tất cả các học viên đều rơi tốt vị trí thu hoạch được hàng thứ nhất vị trí nam học viên nhóm mỗi một cái đều là tươi cười rặng rỡ vạn sự khởi đầu nan bước đầu tiên này làm xong thì chiếm cứ rất đại ưu thế bởi vì chỉ có bọn họ hàng này là có thể bị những cái kia các nữ đệ tử trực tiếp nhìn đến t r ư ơ n g nhạc h ư ơ n nói hải thần hồ phía trên hải thần duyên tối nay lại đến mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội thời điểm tin tưởng mọi người đều mong đợi rất lâu xem mắt đại hội tổng cộng chia làm năm cái phân đoạn mọi người đều chuẩn bị xong ta lần nữa cường điệu một chút một khi rơi xuống nước vô luận nam nữ đều muốn bị loại chúng ta còn đem bình chọn ra đẹp nhất hải thần tiên tử cùng hạnh phúc nhất nam học viên bất quá đầu tiên các ngươi muốn làm được là để lộ hải thần tiên tử nhóm mạng che mặt mới được nha đây cũng là nam học viên nhóm bảy ra thực lực bước đầu tiên hàn g nhược nhược tiếp lời nói không tệ như vậy phía dưới chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất tiết cùng chung trí hướng theo hàng thứ nhất bên trái bắt đầu mỗi một vị nam học viên đều có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình đi nếm thử s ố c lên đối diện nữ học viên trên đầu mũ rộng rành bất quá biểu hiện có thể không nên quá phận nha bằng không mà nói vạn nhất nữ học viên nhịn không được ra tay với ngươi ta cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy mà lại chính như đại sư tỷ nói tuyệt đối không nên rơi xuống nước nha tuyết tiêu nhiên cảm thấy có bao nhiêu thuật ánh mắt quăng tại trên người mình chuyển mắt nhìn qua s á c thực nhìn thấy một đám lao già đối với hắn lộ ra ý cười hiền lành mà huyền lao cùng tống lao thì là nhìn gần đồng dạng theo dõi hắn ý là nếu như dám quấy dối vậy liền đánh chết tiểu tử ngươi ba mươi sáu vị nam học viên dần dần đăng tràng nửa ngày mới có thể có một vị nữ học viên m ũ rộng vành bị sốc lên tuyết tiêu nhiên đứng tại hàng cuối cùng người cuối cùng quan sát xuống tới hắn phát hiện tại chỗ tất cả trong nam sinh có ba tên hồn thánh còn lại đều là hồn đế cùng hồn vương cấp bậc đương nhiên nữ sinh phương này cũng không ngoại lệ c h ỉ ít có bốn tên nữ đồng học thể hiện ra hồn thánh thực lực cấp bậc cho nên làm tuyết tiêu nhiên lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm còn có bốn tên giọng nữ mang theo mũ rộng rành a tuyết tiêu nhiên ngươi làm sao tại tối hậu phương lấy thực lực của ngươi hẳn là hạng một a t r ư ơ n g nhạc tuyên hiển nhiên đem hắn nhận ra được nhưng là ngữ khí lại không có như quá khứ như thế quen dù sao nàng cũng hiểu biết tuyết tiêu nhiên cũng không phải là đi qua tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên gật đầu ánh mắt đạm mạc rời hướng về phía trước hắc bào phun trào dưới nhất trưởng chậm rãi đánh ra vê anh nhất thời một cô kịch liệt gió mang theo hải thần hồ nước hướng về còn lại bốn tên nữ sinh phong đi cách tiến vào lại chỉ còn lại có cái kia kịch liệt gió chỉ thấy cái kia bốn tên nữ tử mũ rộng vành giường như bị lợi kiếm mở ra đồng dạng bị phong nhận cắt vỡ nát điều này hiển nhiên là mười phần hung hiểm cử động hơi không cẩn thận tuyết tiêu nhiên khống chế bất ổn cái kia chính là bốn cái đầu người nhưng là tuyết tiêu nhiên trên thân sẽ không phát sinh sai lầm hắn nhìn lướt qua còn thừa bốn người mắt bạc bình tĩnh theo sau đó xoay người mà đi hắn nhìn thấy đường vũ đồng cũng nhìn thấy thu nhi nhưng là ánh mắt của hắn vẫn lạ như quá khứ như thế bình tĩnh b ă n g lãnh chỉ là tim của hắn đâu phải chăng còn lạ như lúc trước như thế bình tĩnh đang sử dụng hư không chi lĩnh vực tình hồ dưới đúng thế trái tim kia đã sớm không cầm giữ có bất kỳ tình cảm chương ba trăm bảy mươi ba bởi vì quá đẹp rồi hàn nhược nhược cùng chương nhạc huyên liếp nhau chương nhạc huyên hướng nàng nhẹ gật đầu kế tiếp là vòng thứ hai tiết hàn nhược nhược cao giọng nói trải qua vòng thứ nhất tiết quen biết tiếp đó cũng là các nữ sinh biểu đạt chính mình vừa ý tại người nào thời điểm cho nên chúng ta cái này vòng thứ hai tiết gọi là vừa gặp đã cảm mến quy tắc rất đơn giản mỗi một vị nữ học viên đem thu hoạch được một cái chốt mở có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng chỉ muốn lấy được nữ học viên lưu đèn nam sinh đều có thể tiếp tục lưu lại nơi này tham gia phía dưới phân đoạn nhưng nếu như tiếc nuối không có bất kỳ cái gì một vị nữ học viên vì đó lưu đèn như vậy rất đáng tiếc cũng chỉ có thể rời đi chúng ta hoạt động lần này tại vòng thứ hai tiết trước khi bắt đầu c chúng ta muốn trước tiến hành một lần nữa bài vị dựa theo trước đó s ố c lên mũ rộng thành số lượng tiến hành sắp xếp tại hải thần duyên xem mắt đại hội toàn bộ năm cái phân đoạn bên trong cái này vòng thứ hai tiết cần thiết thời gian ngắn nhất nhưng đối với nam học viên nhóm tới nói lại là trọng muốn khảo nghiệm bởi vì ở cái này phân đoạn bên trong vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu tự phụ đến cỡ nào ưu tú chỉ cần không có nữ học viên cho ngươi lưu đèn như vậy lập tức liền muốn bị đào thải bị loại dù sao nam học viên số lượng vốn là muốn so nữ học viên nhiều hơn không ít bởi vậy cái này phân đoạn vốn chính là vì giản hóa cục diện tuyết tiêu nhiên nguyên lai、like、cũng là đứng tại hàng cuối cùng vì chính là tránh cho phiến phức nhưng là hắn xuất thủ về sau liên tiếp lấy đi bốn cái nữ tính mũ rộng vành cho nên hắn bị đổi được hàng thứ nhất mà xuất thủ của hắn cũng cho người tận lực cho thấy một bộ lanh khóc vô tình bộ dáng bởi vì so với những nam sinh khác hưng phấn hoặc là kích động hắn quá mức bình tĩnh đồng dạng cũng đưa tới không ít nội viện ngoại viện học sinh chú ý vừa mới học trưởng kia là ai làm sao xuất thủ các ngươi quen biết sao ngươi nói là cái kia sau cùng xuất thủ tóc trắng học trưởng ta cũng không biết ta có thể hay không hắn một mực tại ra ngoài trường sử lai khắc giám sát đoàn hoạt động gần nhất mới trở về trường học ta cũng không rõ ràng trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ mời các vị hải thần tiên tử nhóm nghiêm túc cân nhắc cho các ngươi một phút có thể nhất định phải nghĩ cho kia mà lại ta cường điệu một chút nếu như chư vị tại toàn bộ ba mươi sáu tên nam học viên bên trong không có cho bất luận một vị nào lưu đèn cũng mang ý nghĩa các ngươi đem từ bỏ lần này xem mắt đại hội lui ra hải thần hồ Các cũng có nữ nhiên đệ tử tự nhiên là ai là Nhược Nhược vậy chúng ta vòng thứ hai tiết vừa gặp đã cảm mến hiện tại bắt đầu đầu tiên mời các vị hải thần tiên tử vì nam học viên lưu đèn tại cái này vòng thứ hai tiết bên trong lưu đèn cũng không có nghĩa là cuối cùng thì nhất định muốn lựa chọn hắn chỉ cần có ấn tượng tốt liền có thể cho hắn một phần cơ hội cũng cho mình một phần cơ hội tin tưởng hắn cũng sẽ chú ý cho mình lưu đèn nữ sinh bắt đầu cái thứ nhất muốn đối mặt khảo nghiệm cũng là vị kia trước đó s ố c lên tám đỉnh mũ rộng vành hồn t h á n h cấp nam học viên ba hai một bắt đầu làm một số nam học viên đèn sáng cơ h ộ i là trong nháy mắt vượt qua một nhiều hơn phân nửa chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt dập tắt tùy theo còn có mấy đạo chùm sáng tựa hồ là đang sau khi tự hỏi dập tắt số một nam học viên lúc này tâm đã nâng g lên cổ họng vô luận hắn tự thân năng lực mạnh bao nhiêu chỉ khi nào tất cả nữ học viên đều không tuyển chọn hắn vậy hắn cũng phải lập tức rời đi cái này sân khấu lúc này trong lòng âm thầm hối hận sớm biết ải thứ nhất thời điểm thì không biểu hiện như vậy phát triển bị vị kia tuyệt sắc số tám một câu bị ổi tuyệt đối là thấp xuống tất cả nữ học viên đối với hắn ấn tượng may mắn cái kia hồn thánh cấp bậc tu vi vẫn là có lực hấp dẫn mà lại tất cả mọi người là nội viện học viên ngẩng đầu không thấy túi lầu gạp tổng còn có chút nhân duyên cuối cùng nam chùm sáng trụ vì hắn giữ lại đến cuối cùng cuối cùng là không có bị trực tiếp đào thải rơi cái này vòng thứ hai tiết vừa gặp đã cảm mến tiến hành rất nhanh tuyết tiêu nhiên tuy nhiên tại hàng thứ nhất tương đối dựa vào sau vị trí nhưng một hồi đến phiên hắn phía dưới chúng ta vì trước mắt đứng tại số tám vị trí nam học viên đèn sáng ba hai một bắt đầu toàn bộ diện tốt nhất tuy nhiên đó là không có khả năng tuyết tiêu nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia mười bảy chùm ánh sáng vậy mà một đạo chưa diệt trong mắt lóe qua một k i a mù mịt vì cái gì khả năng cũng là một trưởng kia thực sự uy lực quá lớn à hoặc là hắn có thể thu hoạch được đầy quan nguyên nhân chủ yếu hắn một là bởi vì hắn xuất thủ lúc cái kia phần phong khinh vân đạm còn có chính là bởi vì hắn quá mẹ nhà hắn đẹp trai cái kia mái tóc dài màu trắng tại hải thần hồ bờ ánh đèn chiếu d ọ i xuống cho tuyết tiêu nhiên một loại yêu dị mỹ cảm mà hắn thời khắc duy trì hư không chi lĩnh vực lại cho nữ sinh một loại cô độc chống g ô n g tịch mịch cảm thụ đều cảm thấy mười phần đau lòng muốn làm bạn lữ của hắn thay hắn giải khai khúc mắc đủ loại đương nhiên tuyết tiêu nhiên sẽ không thừa nhận điểm này hắn sẽ chỉ nói mình có chút đẹp trai nhưng trên thực tế hắn là tối nay toàn trường trong nam sinh anh tuấn nhất cái vị kia nhất kiến trung tình phân đoạn tiếp tục theo hàng thứ hai nam học viên bắt đầu nhưng liền không có vận tốt như vậy không có s ố c lên mũ rộng vành bọn họ cho các nữ sinh lưu lại ấn tượng cũng không sâu khắc rất nhanh liền xuất hiện tất cả đều tắt đèn tình huống đợi đến toàn bộ vòng thứ hai tiết kết thúc lúc hết thể một mươi tám tên nam học viên bị đào thải bị loại cái này tỷ lệ đào thải độ cao cũng sáng tạo ra gần nhất mấy năm qua này lịch sử vừa vặn là một nửa nam học viên bị đào thải bị loại còn lại còn chỉ có m ộ ư ơ i tám người liền xem như dạng này cũng muốn so nữ học viên thêm ra hai người tới lần này tỷ lệ đào thải cao như vậy cũng cùng khóa mới nội viện học viên bên trong các nữ đệ tử bản thân ưu tú có quan hệ bản thân điều kiện tốt kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tự nhiên là cao trước mắt tình huống này đã là tiếp cận một so một tỷ lệ lưu lại nam học viên nhóm mỗi một cái đều là ma quyền sát t r ư ở n g có cơ hội lớn ôm mỹ nhân vệ a vòng thứ hai tiết sau khi hoàn thành còn lại mười tám tên nam học viên một lần nữa sắp xếp xếp thành một hàng m à tuyết tiêu nhiên đồng học bởi vì vòng thứ hai đầy đèn không hề nghi ngờ bị sắp xếp tại vị thứ nhất xuất hiện được chú ý nhất vị trí bên trên lần này mở miệng chính là trương nhạc huyên trải qua phía trước hai bánh tin tưởng mọi người lẫn nhau ở giữa cũng có đơn giản một chút hiểu rõ tiếp đó chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ ba tiết hai gặp trung tình lần này các vị nữ sinh có thể phải chú ý à không thể giống như vòng thứ hai như thế tùy tiện lựa chọn chỉ muốn các ngươi lựa chọn liền muốn vì lựa chọn của mình phụ trách mỗi một vị nam sinh có một phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian tự giới thiệu về sau muốn đến ta nơi này báo lên một cái các ngươi ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử dãy số khi tất cả nam sinh toàn bộ tự giới thiệu kết thúc về sau các nữ sinh đem mở bắt đầu tiến hành lựa chọn lần này lựa chọn thì đại biểu cho các ngươi cuối cùng lựa chọn mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần mà lại không tê h ề đổi ý nha lựa chọn về sau chúng ta liền bắt đầu thứ tư phân đoạn các vị nam sinh xin chú ý tại các ngươi bày ra tự mình thời điểm có thể đồng thời thi triển chính mình tự nhận là cường đại năng lực c ũ n g có thể giới thiệu tự thân tu vi chờ một chút chỉ muốn các ngươi cảm thấy giới thiệu của mình có thể hấp dẫn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh liền tốt lần này chúng ta muốn đánh loạn trình tự thông qua rút thăm để quyết định người nào trước ra sân người nào sau ra sân lấy đó công bình bắt đầu rút thăm chúng ta rút ra vị thứ nhất bày ra tự mình chính là tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên sắc mặt lạnh lẽo hắn biết đây là đại sư tỷ tại trình hắn bất quá cũng không quan trọng tuyết tiêu nhiên tiêu diêu kiếm tông người tuyết tiêu nhiên chắp hai tay sau l ư nhàn g b ì n tĩnh trước, Trương t nhìn nữ băng lánh. không người phía cho điệu đi. nhạt đến nhẹ gật đầu nhìn lướt qua ngây người đến trương nhạc tuyên hắn tin tưởng trương nhạc tuyên không biết hắn khôi phục trí nhớ sự kiện này cho nên hắn cũng rõ ràng trương nhạc tuyên sẽ không nói thêm cái gì huyền lao cùng tống lao chừng trong mắt nhìn lấy tuyết tiêu nhiên ánh mắt bên trong đắc ý tứ rất rõ ràng đó chính là ngươi tiểu tử chết chắc vậy mà như thế qua loa ứng phó hải thần duyên đại sư tỷ tiếp tục đi hoàn thành ta phân đoạn dạng này thì kết thúc tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhìn trương nhạc tuyên chậm rãi nói ra trương nhạc tuyên nhìn thoáng qua huyền lão ở người phía sau khẽ gật đầu về sau vớt c ầ m nói t ố t vậy chúng ta liền bắt đầu vòng thứ ba tiết hiện tại các nữ sinh có thể đối với hắn tiến hành lựa chọn có ý hướng có thể đừng bỏ qua cơ hội lần này nha lần này đèn cuối cùng diệt mấy cái ngọn bất quá vẫn như cũ bảo trì tại mười ngọn trở lên số lượng có thể nói coi như tuyết tiêu nhiên tự giới thiệu lại thế nào giản lược lấy khí chất của hắn cùng tướng mạo vẫn như cũ có người cảm mến hàn n h ư ợ c ngược nói trải qua cùng c h u n g trí hướng vừa gặp đã cảm mến hay gặp trung tình về sau là nên duyên bình tĩnh ba đời thời điểm cho nên chúng ta cái này thứ tư phân đoạn thì kêu làm ba đời hữu duyên còn lại nam học viên cũng phải chú ý chờ một chút các ngươi cũng sẽ kinh lịch cái này phân đoạn ở cái này phân đoạn bên trong đổi thành nữ học viên lần lượt ra sân giới thiệu chính mình lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam sinh đồng thời đến bên cạnh hắn đi đương nhiên không bài trừ có người mị lực lớn có thể hấp dẫn không ngừng một vị nữ học viên ở cái này phân đoạn lúc kết thúc nam học viên nếu như không có bị bất luận một vị nào nữ học viên ưu ái như vậy xin lỗi ngươi thì sắp rời đi chúng ta lần này xem m ắ t đại hội những người còn lại tiếp tục tiến hành cái cuối cùng phân đoạn lựa chọn là một chuyện có can đảm đi ra thổ lộ cũng là một chuyện khác tại dưới tình huống bình thường hai gặp t r u n g tình cái này phân đoạn xem như nữ tính đối nam tính mục đích tính lựa chọn mà chân chính có dũng khí đứng ra mới là đối nó chân chính ngưỡng mộ trong lòng cho nên ba đời h ư u duyên cái này phân đoạn có thể nói là toàn bộ năm cái phân đoạn bên trong trọng yếu nhất một cái tốt lần này cho chúng ta các nữ đệ tử ba phút cân nhắc thời gian sau ba phút liền muốn làm ra lựa chọn tuyết tiêu n h i chậm rãi đạp vào mặt nước bất kể như thế nào cho một thống khoái đi có thể hay không đạt được tuyết tiêu nhiên tâm đâu tuy nói kiên trì thì có cơ hội nhưng là rất rõ ràng phần này cơ hội mười phần xa vời tuyết tiêu nhiên sắc mặt lạnh lùng ánh mắt thậm chí không có ở trong các nàng bất cứ người nào trên thân tập trung qua ba phút trôi qua rất nhanh hàn n h ư ợ c ngược nói tốt thời gian đến phía dưới chúng ta liền muốn bắt đầu ba đời hữu duyên lựa chọn tốt phía dưới ta đem tất cả ánh đèn toàn bộ diệt đi chờ một chút ta nói lúc mới bắt đầu lựa chọn tuyết tiêu nhiên người mời mở ra các ngươi ánh đèn khiến tuyết tiêu nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngoại trừ đường vũ đồng cùng tam nhãn kim nê thu nhi bên ngoài lại còn có mặt khác ba tên nữ học sinh vì hắn lưu lại đèn bất quá thì phải làm thế nào đây đâu tuyết tiêu nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn ngũ nữ thao túng thủy liên chậm rãi tiến lên đứng ở phía trước của hắn không thể không nói hắn dạng này hư không mà đứng cũng là thực lực cường đại chứng minh tốt nhất cách rất gần cái kia năm tên nữ học sinh mới phát hiện hắn thật không có đứng tại bất luận cái gì vật thể phía trên cả người dường như tung bay trên không trung đồng dạng mà trên người hắn cũng không có đeo phi hành hồn đạo khí đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào hắn không có đi nhìn đường vũ đồng cùng thu nhi cả hai sáng rực ánh mắt nhàn nhạt hướng về ngay tại tự giới thiệu thiếu nữ nhìn thoáng qua lập tức thu hồi ánh mắt hết thảy đều là như vậy bình tĩnh dường như không có bất kỳ cái gì sự vụ có thể ảnh hưởng tâm tính của hắn làm đến phiên đường vũ đồng lúc cái sau ánh mắt bên trong có cảm tình để tuyết tiêu nhiên không cách nào nhìn thẳng bởi vì cái kia thực sự quá trọng hầu cẩn trọng cho tới bây giờ tuyết tiêu nhiên khó có thể chịu đựng cấp độ đó là một phần to lớn yêu thương nếu như là đi qua hắn có thể sẽ hết sức cao hứng tiếp nhận nhưng là bây giờ cái này một phần yêu thương hắn lại không tránh kịp đường vũ đồng nói rất nhiều lại tựa hồ chỉ nói một câu nói chỉ là tuyết tiêu nhiên theo đường vũ đồng trong con người nhìn ra rất nhiều rất nhiều thiên ngôn văn ngữ đ ồ nhưng g đều tại một á n mắt bên trong. Mà Thu Nhi tự giới thiệu thì càng thêm ngắn trong. Thu tự thiệu thì Ta Thu bên Nhi càng gọn. Nhi. n giới là h Cứ vậy x o v i ở cái này phân đoạn bên trong nếu có người phản đối có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến nếu như ngươi thua liền không tuyết h chọn chúng nữ sinh.、Đương、nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn những không có chọn ngươi hải thần tiên nhóm, ể mang lựa kia nữ Đương ngươi cũng ngươi tiên n đi cái có có tử ế như chọn các nàng, các nàng chính mình các các có q u ề n khiêu h c ngươi. u y ế tiêu t nhiên nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái nói không cần ta tu luyện là tuyệt tình chi đạo cho nên ta sẽ không lựa chọn các vị hắn ngang liếc một chút mặt lộ vẻ giận giữ huyền lao cùng tống lao vô luận cái gì xử phạt hắn thậm chí đều cảm thấy không quan trọng nếu như đem hắn khai trừ học viện cái kia chẳng lẽ không phải là một kiện tốt hơn sự tình t r ư ơ n g nhạc tuyên thì nhữ nhữ mày tuyết tiêu nhiên nữ sinh còn không có thổ lộ xong ngươi thì cự tuyệt như vậy là có ý gì ngươi cảm thấy có ý tứ gì thì là có ý gì tuyết tiêu nhiên cái kia lạnh nhạt trong giọng nói lại là đối đại sư tỷ khiêu khích mà ánh mắt của hắn băng lãnh ý tứ cũng rất đơn giản bây giờ đại sư tỷ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta lập tức phía sau hắn triển khai mười hai vũ rực bay lên giữa không trung không q u ấ y dậy nói xong quay người muốn đi c h ờ một chút đúng lúc này cơ hồ là ba cái thanh âm đồng thời vang lên m ở miệng chính là ba hạng đầu nữ học sinh mà đường vũ đồng cùng thu nhi thì ánh mắt phức tạp nhìn lấy tuyết tiêu nhiên ngươi không thể đi ngươi cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bỏ lỡ hôm nay ngươi để cho ta còn đi đ â u tìm n g ư ơ i đi muốn l u ậ n bàn cũng liền thừa dịp hôm nay tới đi không sai ngươi không chọn chúng ta tuyết ố i i t h ể tiêu nhiên lời nói lập tức lạnh xuống hắn thật cao giơ tay lên ngay sau đó từng vòng từng vòng hồn hoàn cũng theo đó dâng lên đó là màu đen kim tranh sắc còn có cái kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ đỏ như máu đồng thời theo thân thể của hắn khác một bên đồng dạng dâng lên làm cho người cảm thấy hoảng sợ tám cái hồn hoàn theo t ử sắc màu đen lại đến huyết màu đen kim s ắ c hai bên hồn hoàn số lượng cùng nhau lại có m ộ ư ơ i năm cái ta là song sinh võ hồn mà lại có thể đồng thời sử dụng tuyết tiêu nhiên nhìn lấy trợn mắt hốc mồm tam nữ cùng toàn thể hóa đá ngoại viện nội viện con cháu thanh âm đạm mạc đương nhiên các vị lao giả cũng giống như vậy trong bọn họ ngoại trừ huyền l a o cùng tống lao bên ngoài không có ai biết hiện tại tuyết tiêu nhiên đã đạt tới hồn đấu la cái này một kinh khủng cấp độ chương ba trăm bảy mươi lăm dị giới chi môn lập tức tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng k ế theo t ngón tay của hắn bắt đầu toàn bộ không gian bắt đầu đóng băng cực hạn chi băng tuyết toàn bộ lĩnh vực đều tại đóng băng lấy trong không khí giọt nước hóa thành tuyết nhẹ nhàng rớt xuống rơi ở trên mặt hồ rất nhanh thì kết lên một tầng băng t huyền lao cảm thụ một chút cái kia băng nhiệt độ không khỏi hít một hơi lanh khí cực hạn chi băng thật sự là đáng sợ nhiệt độ hắn nhìn lấy chính đang phát run tam nữ khẽ vớt c ằ m lập tức thân thể đ ố n g nhiên cất cao mười hai vũ rực chấn động phía dưới hướng trường học bên ngoài phi tốc phóng đi không cho phép đi đường vũ đồng một tiếng khét đê ơ sau lưng triển khai một đôi cánh bướm thật nhanh hướng về tuyết tiêu nhiên đuổi theo mà một mực vô thanh vô tức thu nhì lúc này vậy mà cũng triển khai phi hành hồn đạo khí cùng đường vũ đồng cùng một chỗ đuổi theo Ngậy! các vị nam sinh thần sắc quái dị không thể nào hai nữ tử này đều là hướng về phía tuyết tiêu nhiên đi cái này tuyết tiêu nhiên là ai a thật chưa nghe nói qua a mà trương nhạc tuyên nghe huyền lão truyền âm sau thì lập tức bắt đầu tiếp xuống xem mắt đại hội nàng tuy nhiên không biết vì cái gì huyền lão c ư như vậy thả tuyết tiêu nhiên rời đi bất quá huyền lão luôn luôn có đạo lý nàng cũng liền mặc cho tuyết tiêu nhiên đi tuyết tiêu nhiên một đường chạy như bay hắn biết sau lưng có hai cái đại phiền toái đang truy đuổi lấy chính mình cho nên mới không có giảm xuống chính mình tốc độ phi hành rất nhanh hắn thì phi hành đến tinh đấu đại xâm lâm trên không là ai tại chúng ta tinh đấu đại xâm lâm quát tháo một tiếng gào rít xuyên lên chân trời phảng phất là tại tuyết tiêu nhiên bên thai nổ hống đồng dạng hắn rên lên một tiếng gào rít một tiếng c u ộ n cuộn lại không ngờ rằng hắn phải qua trên đường đứng đấy hai người một nam một nữ nữ hắn nhận biết cái kia tên là bích cơ tinh đấu đại xâm lâm c h i chủ mà nam t ử kia thì cho hắn một loại diều hâu sắc bén cảm giác lưu lại đi bích cơ ôn tồn nói ra không có chuyện gì không cách nào giải quyết lại thế nào trốn tránh cũng vô pháp giải quyết vấn đề à. tuyết tiêu nhiên đôi mắt co rụt lại ánh mắt băng lãnh các hạ là người nào tựa h ồ không có quyền lực đối ta sự tỉnh khoa tay múa chân đi ta xác thực không có nhưng là ta có cần phải vì kim nhi bênh vực kẻ yếu bích cơ ôn nhu nói mà nam tử kia khí tức thì càng ngày càng bá đạo hướng về tuyết tiêu nhiên từ từ áp đi qua tam nhãn kim nghe à tuyết tiêu nhiên lạnh lùng nói ta giết đế thiên đừng cho là ta không dám giết ngươi nói xong hoàng kim chi kiếm n ư ơ n g theo lấy kho lang một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện tại hắn tay trái trên tay phải hai tử ngươi tội gì khổ như thế chứ bích cơ nhìn lấy tuyết tiêu nhiên một đầu tái n h ợ t tóc dài thấp giọng thở dài đại tỷ chờ ta đem hắn thu phục lại nói ương vương nhìn lấy cái kia hồn lực càng lúc càng mênh mông tuyết tiêu nhiên trong mắt cũng hiếm thấy lướt qua một tia ngưng trọng tên nhân loại này không thể khinh thường không phải vậy rất có thể thiệt t h i lớn tuyết tiêu nhiên cảm thụ được sau lưng hai đạo khí tức càng lúc càng gần cắn răng gào rít một tiếng cút khí lãng tung bay tuyết tiêu nhiên s o n g kiếm vung tại phía trước cái kia thần thánh hỏa diễm lại mũi kiếm thiêu đốt lên liền xem như hương vương cũng vô pháp đem đón lấy đành phải hướng phải l ó é lên tuyết tiêu nhiên gặp có một đạo không kích lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua tinh đấu đại s â m lâm chân trời đợi nói đường vũ đồng cùng thu nhi cảm thấy thời điểm tuyết tiêu nhiên bóng người đã triệt để biến mất không thấy đường vũ đồng hai con mắt lập tức đỏ lên nàng cố nén chính mình không khóc đi ra mà thu nhi thì là nắm tay của nàng cho nàng bổ sung hồn lực bích cơ a di ư n g thúc thúc hắn đến cùng là thế nào thu nhi tam nhãn kim nghe nhìn lấy sắc mặt trầm trọng bích cơ cùng ư n g vương nhỏ giọng hỏi ư n g vương thật sâu cao mày v ề nghĩ một hồi thở dài tiểu t ử kia thật sự là cái không hơn không kém nguy hiểm nhân vật thỏa thỏa dân liều mạng dân liều mạng đây là ý gì thu nhi lập tức hỏi bích cơ than nhẹ một tiếng vừa mới ta quan sát đánh giá một chút tuyết tiêu nhiên tình trạng cơ thể đứa nhỏ này thọ nguyên đã còn thừa không có mấy a đây đối với đường vũ đồng cùng thu nhi hai người mà nói thì là sấm x é t giữa trời quang h á n tại mỗi một lần sử dụng thần thánh lực lượng thời điểm cái kia thiêu đốt thần thánh hỏa diễm thiêu đốt cũng là tuổi thọ của h á n bích cơ nói ra lấy nàng đối với sinh mệnh lý giải có thể nhìn ra những vật này không có gì lạ h á n thiêu nhiên ca c a h á n còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên đường vũ đồng sợ hai mà hỏi bích cơ hít một hơi thật sâu nói không đến hai năm tuyết tiêu nhiên đang phi hành ước chừng sau ba canh giờ thấp xuống tốc độ hắn lúc này đã bay khỏi tinh đấu đại s â m lâm mà hắn bây giờ vẫn như cũ tại thiên hồn đế quốc cảnh nội có thể thoát khỏi hai nữ thật sự là để hắn thở dài một hơi là lúc này rồi hắn đi vào một chỗ ngồi bí ẩn hang động tại chiếc nhẫn của mình bên trong tìm kiếm lấy đồ vật rất nhanh một bình nhỏ chất lỏng màu vàng ra hiện ở trong tay của hắn đây là thuộc về tuyết tiêu nhiên tinh huyết của mình cũng là thần chi huyết hắn tỉ mỉ đem thần chi huyết bày để dưới đất dùng đầu ngón tay đâm một chút sau đó tại trên mặt đất viết lấy theo hắn động tác tăng tốc những cái kia dòng máu vàng dường như sống tới đồng dạng lóe ra hảo quang màu vàng nóng dị giới chi môn hiện hắn thổ lộ ra một ngụm trọc khí một trưởng vỗ tại trên mặt đất vê anh một vòng ánh sáng hiện lên ở tuyết tiêu nhiên trước mặt quét sạch vòng về sau thì là trắng xóa hoàn toàn ai không nghĩ tới cuối cùng sẽ sử dụng cái này tuyết tiêu nhiên thở dài một tiếng có điều ta có thể sống thời gian cũng không nhiều trọng yếu cũng là đem chính mình hậu sự xử lý tốt lập tức hắn nhẹ nhàng nhảy lên bước ra vòng sáng bên trong cái này một hàng hắn muốn đem chính mình khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoàn thành mục tiêu giao phó cho chính mình người quen không phải nói là chính mình một vị khắc thanh mai trúc mã nơi đó là t h i ê n huyền nhiên Tuyết tiêu nhiên tin n đại lục. t ư ở g chuyện í n mình thanh mai chúc mã có được cùng mình tướng xứng đôi thực lực cùng chiến h chúc thực mai mã đôi có được lực đ ấ năng nếu như mình bất hạnh thân vẫn, như lực, bất v ậ chỉ có Mặc được có c nhờ hắn. Mặc dù không nói được là bạn thân thiết, nhưng là bạn xấu hẳn là có thể nói phía h nói nói xin xấu bạn bạn trên. Ừm. dù là là là u y gì xảy ra tuyết tiêu nhiên s ữ n g sở tuy nhiên chưa từng có sử dụng tới cái này dị giới chi môn nhưng là loại trói buộc này cảm giác là chuyện gì xảy ra phảng phất có người đang hấp thụ lực lượng của hắn đồng dạng hắn níu nhữ như mày nắm tay phải nắm chặt một kiếm hướng phía trước bổ ra vê anh thiên huyền đại lục hạ miểu cung chủ điện ngày hôm đó đột nhiên sở tuyết tiêu nhiên cảm giác trước mắt màu trắng cuối cùng dần dần tiêu tán liền đem kiếm cắm về vỏ kiếm đối diện là một cái không giống nhau thế giới bất qua chính mình dừng lại thời gian cũng không hề dài cho nên cũng không cần để ý cái gì mục đích của mình chỉ là tìm tới tên kia bạn xấu mà thôi nhìn trước mắt dần dần xuất hiện cảnh tượng Tuyết Tiêu Nhiên c ũ n g đ ư ơ n g nhiên nhìn t h ấ y cái này m ộ t tích chỗ cắt phế b ã Cái n à y đây là l à ta m Các hạ là n g ư ờ i nào, vì sáu a o đ n lên h hạ ta m i cung? Tại tuyết điểm, cứng, nhìn, trường. Trường 376, tà ạ i Tiêu Tuyết nhất tiếu tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia đằng không mà lên cừng giả sắc mặt không khỏi có chút co lại hắn cùng tên kia bạn xấu ở giữa tồn tại nhất định phải liên hệ dị giới chi môn chỉ sẽ mở ra tại cự ly này n vị bạn xấu không xa đến địa phương ta là tới tìm t a nhất tiếu cũng không phải tới khiêu khích các ngươi lúc này trong đám người một tên thanh niên kinh hô một tiếng mấy cái lắc mình rơi vào tuyết tiêu nhiên trước người ngươi biết ta ngươi không biết ta rồi có phải hay không cần ăn đ ò n rồi tuyết tiêu nhiên lộ ra hàm răng trắng đoãn lóe ra lanh khóc hàng quang ngươi ngươi thanh niên trước mắt giữ lấy màu tím đen tóc dài đôi mắt là màu đen cùng tuyết tiêu nhiên đối mặt như vậy mặt đ ứ n g đấy cho người khác một loại hai người này khí tức mười phần tới gần cảm giác ngươi ngươi là tuyết đại ca tuyết tiêu nhiên đại ca ta nhất t i ế u nhìn từ trên xuống dưới tuyết tiêu nhiên cuối cùng bật cười không phải vậy đây tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhìn lấy ta nhất t i ế u nhanh điểm để bọn hắn tán đi dị giới chi môn không thể duy trì bao lâu ta còn có việc giao trả cho ngươi ta nhất tiếếu nhẹ gật đầu quay người hướng cái kêu bay ở phía trước nhất nhìn qua giống như là người cầm đầu người ôm quyền nói ra cung chủ người tới là ta người quen nơi này thì giao cho ta xử lý đi người dẫn đầu kia cũng chính là cung chủ thượng quan thiên dương thấy thế lập tức phất phất tay những cái kia sau lưng các cường giả thì nguyên một đám quay người rời đi nếu là tà i nhất tiếu bằng hữu như vậy hẳn không có cái gì trở ngại thượng quan thiên dương thì hạ xuống rơi vào tà i nhất tiếu trước người mà ánh mắt của hắn thì không ngừng tại tuyết tiêu nhiên trên thân bồi hồi cung chủ thật không có chuyện gì nếu như ta đại ca muốn phá hủy hạo m i ệ u cung hắn đã sớm có thể làm như vậy ta nhất tiếu nói ra vậy trong này thì giao cho ngươi thượng quan thiên dương sau cùng nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút tiếp lấy quay người rời đi tuyết tiêu nhiên cùng t a nhất tiếu nhìn lấy thượng quan thiên dương bóng lưng biến mất cái trước bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói nhất tiếu không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập một cái tông môn cái này không hề giống ngươi a ta nhất tiếu lôi kéo tuyết tiêu nhiên đi ra ngoài vừa đi vừa giải thích Ta dựa vào tuyên bố trước một dựa vào câu, bố ngươi? Ngươi hai? hai người tuy nhiên vài chục năm không có gặp mặt nhưng là giữa hai bên gặp cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác dường như để bọn hắn về tới tại thần giới thời điểm loại kia chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn xấu quan hệ đúng rồi đại ca sinh mệnh lực của ngươi có chút không đúng a ta nhất tiếu nghi hoặc nhìn tuyết tiêu nhiên thân thể mắt đen lóe ra thần quang hai người tại tựa hồ là ta nhất tiếu tẩm cung ngồi xuống ta nhất tiếu bưng lên hai chén t r à bắt đầu thời gian ngắn ngủi nói chuyện t h ế m tuyết tiêu nhiên ánh mắt lóe lên làm sao không được bình thường ta lần trước đã kiểm tra ta tựa hồ chỉ có thể sống hai năm không có khả năng ta nhất tiếu lắc đầu đại ca ngươi nghĩ gì thế ngươi là thần c h i tử làm sao có thể như thế mệnh ngắn bằng vào ta tu luyện tài nhãn đến xem sinh mệnh lực của ngươi rõ ràng là tràn đầy đáng sợ mà lại sinh mệnh lực của ngươi toàn bộ tụ tập tại đầu góc của ngươi nơi này ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào tuyết tiêu nhiên nhìn lấy ngón tay hắn phương hướng tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát về sau cảm thấy hắn nói tới hẳn là thức hải lập tức hắn vung tay lên lắc đầu cái này sinh mệnh lực sự tỉnh tạm thời lại không đề cập tới đến đón lây ta muốn nói mới là trọng yếu nhất tuyết tiêu nhiên hồn lực đem cả phòng toàn bộ bao vây lại hắn có tự tin liền xem như tại đỉnh cao nhất của thế giới này cừng giả muốn trộm nghe bọn hắn mà nói công phá tầng này vòng phòng hộ cũng cần thời gian nhất định ta rửa thai lắng nghe ta nhất tiếu cũng ngồi thẳng thân thể nhất tiếu ngươi hẳn phải biết thiên cơ hoặc là tiên đoán loại vật này tồn tại đi tuyết tiêu nhiên giải thích rất nhỏ nhưng là tốc độ nói cũng rất nhanh ta nhất tiếu nhẹ gật đầu thần giới chấp pháp giả tại chúng ta xuất sinh trước đó thì dự chắc thiên cơ nói long thần sắp thăng thượng thần giới thiên tính hiếu chiến hắn liền cùng thần giới chỗ có thần thú địa đồ tạo phản ta nhất tiếu nghe đến đó trong mắt lóe lên một k i a hàn mang nhưng là hắn không cắt đứt cuối cùng long thần cùng thần giới liều mạng cái lưỡng bại c ầ u thương tuyết tiêu nhiên lời nói một trận đã biết được cái này thiên cơ như vậy có cơ hội hay không đem cái này thiên máy đánh vỡ đâu trong thần giới nắm giữ thần vị người là không thể nào bởi vì thần giới không được can thiệp nhân gian sự tình nhưng là trong thần giới tiến về hạ giới tu luyện người là khả năng tuyết tiêu nhiên nắm chặt q u y ề n đầu đây chính là vì cái gì lực lượng của ta tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân tuyết tiêu nhiên nhấc lên tay của mình từng chữ từng câu nói ta đến đấu la đại lục mục tiêu cuối cùng nhất cũng là giết chết long thần giết chết long thần ta nhất tiếu mắt đen bên trong lóe ra vẻ hưng phấn thật là khí phách không hổ là đại ca nhưng là vấn đề hiện tại liền đến tuyết tiêu nhiên k h o á t k h o á t tay ra hiệu tà nhất tiếu tỉnh táo lại sinh mệnh lực của ta dựa theo đấu la đại lục cùng ta cái nhìn của mình đã không sống tới hai năm sau mà ta không thể xác thực bảo vệ chính mình phải t r ă n g tại thời gian hai năm bên trong có lấy chém giết long thần năng lực cho nên nếu như ta bất hạnh thân vẫn như vậy cái này một phần vận mệnh thì giao cho ngươi đến lương đeo ta nhất tiếu nhất thời vội vàng nói nếu như muốn bổ sung sinh mệnh lực ta chỗ này có dự tài toàn bộ hạo miểu cung dược t à i kho ta đều có thể cho người chuyển đến người trong nhà biết chuyện nhà mình vô dụng tuyết tiêu nhiên chậm rãi thở dài người thật tốt tu luyện nếu như ta thân vẫn tất cả chuyện tiếp theo thì giao cho ngươi ta nhất t i ê u xứng sở tiếp lấy lắc đầu đại ca ngươi như thế thoải mái cái kia vũ đồng tỷ đâu nàng biết sự kiện này sao tuyết tiêu nhiên sắc mặt cứng đờ lắc đầu bởi vì việc này nàng chưa cần thiết phải biết đại ca a ngươi không hiểu lòng của nữ nhân a ta nhất tiếu thở dài. người h thở ấ t tiếu dài. n hốn đản này thì đã hiểu tuyết tiêu nhiên tức giận phủi ta nhất tiếu liếc một chút ta nhất tiếu ớt ngực lắc đầu một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép bộ dáng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đúng vậy à, ta thế nhưng là có sáu cái lao bà đang nhìn nhìn ngươi liên vũ trị đồng đều không có giải quyết chợt chợt chợt xem ra người nào đó tu luyện là rất mạnh nữ nhân này tâm là không có chút nào hiểu à. hốn đản tuyết tiêu nhiên tùy tiện liền bị khơi dậy lựa giận một ba trưởng vô lên bàn lập tức hắn nở nụ cười chính mình cũng rất lâu không có, có cảm ó c xúc phía trên sóng động không nghĩ tới lần này vô cùng nhẹ nhõm phá công đại ca cho ngươi một cái rượu kế gạo nấu thành cơm lại nói còn lại sợ cái gì ta nhất tiếu khi ê u mi nói ra lan tuyết tiêu nhiên liếp mắt c ư ớ c bộ một bước lóe nhập dị giới chi môn bên trong sự t ì n h phía sau giao cho ngươi ừ m ta tin tưởng ngươi cùng bạn xấu nhiều năm chưa chắc đối thoại như vậy kết thúc chương ba trăm bảy mươi bảy trong lòng cố kỵ thiểu ra hỏa không muốn đoán mỏ người đoán đều không đúng thanh âm lu hòa vang lên ngay sau đó hoác vũ hạo chỉ cảm thấy mình linh hồn chỗ cảm nhận được hết thảy đều lâm vào trời đất quay cuồng bên trong từ nơi sâu xa một c ỗ lực lượng vô hình hư không uy hiếp trong chốc lát chung quanh đều biến thành bảy màu sắc thời gian dần trôi qua bảy màu sắc biến mất chỉ còn lại có hắc bạch song s ắ c đen trắng không ngừng điên đảo hoác vũ hạo chính mình cũng tại cái này điên đảo bên trong không ngừng biến đảo nhưng vô luận ngoại giới như thế nào hắn tự thân linh hồn thủy chung vững chắc cũng không nhận được bất cứ thương tuần gì báo nguyên quy nhất hoác vũ hạo ngưng thần nội liễm thu n h ế p lấy linh hồn của mình chi lực tại ngắn ngủi c h ấ n kinh cùng rung động về sau hắn hiện tại đã ổn định lại vô luận cái này lực lượng ngoại lai là cái gì đều không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là tĩnh quan kỳ biến lấy cái này vị đại năng năng lực muốn hại hắn thật sự là rất dễ dàng bất quá mà chỉ là bắt đi linh hồn của hắn hẳn không phải là có quá nhiều ác y đã cái gì đều đoán không được vậy cũng chỉ có đợi dường như chỉ là qua trong nháy mắt lại phảng phất là qua vĩnh cửu xa thời gian hết thẻ chung quanh đột nhiên trở lên rõ ràng hoác vũ hạo càng là kinh ngạc phát hiện chính mình cầm lại linh hồn quyền k h ô n g chế đây là một cái sơn cốc một tòa xem ra không chút nào thu hút sơn cốc trong sơn cốc trăm hoa đua nở bách thảo có thứ tự sinh trưởng từng cây đại thụ che trời che đậy lấy ánh sáng mặt trời trên sơn cốc hư không ngẫu nhiên có vài miếng đám mây thổi qua vậy mà đều là huyễn lệ bảy màu sắc hết sức động lòng người hoắc vũ hạo đã một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng chỉ bất quá hắn bây giờ là tinh thần thể hoặc là nói là linh hồn thể đối với ngoại giới cảm thụ chỉ có thoải mái dễ chịu mà thôi lúc này trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu nếu như mình có thể hít thở một chút trong sơn cốc này không khí nhất định là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình không khí nơi này nhất định rất thoải mái dễ chịu nhất định sẽ tràn đầy thiên địa nguyên khí theo bản năng hướng trong sơn cốc đi đến một đầu cục đá xếp thành đường mòn xuất hiện tại hắn dưới chân một mực hướng trong sơn cốc kéo dài đưa tới đường mòn hai bên sinh trưởng các loại thực vật lấy hoác vũ hạo ánh mắt rất nhanh liền nhận ra rất nhiều thiên tài địa b ả o mà càng nhiều chỗ lại là hắn liền nhận cũng không nhận ra thực vật mỗi một loại đều ẩn chứa to lớn linh khí đường mòn u ố n lượn quanh co một mực hướng vào phía trong hoác vũ hạo tiếp tục đi ước chừng mười mấy phút trước mắt cảnh vật mới đột nhiên biến đổi một tòa đình nghỉ mát xuất hiện tại hắn trong tầm mắt tại tòa này trong lương đình ngồi ngay thẳng hai người bên trái là một tên thanh niên nhìn qua hai mươi bảy tám tuổi tướng mạo cực kỳ anh tuấn mái tóc dài màu vàng nóng dối tung ở đầu vai tùy ý lại tràn ngập hòa hợp vị đạo tại hắn đối diện lại là một vị lão giả tóc hoa dâm lão giả tướng mạo nhìn qua rất phổ thông nhưng lại tinh thần quát thước nhưng theo cái này trên thân hai người rõ ràng đều không có bất kỳ cái gì khí thế ba đậu hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đối diện lẫn nhau chính đang đánh cờ bàn cờ này giống như có lẽ đã bỏ vào khâu cuối cùng rất nhanh vị lao giả kia mi đầu n h u chặt nửa ngày mới rơi một con xem xét lại người tuổi trẻ kia xem tốc độ lại là rất nhanh một bộ bình t ĩ n h ung dung bộ dáng lao sư ngài tâm đã loạn tâm tình chập trần lớn như vậy cái này bàn lại không có cơ hội nha người trẻ tuổi tóc vàng khẽ cười nói lao giả tức giận xú tiểu tử ngươi thì cho tới bây giờ cũng không biết nhường một chút ta thua thiệt năm đó ta khổ cực như vậy dạy bảo ngươi thành tài hừ thanh niên tóc vàng mỉm cười nói được rồi được rồi ngài thì đừng nóng giận hôm nay cơm chưa để ta làm như thế nào lao giả ánh mắt sáng lên thật thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu nói nấu cơm với ta mà nói vốn là cũng là một loại niềm vui thu à. ta nấu cơm bản sự đều là ngài dạy làm sao lại nói chuyện không tính đâu lao giả tựa hồ mười phần vừa lòng thỏa ý ném con nhận phụ nói t ố t t ố t ta thua người đi nấu cơm đi thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu nói t ố t cái kia bàn cờ thì ngài thu thở ừ m lao giả vung tay lên cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác trên bàn cờ tất cả quân cờ cứ như vậy tự nhiên phi lên chia làm hắc bạch song sát rơi vào đến hai bên cờ trong hộp hoác vũ hạo trong lòng giật mình hắn nhưng là không có cảm nhận được nửa điểm năng lượng ba độ a thanh niên tóc vàng đứng người lên r ộ i lưng một cái thư triển thân thể của mình sau đó hướng lấy lương đình k h á c một bên đi đến vừa đi hắn trả hướng về hoác vũ hạo vây vây tay nói tiểu bằng hữu ngươi cũng tới đi thật lâu không có nhìn thấy ngươi dạng này thú vị tiểu bằng hữu lần trước nhìn thấy thú vị như vậy vẫn là trước đây không lâu thanh niên tóc vàng tự nhủ dựa theo đấu la đại lục thời gian hẳn là mười mấy năm trước đi ở thời điểm này hắn đương nhiên không có cách nào nói không vội vàng lên tiếng theo thanh niên tóc vàng đi vị tiền bối này đột nhiên xuất hiện mang mình tới đây bên trong đến cùng có gì phân phó cái kiêm mười mấy năm trước để hắn cảm thấy hứng thú tiểu bằng hưu không biết là người nào đợi nói xem hết thanh niên tóc vàng hoa mắt đ a u pháp hoặc vũ hạo bị dại ra hắn chưa bao giờ từng thấy cường đại như vậy đ a u pháp nhưng đ a u pháp này lại là dùng để làm đồ ăn hoặc vũ hạo tâm thần run lên nói tiền bối cần ta làm được gì đây thanh niên tóc vàng mỉm cười nói ngươi yên tâm đi đối với ngươi mà nói sẽ chỉ là chuyện tốt điều kiện của ta rất đơn giản muốn học ta cái này lòng vụ tập vũ lao pháp như vậy ngươi thì phải thừa kế của ta thần vị thần vị nghe được hai chữ này hoắc vũ hạo nhất thời quá sợ hãi hắn rốt cục nghị thông suốt chính mình trước đó trong lòng cho tới nay suy đoán thanh niên tóc vàng mỉm cười nói rất kinh ngạc thật sao kỳ thật bởi vì ngươi tự thân cảm lộ ngươi đã sớm mò tới thần giới cánh cửa chỉ bất quá muốn theo người đến thần cần khảo nghiệm còn có rất nhiều rất nhiều xin tiền bối chỉ giáo hoác vũ hạo kính cần nói đối với thần giới hết thảy hắn hoàn toàn là mợ mịt không biết mà đối với thần giới hết thảy hắn lại như vậy khát vọng ham học hỏi trước mặt vị này thần để rõ ràng không có ác ý nhưng hắn lại gấp cần biết nhiều thứ hơn thanh niên tóc vàng mỉm cười nói kỳ thật cái gọi là thần giới cũng là một số đem tự thân thực lực đã tăng lên tới giống như là thiên địa nguyên tố một dạng thuần túy nhân loại chúng ta những người này theo lấy thực lực tăng lên đối thiên địa đại đạo lý giải từ đó có thể cuối cùng tiến vào nơi này thân giới bản thân kỳ thật ngươi có thể đem nó hiểu thành là một mảnh từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành đại lục trôi nổi tại rất nhiều thế giới bên ngoài đại lục hắn nhìn lấy hoác vũ hạo trong lòng cũng đang trần trờ lấy đến cùng phải chăng muốn đem trong lòng cố kỵ nói ra kỳ thật hắn muốn đem thần vị truyền cho cái kia tài quyết thần nhĩ tử nhưng là tiểu tử kia mỗi ngày bị tu la thần lẩm bẩm nếu như tùy tiện xuất thủ hắn khẳng định sẽ bị đánh cực kỳ thảm rạng nay xuống tới chỉ có đưa ánh mắt về phía tuyết tiêu nhiên đồng học mà trong đó hoắc vũ hạ phẩm tính hắn nhìn ở trong mắt mặc dù không có quá lớn kỳ ngộ nhưng là làm gì chắc đó tính cách trầm ổ n mà lại cùng tuyết tiểu tử quan hệ không tệ tương lai đại chiến cũng có thể trợ giúp tuyết tiểu tử chương ba trăm bảy mươi tám tùy bọn hắn đi thôi thân giới thật cao sơn phong t r u n g quanh trắng mây phiêu miểu tiên khí quanh quẩn ám hương p h ù động trên đỉnh núi đứng đấy hai người chỉ có hai người một thân trường bào màu lam nam tử sau đầu mái tóc dài màu xanh lam dối tung một mực rủ xuống tới mặt đất tại hắn đối diện đứng đấy cũng là một tên nam tử nhưng trên thân lại là mặc lấy màu trắng đầu bếp phục trang chỉ là không có mang đầu bếp mũ mà thôi hai tay vây quanh ở trước ngực đây chính là ngươi tìm hạt giống có thể giúp đỡ bận điệu sao lấy hắn cùng tuyết tiêu nhiên quan hệ hẳn là sẽ giúp đỡ nhưng là giúp được việc không thể giúp điểm này chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm dung nghiệm băng nhìn lấy đường tam thản nhiên nói đường tam nhìn hắn một cái nói tiêu nhiên đã đi đi tìm nhất tiếu tiểu tử kia nói là đem hậu sự sắp xếp xong xuôi dung n i ệ m băng nhìn lấy đường tam một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ lộ ra mỉm cười ngươi nói đi tiêu nhiên tiểu tử kia thật đúng là số khổ không qua cá tính của hắn cùng lựa chọn ta là cực kỳ ưa thích chỉ bằng điểm này cũng đáng được tan nếm thử một lần nhưng là nếu như cái k ế hoắc vũ hạo làm không được khảo hạch của ngươi đối với hắn mà nói quá tàn nhẫn đường tam nói dung n i ệ m băng lắc đầu ta thấy thế nào người ngươi còn không biết à cái kia hoắc tiểu tử thiên phú tuy nhiên không tính là thiên tài thế hệ nhưng là làm gì chắc đó tính tình b ổ n trọng vô cùng thích hợp ta cái này tỉnh tự chi thần vị trí đường tam bình tĩnh nhìn hắn một cái tiếp lấy quay người rời đi con gái của ngươi định làm như thế nào tiêu nhiên tiểu tử kia thế nhưng là thép tâm địa sắt đá ngươi không có ý định làm cái gì dung niệm băng lớn tiếng nhắc nhở đường tam sau cùng bên mặt nói nữ nhi của ta hạnh phúc từ chính nàng đi tranh thủ nói xong người đã tung bay mà lên dung nhập trong tầng mây t a m ca, vũ đồng mấy tháng này trạng thái quá đáng thương chúng ta phải làm gì a tiểu vũ đây cũng là không có biện pháp sự tình tuyết tiêu nhiên đi đến thiên huyền đại lục đi gặp ta nhất tiếu bọn họ nhiều lắm là gặp một ngày tại đấu la đại lục cái kia chính là mấy tháng đây chính là dị giới chi môn mang tới duy nhất một chút khuyết điểm cái kia chính là chuyển vào thời gian quá mức dài dằng dặc cái kia tiểu vũ yên tâm tiêu nhiên cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám không thu nữ nhi của ta nếu như hắn thật tuyệt tình như vậy làm như vậy chờ hắn thượng thần giới thời điểm ta sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận tam ca chém chém giết giết không tốt lệ hàn cũng tại đấy Ngày, được rồi bất quá ta sẽ nhắc nhở vũ đồng cái kia tiểu kim nê liền để nàng như thế đi thôi đường tam tựa hồ là có chút bất đắc dĩ kỳ hỉ cái này thần giới thì náo nhiệt tuyết tiêu nhiên theo trong động quật tỉnh lại hai mắt mở ra giống như hai tia chớp từ không trung xẻ qua tại mấy tháng này truyền tống bên trong ta hồn lực đã hấp thu không ít dị giới không gian lực lượng tốc độ nhanh không phải một chút xìu a hắn giơ lên tay của mình vận chuyển hồn lực cảm thụ được hồn lực theo đan điền của mình dần dần lưu chuyển qua chính mình toàn bộ thân thể không khỏi thở phào một cái kế hoạch tiếp theo cái kia chính là mạnh lên cũng chỉ còn lại có mạnh lên tuyết tiêu nhiên đem cái kia tản ra yếu ớt h ì n h quang vòng sáng một bàn tay đập diện đem ủng hộ dị giới chi môn để dối đất tài liệu thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong rất nhanh hắn cũng muốn rời đi trong lòng của hắn kiệt lực không có đi suy nghĩ đường vũ đồng sự tình cho nên đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tâm hoảng có điều ta nhất tiếu tiểu t ử kia ghê gớm a ghê gớm chỉnh thể thực lực so ta thấp lại có sáu cái lao bà thật sự là thoái hóa đạo đức tuyết tiêu nhiên lắc đầu khoe miệng lộ ra mỉm cười cái kia từ nhỏ cùng hắn cùng nhau đùa dỡn bạn xấu có gặp như vậy tuyết tiêu nhiên cũng không nhịn được sẽ cảm thán một tiếng chính mình bởi vì cảm tình sự tình cất bước khó khăn cái kia bạn xấu lại tại thiên huyền đại lục không chút kiên kỵ mở hậu cung ta phục tuyết tiêu nhiên đứng người lên sau lưng cánh từng cái giang hắn ra tiếp lấy mười hai vũ rực nhẹ chấn hưng biến mất ở chân trời hắn mục tiêu của chuyến này chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí chính là lạc nhật xâm lâm tuyết tiêu nhiên nhớ tới hắn chi nhớ lúc trước chỗ lấy tiến về chỗ đó là bởi vì hắn còn nhớ đến chính mình từng cùng một gốc kịch độc thực vật làm xuống ước định nếu như đối phương nguyện ý thành vì mình hôn hoàn vậy liền may mắn nếu như đối phương cho tới bây giờ vẫn như c ũ không nguyện ý như vậy tuyết tiêu nhiên cũng sẽ không cơ cầu cùng lắm thì lại đi đi săn một đầu nắm giữ độc thuộc tính hồn thú thôi đi qua đã từng muốn phi hành hai ngày khoảng cách bây giờ tuyết tiêu nhiên tốc độ một cái buổi chiều đã đến từ tam thạch thở dài một tiếng thật không nghĩ tới vậy mà lại có một ngày như thế này ta ngay lập tức sẽ viết thư để gia tộc người cùng mẫu thân tới hy vọng mẫu thân không muốn bởi vì lần này đã kích mà nói đến đây nét mặt của hắn cũng ảm đạm xuống dưới vô luận nói như thế nào đấu linh đế quốc hoàng thất đều là hắn họ hàng thân thuộc a bây giờ bị trực tiếp diệt tộc tâm tình của hắn như thế nào lại tốt tại tuyết tiêu nhiên rời đi trong mấy tháng này đại lục g i ó o dục mây vẩn nhật n g u y ệ t đế quốc tinh nhuệ hồn đạo sư đoàn lấy lôi đình một kích tốc độ tiêu diệt đấu linh đế quốc hoàng thất đấu linh đế quốc cùng thiên hồn đế quốc vạn năm trước chính là một nhà thiên đấu đế quốc không biết tuyết tiêu nhiên biết cái này một chuyện sau sẽ như thế nào làm nghĩ vũ hạo bên này thì giao cho ta đi tuy nhiên ta tại chữa trị quốc gia phương diện không có kinh nghiệm gì nhưng lại sẽ tận lực bảo trì bên này trạng thái ổn định học viện bên kia đấu linh quân đội của đế quốc thì làm phiền ngươi thêm nhiều chăm sóc đấu linh đế quốc không chịu nổi lại một lần nữa đ ả kích h o ặ c vũ hạo nhẹ gật đầu nói tam sư huynh ngươi mau chóng đem bên này ổn định lại trọng kiến hoàng cung bên k i a đại quân ta sẽ tại hơi trễ một chút thời điểm để bọn hắn trở về trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu tương lai sẽ như thế nào ta khó mà nói nhưng là vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi đối kháng nhật n g u y ệ t đế quốc bảo vệ gia viên của chúng ta lúc này hoắc vũ hạo nhìn qua càng thêm t r ầ m ổn hai đầu lông mày cũng lộ ra một cỗ thành thục khí tức mà đứng tại bên cạnh hắn quất tử cũng khẽ vớt c ằ m tuy nhiên nàng là thuộc về nhật n g u y ệ t đế quốc người nhưng là cũng vô pháp tán đồng nhật n g u y ệ t đế quốc đủ loại cách làm Vũ Hạo, đúng ệ mội, Tam nghiêm tiếp xin nói tất theo thì Thư Thạch t cả chuyện nhờ. c cho c Giao h ú ta đi. Hoác vậy ũ Vũ cũng Hạo cùng tử hai người nắm tay cười nói. Phi hành hoác Hạo sắc mặt một mảnh lạnh thanh hơi nhíu. trong cùng cười sắc lùng, người nắm nói. Đúng quất quất tử tay trời mặt một tử đôi mi đêm, là ở v tú hơi đúng vậy, trận chiến tranh này mới chính thức bắt đầu nhật nguyệt đế quốc đại quân còn tại sử lai khắc thành bên kia hiện tại đại lục cục diện đã có chút hỗn loạn nhưng vô luận nói như thế nào nhật nguyệt đế quốc đều đã chiêm cư tuyệt đối thượng phong tiếp tục như vậy đi xuống ai cũng không biết cái gì thời điểm nhật nguyệt đế quốc thế công liền sẽ toàn diện bạo phát lần này bọn họ tuy nhiên tương đương với để nhật nguyệt đế quốc tổn thất một c h i thú vương cấp hồn đạo sư đoàn binh lực nhưng đấu linh đế quốc hoàng thất bị toàn diện điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đấu linh đế quốc bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề mà cái vấn đề này tồn tại cũng liền mang ý nghĩa đấu linh đế quốc tổng thể chiến đấu lực tất nhiên sẽ trượt chương ba trăm bảy mươi chín ám sát nhật nguyệt đế quốc tiếp xuống chủ công mục tiêu không phải là đấu linh đế quốc mà nhất định là tinh la đế quốc chỉ muốn tiêu diệt tinh la đế quốc đấu linh đế quốc căn bản không đáng lo lắng có lẽ chính mình lại muốn cùng hắn kể vai chiến đấu đi nghĩ đến đây hoác vũ hạo biểu lộ thì biến đến có chút quái dị nhìn lấy phi hành tại bên cạnh mình quốc tử đúng vậy à nàng đều buông xuống cựu hận ở cùng với chính mình như vậy chính mình đâu có lẽ chính mình cùng hắn ở giữa sự tình tại một số đặc biệt thời khắc cũng nên là giải quyết thời điểm nghĩ đến đây hoắc vũ hạo không biết vì cái gì đúng là có loại cận hương tình khiếp cảm giác hắn có chút không muốn đi đối mặt người kia cái kia trong lòng hắn đã từng vô cùng thống hận mà hiện ở trong nội tâm lại nhiều ít có chút tôn kính nam nhân làm hoắc vũ hạo cùng quất tử hai người trở lại sử lai khắc thành thời điểm đã là lúc tờ mờ sáng sử lai khắc thành hoàn toàn yên tĩnh nhưng mơ hồ trong đó nhưng như cũ có thể cảm nhận được nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị trọng kiến về sau sử lai khắc thành so trước kia lớn hơn rất nhiều tổng diện tích đã tiếp cận minh đô mà lúc này sử lai khắc bên trong thành lại đóng quân lấy mấy chục vạn đại quân đến từ tinh la đế quốc đấu linh đế quốc tinh nhuệ đều trong thành làm ra một bộ tùy thời muốn cùng nhật nguyệt đế quốc đại quân quyết thắng g á n g vẻ đương nhiên còn có thiên hồn đế quốc t à n quân thiên hồn đế quốc hiện tại quân đội cùng nhau còn có bảy vạn người tuy nhiên tinh nhuệ tổn thất rất lớn nhưng có thể sống sót cũng đều là thiên hồn đế quốc bên trong cừng giả có một ít vẫn là bản thể tôn g người chỉ bất quá vô luận là thiên hồn đế quốc vẫn là bản thể tôn g đều đã bị đánh cho tàn phế cùng năm đó so sánh trên lệnh không thể đạo lý tính toán mỗi khi hoắc vũ hạo trong đầu hồi tưởng lại duy na công chúa cái kia sắc mặt tái nhợt vô thần hai con mắt lúc trong lòng liền không khỏi tràn đầy thở dài chiến tranh thật sự là quá tàn khốc rất nhanh h ắ n liền mang theo quất tử về tới đường môn gặp được đại sư huynh của mình đường nhã ngay tại cách đó không xa nghe được thanh âm của hắn vội vàng chạy tới tuy nhiên đường nhã còn không có cùng lam ngân hoàng dung hợp nhưng tự thân võ hồn khôi phục đi qua trong khoảng thời gian này nàng cũng đã khôi phục chính mình bắt hoàn hồn sư tu vi lúc trước tà hồn sư cố nhiên cho nàng tạo thành thương tổn cực lớn nhưng tương tự những cái kia tăng lên nhưng cũng giữ lại võ hồn khôi phục đường nhã thực lực cũng là thẳng tắp tăng vọn tại đường môn bên trong cũng tuyệt đối là cao thủ hoác vũ hạo chặn lại nói bọn họ không có việc gì đại sư huynh ngươi đừng lo lắng nhưng là đấu linh đế quốc r a chuyện t r u n g quanh nhiều người miệng tạp bốn người tới một gian tĩnh thất bên trong hoác vũ hạo đem chuyến này quá trình lại giảng thuật một lần nghe hắn b ố i bối sắc mặt cũng trở nên khó coi một quốc gia hoàng cung cứ như vậy bị san thành bình địa a nếu như không phải là bởi vì từ tam thạch vừa vặn có đấu linh đế quốc hoàng thất huyết mạch lần này vấn đề càng lớn hơn đấu linh đế quốc bên trong rất có thể sẽ sụp đổ b ố i bối thở dài một tiếng nói đại lục cục diện đã không phải là chúng ta có thể k h ô n g chế chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh t i ể u sư đệ ngươi có đề nghị gì sao hoác vũ hạo trầm giọng nói bởi vì phải bảo vệ học viện học viện lưng beo quá lớn trách nhiệm dù là biết rõ địch nhân sẽ không đến đây tiến công cũng không có khả năng từ bỏ đối xử lai khắc thành phòng ngự đấu linh tinh la hai nước tinh nhuệ cũng đều tại xử lai khắc bên trong thành tiếp tục như vậy nhật nguyệt đế quốc đại quân một khi khởi xướng toàn diện tiến công vô luận nhằm vào cái nào một quốc gia đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản học viện cố nhiên bảo lưu lại hai đại đế quốc tinh n huệ thế nhưng là chúng ta cũng tuyệt không thể để n h ậ t n g u y ệ t đế quốc cứ như vậy hủy diệt đấu linh cùng tinh la cho nên hiện tại việc cấp bách cũng là để n h ậ t n g u y ệ t đế quốc đại quân theo sử lai khắc ngoài thành rút đi chí ít bọn họ lui sau khi đi mục tiêu thì sẽ biến minh xác nhiều đến lúc đó vô luận là kiềm chế vẫn là chiến đấu tối thiểu chúng ta cũng có thể đối lập nhẹ nhõm một chút không đến mức lại bị bọn họ nắm m ú i dẫn đi tuyết tiêu nhiên gần nhất có tin tức của hắn sao hoác vũ hạo t r ầ m rãi lắc đầu ta trước đó đi ngay qua hắn tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tại mấy cái đại đế quốc bên trong có đúng không b ố i bối thở dài một cái nói vũ hạo ngươi đoạn đường này gian khổ đi nghỉ trước đi đúng đại sư huynh mặt trời chiếu khắp nơi mặt trời lên cao một ngày mới lại bắt đầu mà nhật nguyệt đế quốc đại quân cho sử lai khắp thành kỳ hạ cũng cuối cùng đã tới nhưng làm cho người kỳ quái là nhật nguyệt đế quốc phương diện vậy mà không có bất cứ động tinh gì thậm chí không tiếp tục hướng về phía trước các chế vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách xử lai khắc thành tháng chín năm một n h ì n km khoảng cách khoảng cách này không tính gần nhưng cũng tuyệt đối không tính xa nhất là đối với hồn đạo sư tới nói chỉ cần một phút toàn lực phi hành bọn họ liền có thể hướng xử lai khắc thành triển khai thế công xử lai khắc thành bên này mấy ngày nay cũng là hết sức cẩn thận đến thời gian ai biết nhật nguyệt đế quốc sẽ có hay không có hành động bên trong thành tất cả hồn đạo sư hồn đạo khí đều đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái ngoài thành càng là có không ít hồn sư cường giả tuần tra tại do xét hồn đạo khí phương diện sử lai khắc thành không bằng nhật nguyệt đế quốc đại quân nhưng muốn nói hồn sư số lượng t r ê n lệnh của song phương thế nhưng là to lớn đơn giản đến thu nếu như không là nhật nguyệt đế quốc có cường đại hồn đạo trận địa cùng liền động hồn đạo khí tại chính diện liệu mạng hễu chết vào tay ai còn chưa biết được a song phương bầu không khí một mực bảo trì có chút khẩn trương đại chiến hết sức căng thẳng nhật nguyệt đế quốc bên kia càng là bình tĩnh thì càng cho người ta một loại trước khi mưa b á o tới áp lực thế nhưng là ngay tại cái kia cực kỳ bình tĩnh thời điểm trong quân doanh lại đột nhiên bạo phát lên tiếng kinh hô a a a a a đó là người trước khi chết phản công lúc tiếng k ê u thảm người nào g à o dít â m thanh tại nhật nguyệt đế quốc trong doanh vang lên một bóng người phóng lên tận trời người này toàn thân mang theo màu xám đen tản ra mông lung vũ khí nhưng là bây giờ trong miệng của hắn máu tươi chảy dài mà lồng ngực của hắn có một cái quyền đầu đồng dạng lớn nhỏ đậu người này sinh cơ đã tán đi chỉ có một hơi nín ở trong lòng mới có thể để cho hắn phát ra trước khi chết chú lên là ai giết ta thánh linh giáo một đạo hào quang màu tím đen bỗng nhiên bay lên không thánh linh giáo chủ t r u n g li ô trên không trung hiện ra thân hình của mình là ai lan ra đến hắn gặp bốn bề vắng lặng đáp lại trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia kiến kỵ đối phương đến bóng người thậm chí ba động hắn mảy may đều không có cảm nhận được chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái kia nhật n g u y ệ t đế quốc hồn sư quân đoàn tướng lãnh cũng đẳng không mà lên bay tới thánh linh giáo giáo chủ trung li u bên cạnh giáng quân người tới là người nào ta cũng không rõ ràng trung li u lời nói băng lãnh bị nhất quyền oanh s á t chính là hắn trực hệ cấp dưới hồn lực đẳng cấp cũng đạt tới phong hào đấu la người tới là phong hào đấu la bây giờ núp trong bóng tối Trung Li-ô l ạ chương lùng hư một tiếng, nhanh đi nhanh toàn h ra p ư giám người thị ta hồn đạo khí, còn muốn khí, người, người ba phía doanh địa phương、hướng. Cái trăm tám mươi trở về t r u n g li ô trong mắt lóe ra h à n g quang lại có cường đại như thế phong hào đấu la ẩn n ú t trong bóng tối để hắn mơ hồ cảm nhận được một tia k i ê n kỵ đấu la đại lục có chứ danh môn quy bình tĩnh phong hào đấu la không cho phép tham dự tiến thế tục trong chiến đấu mặc dù đối phương là phong hào đấu la nhưng là trung li ô lại không thể đối hành vi của hắn tiến hành phê phán bởi vì hắn động thủ giết chết tà hồn sư cũng đồng dạng là phong hào đấu la điểm này hắn không cách nào che giấu lương tâm nói hắn tham dự tiến vào chuyện thế tục bất quá đối phương rốt cuộc là ai trung li ô tự hỏi không thể nào là sử lai khắc học viện người bởi vì đám kia lão gia hỏa từ trước đến nay coi trọng mặt mũi nếu như động thủ cũng sẽ quang minh chính đại động thủ chẳng lẽ là bản thể tông còn sót lại phong hào đấu la trung li ê ô nhịu nhữ mày nếu như vậy đối phương ẩn tàng bóng người mục đích hẳn là cũng có thể xác định qua một đêm chờ trung li ê ô theo trong tu luyện lấy lại tinh thần lúc hắn phát hiện lại có hai tên hồn đấu la cung phụng một tên phong hào đấu la trưởng lão l ặ n g yên không tiếng động chết tại ám sát xuống làm hắn đạp trên cước bộ ánh mắt băng lanh kiểm tra tà hồn sư trước khi chết trên thân thể vết thương lúc đôi mắt cò r ụ lại hắn thấy được ba người kia ở ngực cũng có một cái thật sâu quyền lớn đối phương khí lực to lớn vậy mà đem phong hào đấu l à ở ngực đánh l ó m vào cái kia xuất lĩnh hồn đạo sư đoàn tướng lãnh ở một bên ôm quyền nói ra dám quân đại nhân đêm qua cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào khí tức dám thị hồn đạo khí không có bất kỳ cái gì dị động ngươi làm ta không nhìn ra được à? trung li ê u quét mắt nhìn hắn một cái trong mắt hắc vụ tràn ngập hiển nhiên là nổi g i ậ n đến cấp chỗ không dám tướng lãnh ôm quyền nói ra thầm nghĩ ta loại thái độ này đối ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ chỉ một chút một ngày toàn bộ nhật nguyệt đế quốc quân doanh thủy chung bao phủ tại một mảnh trong sự sợ hãi thỉnh thoảng thì có một người trong bóng tối hoặc là tại trong doanh trướng bị nhất quyền giết chết có thể thấy được người đến chi phách lối cái này khiến trung li ô lửa giận nhảy bốc cháy lên những thứ này chết người đều là thánh linh giáo người nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn người một cái đều không có chết đây là vì cái gì trung li ô vừa mới còn đang suy nghĩ cái gì người tới là không là bản thể tông nhưng là bây giờ lại khác hắn hoài nghi cái kia nút trong bóng tối phong hào đấu la là không phải tới từ nhật nguyệt đế quốc hoàng thất từ thiên nhiên là cái kiêu hùng hắn sẽ không chịu đựng chính mình lọt vào thánh linh giao không chế đây chẳng lẽ là phản kích của hắn à làm trung li ô nhữ mày suy đi nghĩ lại thời điểm tạo thành đây hết thể hung án hung thủ đã xa xa rời đi nhật nguyệt đế quốc doanh địa cái kia một tay cố tình bày mê trận phải rất khá tuyết tiêu nhiên nắm chặt lại quyền đem thần thánh lực lượng tụ tập trên tay sau đó đánh lén đánh ra tuy nhiên rất ngay thẳng không có bất kỳ cái gì chiến đấu mỹ cảm nhưng lại là hữu hiệu nhất giết người phương thức đặc biệt là giết tà hồn sư phương thức hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp đã đạt tới phong hào đấu la từ khi tại b ă n g hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan mấy tháng về sau hắn lại lần nữa về tới sử lai khắc học viện nhưng là hắn vẫn như cũ đang do dự nhìn lấy cái kia thật cao thành t ư ờ n g tuyết tiêu nhiên lại có chút không muốn bước vào trong đó bởi vì trong thành có một cái hắn thẹn với thiếu nữ cung ta nhất tiếu gặp mặt về sau khi còn bé những ký ức kia đã lâu ra hiện trong lòng của hắn một vài bức hình ảnh trong mắt hắn loay qua đúng vậy à, khi còn bé đó là cỡ nào nhàn nhã không có bất kỳ cái gì phiền não cái kia trong hồi ức có nhan sắc tồn tại thanh âm đều bị tuyết tiêu nhiên ánh mắt biến hóa đó là phấn màu xanh lam nhớ lại à, khi đó ngoại trừ cùng cha mẹ mình ở chung cùng đường tam thúc thúc luyện công cùng đông đảo thúc thúc vui đùa bên ngoài tựa hồ làm bạn chính mình thời gian dài nhất chỉ có nàng tuyết tiêu nhiên thở dài một tiếng nửa năm trôi qua nàng bây giờ không biết ra sao nghĩ tới đây hắn mắt bạc kiên định xuống tới từng bước một hướng sử lai khắc học viện đi đến bởi vì khai chiến trong lúc đó cho nên sử lai khắc cửa thành phòng ngự đặc biệt xâm nghiêm coi như tuyết tiêu nhiên lấy ra thẻ học sinh của mình phô bày nội viện đồng phục về sau vẫn như cũng bị quân lấy hỏi mấy vấn đề bất quá cuối cùng vẫn là thả hắn nhập thành sử lai khắc bên trong thành có một loại mưa gió muốn tới cảm giác tuy nhiên sử lai khắc đối với bất luận cái gì chiến tranh đều không sợ chút nào nhưng là nhật nguyệt đế quốc cùng thánh linh giáo liên hợp quân đội cứ như vậy lẳng lặng trú đóng ở ngoài thành để không ít người lòng người bàng hoàng tuyết tiêu nhiên bước nhanh đi hướng sử lai khắc học viện đi qua đường môn lối vào lúc dừng một chút hắn nghĩ nghĩ cuối cùng không có nhấc tay gõ cửa chỉ là càng vui sướng bước chân tiến tới sau đó hắn tại hải thần các các chủ huyền lão làm huyền lao trông thấy tuyết tiêu nhiên xuất hiện tại trước mắt của mình lúc kinh ngạc vớt vớt hai mắt thốt ra câu đầu tiên cũng là mắng ngươi tiểu tử thúi này nửa năm này đến cùng đi nơi nào không phải liền là hai cái cô nường ả nhìn đem ngươi sợ tuyết tiêu nhiên sững sờ lập tức khỏe miệng giật một cái nói tiểu tử ngươi đến cùng đi nơi nào ta thậm chí đặc biệt đi tiêu diêu kiếm tông chạy một chuyến kết quả liền lên núi tư cách đều không có nghĩ đến sự kiện này huyền lão thì hầm hừ lần này ngươi nói cái gì cũng không cho rời đi sử lai khắc học viện có nghe thấy không huyền lao v õ hồn cũng không phải là kiếm đương nhiên không có khả năng được mời vào núi có trưởng lao tiếp đ ạ i đã rất tốt liên quan tới nhật nguyệt đế quốc quân đội sự t ì n h huyền lao thấy thế nào hàn huyên vài câu việc thường ngày về sau tuyết tiêu nhiên đem chính mình đoạn thời gian này bế quan sự tình nói ra sau đó hỏi bọn họ là tại tạo áp lực đấy huyền lao lắc đầu mỉm cười nói không biết là người nào cha ra h o ặ c vũ hạo tham dự tiến lòng đất hồn đạo sư giải đấu lớn sự tích yêu cầu chúng ta giao ra h o ặ c vũ hạo bọn họ thì lui binh nghe huyền lão như thế nhấc lên tuyết tiêu nhiên lúc này mới nhớ tới cái kia rõ ràng độ lòng đất hồn đạo sư giải đấu lớn xác thực h o ặ c vũ hạo cho thấy khủng bố đáng sợ tà hồn sư thiên phú lúc ấy tuyết tiêu nhiên chính mình mang theo mặt nạ lựa chọn phương thức chiến đấu cũng không phải hiện tại cho nên mới không có bị thánh linh giáo cao tầng nhận ra nhìn chúng hoắc vũ hạo tà hồn sư thiên phú cho nên muốn đem hắn đẩy lên thánh tử vị trí tuyết tiêu nhiên hỏi chỉ sợ là huyền l a o vút ư cằm nói tuyết tiêu nhiên trầm mặc một hồi huyền lao hỏi tiếp ngươi bây giờ hồn lực đẳng cấp cần phải đột phá phong hào đấu la đi cái trước gật đầu thừa nhận huyền lao s ở lấy ria mép cười nói vũ đồng cùng thu nhi hai người tại trước đây không lâu cũng đột phá phong hào đấu la bây giờ chúng ta xử lai、like、khắc nội viện thế hệ trẻ tuổi đã có ba tên phong hào đấu la đây không phải còn có mã tiểu đào sư tỷ cùng trương nhạc tuyên sư tỷ ạ tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia như có như không c ư ờ i khổ lắc đầu huyền lão nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bộ dáng thở dài nói hai người bọn họ đều là tốt cô nương ngươi không thể hướng lên lần một dạng cô phụ quay người chạy trốn biết không một mảnh trầm mặc tuyết tiêu nhiên buông tay nói ra ngoài thành chú quân ta sẽ nghĩ biện pháp chúng ta không có khả năng đem hoác vũ hạo g i a o ra đúng nếu như ngươi có kế hoạch gì thì cùng chúng ta một đám lao r a hỏa nói xong chúng ta toàn lực phối hợp chương ba trăm tám mươi mốt trung phùng tuyết tiêu nhiên dù sao cũng là hải thần các trẻ tuổi nhất thành viên thậm chí mơ hồ bị làm thành hải thần các đời kế tiếp các chủ đến bồi dưỡng cho nên đây chính là vì cái gì huyền lao coi trọng hắn cũng là tôn trọng hắn nguyên nhân một trong huyền lao cảm giác nói bây giờ tuyết tiêu nhiên trên thân mang theo một cỗ như có như không thánh lực chỉ coi là hắn tại đột phá phong hào đấu la lúc có lĩnh mộ mới nhưng là cái này thánh lực lại là tại hắn sử dụng dị giới chi môn cùng ta nhất tiếu chạm mắt lúc tại thiên huyền đại lục tu luyện lấy được thánh lực đây cũng không phải là thần thánh lực lượng mà chính là thuộc về một cố dị giới lực lượng làm tuyết tiêu nhiên bước ra hải thần cắc về sau hắn quay đầu quan sát cái k i a lóe ra kim quang sinh mệnh c h i thụ mục lão ta trở về nói xong câu đó hắn vừa mới bên mặt trong tầm mắt xuất hiện một mảnh phấn màu xanh lam đường vũ đồng che miệng phấn trong mắt màu xanh lam bên trong nước mắt thủy tiệm tiệm ngưng tụ ngơ ngác đứng sừng sững tại nguyên chỗ ngơ ngác ngắm nhìn hắn tuyết tiêu nhiên rủ xuống ánh mắt không dám nhìn nữa đó là một phần e ngại ngẩng đầu lên đường vũ đồng nghẹn ngào sải bước đến gần tuyết tiêu nhiên trước người nhìn lấy hắn tấm kia quen thuộc mặt khàn khàn nói ra tuyết tiêu nhiên giơ lên hai mắt mắt bạc bên trong mang theo phức tạp ảm đạm còn có cái kia một k i a ấ y n ấ y hắn không nói lời nào đem đường vũ đồng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực đó là rất lâu không nghe thầy đến tuyển thơm. một như bông hoa đồng dạng mùi thơm. Đường、vũ、đồng hoa một tiếng khóc lên, hoa hoa khóc mùi vũ sau o n quyền không ngừng nhiên g tuyết tiêu mà tại s lưng truyền a y mỗi một cái t đều là hung là vào hăng nện ê n lưng của hắn. Thật xin lỗi. của Thật t ế t t i ê đến quái dị tiếng ho khan hai người quay đầu nhìn qua thấy là huyền lao nhún g mày giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn đường vũ đồng mắng vô sỉ tuyết i ế p lấy đỏ mặt. t tiêu nhiên kéo nàng lại tay cánh chấn động mang theo nàng nhanh chóng bay khỏi hải thần cát tiểu tinh lữ lại lần nữa gặp gỡ ta có thể lý giải có điều không muốn quên nhật n g u y ệ t đại quân của đế quốc huyền lão nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng lớn tiếng nhắc nhở phi huyền lão nghe thấy đường vũ đồng thanh âm nhất thời vui vẻ hắn lắc đầu quay người hướng x ử lai khắt trường học đi ra ngoài tuyết tiêu nhiên ôm lấy đường vũ đồng đi tới một chỗ tuyệt đối sẽ không bị quáy dày địa phương cái t i ê chính là túc xá thiên đài hắn đem đường vũ đồng nhẹ nhàng để xuống nhìn chăm chú lên nàng cặp kia đẹp mắt con ngươi thấp giọng thở dài thật xin lỗi đường vũ đồng hít mũi một cái ánh mắt vẫn như cũ hồng hồng tiêu nhiên ca ca ngươi tốt ta lần này sau khi trở về nhất định hướng cha ta cáo trạng để hắn đánh ngươi một trầu nào có nữ nhi gọi phụ thân đánh nữ tế tuyết tiêu nhiên chưa từng có độ tới gần đường vũ đồng chỉ là nhàn nhạt t r e o g ẹ o nói con rể ngươi là ai con rể ta làm sao không biết đường vũ đồng hơi đỏ mặt từ một tiếng tiếp lấy nàng xem thấy cặp kia một mực nhìn chăm chú lên nàng cái kia mang theo ấ y náy ngân đồng lúc nhỏ giọng ngập ngừng nói lần này ngươi hẳn là sẽ không đi nữa đi tuyết tiêu nhiên lập tức lắc đầu đã cùng ngươi gặp nhau như vậy lần này ngươi ở đâu ta là ở chỗ này đường vũ đồng n ế t miệng lên cái này còn tạm được hai người cùng nhìn nhau lấy đường vũ đồng sắc mặt hồng hồng càng đến gần càng gần cuối cùng hai người dựa thật s á t vào cùng một chỗ vũ đồng ngươi hồn lực đẳng cấp làm sao tiến bộ nhanh như vậy tuyết tiêu nhiên biến mất trong mắt ấ y n ấ y hỏi nghi v ẫ n trong lòng hắn bởi vì lấy suy đoán của hắn đường vũ đồng hồn lực đẳng cấp bây giờ tối cao cũng chỉ có tám mươi lăm cấp sáu hai bên nhưng là hiện tại đường vũ đồng thế nhưng là hàng thật giá thật phong hào đấu la người không biết sao đường vũ đồng tựa ở tuyết tiêu nhiên bên cạnh sắc mặt đều là một mảnh thỏa mãn ta cùng thu nhi có thể võ hồn dung hợp hai người tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh c à n g có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ nghe nàng nói như vậy tuyết tiêu nhiên xác thực nghĩ tới bất quá đó là rất lâu trước đó chính là tại đêm ấy lúc ấy vẫn là vương đông nhi đường vũ đồng cùng thu nhi hai người tại bước ngoặt nguy hiểm võ hồn dung hợp cái kia dung hợp kỹ năng là một cái uy phong lấm lấm hoàng kim nữ thần Thu、nhi. Tuyết tiêu trong tự một tiếng, Thu nhi, Thu têu nhi, tốt là thân mật, học tỷ học một cái hồn thú câu hồn đi. Tuyết tiêu túng, Nhi nhiên nhữ hỏi. hừ Nhi Nhi, không chỉ học học hồn hồn nhiên hai hắn nịu câu câu đầu lung lòng Đường Đồng này còn lông mội, cái đi. mẩy, mẩy đem g lúc là đáp Vũ vẻ có có nhưng là tên của người ta xác thực thì kêu thu nhì à đường vũ đồng nghĩ nghĩ cũng xác thực như thế đôi bàn tay trắng như phấn nện cho tuyết tiêu nhiên một chút nàng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cái này trong nửa năm nàng thế nhưng là để tinh đấu đại xâm lâm mỗi một cái ngàn năm vạn năm hồn thú tìm kiếm thân ảnh của ngươi nha nàng xem thấy tuyết tiêu nhiên cái kia một đầu tái nhợt tóc dài chu mỏ nói nói thực ra ngươi thích nàng sao tuyết tiêu nhiên nghĩ nghĩ lập tức đáp vấn đề này hỏi vi d i ệ u hẳn là trong lòng của ta phải chăng có thân ảnh của nàng nàng s ở tắc những việc này còn có trợ giúp ta những thứ này ta không có thể phủ nhận trong lòng của ta xác thực có thân ảnh của nàng đây là nhân c h i thường tình có đúng không đường vũ đồng nhìn không ra là cao hứng hay là không cao hứng chỉ là dựa vào tuyết tiêu nhiên càng gần chút phảng phất muốn cảm thụ đối phương ấm áp đồng dạng như vậy ngươi nói ngươi thích nàng có thể hay không không cần ta nữa a làm sao có thể chứ ta thích nhất đương nhiên là vũ đồng người a tuyết tiêu nhiên bên mặt nhìn lấy ý như là chim non nép vào người trang đường vũ đồng trong lòng mềm mại địa phương chẳng biết tại sao bị xúc động lập tức hắn tới gần đường vũ đồng ônu cũng là mang theo áy náy đường vũ đồng cảm thụ được hắn ấm áp ôm lấy tuyết tiêu nhiên đầu trong lòng có chua sót cũng có được hoan hỉ đó là một cái đã lâu hôn đợi tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng rời đi thiên đài lúc đã là mặt trời lặn thời gian hai người nắm tay đường vũ đồng một mặt hạnh phúc mỉm cười dường như cả người sống lại đồng dạng tuyết tiêu nhiên đồng dạng mỉm cười hắn đem chính mình đoạn thời gian này kinh lịch chia sẻ một lần đương nhiên không có nói lên tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có một năm d ư ớ i sự tình loại sự tình này là sẽ không nói cho nàng coi như làm là một cái lời nói dối có thiện ý đi hai người về tới đường vũ đồng túc xá cái sau nhớ ra cái gì đó lộ ra vẻ tươi cười đối tuyết tiêu nhiên nói ra lời của ta mới vừa rồi ngươi cần phải nhớ kỹ đi lời gì cái kia chính là tuyết tiêu nhiên nếu như thu thu nhi như vậy đường vũ đồng muốn làm đại tỷ lập tức nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thu nhi ngồi ở trên ghế salon tựa hồ là đang tu luyện cảm nhận được người ngoại lai、like、khí tức nàng lập tức mở mắt ra lập tức nàng rủi rủi mắt không còn có chớp mắt bởi vì nàng nhìn thấy cái kia nhiều lần nửa đêm tỉnh ngậu bên trong cái kia mỉm cười thanh niên ngươi trở về nàng ngữ điệu vẫn bình tĩnh nhưng là đang run rẩy ta trở、về. Tuyết tiêu về. nhiên mỉm chương ư ờ i gật đầu. Ta đầu. n ấ t tiếu dạy hắn h vô số p pháp vào lúc này theo vào này trong lúc sông đầu ba trăm ạ i chính mình t tám mươi hai ta về sau là đại tỷ thu nhi không có rơi lệ nàng nghe được câu kia ta sau khi trở về thân thể mềm mại run lên lập tức rời đi phòng khách nàng thế nào tuyết tiêu nhiên sững sờ nhìn lấy bóng lưng của nàng có chút không hiểu đường vũ đồng chu mỏ một cái thư một tiếng nói tiêu nhiên ca ca xem ra ngươi tuyệt không hiểu lòng của nữ nhân đây tuyết tiêu nhiên cười khổ lắc đầu nếu như nói chiến đấu sự tình hắn lô hỏa thuần thanh nhưng là đối với cảm tình tới nói cũng chỉ là hiểu sơ ra lông thôi hôm nay ta thì ở nơi này tuyết tiêu nhiên kỳ quái nghiêng đầu một chút nói nơi này không có căn thứ ba phòng ngủ không tốt ta đường vũ đồng gắt giọng ngươi nghĩ hay lắm hôm nay ngươi cho ta ngủ ghế s o f a nghe thấy được không đó tốt tốt tốt tuyết tiêu nhiên giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng hình để đường vũ đồng nợ nụ cười ngươi chừng nào thì về đường môn đại sư huynh cùng tiểu nhã lao sư cũng không biết ngươi tìm về nguyên vốn chi nhớ vẫn như cũ rất lo lắng ngươi mất tích nhà đường vũ đồng nói đúng vậy à tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu nhớ tới cái kia từng để cho hắn cảm nhận được ấm áp tông môn cái kia ấm áp đại gia đình trong mắt nhiều hơn một kia phức tạp như vậy đi ngày mai ta sẽ đi đường môn một lần tuyết tiêu nhiên gật đầu nói ra quá tốt rồi đường vũ đồng vỗ tay nguyên bản tuyết tiêu nhiên không tại lúc vẻ u sầu lại không đấu vết nàng bây giờ cảm giác mười phần hạnh phúc cứ như vậy đi hai người các ngươi đem võ hồn dung hợp biểu thị một lần để ta xem một chút tuyết tiêu nhiên đưa ra hắn giữ lại ở trong lòng thật lâu nghi vấn thu đông chi lược à t ố t ta đi hỏi một chút thu nhi nói xong đường vũ đồng đứng dậy tại thu nhi trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ tiếp lấy đẩy cửa vào làm đường vũ đồng trông thấy con ngươi hồng hồng thu nhi không khỏi thở dài cái này tranh cường háo thắng nữ tự a nói cái gì cũng muốn tại tiêu nhiên ca ca trước mặt tranh giành cái mặt m ũ i thấy được nàng vào cửa thu nhi vội vàng xoa xoa khỏe mắt đem nước mắt l a u đi hỏi vũ đồng có chuyện gì sao đường vũ đồng trong lúc nhất thời nhưng không có lên tiếng cứ như vậy nhìn lấy nàng trong ánh mắt lóe ra xem kỹ quan mang n g ư ơ i muốn biết tiêu nhiên ca ca vừa mới đối với ta nói cái gì sao đ ư ờ n g vũ đồng đi vào mấy bước ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn thu nhi thu nhi khỏe miệng toát ra một tia đắng chát chậm rãi lắc đầu hắn nói hắn thích nhất là ta đ ư ờ n g vũ đồng dừng một chút nhìn lấy thu nhi sắc mặt chuyển thành lãnh đ ạ m cùng đắng chát ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói không qua trong lòng của hắn có ngươi a thu nhi một tiếng kinh hô nguyên bản đắng chát tâm đột nhiên bị cảm giác hạnh phúc tràn ngập cái k i a mắt đỏ bên trong thời gian dần trôi qua có nước mắt ngưng tụ ta tốt hoan hỉ ta tốt hoan hỉ thu nhi hai tay che mặt thấp giọng nước nở đó là hạnh phúc nước mắt nhiều năm yên lặng ứa thích rốt cục tại tuyết tiêu nhiên trở về một ngày này nở rộ đ ư ờ n g vũ đồng hư một tiếng đỡ lên thu nhi nói nhưng là lúc sau ta là đại tỷ biết không thu nhi cười bên trong mang nước mắt lắc đầu nàng kỳ thật căn bản không quan tâm thân phận gì chỉ cần có thể tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh hắn liền đã thỏa mãn đúng vậy à thu nhi sao mà giống cái kia thần giới vị kia cao khiết cô độc thiên sứ c h i thần đáng tiếc tạo hóa t r e o người sau đó không lâu đường vũ đồng đem tuyết tiêu nhiên mang vào thu nhi khuê phòng cái sau đã điều chỉnh tốt tình tự bất quá trông thấy tuyết tiêu nhiên cái kia r ò xét ánh mắt sắc mặt hơi đỏ lên ta muốn chứng kiến một chút các ngươi thu đông c h i lực quá trình tu luyện tuyết tiêu nhiên vào cửa về sau nhìn lấy trên giường dọn xong tu luyện tư thế hai nữ nói thẳng đưa ra thỉnh cầu của mình trong lòng hai cô gái đều nắm chắc đối với bị người yêu đứng ngoài quan sát cũng không có cái gì không thiện tất cả đều nhẹ gật đầu bắt đầu đi tuyết tiêu nhiên nhắm hai mắt lại cái kia mắt bạc lúc này tách ra kim sắc quan mang hắn đã mở ra thần nhãn chuẩn bị tỉ mỉ quan sát đường vũ đồng cùng thu nhi liếc mắt nhìn nhau đồng thời nhắm lại hai mắt kim sắc hồn lực thời gian dần trôi qua tại hai nữ trên cánh tay lưu chuyển chạy vào đối phương thể nội đó là thần thánh kim sắc tuyết tiêu nhiên sững sờ cái này khí tức thần thánh vì sao có một loại như thế cảm giác quen thuộc đ ư ờ n g vũ đồng cùng thu nhi các nàng hai người đem làm thê tử của ngươi vỏ kiếm của ngươi thiên sứ c h i thần thiên nhận tuyết lời nói tại tuyết tiêu nhiên trong đầu vang trở lại đó là hắn tiếp nhận cũng triệt để giải khai s o n g kiếm phong ấn về sau nàng tự đủ vỏ kiếm vỏ kiếm tuyết tiêu nhiên lặng lẽ một hồi vỏ kiếm rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ là đem cái kia hai thanh một cái tại trong thức hải bay tới bay lui thần kiếm cắm vào hai nữ thể nội đây không phải đang nói đùa sao tuyết tiêu nhiên khỏe miệng giật một cái loại ý nghĩ này quá mức hoang đường cảm thụ nói cái kia cố huyền ảo khí tức thần thánh tuyết tiêu nhiên cũng tiến nhập chiều sâu tu luyện trạng thái hô hấp cũng càng lúc càng kéo dài thu đông chi lực vốn là hài hòa hai người thế giới nhưng là lúc này gia nhập một cái tuyết tiêu nhiên cái kia khí tức thần thánh lĩnh vực vậy mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích ngược lại là mười phần hài hòa đem hắn bao dung đi vào thay đây ổ i chi vô giác ở giữa, tuyết tiêu nhiên biến một màu tuyết tóc trắng. cách cũng càng vô vô ở đ chính là tu h luyện mà thành u quả à tuyết tiêu nhiên trống cảm chấm tư không nói hôm qua thu đông chi lực hắn cảm nhận được cái kia hoàng kim nữ thần nhàn nhạt huy áp chỉ cần các nàng võ hồn dung hợp cái kia chính là tà hồn sư lớn nhất khắc tinh là đối với tà ác võ hồn cứu cực sắc khí xác thực trong cơ thể của các nàng đều có được thần thánh võ hồn điểm này tuyết tiêu nhiên hết sức rõ ràng bất quá đối với sử dụng hoàng kim nữ thần dung hợp kỹ chi s o hồn lực tình huống hắn lại có chút bận tâm nếu như hồn lực trống rỗng cái kia liền cần phải luyện tập nhiều hơn hắn cũng không có không cho hai nữ trên chiến trường ý nghĩ trên thực tế vậy sẽ là một cái tốt nhất lịch luyện tràn g sở lúc này đường vũ đồng cùng thu nhi đi ra khỏi cửa phòng tuyết tiêu nhiên sững sờ bị hai nữ cách gan mặc kinh diễm đến đường vũ đồng một thân sáng màu xanh lam váy dài mà thu nhi thì là màu trắng không thể không nói đẹp mắt quần áo làm cho nữ tính nhan trị xoát xoát xoát tăng lên mấy cái cấp bậc tuy nhiên đường vũ đồng cùng thu nhi tại học viện đã được cho nhất đẳng mỹ nữ nhưng là cái kia ăn mặc cách gan mặc vẫn là để tuyết tiêu nhiên kinh diễm đến ánh mắt không khỏi rời đường vũ đồng cùng thu nhi gặp tuyết tiêu nhiên lại có chút thẹn thùng không khỏi trao đổi một cái thắng lợi ánh mắt các ngươi hai cái muốn đi nơi nào tuyết tiêu nhiên sửa sang lại y phục hỏi đương nhiên cùng ngươi đi đường môn á đường vũ đồng nhãn châu xoay động đương nhiên nói tuyết tiêu nhiên một trận nói các ngươi hai cái bồi ta cùng đi không cần cảm ơn nói đùa tuyết tiêu nhiên bây giờ không muốn nhất thụ người chú ý đặc biệt là hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp nếu như nội viện không ít người biết hắn vậy mà đem nội viện hai đoá danh hoa đều hái được đoan chừng muốn chọc giận cùng hắn quyết đấu nếu như cái kia phong hào đấu la thực lực bị phát hiện huyền lao khẳng định sẽ hướng mình tạo áp lực để cho mình trở thành sử lai khắc lĩnh quân nhân vật chương ba trăm tám mươi ba ta trở về tuyết tiêu nhiên cảm thụ được hai bên ánh mắt có chút vô lực thở dài cuối cùng hắn vẫn là thua ở hai nữ hung hăng càn quay phía dưới bất đắc di chỉ có thể để hai nữ đi theo phía sau mình nhưng lại như thế một cùng thì cùng xảy ra vấn đề đường vũ đồng cùng thu nhi mặt mang đỏ hửng một mặt hạnh phúc đi tại tuyết tiêu nhiên sau lưng cái này vô cùng có vấn đề hai nữ tại nội viện cũng coi là phi thường nổi danh ngày thường nhìn thấy các nàng đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng nào có hiện tại cái này một bộ tiểu nữ nhân t h ầ n sắc huống hồ đi tại phía trước nhất nam tử tóc trắng thấy cũng chưa từng thấy qua tuy nhiên tướng mạo mười phần anh tuấn nhưng là để không ít tái mộ hai nữ học sinh hận đến nghiến răng đó là đau cũng khoái lạc lấy đứng lại quả nhiên cùng tuyết tiêu nhiên trong dự đoán một dạng có một cái nội viện đệ tử ngăn ở tuyết tiêu nhiên trước người một mặt nghiêm nghị nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nói ngươi là ai không biết cùng đường lão sư cùng thu lão sư là quan hệ như thế nào ý tứ của những lời này rất rõ ràng chính là các nàng là lao sư ngươi không muốn gây phiền toái thì cút xa một chút tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy chán của mình im lặng nhìn lấy so với hắn hơi thấp hồn lực đẳng cấp ước chừng chỉ có sáu khoảng cấp mười khí tức chưa ổn hồn đế học sinh tranh giành tình nhân ngược lại là chưa từng có để hắn cảm thấy kinh ngạc các nàng là nữ nhân của ta Tuyết Tiêu n học sinh kia ngẩn ngơ trong miệng mặc niệm lấy tuyết tiêu nhiên tên đây không phải cái kia danh động toàn trường tuyết tiêu nhiên học trường hắn lập tức cười khổ một tiếng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên phiêu nhiên bóng lưng không khỏi muốn quất chính mình một bàn tay hợp lấy chính mình kêu gào nói truyền linh tháp tháp chủ trên đầu ai lập tức nam tử tóc trắng bá đạo tuyên ngôn cùng thân phận chân thật của hắn rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ nội viện khi mọi người biết hắn là tuyết tiêu nhiên về sau đồng đều không có có dị nghị tuyết tiêu nhiên nếu như biết vì cái gì hắn nổi danh như vậy đoán chừng sẽ phun ra một ngụm máu sau đó cùng huyền lao quyết chiến lúc ấy tại tuyết tiêu nhiên hải thần duyên một lần kia xem mắt đại sẽ trực tiếp lui sau khi đi huyền lao từng mở miệng giải thích tuyết tiêu nhiên tiêu diêu kiếm tông thánh tử sử lai khắc học viện nội viện học viên mười một tuổi thêm vào nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng trở thành tinh anh đệ tử đã từng xuất lĩnh nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội thu hoạch được lần trước giải đấu lớn vô địch đây hết thảy đều là hắn một thân một mình làm được sau đó thêm vào sử lai khắc học viện cùng đồng bọn của hắn nhóm bị học viện giao phó trung thân sử lai khắc thất quái x ư n g hảo đồng thời hắn cũng là sử lai khắc thất quái bên trong chủ điều khiển chiến hồn sư thực lực vĩnh viên dẫn trước tại sử lai khắc thất quái bất kỳ người nào là chân chính tối cường giả hắn chỗ tham gia giới thứ hai toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn bên trong tuy nhiên bởi vì nhật n g u y ệ t đế quốc cầm mưu cuối cùng không có vô địch bình gia hắn lúc ấy đại biểu là đường môn xuất chiến cuối cùng trước hai tên thì theo thứ tự là đường môn cùng chúng ta sử lai khắc học viện đại biểu đội hắn lấy ưu dị biểu hiện không hề nghi ngờ trở thành cái kia giới giải đấu lớn học viên ưu tú nhất còn có một việc tuyết i mọi người n tưởng là q e n nhất, thuộc t u tiêu nhiên vẫn là truyền linh tháp sáng lập giả một trong hồn linh nhà phát minh truyền linh tháp trước mắt danh dự tháp chủ một trong trừ cái đó ra hắn trả vì học viện làm ra đông đảo trác tuyệt công hiến có rất nhiều không tiện công bố nhưng hắn tích lũy những thứ này công hiến trở thành học viện hải thần các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thành viên là trong chúng ta viện t i ê u ngạo hoàn toàn xứng đáng người nổi bật bây giờ tuyết tiêu nhiên trở về nhưng là lĩnh ngộ hồn kỹ lại là vô tình kiếm đạo hy vọng có thể hiểu thành gì tuyết tiêu nhiên lần này tuyệt tình như thế toàn chương một mảnh yên lặng trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều biến đến yên tĩnh nếu như nói còn lại mấy cái cổ giới thiệu còn không phải như vậy rung động bọn hắn mà nói như vậy nói ra tuyết tiêu nhiên là hồn linh nhà phát minh truyền linh tháp trọng yếu bắt đầu làm người lúc mỗi người bọn họ đều bị thật sâu rung động cho tới nay tuyết tiêu nhiên cái tên này đều cũng không quá làm người biết hải thân các trẻ tuổi nhất thành viên truyền linh tháp chủ hai cái này thân phận đều đem liền thiệu, tuyết tiêu có cùng Cái trực trói vô vòng. ánh sáng này trận nhiên giới mắt một tiếp ba á n trong Từ r người o lao à Mà i lại nói tới, bán huyền n sạch sẽ. thế h n hắn toàn bộ lịch sử trưởng thành, cũng không có nhắc đến hắn mất chi nhớ. Nếu như tuyết tiêu nhiên biết, đoán chừng sẽ cùng huyền mạng n g g là lịch lao liều chi mất tuyết tiêu biết, bộ Ba có sử sẽ ư đi. dạo bước đi ra sử lai khắc học viện hai nữ cũng là lần đầu tiên đi theo tuyết tiêu nhiên sau lưng cùng nhau dạo bước đồng đều cảm giác trong lòng có một loại lòng có sở thuộc cảm giác thỏa mãn thứ này về sau không lại dùng lo lắng hãi hùng bởi vì hắn trở về hắn trở về hết t h ả đều sẽ sẽ khá hơn làm hắn trở lại đường môn thời điểm cái kia đứng tại đường môn lối vào hai tên đường môn tử đệ đem hắn ngăn lại n g ư ờ i là ai đến đường môn có chuyện gì đường vũ đồng theo tuyết tiêu nhiên sau lưng nhảy ra ngoài vừa cười vừa nói hắn tuyết tiêu nhiên các ngươi quen biết sao sư tỷ hai tên đệ tử đồng thời ô m quyền nói ra tuyết tiêu nhiên cái tên này có chút quen thuộc bên trong một cái đệ tử nhữ mày tự hỏi trước để cho chúng ta đi vào đi đường vũ đồng nói hai tên đệ tử nhẹ gật đầu đồng thời tránh ra nhảy một cái đường tuyết tiêu nhiên hướng hai tên đệ tử nhẹ gật đầu bước vào đường môn cửa lớn nhìn lấy cái kia lệnh hắn quen thuộc một cảnh một vật tuyết tiêu nhiên thở dài đường vũ đồng cùng thu nhi thì lặng lẽ đứng tại phía sau hắn không muốn đánh nhiều đến hắn hiện tại nhớ lại đại sư huynh ở đâu ta dẫn ngươi đi đường vũ đồng mỉm cười đi tại phía trước Vì tuy ế tuyết t i ê Nhiên dẫn đường, trải qua m ấ cái chính khắc lại nhiều điêu đang đệ đang đạo đệ luyện hồn nhìn hồn u thấy y tập tử, rất tử. t khí ký tiêu nhiên nhẹ gật đi ầ u bây g ờ đường môn đã môn triển không ngừng, phát cha v ợ tâm đạt nguyện, cũng đã đã h à n nhiên hắn nhưng h hết thể hắn chỉ là một chút giúp một chút, Tuy một trợ một đây giúp là là vẫn bởi vì bồi bối anh minh lãnh đạo a rất nhanh tuyết tiêu nhiên đi vào bồi bối gian phòng lúc này cái sau chính trên giấy viết lấy cái gì sư minh cái kia quen thuộc giọng hát s ư n g hô đ ể b ố i bối toàn bộ thân thể rung động run một cái hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy cái kia mỉm cười tuyết tiêu nhiên cái kia đối với mắt bạc bên trong mang theo khiến b ố i bối quen thuộc cấm áp sư đệ b ố i bối nhảy một tiếng nhảy dựng lên bước nhanh đi đến tuyết tiêu nhiên trước người nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn ngươi ngươi hết thể đều nghĩ tới đúng sư huynh ta trở về tuyết tiêu nhiên than nhẹ một tiếng nói tốt b ố i bối kích động vỗ tuyết tiêu nhiên bả vai thậm chí ôm lấy tuyết tiêu nhiên sư đệ ta ta một mực chờ lấy một ngày này đến ừ m ta cũng thế chương ba trăm tám mươi b ố ta có một kế tuyết tiêu nhiên tại bồi bối đến chỉ huy phía dưới một lần nữa gặp được đường nhã tiểu nhã lao sư lúc này nàng vẫn như cũ có chút suy yếu nhưng là cái kia hồn lực ngay tại nàng vừa vặn bên trong chậm rãi đến phục hồi như cũ nhắc tới cũng muốn cảm tạ thánh linh giáo đến đại lực bồi dưỡng nếu như không phải là bởi vì bọn họ lấy tiểu nhã đến thiên phú Muốn muốn đến bây giờ nàng lần này bây giờ tuyết ầ n nhất cũng phải dùng n g thứ, ít phải h i ề hai năm thậm chí thời hồn chỉ Hảo, không phải là Lam Ngân Hoàng. gian sao Lam Lam mười Bởi năm năm. nàng đến Ngân cũng Ngân t vì, võ là là dù u tiêu nhiên còn phải biết rõ từ tam thạch bây giờ là thiên hồn đế quốc đến thân vương điện hạ chính mang theo giang nam nam tại thiên hồn đế quốc xử lý chính sự liên quan tới nhật nguyệt đế quốc đại quân sư đệ thấy thế nào bối bối cùng tuyết tiêu nhiên về tới nơi làm việc cái t r ư ớ c hỏi ừ m mục đích của bọn hắn là muốn có được hoác vũ hạo tuyết tiêu nhiên trầm ngâm trong chốc lát nói tiếp thánh linh giáo giáo chủ nhìn chúng hoắc vũ hạo làm t à hồn sư tiềm lực cùng năng lực cho nên mới chỉ mặt gọi tên để xử lai、like、khắc học viện đem hắn giao ra điểm này là không thể nào bối bối lắc đầu coi như bản thân hắn nguyện ý làm như thế hy sinh huyền lão tống lão hải thần các toàn thể lão già đều sẽ không đồng ý huống hồ hắn vẫn là truyền linh tháp tháp chủ hắn đ u ô i khắp cả hồn sư giới tới nói là vô cùng trọng yếu thì ra là thế tuyết tiêu nhiên sửa sang lại một bên tình báo về sau hỏi cho nên vũ hạo là nghĩ như thế nào đâu ta không rõ ràng tiểu sư để ý nghĩ trên thực tế ta hiện tại vô cùng lo lắng tâm lý của hắn tình huống muốn là nghĩ q u ầ n lẻ loi một mình rời đi sẽ làm sao có quất tử học tỷ bồi tiếp hắn hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm đầu hàng địch tuyết tiêu nhiên lắc đầu trước mắt cũng là đem trước mắt cục diện bế tắc hoàn toàn đánh vỡ làm thế nào ngươi c á i kia sẽ không một người đi thôi bối bối theo d õ i hắn nói ra tuyết tiêu nhiên sờ lên cái mũi có chút mất tự nhiên hắn xác thực ngay từ đầu thì là nghĩ như vậy nếu như một người đem cái kia nhật n g u y ệ t đế quốc trong đại quân t à hồn sư chém giết sạch sẽ như vậy nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo sư đoàn mục đích cũng liền một cách tự nhiên tiêu tán dù sao lần này đại quân áp thành chỉ là vì thánh linh giáo mục đích mà thôi mà đoán chừng nhật n g u y ệ t đế quốc thủ đô rõ ràng độ vị kia đế vương sẽ đối với tại thánh linh giáo khoa tay múa chân càng thêm khó chịu đi không cho ngươi một người đi muốn đi cũng là chúng ta đường môn bồi cùng người tiến về chiến trường bối bối nhướng mày nói tuyết tiêu nhiên lắc đầu bật cười nói không sư huynh ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương pháp phương pháp ngươi nói cũng là đi xin nhờ hồn t h u ạ thu nhi xứng sở mắt đỏ nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên mẫn cảm đã nhận ra thu nhi trong lòng ảm đ ạ o ám đạo không tốt không có đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng cứ như vậy đối thu nhi tam nhãn kim nghe tới nói cái này là bực nào đà kích câu nói này tại nàng nghe tới thì là hoàn toàn đi để hồn thú chịu chết thu nhi tỉnh táo lại tuyết tiêu nhiên dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thu nhi tóc vàng nói ta cũng sẽ không để tinh đấu đại xâm lâm hồn thú thay ta chịu chết ừ n thu nhi cúi đầu xuống tựa hồ đối với vừa mới trong lòng mình vọng tưởng có chút xấu hổ không có chuyện gì thu nhi đây đều là nhân c h i thường tình không dùng cảm thấy xấu hổ tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra tiếp lấy lộ ra một vệp ý cười tin tưởng ta ta sẽ k h ô n g làm c h u y ệ n như vậy. ế t t h u n h i n h ẹ gật đầu, nàng tin tưởng tuyết tiêu nhiên tin tưởng hắn khu khu cụ đường vũ đồng ho khan vài tiếng vậy chúng ta đến đón lấy đi nơi nào tuyết tiêu nhiên nuốt ve đường vũ đồng phấn tóc dài màu làm nói chúng ta đi t i n h đấu đại s â m lâm một lần đi nói một chút vậy ta đến mang đường ngươi muốn gặp bích cơ A di đúng không thu nhi nói ừng tuyết tiêu nhiên gật gật đầu ba người nói đi là đi theo cửa nam ra chạy ra ngoài Tại nhật nguyệt đế quốc trinh sát hồn đạo khí bên ngoài vòng vo một vòng lập tức tiến vào cái kia một mảnh rừng nhiệt đới bên trong lại lần nữa đi vào tinh đấu đại xâm lâm cảm thụ được cái kia một c ố rừng rậm bùn đất vị đạo ba người đều lộ ra một kia hiểu ý ý cười bọn họ không có chút nào làm bất luận cái gì chiến đấu chuẩn bị thì liền phòng bị tính mạnh nhất tuyết tiêu nhiên cũng chỉ là lấy ra một thanh kiếm chắp sau lưng thôi bởi vì cái kia đi tại mạnh nhất mới là tinh đấu đại xâm lâm điềm l n h cũng là khí vận tri tử tam nhãn kim n ê thu nhi một đôi mắt đỏ lóe ra q u a n g mang mà trên trán của nàng cũng xuất hiện một tia kim quang dường như con mắt thứ ba đồng dạng tất cả h ồ n thú nhỏ đến mười 10 năm trăm năm lớn đến ngàn năm và năm nhìn thấy thu nhi đều xa xa ngừng chân hàng đầu rủ xuống đó là đối tam nhãn kim n g h e cung kính cùng bảo vệ không có người cũng không có h ồ n thú tại dọc theo con đường này đi tìm ba người phiền phức rất nhanh ba người bọn họ bay qua một chỗ thác nước thu nhi trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc ngay ở chỗ này nàng lần thứ nhất đem chính m ì n h tâm giao cho một cái hoàn toàn không quen biết thiếu niên hai đoạn ký ức trao đổi cái kia hồn thú vì truy cầu hạnh phúc của mình hóa thân thành người thu nhi ngoái nhìn xem xét nhìn thấy tuyết tiêu nhiên m ắ t bạc bên trong mang theo cùng nàng thần tình giống nhau còn có một luồng ý cười thu nhi trong lòng một trận thỏa mãn với ngọt ngào lập tức thân hình nhanh hơn không ít đường vũ đồng n h ữ n môi c u ố n lấy tuyết tiêu nhiên để hắn đem chính mình như thế nào cùng thu nhi gặp gỡ sự tình nói cho nàng mà tuyết tiêu nhiên thì là một năm một m ư ờ i nói ra qua đại ước khoảng một canh giờ ba người rốt cục đã tới tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm địa khu ở chỗ này hồn thú yếu nhất đều có tiếp cận vạn năm ngàn năm đây cũng là tuyết tiêu nhiên bọn họ tại nhiều năm trước một lần kia hai trường học lịch luyện bên trong xông n h ầ m vào hạch tâm địa khu cũng chính là một lần kia hán gặp cái kia tam nhãn kim ngê thiểu kim người rốt cục trở về đợi đi vào ven hồ lúc một cái bóng người màu xanh lục xuất hiện đem thu nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực binh cơ a di ta trở về thu nhi trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười nghe trên người đối phương nồng đậm sinh mệnh khí tức cảm thụ được thân tình mỹ hảo tam nhãn kim nghe là thiên địa c h i khí sinh ra thiên mệnh c h i tử tại băng thiên tuyết đế đồng dạng không có cha mẹ thân hồn thú tồn tại tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong tuy nhiên tất cả hồn thú đều đối nàng một mực cung kính nhưng là nàng lại thiếu khuyết cái kia một phần yêu mến lúc này thời điểm binh cơ xuất hiện không biết là cái kia một cỗ ngẫu tính tình hoài vẫn là còn lại cái gì bích cơ đem tam nhãn kim n g h e coi là con của mình từ nhỏ bắt đầu cùng một chỗ từ từ làm bạn nàng lớn lên các nàng hai người đều muốn đối phương trở thành trên đời này thân nhân duy nhất bích cơ đi đầu nhìn về phía tuyết tiêu nhiên lộ ra vẻ mỉm cười bích cơ tiền bối ừ m bích cơ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu nhìn lấy trong ngực thu nhi lại nhìn một chút đứng tại tuyết tiêu nhiên bên người vũ đồng không chỉ có vì thu nhi cảm thấy cao hứng nhìn tuyết tiêu nhiên bộ dáng h i ệ n nhiên là đã tiếp nhận thu nhi điểm này bích cơ từ đáy lòng vì thu nhi cảm thấy vui vẻ nàng thu được một mực đeo đổi hạnh phúc chương ba trăm tám mươi lăm luyện hồn tiêu nhiên đến đây hôm nay không biết có chuyện gì bích cơ cùng thu nhi ngồi cùng một chỗ mà tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng ngồi cùng một chỗ vốn ngưới đối mặt mặt ngồi tại ven hồ bên cạnh ta lần này đến đây là muốn xin nhờ các vị tiền bối một chuyện tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói đương nhiên là một trận cả hai cùng có lợi cho nên mục đích của ngươi hoặc là nói ngươi muốn cái gì bích cơ cũng là nhanh nói khoái ngữ tuyết tiêu nhiên cũng cảm giác cùng bích cơ trò chuyện tương đối thoải mái mà lại bích cơ biết đối phương tại truyền linh tháp địa vị tháp chủ một t r o n g nói cái gì cũng phải cho đối phương một bộ mặt đi t i ê n bối cần phải chú ý tới tinh đấu đại s â m lâm biên giới chỗ có nước k h á c hồn sư rót vào đi bích cơ nhẹ gật đầu s ắ c thực như thế bọn họ tay nắm lấy hồn đạo khí tại và ở cùng ngày chu diệt không ít con dân tuyết tiêu nhiên âm thầm nhẹ gật đầu quả là thế t i ề n bối biết t à hồn sư sao bích cơ nghiêng đầu một chút mà thu nhi thì ở bên thai của nàng thì thầm lên một lát sau bích cơ khẽ vớt cảm sắc mặt thì nặng nề g h một số t à hồn sư là cái gì đại thể ta cũng xem rõ ràng nhưng là cái này t à hồn sư cùng chúng ta tinh đấu đại xâm lâm có liên c ă n gì vấn đề nằm ở chỗ nơi này tuyết tiêu nhiên gõ quyền nói t i ề n bối có biết bước vào tinh đấu đại xâm lâm hồn sư bên trong có không ít là tà hồn sư mà lại những thứ này tà hồn sư bên trong có không ít luyện hồn thú khôi lỗi hoặc là oán linh tà hồn sư tiền bối nhưng có biết cái gì bích cơ nhỏ giọng kinh hô một tiếng sắc mặt khó coi tinh đấu đại xâm lâm một mực duy trì không tranh quyền thế thái độ theo đế thiên sau khi chết bích cơ làm xâm lâm c h i chủ đối ngoại thái độ luôn luôn ôn hòa đây chính là vì cái gì c h u y ể n linh tháp tại tinh đấu đại xâm lâm như thế được hoan g n ê n nguyên nhân nàng không nghĩ tới có lẽ cũng là không tin tuyết tiêu nhiên nói tới đây hết thể đều là thật ưng nàng phát ra một tiếng kêu khẽ theo ven hồ phía trên xa xa truyền ra sau đó không lâu một tên nam tử trẻ tuổi từ trên bầu trời nhảy xuống nhẹ nhàng rơi trên mặt đất chính là nhiều ngày không thấy ưng vương đại tỷ tìm ta có chuyện gì ưng vương mười phần cung kính hướng bích cơ buông tay hỏi ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm gần nhất vào ở một cỗ hồn sư quân đoàn khu vực biên giới nhìn xem hắn nói có phải là thật hay không bích cơ xa xa chỉ hướng ngồi tại đối diện nàng tuyết tiêu nhiên là tiểu tử ngươi tương vương c h ừ n g t r ứ n g mắt hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới đối phương hồn lực cường đại còn có cái kia lánh khóc vô tình một kiếm tiền bối chúng ta lại gặp mặt tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu được thôi trước tiên đem cái này đại tỷ sự t ì n h xử lý xong lại nói tương vương nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đôi mắt thâm thúy hắn có quá nhiều nghi vấn bất quá chủ yếu là hắn cùng tam nhãn kim nghe quan hệ theo đại tỷ chô đó nghe nói tựa hồ tam nhãn kim nghe ưa thích tên nhân loại này nhưng là tên nhân loại này lại tuyệt không cảm kích cái này khiến ư n g vương lên cơn giận dữ vốn là tam nhãn kim nghe thích ngươi liền là của ngươi vinh hạnh ngươi còn từ chối từ chối cái rắm bất quá hắn tựa hồ không biết đế thiên cũng là chết tại cái kia thiêu đốt thần lực một kiếm hạ nếu như biết cái này đoán chừng sẽ không nói thêm cái gì tuyết tiêu nhiên đón lấy đem hắn hôm đó tại trong quân doanh ám sát nói ra đặc biệt nhắc nhở ư n g vương tại cái kia trong quân d o a n h có có thể luyện chế hồn thú van hồn t à hồn sư ư n g vương nghe xong đôi mắt rụt rụt nhìn bích cơ liếc một chút cái sau khẽ gật đầu ư n g vương thì hít sâu một hơi nói nếu như tiểu tử này nói đều là thật như vậy ta muốn đem đám kia t à hồn sư g i ế t chó gà không tha ta đi một lát sẽ trở lại ư n g vương hừ một tiếng d ư ơ n g cánh bay lên không trung lần này vừa đi chính là là vì xác nhận tuyết tiêu nhiên trong lời nói chân thực tính mà ven hồ bên cạnh tuyết tiêu nhiên cùng bích cơ bốn mắt nhìn nhau đều không nói gì người cùng kim nhi phát triển thế nào bích cơ nhìn tuyết tiêu nhiên rất lâu cuối cùng ở trong lòng nhẹ gật đầu nói tuyết tiêu nhiên không nghĩ tới bích cơ vậy mà lại nói ra những lời này nguyên bản hắn chả muốn đối với bích cơ chứng minh chính mình cũng không phải là đang lợi dụng bọn họ nếu như bích cơ trong lòng có khúc mắc đây là tuyết tiêu nhiên không nguyện ý nhìn đến không nghĩ tới lại nói ra lời nói này a di thu nhi nguyên bản sắc mặt bình tĩnh một đỏ liền vội vàng kéo một cái bích cơ tay tiêu nhiên nguyện ý mang theo nàng bất quá ta là đại tỷ đường vũ đồng nhìn lấy bích cơ ánh mắt bên trong toát ra cái kia phần kiên định vì hạnh phúc nàng không có lấy lùi bước chút nào vũ đồng là ta hôn ước đối tượng cũng là thanh mai trút mã cùng nhau lớn lên đối tượng ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng tuyết tiêu nhiên nhìn đường vũ đồng liếc một chút mỉm cười nói nhưng là thu n h i theo cùng ta gặp gỡ bắt đầu đều không chỉ một lần toát ra đối ta hảo cảm thậm chí đã giúp ta rất nhiều bận điệu ta cũng không phải là vô ý người trong lòng đương nhiên là có lấy nàng tồn tại tuyết tiêu nhiên lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu tuy nhiên nói như vậy có chút vô s ỉ nhưng là đã ta quyết định như vậy như vậy thì sẽ làm đến bích cơ xem kỹ nhìn lấy hắn một bên thu nhi thì một mực lôi kéo tay của nàng để tránh bích cơ sinh khí ha ha ha ha. bích cơ cười nhẹ g i ọ n g cười tiền bối tiêu nhiên ngươi sợ là không biết chúng ta hồn thú cũng không thèm để ý một chồng nhiều vợ đi bích cơ lắc đầu nói ra tại lãnh địa gian tác chiến đại bộ phận đều là giống được hồn thú mà giống cái hồn thú thì tại giống được hồn thú sau l ư n g chiến đấu trải qua thời gian dài giống được hồn thú số lượng liền sẽ giảm mạnh như vậy như thế nào mới có thể cam đoan một cái tộc quần kéo dài không suy đâu cái kia chính là một chồng nhiều vợ nhân loại thế giới cũng không phải như thế sao bích cơ bích trong mắt màu xanh lục nhìn lấy tuyết tiêu nhiên phảng phất muốn đem đối phương nhìn thấu một dạng nhưng â n chiến tranh, không đều là nam tính phía trên loại là giới thế t phía r xa đều ờ Như vậy nữ Nếu như chồng tử thật một một làm sao bây giờ?、Nếu、quả như thật một chồng một vợ, đây chính ẳ n nhiều như vậy nhân loại nữ tử muốn đánh cả một đời lưu manh.、Cho、nên, ta cảm thấy không g phải Cho thấy cả cảm loại đời là lưu vậy tử một ta t â n là o ạ i điểm trên một n y ngu nguyên nhân đi. Than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, đây đều đi. Đúng nhiều ngu phần phần thể nhân nhân than nhẹ chính tiếng. mội, một loại có là là Baker sự thật tàn khốc trên thực tế có không ít người đều là một chồng nhiều vợ chế độ chỉ là s ự lai、like、khắc học viện ít chính là dù sao bạch hổ công tức thì không chỉ có lấy một cái thê tử bích cơ tiếp lấy nhìn về phía đường v ũ đồng ánh mắt ônu n người muốn làm đại tỷ ta không có chút nào ý kiến chỉ hy vọng ngươi về sau có thể đủ tốt tốt đối thu nhi ngươi cũng thế nàng xem thấy tuyết tiêu nhiên đó là đương nhiên tuyết tiêu nhiên chăm chú nhẹ gật đầu mà thu nhi nguyên bản lạnh lùng gương mặt lại lần nữa rủ xuống mặt kia phía trên mang theo đỏ hửng chỉ một lúc sau hương vương đi mà quay lại sắc mặt lại là đen kịp thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi ý vị tiểu tử nói quả nhiên là thật tương vương cắn răng nói ra những cái kia tà hồn sư giam cầm chúng ta con dân linh hồn tàn phá bọn họ để bọn hắn cồn hóa trở thành triệt để g i ã thú bích cơ sắc mặt t r ắ n g nhuận quả nhiên như tuyết tiêu nhiên nói tới đồng dạng tà hồn sư sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại hồn thú đồng thời giam cầm linh hồn của bọn hắn chương ba trăm tám mươi sáu đáp ứng ta không cho phép cậy mạnh tương vương tức giận một trận về sau lập tức bình tĩnh lại hắn nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nói tiểu tử ngươi đem tin tức này nói cho chúng ta biết đến cùng là mục đích gì tuyết tiêu nhiên thì duy trì mỉm cười thản nhiên nhìn lấy cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong mấy vị trí giả một trong trừng mắt nhìn ư ơ n g tiền bối chúng ta có được cùng c h u n g địch nhân thì ra là thế không phải vậy ư ơ n g vương c h ố n g cằm gật đầu nói ra tiếp lấy ánh mắt giống như hai đạo lưỡi dao sắc bén đồng dạng nhìn chằm chằm tuyết tiêu nhiên ngươi là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu sao tuyết tiêu nhiên lắc đầu làm sao có thể ta sẽ không làm ngơ chúng ta chuyển linh tháp đồng bọn nguyên một đám đi chịu chết lần này tà hồn sư bên trong có lấy một tên tiếp cận cực hạn phong hào đấu la mười p h ầ n khó chơi hắn thì để ta tới ngăn chặn t i ê n bối cũng không cần lo lắng hồn đạo khí lực sát thương tuyết tiêu nhiên giang tay ra hắn biết tại cái kia đế thiên lãnh đạo tiến công sử lai khắc trong trận chiến ấy có không ít hồn thú bị đường môn ra các hồn đạo pháo đánh có tâm lý đối với hồn đạo khí ưu tú đồng thời xa xa dẫn trước tại bất luận cái gì đế quốc nhật nguyện đế quốc thì liền tuyết tiêu nhiên đều mười phần cảnh giác h ư ớ n g chi tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đâu ồ chỉ giáo cho ứng vương nhãn châu xoay động hỏi tuyết tiêu nhiên thì lộ ra vẻ mỉm cười tại lĩnh vực của ta bên trong hết thể hồn đạo tiến công đều sẽ bị ta tình hóa cho nên không cần lo lắng đối phương hồn đạo khí đối với ta mới tạo thành bất cứ thương tuần lận gì ứng vương liếc mắt tiểu từ này một mép ngược lại là lật đến rất nhanh làm sao lại biến thành bên ta rồi ta sẽ đích thân trên chiến trường đồng thời trùng phong tại tuyến đầu tuyết tiêu nhiên bên người một vừa phù hiện ra cái kia làm cho người khiếp sợ hồn hoàn cái kia lưu chuyển khí thế h i ệ n nhiên đó là phong hào đấu la khí thế ư n g vương trong lòng co quắp một chút lần trước nhìn đến tiểu tử này thời điểm hắn vẫn là tu vi gì làm sao giống cắn thuốc một dạng tăng nhanh chóng bích cơ tiền bối ư n g tiền bối chúng ta có được cùng chung đ ị c h nhân ta đối với hồn thú không có bất kỳ cái gì muốn r a hại suy nghĩ điểm này ta tin tưởng hai vị tiền bối có thể nhìn ra bích cơ cùng ứng vương hai người liếc nhau một cái hai người đồng thời đứng dậy rời đi rất hiển nhiên là đi thương lượng việc này tuyết tiêu nhiên hiển nhiên không đ ộ i bởi vì tinh đấu đại xâm lâm không có lý do cự tuyệt có tốt như vậy chiến đấu đãi ngộ không dùng sợ hãi hồn đạo khí công kích còn có bích cơ tại sau l ư n g trợ giút một trận chiến này tại tuyết tiêu nhiên trong lòng đã coi như là tất thắng bất quá khiến trong lòng hắn cảm thấy mù mịt còn là nhật nguyệt đế quốc quân đội tuy nhiên chém giết tà hồn sư không có chút nào tâm lý áp lực nhưng là hắn từng tại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện học qua cũng ở ngoài sáng đều sinh sống một đoạn thời gian trong lòng có một tia lòng trung thành cho dù đối với s ử lai khắc lòng trung thành càng thêm mãnh liệt nhưng là tuyết tiêu nhiên vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phức tạp đúng vậy à, hai quân đối chọi chém giết đối phương không chút nào cần đòi lý do a tuyết tiêu nhiên khẽ than thở một tiếng để ngay tại nhẹ giọng trao đổi hai nữ rời qua ánh mắt chỉ thấy tuyết tiêu nhiên mang trên mặt một nụ cười khổ mặt hướng lên bầu trời đem hai mắt hơi hơi khép lại tựa hồ là xúc động cái gì khúc mắc tiến nhập ngắn ngủi trạng thái tu luyện hai nữ trao đổi một cái ánh mắt lập tức lấy truyền âm giao lưu lúc này tuyết tiêu nhiên không thể có bất kỳ quái dày cách đó không xa h ư n g vương cùng bích cơ cảm nhận được cái này một cỗ nhàn nhạt khí tức huyền ảo ả o ả o quay đầu cái trước nhẹ gật đầu tiểu tử kia lại lĩnh n ộ thiên phú xác thực đáng sợ qua một đoạn thời gian nữa đoán chừng thì vượt qua ta bích cơ lắc đầu cười nói kim nhi coi trọng người có thể đơn giản sao đại tỷ liên quan tới sự kiện này ngươi thấy thế nào hai người lại về tới nguyên bản chủ đề bích cơ đôi mắt run lên từ tốn nói cái kia tà hồn sư đổ sát ta ngôi sao con đàn dân cũng đem bọn hắn luyện hồn sự kiện này ta không cho phép t ư n g vương ánh mắt âm trầm nhẹ gật đầu nói quả thật không tệ thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn đã chạm tới người phòng tuyến cuối cùng không hẳn là hồn thú phòng tuyến cuối cùng các hồn thú bị sát hại cướp đoạt hồn hoàn cái kia còn chưa tính đó là mệnh nhưng là ta hồn sư lại dùng t à n nhẫn thủ đoạn làm đến hồn thú cho dù chết sau cũng muốn mặc cho bọn hắn điều động đây đối với hồn thú tới nói là làm đủ vậy thì cùng tiểu tử kia hợp tác dù sao hắn cũng là truyền linh tháp tháp chủ ta sẽ phòng một tay không dùng phòng bị bích cơ lắc đầu kim nhi thích là tim của hắn trong lòng của hắn chưa từng có đ ố i hồn thú có miệt thị cái nhìn lần này mặc dù là cục diện hai phe đều có lợi nhưng là trên thực tế vẫn là tuyết tiêu nhiên dính ánh sáng hán t h â m lây cũng là kim nhi t h â m lây chính là chúng ta tổng thể tinh đấu đại xâm lâm t h â m lây hiểu không bích cơ nhìn lấy ương vương nói ra ừ m g ư n g vương suy nghĩ một lúc lâu sau nhẹ gật đầu lần này kế hoạch từ ương vương toàn quyền phụ trách có đúng không như vậy ba người chúng ta thì làm làm tiên phong dẫn đầu đột nhập địch nhân quân doanh đi tuyết tiêu nhiên theo thu nhi biết tinh đấu đại xâm lâm cao tầng hội nghị kết quả nhẹ gật đầu nói ra lúc này mặt trời chiều ngã về tây tuyết tiêu nhiên ba người rời đi ven hồ nhìn qua tinh đấu đại xâm lâm biên giới khu vực bay đi thu nhi hiện tại sắc mặt còn có chút đỏ bởi vì bích cơ nói những lời kia vẫn như cũ lưu tại trong đầu của nàng ngươi cùng tiêu nhiên hắn gạo sống đun sôi không ngay từ đầu thu nhi còn không có nghe hiểu bích cơ ý tứ ở người phía sau đỏ mặt giải thích qua về sau sắc mặt của mình cũng biến thành nóng hổi lần này trước đến tiền tuyến kỳ thật ta là không hy vọng các ngươi hai người chiến đấu tuyết tiêu nhiên lời nói bay xuống trên không trung lần này tại bên người chúng ta chỉ có cái kia tinh đấu đại xâm lâm hồn thú không có sử lai khắc tiếp viện cho nên nếu như không tính cả tinh đấu đại xâm lâm xuất động cừng giả chúng ta cũng là tà hồn sư hỏa lực tập trung đối tượng ta cầm giữ có thiên sứ võ hồn cho nên đối tà hồn sư công kích không sợ chút nào ta lo lắng là các ngươi tuyết tiêu nhiên trên không trung q u a y người nhìn lấy bay tại sau lưng hai nữ thở dài hai người các ngươi khí tức vẫn như cũ không ổn định vũ đồng còn chưa tính thu nhi không thể cậy mạnh biết không nếu là lúc trước thu nhi có thể sẽ cao ngạo lạnh hừ một tiếng sau đó đáp ứng nhưng là bây giờ thu nhi nhẹ giọng ân một chút một bộ tiểu nữ nhân tư thái tuy nhiên hai kết quả đều là đáp ứng nhưng lại có bản chất khác nhau vũ đồng ngươi phải cẩn thận ngươi quan g minh võ hồn lại là tà hồn sư trọng điểm công kích đối tượng biết không tuyết tiêu nhiên nuốt ve cái kia một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam nhẹ giọng thở dài vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta không cho phép cậy mạnh đ ư ờ n g vũ đồng bắt lấy tuyết tiêu nhiên tay ngữ khí nói nghiêm túc tuyết tiêu nhiên xứng sở lập tức trở m ặ t đ ư ờ n g vũ đồng nhìn chăm chú lên cái kia một đôi hiện ra sắc thái thần bí mắt bạc chậm rãi nói ra ta biết tiêu nhiên ca ca trên người có rất nhiều bí mật ta cũng biết tiêu nhiên ca ca khi còn bé vì cái gì cố gắng như vậy phân đấu nhưng là ta lại không biết vì cái gì tiêu nhiên ca ca ngươi màu tóc trắng ra màu mắt cũng thay đổi ta chỉ hy vọng t i ê u nhiên ca ca ngươi cảm thấy lúc mệt mỏi liền đem những bí mật kia nói ra đi chúng ta cùng một chỗ thay người chia sẻ chương ba trăm tám mươi bảy thú triều lại đến tuyết tiêu nhiên bỗng nhiên nghe thấy câu nói này trong lòng một trận chấn động thu nhi cũng đạp không tiến lên cầm tuyết tiêu nhiên một cái tay khác ta ta cũng thế trong mắt của ta ngươi một mực tại gánh vác lấy cái gì nhìn qua mười phần dã rời thu nhi nói ra ta biết ta biết bí mật của ngươi rất nhiều nhưng là tựa như vũ đồng nói tới nếu như ngươi có một ngày cảm thấy mệt mỏi vậy liền cùng chúng ta nói đi chúng ta sẽ một mực đ ổ i tiếp ngươi tuyết tiêu nhiên đột nhiên nở nụ cười cười hết sức vui vẻ cũng cười mười phần thoải mái hai cái tiểu nha đầu tuyết tiêu nhiên xoa hai người tóc dài trong lời nói mang theo một kia buồn cười và ấm áp mù nghĩ gì thế nào có cái gì áp lực đi thôi đi thôi một trận chiến này lập tức liền muốn bắt đầu hai nữ cảm nhận được cái kia thân mật cử động đồng thời trong lòng ấm áp nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được một câu nói kia nghĩ một đằng nói một n ẻ o ba người hóa thành ba đạo sao băng phi tốc xuyên thẳng qua tại tinh đấu đại s â m lâm cao ngất cây cối bên cạnh bọn họ nhìn thấy trên mặt cái kia đang chạy trốn các hồn thú đây là tổng động viên sao tuyết tiêu nhiên lấy làm kinh hãi nhìn về phía thu nhi thu nhi cũng là một mặt mê man g bởi vì cái hội nghị kia kết quả cuối cùng là xuất động hơn 1,000 c o n n g à n vạn năm hồn thú xông vào nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân bên trong tạo thành rối loạn sau đó hưng vương bằng vương, vương thêm vào trong cao thủ chiến trường tuyết tiêu nhiên ba người thì đối mặt với đối phương sức chiến đấu cao nhất thánh linh giáo giáo chủ bây giờ nhìn đi qua nơi nào có hơn một ngàn đầu cái này rõ ràng đều tổng động viên đây là có chuyện gì đường vũ đồng c h ị ngay tại cao tốc phi hành tinh đấu đại xâm lâm một đám vương giả nhỏ giọng kinh hô thu nhi xa xa nhìn qua chỉ thấy mỗi một cái vương giả trên mặt mang theo đều là nụ cười thản nhiên gặp thu nhi xem ra đều lộ ra một cái mịt mở nụ cười mà bích cơ thì mang theo ôn nhu t h ầ n sắc nhìn chăm chú lên tam nhãn kim nghê nhìn chăm chú lên nữ nhi của mình kim nhi n g ư ơ i muốn ta móc tim móc phổi đều sẽ dành cho ngươi tuyết tiêu nhiên như là đã tiếp nhận ngươi như vậy hạnh phúc của hắn liền là của ngươi hạnh phúc vì các ngươi tinh đấu đại s â m lâm thì là các ngươi kiên cường hậu thuẫn mụ mụ thu nhi trong lúc nhất thời lĩnh nộ g bích cơ một ánh mắt bên trong sôi trào tình cảm hai mắt không khỏi một đỏ tuyết tiêu nhiên cũng hít một hơi thật sâu, mắt nhiên hơi cũng lộ sâu, vẻ kiên định. kim ê n định. k i long vương cả hai dung hợp thời điểm cũng là long thần tiến về thần giới thời điểm Mà tuyết tiêu nhiên thì muốn ngăn cản bọn họ dung hợp hoặc là nói là chờ đến bọn họ dung hợp trở thành long thần về sau tuyết tiêu nhiên xuất thủ đem long thần thần cách triệt để đánh nát để hắn cả đời vô vọng tiến về thần giới giết chết long thần đối với tinh đấu đại xâm lâm có thể nói là hữu ích vô hại tuyết tiêu nhiên biết theo tiên đoán bên trong biết được long thần lên thần giới về sau chỉ huy thần thú tập thể tạo phản mà đoạn thời gian kia thần giới đối với đấu la đại lục đã mất đi trường khống đưa đến trên mặt đất hồn thú càng lúc càng thiếu vì thân giới chính mình hồn thú nhân loại sau này hắn nhất định phải tại kim long vương ngân long vương dung hợp về sau đem long thần thần cách một kiếm chém vỡ ngay tại tuyết tiêu nhiên suy nghĩ thời điểm một đám vương giả đã bay tới ba người trước người tuyết tiêu nhiên dẫn đầu không mình hành lễ đường vũ đồng cũng là như thế chư vị tiền bối tiêu nhiên không cần như thế bích cơ sử dụng một cỗ nhẹ nhàng lực lượng cách không đem hắn nâng lên tiêu nhiên có thể nói chính là chúng ta tinh đấu đại s â m lâm con r ẻ không dùng khách khí như thế cái kia làm vương giả nghe thấy được câu nói này lập tức hi hi ha ha lên nguyên một đám hiếu kỳ đánh giá tuyết tiêu nhiên ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt dò xét mẫu thân thu nhi trên không trung rậm chân hơi đỏ mặt thuyết pháp này cũng quá cảm thấy khó xử kim nhi còn có cái gì tốt thẹn thùng b í n h cơ nhẹ nhàng cười một tiếng tiến lên một bước ôm lấy thu nhi chúng ta tinh đấu đại xâm lâm cũng là người kiên cường nhất hậu thuẫn biết không tiếp lấy nàng đưa mắt nhìn sang tuyết tiêu nhiên lần đầu tiên nghiêm túc nói ra tuyết tiêu nhiên nếu để cho ta biết n g ư ơ i thua thiệt nữ nhi của ta ta sẽ cái thứ nhất vì nàng bênh vực kẻ yếu tìm ngươi sinh tử luận ngươi có tin hay là không còn có chúng ta một đám vương giả lôi kéo cúng họ n g quát thu nhi thì là bất an lôi kéo bích cơ góc áo mặt đã đỏ đến chỗ cổ tiền bối xin yên tâm tuyết tiêu nhiên tiêu sái chắp tay ta theo sẽ không bạc đại nữ nhân của ta sẽ không để cho các nàng thụ nói bất kỳ hủy khuất gì đối vũ đồng như thế đối đãi thu nhi cũng là cũng giống như thế bích cơ hừ một tiếng còn gọi tiền bối tuyết tiêu nhiên sững sờ khoe mắt nghiêng mắt nhìn nói thu nhi cái kia đỏ thấm lộ thai không xác định nói ra mẹ vợ ấy thế này mới đúng bích cơ hài lòng nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên thì lưu mồ hôi không nghĩ tới bích cơ vị này hồn thú bảng xếp hạng mười vị trí đầu tồn tại cũng có được như thế tính cách ra hồn thú các vương giả lúc này hào hào gào lên đánh lấy lồng ngực của mình trên không trung v ô bắp đùi ồn ào một trận chiến này để ta tới chỉ huy tiểu tiêu nhiên nhờ ngươi ưng vương người nhẹ nhàng tiến lên từ tôn nói chúng ta xuất động năm nghìn tên ngàn năm hồn thú một nghìn tên vạn năm hồn thú còn có chúng ta một tên khác cùng ưng vương tướng mạo tương tự thanh niên tiến lên một bước nói ra hắn là bằng vương trận chiến này tất thắng nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo sư đoàn tướng lánh ngồi tại trong doanh trướng vẫn đối với trung li âu khoa tay m u ố i chân cảm thấy bất mãn hết sức hắn là từ từ thiên nhiên một tay đến đỡ biết từ từ nắm trong tay cái này một đội hồn đạo sư đoàn có thể nói là từ thiên nhiên từ trung mà lần này thánh linh giáo tranh đoạt đại quân trưởng không quyền để tên này tướng lãnh cảm thấy tức giận đồng thời cũng không thể tránh được cắc, cắc, cắc. cách đó không xa nơi rừng rậm một đám phi đ i ể u dương cánh bay cao hắn đứng dậy nhìn thoáng qua lắc đầu đều là bởi vì thánh linh giáo cái kia lũ hôn đản g cả ngày lẫn đêm bắt đ ồ g i ế t hồn thú tinh luyện linh hồn dẫn đến hắn cũng đối với tinh đấu đại xâm lâm hết t h ả đều mười phần phòng bị bất quá phi điểu mấy ngày nay cũng có được không ít sẽ không có cái gì khẩn cấp sự tình ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một tiếng kêu thảm đột nhiên theo đại quân doanh trướng lối vào chỗ truyền đến chuyện gì xảy ra hắn lập tức mang tới cấp tám hồn đạo phòng ngự khí một thanh vén lên doanh trướng d è m vải hắn chỗ nhìn thấy là một mảnh hắn sợ nhất tình cảnh vô số hồn thú theo trong rừng rậm chui ra trong mắt hiện ra ưu quang đem răng sắc hung hăng cắm vào hồn đạo binh lính trong thân thể máu tươi trong nháy mắt vẩy xuống trời cao cái kia bay trên không trung cái kia hai tên tướng mạo tương tự người trẻ tuổi cho hắn một loại vô luận như thế nào cũng địch nổi không được cảm giác cái này đây chẳng lẽ là tinh đấu đại xâm lâm vương giả ta thật sự là cầm hắn thánh linh giáo bà ngoại tướng lãnh lúc này nghĩ đến chương ba trăm tám mươi tám hôn chiến khởi động hồn đạo hộ cháo nhật n g u y ệ t đế quốc tướng lãnh cùng tiểu đội trưởng lập tức quát tầm lên ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó che mặt đã có mấy trăm người thương vong nghiêm trọng lúc này bọn họ đã tỉnh táo lại hào hào sử dụng võ hồn đồng dạng còn có cái kia tản ra băng lãnh quang mang hồn đạo khí cái kia tướng lãnh sắc mặt khó coi nguyên bản hắn chuẩn bị đem những thứ này hồn đạo khí làm một lá bài tẩy đối phó sử lai khắc học viện nhưng là không nghĩ tới thánh linh giáo chuyên quyền độc đoán để tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú bất mãn mà lúc này cái kia khiến tướng lãnh tức giận tức miệng mắng to thánh linh giáo giáo chủ lúc này chính núp trong bóng tối do n ó chiến trường nhất cử nhất động tuy nhiên thánh linh giáo không ít tà hồn sư cũng đã gia nhập chiến trường nhưng là cao đoan lực lượng không có bị đầu nhập tại tà hồn sư chỉ có sinh mệnh của mình hồn lực của mình là trọng yếu nhất bọn họ chỉ sẽ vì mình mà chiến xưa nay sẽ không trong lòng nóng lên cùng bên cạnh người kề vai chiến đấu cái này tại tà hồn sư bên trong cũng là một chuyện cười cho nên thánh linh giáo còn sót lại mấy tên phong hào đấu la còn có chung li ô đều không có gia nhập chiến đấu cái kia tướng lánh lạnh lùng nhìn đứng ở trong đội ngũ hắn á t vụ u xuất lĩnh nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo trong vệ đội đại đa số đều là hồn vương hoặc là hồn tôn mặc dù có hồn đạo khí có thể cùng tinh đấu đại xâm lâm hồn thú có sức đánh một trận nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện đánh bại ngàn năm thậm chí vạn năm hồn t h ú a thế nhưng là bọn này thánh linh giáo hốt chướng rõ ràng là chính mình gây ra phá sự lại để cho mình vì bọn họ c h ố i đít nhìn lấy một hàng kia lít nha lít nhít hồn thù nhóm còn có cái kia lóe ra hàn mang g i a n g sắc n h ậ t nguyện hồn đạo sư đoàn lui về phòng tuyến trong tay hoặc là thân lên trang bị lên hồn đạo khí có chút nhát gan thậm chí khóc lên vừa mới cái kia mảnh doanh điệu mặt đất chân cụt tay đ ứ t m á u tươi chảy xuôi cái kia nguyên bản cùng bọn hắn từng có gặp nhau đ a m t h i ế u giận mắng mấy cái khoảng trăm người cứ như vậy không minh bạch chết rồi phát xạ đế quốc tướng lãnh khàn giọng nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời vung hạ thủ anh. vạn trượng quang mang mang theo kịch liệt tiếng oanh mình theo tinh đấu đại s â m lâm biên giới chỗ lập tức xuyên ra ngoài cái kia vô số đạo h ắ t ánh sáng màu đỏ dường như quang chi lợi kiếm đồng dạng hướng về hồn thú bộ đội cắm vào đột nhiên d ị biến tăng vọt cái kia nguyên bản nhanh chóng h ắ t hồng sắc t h i ể m điện đột nhiên đang đến gần hồn thú quân tiên phong ước chừng năm trượng chỗ chậm lại dường như côn trùng đang ngạo nghệ đồng dạng chậm c h ạ m lập tức cái kia để nhật nguyệt đế quốc lấy làm tự hào vạn pháo tể h phóng công kích ngay tại cái này dưới ban ngày ban mặt lặng yên hòa tan chuyện gì xảy ra làm sao không có tác dụng nhật nguyệt đế quốc hồn đạo vệ sĩ gặp công kích của mình không hề có tác dụng cả đám đều đánh mất lòng tin đồng dạng đội ngũ nhất thời loạn nga ô một tiếng to rõ sói c h u theo tinh đấu đại xâm lâm thú triều bên trong truyền đến đồng thời hơn một ngàn đầu lang đồng thời kêu gào coi đây là tín hiệu thú triều h y ệ n giống như là biển gầm hướng về nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn dũng manh lao tới tiếp tục công kích không được lui lại tướng lãnh một bàn tay đem lâm trận bỏ chạy tiểu đội trưởng đập chết hét lớn ai dám lâm trận bỏ chạy chém lời của hắn tựa hồ làm ra một số tác dụng cái kia nguyên bản rời giặc đội ngũ dần dần trở nên đến chỉnh tề không ít trong tay bọn họ hồn đạo khí lại lần nữa phát ra q u a n mang chuẩn bị lại chuẩn bị một vòng bắn một lượn g tinh đấu đại xâm lâm vương giả đương nhiên sẽ không cho bọn hắn khôi phục như cũ cơ hội hương vương cùng bằng vương hai người gào rít một tiếng đâm vào hồn đạo sư đoàn đám người không nói một lời đại khai sát giới vì cái gì tinh đấu đại xâm lâm tại sao muốn xuất động thú triều đế quốc tướng lãnh nhìn lấy lính của mình bị chém dưa thái r a u giống như cột ngã một đôi mắt hổ trở nên đỏ như máu không cam lòng giận dữ h ế t ta thì hỏi ngươi các ngươi tại đóng quân tinh đấu đại xâm lâm trong lúc đó đồ giết hồn thú đem linh hồn của bọn hắn luyện chế thành nô lệ có phải thế không một tiếng gào g i í t theo tinh đấu đại xâm lâm bên trong truyền đến cái này đế quốc tướng lãnh cắn răng mẹ nhà hắn không phải chúng ta làm à, ngươi muốn tìm thủ liền đi tìm thánh linh giáo à. quả nhiên tâm hỏng có quỷ giết cho ta bên trong vùng rừng rậm kia người tức giận gào thét một tiếng một bóng người t r ợ t lóe lên hiện ra bóng người lại là hùng quân á m kim khổng trào hùng gặp hùng quân thêm vào chiến đấu đem nguyên một đám hồn tôn hồn vương giống như tiểu hài t ử đồng dạng đánh bay ra ngoài tướng lanh sắc mặt ưu ám đã đại thế đã mất đối phương vương giả đã gia nhập chiến đấu trận chiến này thất bại tướng quân mau bỏ đi đi tại bên cạnh hắn chiến đấu phó tướng liên thanh nhắc nhở lấy tướng lanh sắc mặt biến đổi mấy lần rất nhanh liền làm hạ quyết định l à lớn rút lui ngay tại lúc này trong rừng rậm lóe qua ba đạo sao băng thẳng tắp hướng về giữa bầu trời kia trôi nổi hắc vụ bay đi chính là tuyết tiêu nhiên đường vũ đồng thu nhi ba người tuyết tiêu nhiên cảm thụ nói thánh linh giáo chính đang hấp thụ lấy n h ậ t nguyệt đế quốc hồn đạo binh linh chiến vong linh hồn điểm này để hắn rốt cuộc nhận không đi xuống giận dữ xuất thủ giáo chủ nguyên bản chính đang tiêu hóa linh hồn chung li âu bên thai đột nhiên bị bừng tỉnh mà liền tại h ắ ngây người nháy mắt một thanh kiếm đã đâm vào trong mây mù vê anh giữa không trung phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh đáng giận là ai nguyên bản đang tiêu hóa quan trọng trước mắt lại bị vô tình trực tiếp đánh gãy dẫn đến lần này hấp thu linh hồn tất cả đều tiêu tán trung li u phẫn nộ liền xem như thánh linh giáo bị tàn sát hắn cũng sẽ không tức giận như thế người giết người trước mắt hắn chán ghét đột nhiên tán đi một đạo bạch quan g xuất hiện tại hắn trước mắt trung li u gào rít một tiếng cái kia đen thủi lủi chín cái hồn hoàn lập tức chiếm hữu một bàn tay hướng về bạch quang vỗ tới tuyết tiêu nhiên lộ ra một k i a cười lạnh ngay tại bàn tay kia tiếp xúc bạch quang trong nháy mắt bao vây lấy tay cầm hắc vụ cứ như vậy ly kỳ tiêu tán trung li ô kinh hãi muốn đưa bàn tay rút về hắn thừa nhận hắn xem thường người đến đi được không cái kia bạch quang hướng phía trước một lồi thẳng tắp cắm vào trung li ô lòng bàn tay trung li ô trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh thối lui mấy bước nhìn hướng tay của m ì n h trường phát hiện thế mà liền tàn hồn đều chữa trị không được loại này thần thánh thương tổn tương đương với nói bàn tay của hắn đã tàn phế ngươi chính là mấy ngày trước đây tại trong quân doanh tàn sát ta thánh linh giáo người đi trung ly âu lạnh lùng nhìn cách đó không xa bạch quang t h a n h â m bên trong mang theo một tia kiên kỵ thần thánh thuộc tính cũng là t a hồn sư lớn nhất khắc tinh đáng tiếc trung ly âu tại tu luyện thất bại dưới sự phẫn nộ trực tiếp xuất thủ lại không ngờ rằng người đến có được thần thánh thuộc tính võ hồn không sai chính là ta Tuyết tiêu nhiên tại u nhiên n bạch q a g bên trong, bình trong, tĩnh n ó i Có sắc đúng không? Trung sắc mặt t Liêu á i lại không phải là giận, xanh, không là nghĩ mà chủ í n nghĩ Hiện tại cái kia cổ thần thánh năng lượng quấn quanh ở nơi lòng bàn h là mà sợ. tại cái kia tay cổ c ở a hắn, dẫn đến hắn không dẫn đến chung á c nào đem hắc vụ bao tại trên bàn tay công kích, thứ này cũng ngang với hắn chỉ có thể sử dụng một cái tay chiến bao Giáo đem đấu. trùm hắc kích, thứ chỉ thể chủ. có cái vụ với tay tay tại một t r sử quanh ba cái phong hào đấu la đồng thời lo lắng hô to lại không có phát hiện nơi xa một đạo kim sắc bóng người ngay tại lạnh lùng quan sát bọn họ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín vương giả trở về ngươi là ai vì sao muốn đối đầu với chúng ta thánh linh giáo trung li ê u khàn khàn mà hỏi người kia t h ư ợ n như đang tự hỏi cái gì sau đó lắc đầu không có lý do gì n g ư ơ i đ i ê n rồi sao trung li ê u gào thét lối ra n g ư ơ i biết khiêu khích ta các loại thánh linh giáo là hậu quả gì ạ nếu như ngươi hôm nay thối lui có lẽ ngày sau còn tốt gặp nhau ba tên cấp dưới phong hào đấu la trao đổi một ánh mắt câu nói này làm sao giống như là tại yếu thế a tuyết tiêu nhiên suýt nữa bị trung li âu câu nói này làm đến bật cười cảm thụ từng cái mới nhận nguyện đế quốc hồn đạo sư đoàn rút lui lại cảm nhận được bích cơ không ngừng chữa trị thụ thương h ồ n thú liền gật đầu xem ra lần này là đại hoạch toàn thắng trung li âu gặp hắn gật đầu không khỏi nhẹ nhàng thở ra các hạ cái lựa chọn này không tệ sau này còn gặp lại tuyết tiêu nhiên ngạc nhiên cái gì thời điểm trung li âu cho là mình đồng ý thứ đ ồ gì lan ai muốn cùng ngươi ngày sau dễ nói chuyện người làm sao nói không giữ lời trung li ê u gặp tuyết tiêu nhiên lao đến lập tức lách mình tranh né tức hổn hển mắng to giết hắn hắn vung tay lên ba cái kêu phong hào đấu la lập tức hóa thành hát vụ gần người mà lên tại hát vụ bên trong ảo hào hóa thành lệ quỷ bộ dáng hướng về tuyết tiêu nhiên khàn giọng gào thét tuyết tiêu nhiên lập tức lâm vào bị bốn người vây công cảnh hiểm nguy bên trong hắn cảm thấy mình sau lưng chỗ lưng đồng thời truyền đến thực cốt kịch liệt đau nhức minh bạch đã trúng chiêu nhưng là hắn không sợ chút nào chuyện này chỉ có thể mang đến thống khổ mà thôi cái kia t à hồn sư t à lực hoặc là tử vong tuyệt vọng chi lực đều sẽ bị hắn thánh quang tịnh hóa trong lúc nhất thời trên bầu trời năm người ra tay đánh nhau tuyết tiêu nhiên người ở bên ngoài tại hai nữ trước chiến đấu không c ó rút ra hai thanh thần kiếm bởi vì hắn biết nếu như hắn thiêu đốt thần lực thiêu đốt thọ nguyên không nói đường vũ đồng cùng thu nhi bách cơ trực tiếp có thể cảm thụ được hắn không muốn để cho hai nữ bị thương cho nên bí mật này hắn đem vĩnh c ử u giữ lại dưới đáy lỏng Soát. một kiếm đem phong hào đấu la nhất quyền bổ ra tay trái của mình dường như bị thứ gì căn cắn một trận nhói nhói cảm giác chuyển đến tuyết tiêu nhiên trên thân thể dần dần toát ra màu trắng quan g mang mà phía sau hắn vũ rực lúc này tách ra hào quang bảy màu tay trái vừa dùng lực theo hác vụ bên trong t r á n h thoát hắn lúc này trong mắt người ngoài đã lâm vào tình cảnh bất lợi ba tên hồn thú vương giả đẳng không mà lên muốn tương trợ tuyết tiêu nhiên nhưng là bị bích cơ ngăn cản tuyết tiêu nhiên tại như thế cục diện bị đậu dưới c ũ Nàng g tiếng, đông lộ lực. Lúc một ra kia thần thư thái, thu hắn nhận hắn chi n bí bởi cười cảm được cái cố vì, để y một đạo kim đạo sắc b ó nhìn g ư ờ i i tinh đấu đại lâm trên không. Nữ tử này người mặc hoàng kim khải giáp, cái kia tóc dài là phấn màu xanh lam, mà đôi trong mắt kia lại ệ n lên trên không, nữ này hoàng phấn xanh trong Nàng n lâm là lam, là ở tử tóc mắt thắm. h đấu đỏ màu màu sâm mặc mà qua tuyết tiêu nhiên phương hướng nguyên bản bình thản trong con người lộ ra một k i a ônu cùng một k i a yêu thương trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm thân kiếm điêu khắc một cái long đầu mà thanh trường kiếm này ngay tại lúc này kim quang đại phóng chỉ thấy cái này mỹ lệ quá phận nữ tử tay ngọc giơ lên thanh trường kiếm kia thân kiếm chỗ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng tắp hướng về trên bầu trời r ỗ i năm người bay đi tuyết tiêu nhiên cảm nhận được sau lưng công kích mỉm cười thân thể bung lỏng hướng trên mặt đất thẳng tắp rơi xuống chuyện gì xảy ra cái kia đưa lưng về phía kim sắc lưu quang phong hào đấu la kỳ quái lẩm bẩm vừa mới ra hỏa này không phải rất ngông cuồng a làm sao hiện tại muốn rút lui cẩn thận phía sau ngươi trung li ô hét giận dữ một tiếng cái trước lập tức q u a n người trong mắt đều là ánh sáng màu vàng lập tức trên bầu trời truyền đến cái kia làm cho người không rét mà run tiếng kêu thảm thiết hai tên tà hồn sư phong hào đấu la trên thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm bọn họ trên không trung lăn lộn lan qua lan lại thử đem hỏa diễm dập tắt bọn họ sử dụng h ắ t vụ khôi phục thương thế của mình lại phát hiện chính mình võ hồn cũng tốt hồn kỹ cũng tốt không có chút nào lên đến bất cứ tác dụng gì cũng không lâu lắm cái kia hai tên tả hồn sư phát ra sau cùng một tiếng nghẹn ngào đồng dạng kêu thảm thân thể hóa thành một đoàn c h o bụi theo gió mà đi lại đảo mắt xem xét trung li âu cùng một tên khác phong hào đấu la lúc này đã không lại nơi đây hiển nhiên thừa dịp vừa mới cơ hội lập tức bỏ chạy chiến trường thần thánh thuộc tính thế nhưng là khắc tinh của bọn hắn bọn họ cũng không muốn đem mệnh đưa tại loại này địa phương quỷ quái tuyết tiêu nhiên đạp không trở về nhìn chăm chú lên cái kia hoàng kim nữ thần hư ảnh lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt hắn lúc này h ắ t y phiêu phiêu trên người có rất nhiều thương thế tóc trắng theo gió m à động vương giả trở về trên người hắn điểm điểm vết thương cũng không có đem hắn tổng thể khí tràng hao tổn mà chính là s ấ y khô nắm ra cái kia kịch liệt đau thương chiến đấu từ chiến trường bên trong đi ra vương giả cũng là bộ này tư thái chỉ thấy cái kia hoàng kim nữ thần đồng dạng lộ ra mỉm cười lập tức hư ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán trận chiến này là thắng lợi của chúng ta tuyết tiêu nhiên d ơ cao tay phải lên hô nhất thời tinh đấu đại xâm lâm thú triều bên trong bạo phát ra chấn thiên tiếng gào thét thì liền một đám vương giả cũng vỗ ngực gào lên mà ương vương cùng bằng vương ánh mắt có một tia phức tạp nhìn lấy tuyết tiêu nhiên gia hòa này quả nhiên rất mạnh bất quá may mắn là chúng ta tinh đấu đại xâm lâm có non rễ mà lại tiểu tử này phẩm tính cũng không tệ về sau có thể yên tâm khổ cực hai tên vương giả đồng thời lên không nói ra ư n g vương bằng vương hữu lễ nếu như không phải lần này phát động thú triều bằng vào ta một người chiến đấu năng lực Không cách nào làm đến chiến quả như nào đến làm quả vậy. tuyết tiêu nhiên mười phần thẳng thắn nói ra trận chiến này thương vong như thế nào tuyết tiêu nhiên hỏi tiếp bích cơ đằng không mà lên đứng tại tuyết tiêu nhiên đối diện than nhẹ một tiếng ta đã hết sức chữa trị vẫn như cũ có gần trăm con con dân chết tại hồn đạo vệ sĩ cùng tả hồn sư tự bạo bên trong đều bị bước đến trình độ này lên à, tuyết tiêu nhiên hít một tiếng hồn sư một chiêu cuối cùng tự bạo xem ra lần này cái này một đôi hồn đạo sư đoàn cũng coi là tổn binh hao tướng thiệt thòi lớn máu ánh mắt của hắn mang tới mấy phần nghiêm túc ta sẽ đem bọn hắn thật tốt an táng không biết có bị thương hay không hồn thú muốn đi vào truyền linh tháp thụ thương hoặc là trọng thương hồn thú trở về rừng rậm cũng là t ộ c quần liên lụy hoặc là nói muốn chiếu cố bọn họ cần không ít tư nguyên bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị ném bỏ trở thành rừng rậm chất dinh dưỡng mà tiến vào truyền linh tháp thì giống như là đưa cho bọn họ lần thứ hai sinh mạng còn sống bọn họ có thể đi theo hồn sư tại thế giới nhân loại bên trong tự do xông xáo lấy tuyết tiêu nhiên cái này một cái cam đoan có thể nói là mười phần để hồn thú tâm ấm chúng ta ở đây cảm ơn ba tên i vương giả đồng thời ôm quyền nói ra câu này nói lời cảm tạ là vì con dân của bọn hắn nói chúng ta ai cùng ai a không dùng khách khí như thế tuyết tiêu nhiên mở cái trò đùa cười ha h a liền đem sự kiện này dẫn đi tiếp lấy bốn người hạ xuống đến mặt đất nhận lấy các hồn thú nhiệt liệt gieo hò hoang nền Đường Vũ Đồng Vũ chương ù n g t u Nhi t r ớ c t i c các nàng hai người tại Võ Hồn Dung hợp ba trăm chín mươi đại hoạch toàn thắng trận chiến này đại hoạch toàn thắng đồng dạng đặt v ư ơ n g tinh đấu đại xâm lâm cùng sử lai khắc học viện nay sau tiếp tục chặt chẽ hợp tác đi xuống cơ sở tuyết tiêu nhiên đối ư n g vương nói ra cái sau nhẹ gật đầu tuy nhiên lần này vẫn như cũ có một chút thương vong nhưng là đã bị khống chế tại nhỏ nhất chuyến linh tháp sự tình thì nhờ ngươi tướng vương nhẹ gật đầu nhìn tuyết tiêu nhiên l i ế c một chút quay người rời đi bích cơ nắm thu nhi tay đi lên phía trước đem tay của nàng trịnh trọng đặt ở tuyết tiêu nhiên trong lòng bàn tay lực khẽ mỉm cười nói thu nhi về sau thì trông cậy vào ngươi nàng biết thu nhi sẽ một mực nương theo lấy hắn tiến lên trước tiến tuy nhiên không biết bọn họ cuối cùng sẽ đạt tới cái gì độ cao nhưng là vẫn như cũ thu nhi sẽ một mực làm bạn tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh mẹ vợ xin yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt nàng tuyết tiêu nhiên nhìn lấy thu nhi nguyên bản quặng cu v trên khuôn mặt dần dần mang tới đỏ h ửng vừa cười vừa nói mấy người tiếp tục nói chuyện p h í a m vài câu bất quá đại đa số đều là liên quan tới tinh đấu đại xâm lâm cùng truyền linh t h á p tương lai tuyết tiêu nhiên đương nhiên biết gì nói nấy ta không nghĩ tới chính mình sẽ thật sự có rời đi tinh đấu đại xâm lâm một ngày thu nhi nhìn lấy tinh đấu đại xâm lâm thú triều cùng vương giả rút lui bóng lưng than nhẹ một tiếng không có chuyện gì chúng ta sẽ một mực bồi bạn ngươi á đ ư ờ n g vũ đồng nắm thu nhi tỉ mỉ tay an ủi ừng thu nhi gật đầu thật dài thở ra một hơi tựa hồ là b ô n g xuống thứ gì lại nhìn về phía nàng lúc sẽ phát hiện ánh mắt của nàng biến ấm không ít nhưng là cái kia một cô đến từ tam nhãn kim nghe cao ngạo vẫn tồn tại như cũ lấy ba người hướng sử lai khắc thành còn không có vào thành liền bị theo sử lai khắc học viện chạy tới một đám lao già bao bọc vây quanh cầm đầu huyền lao hung tợn nhìn chằm chằm tuyết tiêu nhiên nói nói đi vừa mới là chuyện gì xảy ra ngươi cái này một thân thương tổn là chuyện gì xảy ra tuyết tiêu nhiên nhìn lấy một đám các bố lão khoe miệng cò giật hai lần làm huyền lao biết tuyết tiêu nhiên một mình tìm tới tinh đấu đại xâm lâm thời điểm lại là lo lắng lại là nghĩ mà sợ phải biết bọn họ xử lai khắc học viện cùng tinh đấu đại xâm lâm cũng chỉ là cơ bản nhất quan hệ hợp tác nhưng là muốn để tinh đấu đại xâm lâm vì xử lai khắc học viện phát động thú triều đánh bại địch quân lại là vọc tưởng một đám lao giả thậm chí mục â n tại thế đều làm không được sự tình liền bị tuyết tiêu nhiên làm như vậy đến vì cái gì huyền lao cao mày tại một trận hội nghị về sau tại lắng nghe tuyết tiêu nhiên giảng thuật một trận chiến này thành quả cùng quá trình về sau huyền lao đơn độc lưu lại thì là muốn hiểu rõ tuyết tiêu nhiên là làm được bằng cách nào tuyết tiêu nhiên trần trờ một chút lập tức lộ ra vẻ mỉm cười là bởi vì thu nhi là bởi vì thu nhi cái tiểu nha đầu kia cùng tinh đấu đại xâm lâm có quan hệ gì huyền lão lập tức minh bạch tuyết tiêu nhiên ý tứ lập tức nghĩ đến về điểm này tuyết tiêu nhiên giang tay ra hắn không có tiếp tục nói hết cái này một số cho huyền lão liên tưởng đã đủ rồi hắn đương nhiên không định đem thu nhi bản thể nói ra bởi vì đó là nàng bí mật lớn nhất huyền lão cũng là thoải mái suy tư một trận về sau lập tức lấy lại tinh thần nhìn lấy mái tóc dài màu trắng thế đứng thẳng thanh niên trong lòng c ả m khái mục lão ngài thu đệ tử giỏi a nghe nói ngươi cùng đường vũ đồng thu nhi hai nữ tiến tới cùng nhau ghê gớm à ghê gớm quả nhiên là hậu sinh khả uý nghe đối phương trêu tức lời nói tuyết tiêu nhiên nhún núm vai không nói gì đấu linh đế quốc tình huống không ổn huyền lao thấy mình nói đùa không để cho tuyết tiêu nhiên chật vật không khỏi âm thầm đáng tiếc giật ra đề tài tuy có từ tam thạch sư huynh t ò a c h ấ n nhưng hồn đạo binh lính hồn đạo khí thực sự quá lạc hậu hơn nhật nguyệt đế quốc sao tuyết tiêu nhiên đem hắn còn không có nói ra lời nói xong ta hiểu được ta sẽ đi đấu linh đế quốc đi một chuyến tuyết tiêu nhiên sau khi nói xong hất lên hắt bảo sải bước rời đi ở phía sau hắn huyền lão nhìn lấy bóng lưng của hắn vui mừng thở dài linh đấu thành từng cái từng cái quân báo không ngừng đưa vào hoàng cung chủ điện chủ điện hoàng vị phía trên ngồi cao tại trên đó chính là dáng người khôi vi vĩnh hằng c h i ngự từ t ă n g thạch linh đấu thành hoàng cung lúc trước bị hủy diệt tính đả kích trong khoảng thời gian ngắn chỉ là đơn giản trọng kiến lên tòa này chủ điện còn tại nguyên lai hoàng cung vị trí nhưng lại có vẻ lẹ loi trơ trọi t r u n g quanh đều là một mảnh đất trống nguyên bản các đại thần là có đề nghị muốn đ ổ i chỗ nói là nơi đây điểm xấu nhưng là thứ tam thạch lại lực bài chúng nghị ở nơi nào té ngã liền muốn ở nơi nào đứng lên cho nên đấu linh đế quốc hoàng cung thì chả là xây dựng ở nguyên bản địa phương nhưng lại hết thệ tinh giản hơn một tháng thời gian từ tam thạch lại nhìn qua cùng trước kia có rất nhiều biến hóa trong ngày thường luôn luôn toát ra lười biếng nụ cười biến mất thay vào đó là uy nghiêm nhưng cũng chính là ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian trôi qua hắn nhìn qua lại muốn thương láo mấy phần có thể thấy được tâm lực tiêu hao to lớn báo nhiếp chính vương điện hạ vũ vân thành bị công hãm thủ thành tướng sĩ chiến đến sau cùng một binh một tốt bên trong thành dân chúng có thể bình an rút lui lại là một đầu tin g i ữ từ tam thạch mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng s ắ c mặt lại là một mảnh tái nhận nắm chặt hoàng tọa hai tay bởi vì dùng sức quá độ mà biến thành một mảnh màu xanh trắng giang nam nam thì đứng ở bên cạnh hắn giơ tay lên nhẹ nhàng thả trên vai của hắn hơi an ủi tâm tình của hắn một tháng này đến nay đấu linh đế quốc phát sinh rất nhiều chuyện hoàng cung bị hủy tin tức cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản rất nhanh truyền khắp cả nước cả nước các nơi nhất thời có rất nhiều thành e m bất đồng đấu linh đế quốc cho dù đối với hoàng tộc lãnh địa phân phong phương diện khống chế rất nghiêm nhưng ở trước kia vẫn có một ít hoàng tộc chi nhánh tách ra đi trong đó có số ít người nắm giữ lấy thực quyền hoàng cung bị hủy cơ hồ tất cả hoàng thất họ hàng thân thuộc toàn bộ chết đi cái này hủy diệt tính tin tức sau khi truyền ra tâm động người tuyệt sẽ không không có đế quốc bên trong trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng một số có giã tâm gia hỏa rất nhanh liền có r ụ c dịch xu thế dưới loại tình huống này từ tam thạch tại linh đấu thành đại thần cùng các tướng sĩ duy trì dưới cấp tốc nắm trong tay lấy linh đấu thành làm trung tâm xung quanh một số thành thị quyền không chế đồng thời tận khả năng thu nạm quân đội độ cao tập quyền trong đó phần quan trọng nhất quân đội cũng là tiến đến trợ giúp x ử lai khắc thành đại quân tinh nhuệ chỉ có chiếm được chi này đại quân tinh nhuệ chống đỡ đế quốc bên trong mới có thể ổn định mới có thể ngăn chặn những cái kia dã tâm ra không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng cái này lại nói nghe thì dễ chi kia đại quân tinh nhuệ thống quân người vốn là đấu linh đế mới trọng tướng khi lấy được tin tức chính xác về sau trước tiên hướng trở về nhưng cũng không có trực tiếp trở lại linh đấu thành mà là tại tiến vào đấu linh đế quốc cảnh nội về sau tại phương nam một tòa đại thành tạm thời đóng trại lấy tên đẹp không tham dự hoàng thất chi tranh chỉ tiếp thụ ưu tú nhất hoàng tộc thống ngự đây rõ ràng là tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng vị tướng quân này nếu như không phải trên thân không có hoàng thất huyết mạch có lẽ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét dưới loại tình huống này từ tam thạch quả thực tựa như là bị gác ở trên lửa nướng gặp phải cục diện cực kỳ khó khăn tại phương bắc hai tên hoàng tộc phân biệt lấy cần vương danh tiếng xuất lĩnh quân đội phát khởi phản loạn đấu linh đế quốc bên trong vốn là c h ố n g r ố n g cái này hai chi hoàng tộc quân đội đều ngay đầu t i ê n hướng về linh đấu thành bên này xuất phát trong đó một chi quân đội càng là không chuyện ác nào không làm một đường lên cướp bóc đốt giết không ngừng thông qua cướp bóc cùng giết hại đến lớn mạnh chính mình từ tam thạch bên này trưởng khống quân đội số lượng tuy nhiên không ít nhưng bởi vì linh đấu thành tinh nhuệ trước đó đều bị chi kia đại quân tinh nhuệ điều đi cho nên còn lại đều là phổ thông quân đội chiến đấu lực chỉ có thể là tương đương với cái kia hai chi hoàng tộc phản loạn đại quân một trong lực lượng cái này hai nhánh đại quân đồng thời đến đây áp lực có thể nghĩ đối với hoàng đế vị trí này từ tam thạch tuyệt không q u y ế n luyến nhưng là hắn cũng không thể tùy tiện chắp tay n h ư ờ n g cho nếu như nhờ v à không phải người vậy đối với toàn bộ đấu linh đế quốc tới nói thì là có tính chất hủy diện tai nạn may mắn tại cái này hơn một tháng thời gian đến nay nhật nguyệt đế quốc phương diện còn không có đối đấu linh đế quốc phát động chiến tranh bằng không mà nói Tình huống cái h thể sẽ thêm hỏng ỉ có càng Cuối cùng c bét. sẽ xong xử lý c l o ạ công vụ, lấy từ tam thạch hồn đấu la cấp bậc tu vi, đúng là có hồn đúng tình trạng vụ, vi, lấy la là loại đấu từ tam tu kia ệ t sức cảm giác. bá Văn võ q u n n hai ó m ảo hào hoàng cung trong đại điện, nhất thời biến đến chống tối giống. lui, đại điện, biến Cái cung đến k h a tên g i a hỏa bên người cần phải đều không có cái gì cường giả không bằng chúng ta cũng tiến hành một trận chạm thủ hành động đem bọn hắn đều xử lý hết thảy vấn đề thì giải quyết dễ dàng nam thu thu nắm chặt quyền đầu hướng từ tam thạch đề nghị những ngày này nàng cũng cảm thấy rất biệt khuất vừa lúc mới bắt đầu hết thệ coi như thuận lợi nhưng từ khi đế quốc đại quân tinh nhuệ không chịu hồi viên đế đô mặc cho tam phương tranh giành vị bắt đầu từ tam thạch bên này một mực thì ở vào bất lợi địa vị thì liền linh đấu thành bên trong văn võ bá quan thái độ cũng bắt đầu biến đến lên từ tam thạch lắc đầu nói đấu linh hoàng thất huyết mạch đã điêu linh không thể lại tiếp tục chảy máu ta kỳ thật cũng không ham chiến vị trí này chỉ là ta không cho rằng bọn họ có thể làm so ta càng tốt hơn đế quốc nguy cảnh bọn họ lại vào lúc này vì quyền vị mà khởi binh ánh mắt thiền cận quyết không phải minh quân nam thu thu tức giận vậy làm sao bây giờ một mực chờ bọn họ h a m thành không xử lý bọn họ trong chiến tranh còn không biết muốn chết bao nhiêu người vô tội ngươi không nghe thấy sao vừa mới một tòa thành thị mấy ngàn tên thủ quân lại bị giết hại không còn loại này người giữ lấy hắn làm gì từ tam thạch nhìn thoáng qua nam thu thu nói trảm thủ hành động cũng không phải dễ dàng như vậy hai người này dám can đảm khởi binh bên người chí ít đều có một vị trở lên phong hào đấu la chống đỡ không phải vậy ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì tranh đoạt hoàng vị đại quân tinh nhuệ cùng đấu linh đế quốc cường giả hiện tại tất cả đều tại biên cảnh bên kia mặc kệ nếu như chúng ta tùy tiện hành động một khi thất bại liền sẽ càng thêm bất lợi diệp cốt y lẩm bẩm nếu như tiêu nhiên đại ca tại liền tốt thật không nghĩ tới hắn lại có thể liên hợp tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều tự thân hồn lực cũng đột phá phong hào đấu la đem hai tên tà hồn sư chém giết cùng không c h u n g học viện tự mình cho hắn phong h ả o thiên sứ chi kiếm tiêu diêu đấu la vũ đồng cũng được phong làm lòng điệp đấu la thu nhi thì là lòng kiếm đấu la từ tam thạch thở dài một tiếng ba người bọn họ đã đang đuổi đến đấu linh đế quốc trên đường chờ một chút đi đường m ô n hồn đạo sư đoàn đồng dạng đã trên đường chỉ cần bọn họ có thể kịp thời đổi tới chúng ta đối mặt vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng tam thạch ngươi vẫn là quá mềm yếu đúng lúc này một cái thanh âm nhu hòa vang lên một tên dáng người cao g ầ y trung niên nữ tử từ phía sau đi ra nàng mặc lấy một thân lộng lây váy dài tuy nhiên tuổi tắc đã không nhỏ nhưng nhưng như cũ phong vận vẫn còn từ tam thạch tướng mạo bên trong chí ít có sáu bảy phần cùng nàng giống nhau không sai đây chính là từ tam thạch mẫu thân cũng là đấu linh đế quốc công chúa điện hạ tuyết linh huân mẹ n g à i s a o lại ra làm gì n g à i thân thể khá hơn chút nào không tuyết linh huân đi vào linh đấu thành thời điểm mắt thấy đấu linh đế quốc hoàng cung hóa thành một vùng phế tích thân nhân của mình nhóm cái xác không hồn lúc ấy thì yêu thương quá độ hôn mê đi thẳng đến mấy ngày gần đây nhất tinh thần mới một chút khôi phục một chút từ tam thạch vốn là muốn mời mẫu thân chủ sự có thể hiện ở loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể đỉnh ở phía trước nhi tử hoàng vị chi tranh mãi mãi cũng là tàn khốc ở thời điểm này đã không phải là c ự c trọng huyết mạch vấn đề cái kia hai cái thừa cơ làm loạn ra hỏa bản thân hoàng thất huyết mạch sớm đã mười phần mờ nhạt mà bọn họ có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng nói rõ hắn sinh ra sớm phản cốt dưới loại tình huống này ngươi cần làm cũng là trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy vấn đề phai mở tại mới nổi lên thời điểm vừa mới vị cô nương này nói đúng ngươi mềm yếu đem về dẫn đến nhiều người hơn tử vong nếu như có thể thì dùng lôi đình vạn quân chi thế đi này thủ não thu nạp k ỳ binh trong thời gian ngắn nhất trưởng khống tình thế quốc nội cái này mới làm cho chúng ta đấu linh đế quốc có một phần sinh cơ ta trước đó đã gặp thủ tướng đại nhân ngươi không nguyện ý sửa đổi họ tên cái này cũng cho phép ngươi nhưng vì đấu linh vì mụ mụ mụ mụ khẩn cầu ngươi cùng nam nam đem bọn ngươi tương lai con trai thứ nhất nhận làm con thừa tự cho chúng ta tuyết ra kế thừa nhật n g u y ệ t đế quốc hoàng vị như thế nào chỉ cần ngươi đồng ý c h ỉ ít đế đô văn thần võ tướng nhóm thì sẽ toàn lực ủng hộ ngươi chống lại cái kia hai tên phản đồ nếu như tuyết tiêu nhiên ở chỗ này có thể sẽ bùi mùi mãi thôi thở dài một tiếng nguyên bản thiên đấu đế quốc phân liệt hoàng thất cũng lập tức sụp đổ phân liệt nhưng là đấu linh đế quốc hoàng thất vẫn như cụ họ tuyết cái này cũng đại biểu tuyết tiêu nhiên cùng từ tam thạch coi là huyết mạch phía trên huynh đệ quan hệ cẩn thận một mực đứng ở bên cạnh không có mở miệng quá quý tuyệt trần đột nhiên hét lớn một tiếng từ tam thạch cũng là trước tiên thì kịp phản ứng trên thân quang mang l ó e lên trong nháy mắt thì cùng nam thu thu đổi một vị trí huyền vũ thuẫn đống nhiên xuất hiện tại trước người đinh một tiếng giòn vang lên, lên. sắc bén khí tức tứ tán bay tán loạn đúng là cắt đứt không khí suy suy rung động một đạo hắc ảnh cũng theo đó theo trong không khí hiện lên đi ra bóng đen này trong tay có một thanh dao găm toàn thân c h ỉ n h vì ám t ử sắc tản ra ưu lanh quang mang nhất kích không chúng thân thể của hắn hơi trao đảo một cái trong nháy mắt thì tránh đi huyền vũ thuận chính diện đến từ tam thạch bên cạnh thân lại là một kiếm đâm ra tốc độ quá nhanh như là tốc độ ánh sáng đồng dạng từ tam thạch tuy nhiên tại vội vàng ở giữa trận hắn lần công kích thứ nhất nhưng là hắn cảm giác khiếp sợ đến lấy huyền vũ thuẫn phòng ngự lực vậy mà không có thể đem lực công kích của đối thủ hoàn toàn tháo bỏ xuống còn có một bộ phận sắc bén khí tức kéo dài lấy cánh tay mình kinh mạch chui nhập thể nội khiến cánh tay của hắn một trận q u ạ n đau nếu như không phải hắn tự thân hồn lực đủ mạnh ngang lần này liền sẽ để hắn trọng thương sức tấn công thật là mạnh mẫn công hệ chiến hồn sư không chuẩn xác mà nói hẳn là mẫn công hệ phong hào đấu l a lấy từ tam thạch hiện tại phòng ngự lực coi như là am hiểu nhất công kích mẫn công hệ chiến hồn sư cũng không có khả năng tại một lần đơn giản trực tiếp công kích đến để hắn huyền vũ thuẫn phòng ngự không ngừng có thể làm đến điểm này đối phương nhất định là phong hào đấu la thực lực cấp bậc một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng cơ hồ là trong nháy mắt thì theo từ tam thạch trên thân hướng ra phía ngoài tán phát ra tản ra đồng thời kim s á c trong nháy mắt trở tối giống như chất lỏng màu vàng sậm đồng dạng bao phủ chung quanh mảng lớn không gian Thứ sáu huyền vũ c h i vực từ tam thạch chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao một phát hiện không đúng ngay đầu tiên thì dùng ra lĩnh vực của mình năng lực tại huyền vũ c h i vực tác dụng dưới thích khách kia tốc độ tất nhiên sẽ bị cực lớn hạn chế hắn bên này phát động đồng thời ba người khác cũng đều phản ứng lại thẩm phán chi kiếm xuất hiện tại quý tuyệt trần trong hai tay bất quá hắn đứng ở nơi đó không hề động chỉ là một cỗ giày đặc kiếm ý trực tiếp khóa chặt hướng tên thích khách kia lấy bốn người bọn họ tu vi cho dù là đối mặt phong hào đấu la cấp bậc cường giả còn thật không sợ lấy thần thánh danh nghĩa thanh lanh thanh âm theo diệp cốt y trong miệng vang lên một vệ kim quang trong nháy mắt phóng lên tận trời bao phủ toàn bộ đại điện tại kim ánh sáng chiếu dọ dưới lần lượt từng bóng người cũng theo đó hiện ra diệp cốt y sau lưng tam đôi trắng đ o a n vũ rực lạng yên mở ra lục dự thiên sứ chương ba trăm chín mươi hai nguy cơ tình huống không sai tại bốn người bọn họ bên trong hiện tại tu vi cao nhất cũng không phải là quý tuyệt trần cùng từ tam thạch bọn họ khoảng cách phong hào đấu la cũng còn có cách xa một bước thực lực chân chính cường đại nhất lại là diệp cốt y nương tựa theo lần trước t ỉ n h hóa đại lượng oán linh diệp cốt y bế quan về sau rốt cục thành công đột phá trở thành đường môn lại một vị phong hào đấu la lúc này thần thánh chi quang mở ra hết thể ẩn nấp năng lực tất cả đều ở trong đó không chỗ che thân từ tam thạch chân đạp quỷ ảnh mê tung tốc độ tuy nhiên so ra kém địch nhân nhưng nương tựa theo quỷ ảnh mê tung thần r ư ợ u vẫn là loé lên đối phương theo nhau mà đến nhất kích cùng lúc đó huyền vũ thuẫn đã hóa thành vô số thuẫn ảnh bảo vệ tự thân để thích khách kia công kích không có chỗ xuống tay thích khách chiến đấu kinh nghiệm hiển nhiên cũng rất phong phú mắt thấy đã mất đi cơ hội cảm thụ được quý tuyệt trần thân bên trên truyền đến điên cuồng kiếm ý hắn ngay đầu tiên lựa chọn tối lui cùng phe mình những người khác tụ hợp lúc này hoàng cung trong đại điện đã là hoàn toàn yên tĩnh đối diện tại thần thánh chi quang chiếu dọi xuống xuất hiện lại có hai mươi mấy người nhiều bọn họ cấp tốc t ả n ra lấy nửa vây quanh chi thế hướng về từ tam thạch bốn người xuống lại tới c h ó i mắt hồn hoàn quang mang là như vậy bắt mắt tại cái này hơn hai mươi người bên trong lại có bốn vị đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả còn lại cũng đều là hồn đấu la cấp bậc tu vi chỉ có hai người nhìn qua tu vi yếu kém một tên tuổi chừng bốn mươi trung nhân nhân tu vi tại hồn thánh cảnh giới còn có một tên sắc mặt âm l ã n h thanh niên nhìn qua chừng ba mươi tuổi dáng vẻ là lục hoàn hồn đế từ tam thạch bộ mặt bắp thịt hơi co quắp một chút nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa nam thu thu c h ạ m thủ hành động hậu đường hai bóng người cũng là cấp tốc trở về có thể không phải là giang nam nam cùng tuyết linh huân a từ phía sau đồng dạng tràn vào mười mấy người trong đó một tên phong hào đấu la chỉ huy còn lại cũng đều là hồn đấu la hồn thánh cấp bậc cừng giả bọn họ bị bao vây tên kia sắc mặt âm trầm thanh niên cười lạnh một tiếng không dùng nỗ lực đào tẩu hoặc là tìm kiếm viện quân vậy là không có bất luận cái gì khả năng tòa này l ẻ loi c h ơ trọi hoàng cung trong chủ điện trừ bọn ngươi ra đã không có người sống tất cả thị vệ đều được giải quyết bên ngoài có chúng ta theo nhật nguyệt đế quốc mua sắm cấp tám hồn đạo khí ngăn cách kết giới coi như nơi này đổ trời cũng sẽ không chuyển ra một chút thanh n â m đi từ tam thạch lạnh lùng nhìn trước mắt thanh niên trầm giọng nói ngươi là tuyết lánh vẫn là tuyết khuê thanh niên cười lên ha hả cái t i ê u ngạo khí mười p h ầ n ý c ư ờ i cuồng quyến chi khí hiển thị rõ bản công tức tuyết lánh vị này cũng là tuyết khuê hầu tước không nghĩ tới đi chúng ta sẽ tiến tới cùng nhau một bên nói hắn chỉ chỉ bên người tên kia hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân, nhân tuyết l á n h tuyết khuê xem ra các ngươi từ vừa mới bắt đầu cứu thị kế hoạch tốt ta một bên nói từ tam thạch ánh mắt đã rơi vào tên kia gọi tuyết khuê trung niên nhân, nhân trên thân tuyết khuê tướng mạo phổ thông thuộc về loại kia trong đám người tuyệt đối không bắt mắt loại hình nhìn qua thậm chí có chút chất phác ai có thể nghĩ tới cũng là như thế một người trung niên trên thực tế lại là một cái sát nhân cùng ma đầu cái k i a một đường giết tới nộ đến bất kỳ thành thị đều sẽ đem thủ quân giết hại không còn một mảnh cũng là hắn la an hành tỉnh lĩnh chủ tuyết khuê m à tuyết l á n h thì là thiên hòa hành tỉnh lĩnh chủ luận tước vị tuyết l á n h tước vị càng cao tổ tiên của hắn đã từng vì đấu linh đế quốc lập xuống qua công lao h ắ n mã năm đó thiên đấu đế quốc chia ra thành thiên hồn đế quốc cùng đấu linh đế quốc thời điểm Hán tổ tiên đã từng trợ giúp đấu linh đế quốc Hoàng Thất thành công đào thoát thiên hồn đế quốc Hoàng Thất thành sát, Tiên từng công cùng công. Tổ trợ truy giúp cuối đã đấu đế đào đế lập quốc quốc quốc vì vậy mà thu được cha truyền con nối công tức tước vị tại đấu linh trong đế quốc cũng là hàng bên trên vị trí huân quý mà tuyết khuê liền muốn kém rất nhiều tuy nhiên cũng là một cái hành tình l ĩ n h chủ nhưng tước vị lại là hầu tước bọn họ phân biệt mang theo lãnh địa mình quân đội lấy cần vương giành tiếng khởi binh thẳng đến linh đấu thành mà đến một đường lên tuyết lánh mười phần khắc chế chỉ cần không phải gặp phải chủ động công kích đối thủ hắn cũng sẽ không ra tay được gác mà tuyết khuê thì đúng lúc ngược lại nộ đến bất kỳ thành thị đều lấy lôi đ ỉ n h vạn quân chi thế phát động công kích đấu linh đế quốc bên trong vốn là c h ố n g rỗng hắn một cái hành tình binh lực cũng đều là tinh binh cường tướng tự nhiên là đánh đâu t h n g đó nhưng là ai có thể nghĩ tới tuyết này lạnh cùng tuyết khuê rõ ràng đều là tranh đoạt hoàng vị lại đi cùng nhau hơn nữa nhìn đi lên giữa bọn hắn còn rất quen thuộc thậm chí ngay cả tướng mạo đều có chút giống nhau tuyết khuê trầm giọng nói từ tam thạch sai lầm của ngươi ngay tại ở đi ra tranh đoạt vũng nước đục này nếu như không có ngươi tuyết lãnh cũng sớm đã ngồi lên hoàng vị hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi từ tam thạch lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ta chỉ là không hiểu ngươi cam nguyện hủy đi thanh danh của mình lại là vì cái gì ngươi chẳng lẽ thì không n g ấ p ngẽ hoàng vị a tuyết khuê cười lạnh một tiếng nói ngươi lập tức cũng là cái người chết nói cho ngươi cũng không có gì tuyết lãnh nhưng thật ra là con của ta năm đó ta ở trên trời cùng hành tĩnh du lịch thời điểm không cẩn thận quen biết một vị phụ nhân cũng chính là lần trước thiên hòa công tức phu nhân còn lại cũng không cần ta nhiều lời đi về phần tại sao ta muốn cướp bóc đốt g i ế t cái kia đơn giản chính là vì phụ trợ con ta cũng nên có lá xanh đến phối hợp hoa hồng mới có thể càng thêm tươi đẹp không phải sao từ tam thạch căn bản không cần đi đoán cũng có thể nghĩ ra được ở trước mắt những cường giả này bên trong nhất định có thuộc về nhật n g u y ệ t đế quốc tồn tại nếu không lấy hai cái hành tình lĩnh chủ năng lực còn chưa đủ lấy thu nạp như thế đông đảo c ư n g giả đây chính là năm vị phong hào đấu la còn có đại lượng hồn đấu la cùng hồn thánh cấp bậc cường giả mà từ tam thạch bọn họ bên này hết thể mới chỉ có sáu người chân chính phong hào đấu la càng là chỉ có diệp cốt y một cái trước mắt loại cục diện này không thể nghi ngờ đã trở thành một cái t ử cục muốn cầu sống trong chỗ chết cũng chỉ có pha vây nếu như tuyết tiêu nhiên ở chỗ này liền tốt tuy nhiên bọn họ là nghĩ như vậy đến nhưng là bọn họ nhưng lại không biết tuyết tiêu nhiên đã tìm về trí nhớ của mình n a m tên i phong hào đấu la gần như đồng thời tách ra phân biệt phong bế năm cái phương vị còn lại hồn đấu la hồn thánh cũng đều là hào hào x ú g lại h u y ể n như thùng sắt trận đồng dạng diệp cốt y trong mắt kim quang lập lọe sau lưng sau cánh nhẹ nhàng đập đ ộ n g lên nồng đậm thần thánh khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ trên người chín cái hồn hoàn càng lại như là gợn sóng đồng dạng lóe ra con mang theo chỉnh thể thực lực đến xem tuyết khuê cha con đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng bọn hắn lại không có chút nào dám đại ý bởi vì từ tam thạch bọn họ có thể là tới từ sử lai khắc học viện chỉ cần có một người chạy đi như vậy đối bọn hắn tới nói tất nhiên sẽ là thai hỏa ngập đầu cho nên hôm nay nhất định muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này mới được bây giờ không có hoác vũ hạo không có tuyết tiêu nhiên ở chỗ này bọn họ có thể dựa vào chỉ có lực lượng của mình chỉ có chính mình nhưng là từ tam thạch mấy người bọn họ đều đến tự x ử lai khắc học viện người cái này cũng đại biểu bọn họ cũng sẽ không giống phổ thông hồn sư một dạng ngồi chờ chết dù cho hiện tại đã đến nguy hiểm nhất tình huống chương ba trăm chín mươi ba thanh quang một thanh kim sắc thanh kiếm xuất hiện tại diệp cốt y trong lòng bàn tay nàng lúc này nhìn qua thật vô cùng giống thiên thần hàng lâm dáng vẻ thanh kiếm trước c h ạ m một đạo sáng trói ánh sáng màu vàng phá không mà ra đ ỗ n g nhiên đem trước mặt liệt diễm triển khai sắc bén kiếm mang thẳng đến ngay phía trước cuồng sư đấu la mà đi còn hai bên nện xuống trụ lớn nàng tựa như căn bản cũng không thấy giống như tinh phấn s ắ c quang mang cũng ở thời điểm này lạng yên loại sáng không có trực tiếp tham dự công kích mà chính là lạng yên từ phía sau dung nhập cái kia thần thánh thiên sứ bên trong phấn s ắ c chỉ là một cái thoáng thì lạng yên biến mất từ tam thạch trong tay huyền vũ thuẫn bỗng nhiên hướng lên quang lên huyền vũ thuẫn nhất thời hóa thành thốt trận đem mọi người trên không hoàn toàn bảo vệ nông đậm mà sền sệt huyền vũ chi vực trong nháy mắt nở rộ đem tất cả mọi người bao phủ trong đó có huyền vũ chi vực tại cái kia ẩn tàng tại chỗ tối thích khách hành động thì muốn chịu ảnh hưởng đồng thời tất cả công kích của địch nhân đều sẽ bị suy yếu đồng thời chậm lại tốc độ mặc dù là đối mặt như thế đông đảo cương địch nhưng ở vừa lên đến đường ngôn mọi người phương thức chiến đấu lại là tuyệt không lộ ra lộn xộn ngược lại rất có trật tự cùng sư đấu la gầm nhẹ một tiếng song quyền bỗng nhiên o a n h ra trên người thứ hai thứ ba thứ tư, ba cái hồn hoàn h n g cơ h ộ i là đồng thời sáng lên cũng chỉ có phong hào đấu la cấp bậc c ư ờ n g giả đồng thời sử dụng ba cái hồn kỹ mới có thể như thế điều khiển như cánh tay trên người hắn hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu xanh lam quần đầu o a n h ra đồng thời một mực màu xanh t h ẳ m đầu sư tử quang ảnh bỗng nhiên x u n g ra cùng thánh kiếm kiếm mang đụng vào nhau cả hai va chạm trong nháy mắt cái kia đầu sư tử đột nhiên kỳ dị trên không trung ngưng trệ ngay sau đó nguyên bản màu xanh lam vậy mà không hề có điểm báo trước biến thành phân xác sau đó liền biến thành một cỗ khí lưu biến mất khí lưu về sau thanh kiếm kiếm mang cơ hồ là nháy mắt đã đến cùng sư đấu la trước mặt a cùng sư đấu la kinh hô một tiếng thân hình cấp tốc lui lại mấy phần bành trướng mười phần khôi vi thân thể bỗng nhiên co vào đồng thời hướng về phía trước phát ra gầm lên giận dữ nhất thời bản thể hắn đầu thì biến thành đầu sư tử trên người thứ sáu hồn hoàn hảo quang tỏa sáng một đoàn vòng xoáy giống như khí lưu dâng trào mà ra đem thanh kiếm kiếm mang ngăn trở đồng thời bằng tốc độ kinh người đem làm hao m à lấy nhìn qua thánh kiếm công kích đã bị chặn nhưng cùng sư đấu la lại đột nhiên có loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi xuất hiện loại cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn không tốt một đạo đen như mực kiếm mang cũng thì xuất hiện vào lúc này đạo kiếm mang này xuất hiện phương vị m ộ ư ơ i phần ẩ n nấp bởi vì thánh kiếm quang mang quá mức sáng ngời đến mức luồng kiếm khí màu đen này lộ ra không chút nào thu hút nhưng là ngay tại sư tử hống ngăn trở thánh kiếm kiếm mang thời điểm luồng kiếm khí màu đen này đã đến đó là cái gì không có gì sánh kịp sắp bén sư tử hống gặp được kiếm khí màu đen này cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chém ra sư tử hống trúng gió c u ầ n gào g thét lực lượng đúng là ảnh hưởng đến kiếm mang này nhưng hắn tuy nhiên bị suy yếu nhưng nhưng như cũng dùng kỳ phong sắt nhọn triệt để phá hủy cái này thứ sáu h ồ n kỹ đúng là cùng t h a n h kiếm kiếm mang cho thấy giống như song kiếm hợp bích đồng dạng hiệu quả hắc bạch song sắc kiếm mang trong nháy mắt lại lần nữa đến cuồng sư đấu la trước mặt mồ hôi lạnh bám một chút thi xuống đây hết thể tới quá nhanh cái kia cùng sư đấu la tuy nhiên phụ trách chính diện nhưng hắn cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi bọn họ nhiều người mỗi người thi triển một cái hồn kỹ cũng đủ để khiến nội bộ đường môn mọi người giật gấu va vai trận chiến đấu này bọn họ kế hoạch ban đầu chính là muốn lấy vững vàng làm chủ nhất định muốn lấy cái giá thấp nhất đem bên trong những người này rết sạch mà lại bởi vì trên chỉnh thể thực lực ưu thế bọn họ đối tự thân cũng là rất có lòng tin thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đường môn những người này bạo phát đã vậy còn quá nhanh hết thể mới chỉ có sáu người lại có ba người liên thủ trực tiếp công kích chính diện cùng sư đấu la lúc này muốn thi triển chính mình võ hồn chân thân đều đã không kịp chỉ có thể là gầm nhẹ một tiếng dùng tốc độ nhanh nhất dẫn động chính mình thứ tám hồn kỹ nỗ lực dùng chính mình cường thế hồn kỹ đến tiến hành chống cự nhưng cũng ngay lúc này diệp cốt y sau lưng sau cánh đồng thời mở ra đến lớn nhất trình độ từng tiếng lãng tiếng thét dài vang lên trên bầu trời đột nhiên không hề có điểm báo trước nứt ra một cái khe ngay sau đó một đạo thánh quang thì từ trên trời giáng xuống đ ỗ n g nhiên đánh vào c u ồ n g sư đấu la trên thân một tầng kim quang cơ hồ là phát động thức trong nháy mắt thắp sáng cái này c u ồ n g sư đấu la trên thân bất ngờ có vô địch hộ cháo bất quá đến phong hào đấu la cấp độ này đọ s ứ c vô địch hộ cháo tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy hát bạch song sắc kiếm quang bông u xuống cơ hồ trong nháy mắt liền đem vô địch hộ cháo vỡ nát còn có một tia còn sót lại kiếm mang rơi và hồn kỹ bị đánh gãy cùng sư đấu la trên thân cùng sư đấu la rên lên một tiếng trước ngực nhiều một đạo dấu vết may mắn có vô địch hộ cháo cùng hắn tự thân mạnh mẽ hỗ lực cái này mới không có tránh thức bị thương tổn quá lớn nhưng là đúng lúc này thiên sứ đấu la diệp cốt ý đã bạo phát một tầng sáng chói kim quang đ ỗ n g nhiên từ trên người nàng hướng ra phía ngoài bắn ra ngay sau đó một vòng mánh liệt kim quang thì lấy thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra đây chính là thần thánh thiên sứ uy lực đây chính là thần thánh thuộc tính cường đại nếu như đối phương là tà h ồ n sư khả năng thì nuốt hận tại diệp cốt y quang minh chi kiếm phía dưới nam thu thu đúng lúc đó xuất hiện tại diệp cốt y bên người diệp cốt y phiêu nhiên rơi xuống sau lưng sáu mảnh vũ dực đồng thời thu hồi biến mất nàng cũng là sắc mặt tái nhợt nằm ở nam thu thu sau lưng nàng mới vừa vận trở thành phong hào đấu la không lâu năng lực vẫn chưa ổn định mà thiên sứ chi thần buông xuống lại là cực kỳ tiêu hao lực Tại cường đại năng lực sau lưng cũng là to lớn tiêu hao t h i triển cái này hồn kỹ về sau trong thời gian ngắn nàng là không có chiến đấu lực nhưng nương tựa theo nàng bạo phát cuối cùng vẫn là cho mọi người tranh thủ một đầu sinh lộ nam thu thu vừa mới trên lưng diệp cốt y cũng ngay lúc này một đạo thân ảnh màu đen không hề có điểm báo trước hiện lên ở diệp cốt y sau lưng sắc bén màu tím sầm dao găm thẳng đến diệp cốt y giữa lưng cắm vào trong con mắt của mọi người uy hiếp lớn nhất cũng là cái này có được thần kỳ thiên sứ võ hồn cường giả chính là bởi vì nàng tồn tại mới khiến cho tất cả lần này đi theo tuyết khuê tuyết lành đến đây các cường giả rơi vào hạ phong cho nên nhất định muốn xử lý trước nàng vị này thích khách phong hào đấu la đã ẩn nhận thật lâu ở thời điểm này rốt cục nhịn không được xuất thủ nhưng là cũng liền tại hắn xuất thủ trong n g á y mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện ở diệp cốt ý sau lưng mãnh liệt kim quang bạo phát cứ thế mà chặn hắn lần này vì diệp cốt y ngăn trở một cách này chính là giang nam nam thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân vị tiêu áo đen phong hào đấu la sửng sốt một chút một cái phấn sắc đại thủ thì xuất hiện ở trước mặt hắn phai mờ chi thủ nam thu thu hàm giận bạo phát giang nam nam mềm gân mãng cũng đã đi theo đi qua giang nam nam có hồn kỹ nó đều có thể sử dụng đây chính là nó cường đại nhất địa phương muốn nói trong mọi người hồn linh thứ nhất thực dụng trên thực tế cũng là giang nam nam cái này một cái mềm gân mạng thân thể to lớn ngang vung vẩy đem cái kia thích khách áo đen bước lui phai mở c h i thủ tuy nhiên bị hắn về sau công kích hóa giải nhưng cũng cho mọi người tranh thủ đến thời gian một đám không thể gặp người đồ vật đều lưu lại đi đạo mạc trung tính âm thanh vang lên lập tức cái kia trên không t r ú n g tránh né áo đen giờ phút này bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng q u a n h sắt thành tạt bã nhật nguyệt đế quốc còn sót lại bộ đội thì là các ngươi sao chương ba trăm chín mươi bốn rất mạnh miểu sát một đạo sơn thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại đại điện trên không mà cái kia vừa mới nhất kích tức lui phong hào đấu la lúc này che ngực lui ở một bên nếu như hắn là tà hồn sư hắn vừa mới mệnh liền không có tiêu nhiên sư đệ thư tam thạch một mặt vui mừng t ê u lên đóng băng đi tuyết tiêu nhiên trong tay nắm chặt băng vầng sáng màu xanh lam năng lượng phun ra nuốt vào lấy tiếp lấy bạo tán bắn ra bốn phía r a nhiệt độ chỉ là trong n g á y mắt liền xuống hạ xuống dưới âm hai trăm độ trở xuống trong tay của hắn xuất hiện một thanh băng tinh trường kiếm tùy ý hướng phía trước một trạm cái kia bốn tên phong hào đấu la nhất thời ở ngực trung kiếm lãnh khóc nhiệt độ thấp theo vết thương kia điên cuồng hướng trong cơ thể của bọn hắn dũng mánh lao tới mười giây về sau toàn bộ đại điện một bên đã hoàn toàn là tượng băng thế giới theo xuất hiện đến chiến đấu kết thúc toàn bộ quá trình chẳng qua là mười mấy giây mà thôi hết thảy đều yên lặng đều yên lặng đại điện bên ngoài hai bóng người mang theo hai bóng người đi đến thu nhi trong tay nắm lấy tuyết khuê mà đường vũ đồng trong tay nắm lấy tuyết lanh trên người háo giáp tuyết này thị cha con sắc mặt xanh lét cho tất cả đều túi thấp đầu giữ im lặng đến chậm bất quá đ u ổ i kịp thanh niên mặc áo đen q u a y người nhìn lấy cái kia ngày xưa đồng bọn nhún vai tiêu nhiên ngươi ngươi nghĩ tới ngươi toàn bộ nghĩ tới từ tam thạch nắm lấy tuyết tiêu nhiên bả vai lớn tiếng xác nhận nói ừng tuyết tiêu nhiên gật đầu nguyên bản trong mắt hắn băng l á n h sớm lấy hòa tan đó là làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm thấy quen thuộc cùng thư thái đó là một phần đối đai chính mình người ônu người cái tên này trước tiên vậy mà không nói cho chúng ta biết nam thu thu cùng diệp cốt ý hai tay chống nạnh không bông tha toái toái niệm ta cũng không biết thiên hồn thành tình huống mà lại ta thế nhưng là giải quyết nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân mới tới trung gian chậm trễ không ít thời gian tuyết tiêu nhiên như làm nói ra cái gì cái gì nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân nam thu thu nhất thời hiện lên hứng thú để tuyết tiêu nhiên đánh ra đến đường vũ đồng nơi đó đi nghe trận chiến kia tưởng tình bất quá khiến người khác đã có chút tuyệt vọng cừng giả tại tuyết tiêu nhiên trước mặt vậy mà như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng cứ như vậy giải quyết thậm chí chỉ sử dụng một chiêu quý tuyệt trần một cái bước xa đã đến tuyết tiêu nhiên trước mặt hung hăng nhìn chăm chú hắn nói ngươi làm như thế nào coi như ngươi đã đột phá siêu cấp đấu la cũng không nên a căn bản là vô dụng cái gì cường đại hồn kỹ cứ như vậy đem nhiều cường giả như vậy giải quyết cái này thật sự là thật bất khả tư nghị vị này kiếm si bình thường rất ít một chút nói nhiều lời như vậy đến mức đang nói ra lời nói này thời điểm thậm chí có chút đập đập ba ba ta võ hồn hấp thu cấp băng nguyên tố sau càng sâu một lần đặt đến độ âm tuyệt đối ta chỉ là đơn giản ra một kiếm đem hàn khí đưa vào trong cơ thể của bọn hắn liền tốt t quý tuyệt trần cùng những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh độ không tuyệt đối đồng dạng hàn khí tiến nhập thể nội đây là liền huyết mạch liền sinh cơ đều có thể đều đóng băng nhiệt độ thấp à. cái kia cái kia kiếm pháp là tuyết tiêu nhiên nhìn hắn một cái lấy chỉ có hắn nghe thấy thanh âm thấp giọng nói ra tiêu g i a o kiếm pháp bên trong tiêu g i a o du hắn thực lực hôm nay đã đạt tới chín mươi bảy cấp hai bên có thể nói không dùng toàn lực xuất thủ liền có thể để trước mắt những thứ này tu vi cao nhất bất quá chín mươi hai cấp các phong hào đấu là toàn quân bị diện bất quá tại cực hạn chi băng đóng băng phía dưới những người này cũng chưa chết mà chính là tất cả đều bị đông lại sinh mệnh thể trinh vẫn còn chỉ bất quá tính mạng của bọn hắn đều tại tuyết tiêu nhiên một ý niệm bên trong t ừ tam thạch đem tuyết khuê ném xuống đất cũng không nhìn hắn cái nào đối với tuyết này khuê cùng tuyết lãnh hắn sớm đã có lấy nồng đậm sắc cơ tuyết linh hân cũng tới đến từ tam thạch bên người một mặt tò mò nhìn từ tam thạch hỏi tam thạch vị này là là các ngươi x ử lai k h ắ p học viện bên trong tiền bối sao làm sao nhìn qua trẻ tuổi như vậy tiền bối ngài là làm sao bảo dưỡng từ tam thạch bộ mặt bắp thịt một trận rút rút chính mình lão mụ cái gì cũng tốt cũng là có lúc có chút sức chỉ đương nhiên nếu như không phải là bởi vì điểm này lúc trước lao cha cũng chưa chắc có thể đem lão mụ bắt cóc đi tổng thể t ô i nói vẫn là sức chỉ tốt một chút đi mẹ ngài thì đừng khôi hải đây không phải cái gì tiền bối là ta huynh đệ chuẩn xác mà nói là ta sư đệ tuyết tiêu nhiên đây là theo lão g i ả trong miệng nghe nói h ắ n cũng là sức một mình điều động thú triều công kích nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân để cái sau tổn thất nặng nề thiên sứ chi kiếm tiêu diêu đấu la tuyết tiêu nhiên mà cái này một vị là lòng điệp đấu la đường vũ đồng cái này một vị là lòng kiếm đấu la thu nhi tuyết linh huân mở to hai mắt nhìn nhìn xem tuyết tiêu nhiên nhìn nhìn lại từ tam thạch n g à i khoe chứ bá mẫu tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng thu nhi hành lễ nói tuyết linh huân nuốt xuống một hớp nước miếng đột nhiên một bàn tay xếp tại từ tam thạch trên cánh tay x u tiểu tử ngươi quả thực cũng là cái phế v ậ ta n g ư ơ i xem một chút người ta so ngươi tuổi tắc còn nhỏ từ tam thạch nhất thời d ở khóc d ở cười nói mẹ người bình thường có thể cùng quái vật so sánh sao sư đệ của ta có thể là quái vật trong quái vật con trai của ngài đã không tệ thỏa mãn người thường nhạc ca khu khu một bên giang nam nam ho khan hai tiếng nói tam thạch bám ẫ u chúng ta là không phải t r ư ớ c đem chuyện trước mắt xử lý một chút từ tam thạch sắc mặt phát lạnh nhất thời nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tuyết tiêu nhiên ánh mắt bên trong toát ra vẻ hỏi thăm tuyết tiêu nhiên lắc đầu nói sư huynh ngươi làm chủ ta tại nơi này chính là một cái tay chân đám kia phong hào đấu l à có thể chết cũng có thể bất tử tính mạng của bọn hắn đều tại trong lòng bàn tay của ta nói xong lộ ra tay bên trong đoàn kia nồng đậm không rời băng hàn năng lượng từ tam thạch ánh mắt ngưng trệ một chút lại nhìn về phía mẫu thân tuyết linh huân lúc này cũng đã trả lời bình thường sắc mặt khó coi nói đều nên giết từ tam thạch trầm mặc một chút lại lắc đầu nói Các người lưu trong ạ i nơi này, ta a n g à i gọi ư ờ i việc Xem một ra, có một số việc nhất số đại ị bị n nói ràng ngoài nhiên cương tin toàn chuyển Nửa canh giờ về sau, Hoàng cung trong h phải Phía phá thì phút ép giải mới giới tiêu giờ đó rõ trước trừ. ra. Một được. đột đã đ tức sau, sau, kết tuyết bộ về về điện cũng đã đứng n đã đầy đấu l i hết đ quốc văn h ầ n võ tướng. Trong đại điện hết thảy ư ớ n Trong điện g đại ế t t h từ tam thạch đều không để mọi người động bao quát tuyết khuê tuyết lánh cha con cái này hai cha con lúc này đều là mặt sám như cho tại một đám cường đại như thế hồn sư trước mặt bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng đến mức lúc trước phía ngoài vị kia cấp chín hồn đạo sư tuyết tiêu nhiên ba người đến thời điểm đường vũ đồng ra một truy thu nhi ra một kiếm đồng thời vận chuyển thu đông c h i lực hiện lộ ra võ hồn dung hợp cường đại dù sao không biết cái kia cấp chín hồn đạo sư trên người có cái gì phòng ngự hồn đạo khí có cái gì đều vô dụng trực tiếp thì vẫn lạc ở ra r á m khả năng hắn là trong lịch sử biệt khuất nhất một cái cấp chín hồn đạo sư đi không dụng, gì có cái gì sử trong h chí cấp 9 hồn đạo khí đều không ậ m cấp có điều động, đạo đều điều t ự c cứ thế mà chém chết. Chương 395, thổi, ra sức thạch c tiếp thế Trường Thổi, Thổi. Từ tam thạch ngồi bị mà ra a tại h o à vị phía trên, bên người ngồi đại ấ y tuyết linh hồn, tuyết tiêu t đều linh nhiên, người, hân, đường vũ đồng bọn người, đều đứng vũ hai bên. Trong đại điện ạ đ i tình huống đã rất rõ ràng cho tới bây giờ toàn bộ trong đại điện nhiệt độ vẫn là rất thấp mỗi một vị văn thần võ tướng sau khi đi vào đều bởi vì lạnh lẽo mà có chút run dày tu vi cao còn tốt một chút không phải hồn sư những cái kia nhưng là thảm rồi nguyên một đám đông lạnh đến sắc mặt xanh trắng tuyết khuê tuyết lánh cha con bị thu nhi trói lại thì ném ở trong đại điện trên mặt đất hai người đều là túi thấp đầu không nói một lời mà còn lại mấy cái bên kia bị đông thành tượng băng các hồn sư lúc này cũng vẫn là tượng băng mỗi cái đều đứng sừng sững ở đó duy trì nguyên bản công kích thời điểm dáng vẻ cái này đây là xảy ra chuyện gì mỗi cái văn thần võ tướng trong lòng cơ hồ đều sinh ra đồng dạng suy nghĩ tại trong bọn họ bao nhiêu vẫn có một ít người có thể nhận ra tuyết khuê cùng tuyết lánh cha con bộ dáng trong đó có một ít người sắc mặt cũng đã biến đến đặc biệt khó coi nhất chính vương điện hạ cái này đây là xảy ra chuyện gì tuyết khuê tuyết lánh hai người vì sao lại ở chỗ này còn có những thứ này t ự a băng lại là chuyện gì xảy ra thủ tướng rốt cục nhịn không được đi ra quy một gối xuống hướng từ tam thạch hỏi không phải hoàng đế còn chịu không nổi hai đầu gối đại lễ từ tam thạch mặt trầm như nước nói hai cái này tù nhân thủ tướng có thể nhận biết thủ tướng nói thần nhận biết vị này là thiên hòa hành tình l ĩ n h chủ tuyết lánh công tước vị này là la an hành tình l ĩ n h chủ tuyết khuê công tước bọn họ sao lại thế từ tam thạch lệnh nhật nói bọn họ vì sao lại ở chỗ này người không hiểu sao cái kêu ba mươi mấy tôn tượng băng đều là bọn họ mang tới người trong đó có năm tên phong hào đấu la trên mặt đất mảnh này cháy đen là mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết một người lưu lại mà bên ngoài để thị vệ cẩn thận tìm một chút còn có một vị cấp chín hồn đạo sư thi thể lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi cấp chín hồn đạo sư ý vị như thế nào bọn họ quá rõ nhất là vừa mới những cái kia thần sắc trên mặt mất tự nhiên người lúc này càng là sắc mặt đại biến trên đại lục ngoại trừ sử lai khắc học viện nắm giữ như vậy một hai vị cấp chín hồn đạo sư bên ngoài còn lại cấp chín hồn đạo sư tất cả đều tại nhật n g u y ệ t đế quốc sử lai khắc học viện người tự nhiên không có khả năng nghe theo tuyết q u ê tuyết l á n h điều khiển như vậy đáp án thì không cần nói cũng biết đấu linh đế quốc hoàng cung nhưng vừa vặn bị nhật n g u y ệ t đế quốc triệt để hủy đi tất cả hoàng thất bị g i ế t không còn một mương a đây là huyết hải thâm cửu ngươi nói vậy nào có cái gì cấp chín hồn đạo sư liền xem như có cũng là người của các ngươi không phải vậy các ngươi dựa vào cái gì dùng chút người này lực lượng thì chiến thắng chúng ta nhiều như vậy vị phong hào đấu la tuyết l á n h đại nghĩa lâm nhiên giống giận hắn biết rõ nếu như ở thời điểm này không lại liều một phen thì cũng không có cơ hội nữa t ừ tam thạch đứng người lên theo trên bậc thang đi xuống tuyết lánh ngươi rõ ràng lai lịch của ta sao từ tam thạch nói ta đến từ sử lai khắc học viện may mắn được phong đương đại sử lai khắc thất khoái nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân trước đây không lâu ngay tại học viện chúng ta ngoài thành còn dựa vào cái gì đánh bại ngươi những thứ này binh tôm tướng c u a ta chỉ cần nói một cái tên các vị liền hiểu tên của Hắn gọi tuyết tiêu nhiên tại mấy ngày trước đây cái kia một trận tại nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn đối chiến bên trong chém giết nhiều tên phong hào đấu la tại nội viện có thiên sứ chi kiếm danh s ư ơ n g tiêu diêu đấu la đi qua tiêu nhiên xác nhận đánh lén công kích chúng ta đấu linh đế quốc hoàng cúng dẫn đến hoàng thất gần như diện tuyệt hung thú thì là nhật nguyệt đế quốc hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hoàng long hồn đạo sư đoàn cùng tạ quân hồn đạo sư đoàn vũ hạo cùng vũ đồng hai người liên tục truy kích bằng vào tự thân năng lực đem cái này hai c h i hồn đạo sư đoàn hủy diệt một nửa càng là đánh chết hoàng long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng xem như cho chúng ta đấu linh đế quốc báo một bộ phận thủ b u ồ n cười tuyết khuê hét lên một tiếng nhật nguyệt đế quốc thú vương cấp hồn đạo sư đoàn là như thế nào tồn tại đó là bị trở thành hộ quốc c h i thủ nhật nguyệt đế quốc lực lượng mạnh nhất hai c h i hồn đạo sư đoàn đều có thể hủy đi chúng ta hoàng cung chỉ là hai người bọn họ thì có thể đối phó được chẳng lẽ cái kia hai c r i hồn đạo sư đoàn liền động hồn đạo khí đều là bài trí sao từ tam thạch loại lời này ngươi cũng nói ra được hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm có thể nhấn mạnh từ tam thạch họ tên từ tam thạch cười cười ha ha cười mười phần thoải mái toàn bộ trong đại điện đều quanh quẩn tiếng cười của hắn người không biết không sợ ngươi cũng đã biết ta cái này huynh đệ thực lực là cái gì tầng thứ sao À, ngươi vừa mới cũng không nhìn thấy ngươi thủ hạ những thứ này bình tôn tướng c u a bao quát bốn vị phong hào đấu la ở bên trong tại ta sư đệ trước mặt chẳng qua là một đám ô hợp tôi h chỉ là một cái hồn kỹ bọn họ thì đều biến thành cái dạng này ta nói cho ngươi ta sư đệ chính là là cực hạn đấu la hiểu chưa hơn hai mươi tuổi cực hạn đấu la tuyết tiêu nhiên khỏe miệng giật một cái cảm nhận được mọi người ánh mắt khiếp sợ cái này trâu thổi tuy nhiên hắn cách cực hạn đấu la cái kia một bậc thang cũng không xa xôi nhưng là hiện tại hắn còn chưa tới nơi có được hay không cực hạn đấu la từ tam thạch sau lưng vậy mà đứng đấy một vị cực hạn đấu la phải biết tại cấp chín hồn đạo sư xuất hiện trước đó cực hạn đấu la cũng là trên cái thế giới này lớn nhất uy hiếp lực lượng mà tại nhật nguyệt đế quốc gần nhất những năm này quật khởi trước đó cũng chưa từng nghe nói qua ngoại trừ sử lai khắc học viện bên ngoài còn có chỗ nào là có cực hạn đấu la tồn tại cực hạn đấu la là thực lực gì trong truyền thuyết có thể rời núi lấp biển tuy tiện hủy diệt một tòa thành thị mà một vị cực hạn đấu la tồn tại chống đỡ một cái hoàng thất cái kia ý vị như thế nào bọn họ lại sờ nhẹ cực kỳ dù là hiện tại hồn đạo sư địa vị càng ngày càng cao thậm chí có muốn đuổi siêu hồn sư xu thế có thể theo sử lai、like、khắc học viện luận điệu truyền ra tất cả mọi người dần dần minh bạch tương lai tránh thức cường đại hồn đạo sư tất nhiên đầu tiên muốn là cường đại hồn sư n h ậ t n g u y ệ t đế quốc vì cái gì như thế vội vã triển khai chiến tranh muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất đại lục đây vốn chính là một một nguyên nhân trọng yếu một khi để ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc hồn đạo khí mức độ phát triển nương tựa theo tam quốc hồn sư tích lũy bọn họ tương lai nhất định là có thể vượt qua nhật n g u y ệ t đế quốc đến mức thời gian này là bao lâu cái kia thì không ai có thể xem rõ ràng chỉ có thừa dịp hiện tại hồn đạo khí còn có ưu thế tuyệt đối c h i t để thống nhất đại lục nhật n g u y ệ t đế quốc mới có thể không có nỗi lo về sau nhưng là không hề nghi ngờ đến khi đó nhật n g u y ệ t đế quốc phát triển hồn đạo khí cũng sẽ cùng hồn sư kết hợp nhật n g u y ệ t đế quốc nội bộ đều muốn thừa nhận sử lai、like、khắc học viện lý luận là chính xác cho nên cực h ạ n đấu la vẫn như cũng là trên cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại chỉ có trong truyền thuyết mười cấp hồn đạo sư mới có thể cùng cực hạn đấu la sánh ngang đương nhiên mười cấp hồn đạo sư là chỉ tồn tại ở trên lý luận trong hiện thực cũng không tồn tại bởi vì vì một người hồn lực không cách nào vượt qua chín mươi chín cấp cho nên cực hạn đấu la cũng là cái này đấu la đại lục đ ỉ n h phong chương ba trăm chín mươi sáu cái kia đã từng thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại thiên hồn đế quốc đã không có triệt để không có theo cái thế giới này trên bản đồ q u é t tới tuyết tiêu nhiên từ biệt từ tam thạch bọn người về sau mang theo đường vũ đồng cùng thu nhi một đường hướng về thiên hồn đế quốc biên cảnh bay đi thời đại giao thế nhật n g u y ệ t luân hồi chính mình mắt thấy một cái văn minh đắm chìm không biết là có hay không có thể mắt thấy một cái k h á c văn minh c u ộ t khởi đ â u tuyết tiêu nhiên không biết nhưng là nhật n g u y ệ t đế quốc cùng thánh linh giáo đã cột vào trên chiến xa coi như hắn có thể đoán được bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau lợi ích quan hệ nhưng là bất kể hắn là cái gì sự tình nhật nguyệt đế quốc thống nhất đại lục về sau ta hồn sư nhất định hung hăng ngang ngược đây là tuyết tiêu nhiên đã sớm theo tâm lý biết đến đáp án từ khi một lần kia bế quan về sau hắn lại lĩnh ngộ được cái gì cái kia chính là quân quận hồng trần một đi không trở lại hắn hôm nay khoảng cách cực hạn đấu la chỉ kém một cấp bậc thang chính mình thiên nhãn cũng đột phá mượn từ cấp ma đồng hắn có thể thấy rõ rất nhiều nhật nguyệt đế quốc chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc toàn cảnh về sau hiện tại toàn bộ đại lục đã có vượt qua một nửa diện tích tại bọn họ trong không chế từ khi có đấu la đại lục về sau còn chưa bao giờ có một quốc gia nắm trong tay như thế mênh ngông địa vực tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc buộc c h u n g một chỗ cũng không thể nào là nhật n g u y ệ t đế quốc đối thủ có lẽ nếu là không có chúng ta nhật n g u y ệ t đế quốc đem về thống nhất đấu la đại lục đi tuyết tiêu nhiên k h ẽ cười một tiếng lắc đầu chỉ là đáng tiếc bọn họ thuyền giặc phía trên có thánh linh giáo thiên đấu thành cùng trước kia nhìn qua cũng không hề khác gì nhau trải qua chiến tranh tẩy lễ về sau nó đã từng suy bại qua một đoạn thời gian nhưng rất nhanh tại nhật nguyệt đế quốc có thể kiến thiết phía dưới thiên đấu thành chẳng những khôi phục hình dáng cũ hơn nữa còn tại dân dụng hồn đạo khí thêm vào về sau biến đến càng thêm hưng vượng tiến vào trong thiên đấu thành tuyết tiêu nhiên cảm giác bây giờ rầm rộ cùng trước đó không hề có sự khác biệt dù cho trải qua chiến tranh tàn phá nhưng là bình dân vẫn như c ũ là bình dân chỉ cần có thể ăn no m ặ cấm liền đã r ấ tuyết thoả mãn. v a nào thần triều ấ dù dân. Dù dốc cho cũng cái cần sức hoàng thất bị lật đổ, không đổi vẫn như cũng là phổ thông bình hồn phần hiểm, nghề nghiệp sao, là là làm vẫn nguy lật một t bị đổ, đổi mười sư A. u y tiêu nhiên thần nhãn duy trì mở ra trạng thái bắt đầu trinh sát cũng là quan sát đến tòa thiên đấu thành đương nhiên bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi nắm đường vũ đồng cùng thu nhi tay đối với người khác ánh mắt hâm mộ bên trong đi dạo cái này nhất thành thành phố tinh thần lực của hắn dạo qua một vòng Trừ một chút Nhật Nguyệt đế quốc đóng tại thành quốc phổ thông binh đóng này bên ngoài đế sĩ kính h phát hiện khác, thiên hoàng nhanh, Nhiên thân ảnh quen thuộc, làm Tuyết tiêu Nhiên trông thấy hắn thời khỏe không khỏi lộ ra một tia hiểu ô trông n liền tiến cung nội quen miệng g gì có cái được cái đặc cười. Rất Tuyết Tiêu tìm một biệt Tuyết Tiêu một điểm, kia làm lộ vào đấu đã bộ. ra ý ý cười. Kính hồng trần vị tiêu nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện viện trưởng đương nhiên lúc đầu nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện đã không có minh đức đường c à n g là tiêu vong hiện tại không biết có hay không trọng kiến theo kính hồng trần một mực tại tòa thành thị này đến xem liền xem như trọng kiến hẳn là cũng cùng hắn không có có quan hệ gì vua nào triều thần ấy kính hồng trần tuy nhiên thông minh ủng hộ từ thiên nhiên nhưng khi từ thiên nhiên tránh thức ngồi phía trên về sau vẫn là đem hắn cái này lao thần tử đánh ở một bên đương nhiên thiên đấu thành cũng là rất trọng yếu có thể ở đây làm thành chủ nói đến cũng coi là tiêu diêu tự tại vũ đồng người đ o á n ta phát hiện người nào tuyết tiêu nhiên chuyển hướng đường vũ đồng cười nói người láo tình nhân. láo đ ư ờ n g vũ đồng bẹp miệng nói ra, thu Nhi nghe thấy nàng nở nụ cười.、Tuyết、tiêu nhiên nói, nghe nàng nợ nụ không còn gì ra, Thu thấy Tuyết để lúc ậ p tức c lắp đầu, là đầu h n người quen g ta biết, thậm đều h h í ắ này đối cố. với chiếu ta chút còn có l ai à? Đường、vũ、Đồng n Vũ lúc này mới hỏi kính hồng trần a đ ỗ n g nhiên nghe thấy kính hồng trần cái tên này đường vũ đồng lập tức nhẹ gật đầu đúng là người quen cũ cười mộng hai huynh m g ụ i bây giờ tiến nhập nội viện cũng đạt tới phong hào đấu la thực lực nếu như kính hồng trần biết hẳn là sẽ tuổi già an lòng đi gặp thu nhi trong đôi mắt cất dấu nghi hoặc đường vũ đồng liền đem bọn hắn trước đó cùng kính hồng trần còn có hắn hai cái hậu bối sinh ra gặp nhau sự tình nói ra bất kể như thế nào đi vào lên tiếng chào hỏi cũng là tốt tuyết tiêu nhiên nói vị này cả đời phức tạp lao nhân cho tới bây giờ cũng không dám đi nghe ngóng cháu của mình cháu gái tình huống như thế nào đi hắn bây giờ bị d á m thị l ấ y mặc dù đối ngoại công bố cười mộng hai người đã chết nhưng là ngồi ở trên hoàng vị vị kia tính tình thế nhưng là lánh khóc đa nghi à. như vậy thì đi vào đi đem tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần tin tức nói cho hắn biết đi thu nhi nắm tuyết tiêu nhiên tay nói ra ừng đi thôi màn đêm buông xuống tuyết tiêu nhiên lôi kéo đường vũ đồng cùng thu nhi tay dạo chơi hướng về thiên đấu thành hoàng cung phương hướng đi đến ba người bóng người lạng yên không tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm vô luận là ba động hồn đạo khí nhiệt năng dò xét hồn đạo khí vẫn là tinh thần dò xét hồn đạo khí rơi trên người bọn hắn đều sẽ bị tuyết tiêu nhiên thần nhãn phát hiện cũng sớm dự phán sau đó làm ra tương ứng phản ứng những thứ này do xét hồn đạo khí với hắn mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì trừ phi nhật nguyệt đế quốc có thể nghiên cứu ra phong tỏa không gian hồn đạo khí bằng không mà nói muốn phát hiện hắn thật là rất khó rất khó tiến vào hoàng cung t h ư ợ n như là đi vào chính mình hoa viên giống như thiên đấu thành hoàng cung lịch sử đã lâu có thể truy sóc đến thiên đấu đế quốc thời kỳ trong hoàng cung kiến trúc không tính là mới tinh nhưng lại cực kỳ phong cách cổ xưa nguy nga bên trong mang theo mãnh liệt uy nghiêm chỉ là trong hoàng cung một số hồn đạo đèn thiết t r í khiến phần này phong cách cổ xưa thoáng có chút giảm giá nơi này cũng là đã từng thiên đấu thành hoàng cung từng nghe gặp phụ thân cùng mẫu thân nói qua chẳng qua hiện nay tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia sặc sỡ vách tưởng cảm thán một tiếng đây chính là thời đại tiêu nhiên không biết ta cái gì thời điểm có thể đi gặp tuyết h Nhi nói n chỗ tới à hơi không nói, nói, nói đỏ được mặt, t nữa. u y tiêu nhiên cười nói, Nhi muốn Thu là cười g Thu nói xong nói vạch trần, xấu ư ngày nào đó sẽ không còn xa đương nhiên phía trên trước khi đi kinh lịch một trận át chiến là tránh không được Ừm. t hắn u quặng cu khuôn Tuyết tiêu xuống cung nhi trên mang theo một tia đỏ ứng, để đường、vũ、đồng nhìn cũng không khỏi tâm động. Tuyết tiêu nhiên tẳng háng một cái, đem tâm tình của mình bình phục xuống tới, lập tức hướng trong hoàng cung đi đến. phía theo khỏi phục h tia cái, tới, đi của tức mặt một tâm một đem tâm lập đỏ để vũ đương nhiên biết rõ cũng biết tòa thành thị này đối với đường môn ý nghĩa đường môn cũng là khởi nguyên tại thiên đấu thành ở chỗ này còn có cái chiếm diện tích cực lớn viện tử hẳn là đường môn về sau vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ đem cái nhà kia cầm về đó cũng là đường nhã tiểu nhã lao sư tâm nguyện không pháp có thể mắt thấy phụ thân của mình cùng cha vợ tại vạn năm trước tại tòa thành thị này quát tháo phong vân xác thực rất đáng tiếc ca bởi vì đó là một thiên tài thời đại chương ba trăm chín mươi bảy gặp lại kính hồng trần khả năng người khác cảm thấy bối bối hoặc là đường môn bọn người xác thực vô cùng thiên tài có thể cùng vạn năm trước thiên tài so sánh nhưng lại có trên bản chất khác biệt bởi vì bọn hắn thiếu hụt là một tia thần tính một chút thần tính l i ề n có thể để một cái bình thường phong hào đấu la thực lực nâng lên hai cái bậc thang mà loại này huyền ảo đồ vật b ố i b ố i đám người cũng không nắm giữ tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng trên thân thần tính rất đủ có thể nói là thiền c h i tiêu tử hoặc là trên trời rơi xuống c h i tử mà thu nhi trên thân cũng có được như có như không thần tính điểm này thần tính cùng tuyết tiêu nhiên cùng một chỗ sau đó càng tăng càng nhiều còn có một người có thể làm cho tuyết tiêu nhiên chú ý cũng là hoác vũ hạo tuy nhiên mấy lần trước gặp mặt hắn cũng không có phát hiện vũ hạo trên người có cái gì đặc thù nhưng là hắn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức huyền ảo bất quá đây cũng là cơ duyên của hắn nếu như hắn không chủ động nói cho tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên cũng sẽ không hỏi đến tại thần nhãn chỉ dẫn dưới bọn họ rất nhanh liền tiến vào trong hoàng cung bộ thiên đấu thành trong hoàng cung đóng quân có năm trăm tên lính trừ cái đó ra còn có một trăm tên hồn đạo sư những thứ này hồn đạo sư phụ trách lấy một cái hồn đạo trận địa đối toàn bộ hoàng cung tiến hành phong ngự phối hợp thêm các loại dò xét hồn đạo khí đối tại bình thường người mà nói tuyệt đối có thể dùng phòng thủ kiên cố bốn chữ để hình dung đương nhiên tại đã sớm siêu việt phổ thông phong hào đấu la trong mắt ba người hiển nhiên là không đáng chú ý trong cung điện kính hồng trần bưng một chén mỹ t i ể u nhẹ nhàng nhấp một miếng thương láo trên khuôn mặt toát ra sảng khoái chi sắc hào t i ể u thật sự là hào t i ể u a loại này mỹ t i ể u tại thiên hồn đế quốc bên trong cũng là thượng phẩm liền xem như từ thiên nhiên đều chưa hẳn có thể uống được rượu ngon như vậy đi tuyết tiêu nhiên trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc kính hồng trần năm đó hạng gì anh hùng bà khí hiện tại lại luân rơi tại đây bên trong thưởng tích mỹ tiểu cái này hoàn toàn không phải là phong cách của h ắ n nhớ năm đó kính hồng trần trưởng quản nhật n g u y ệ t đế quốc minh đức đường nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện có thể nói là quyền khuynh triều giã minh đức đường chính là là nhật n g u y ệ t đế quốc ngoại trừ cung phụng điện bên ngoài nghiên cứu hồn đạo khí cơ cấu tối cao nhất vì nhật n g u y ệ t đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển làm ra tác dụng cực lớn có thể hắn hiện tại riêng là tại khí tức phía trên thì cùng lúc trước t r a n lệnh quá lớn quá lớn tu vi của hắn thậm chí so với năm đó còn có điều lôi bước có thể nghĩ những năm gần đây tâm cảnh của hắn lên biến hóa như thế nào đã lâu không gặp kính hồng trần v i ệ n trưởng thanh âm nhàn nhạt theo tối tăm chân rơi bên trong vang lên để kính hồng trần giật mình chén rượu rơi trên mặt đất rượu vang đỏ vai đầy mặt đất đáng tiếc ể u người kia chậm rãi nói ra lập tức tại kính hồng trần đề phòng trong ánh mắt lộ ra bóng người tại ánh trăng cùng ánh đèn chiếu dọi xuống tuyết tiêu nhiên đường vũ đồng cùng thu nhi bóng người từng cái hiện lộ không nghĩ tới lại là ngươi kính hồng trần nháy nháy mắt lộ ra một tia vẻ hồi ức những năm này qua còn như thế nào tiến bộ rất lớn thu hoạch tương đối khá tuyết tiêu nhiên đối với kính hồng trần người này cũng không có bao nhiêu đoán niệm hoặc là ác ý thậm chí còn có một tia cảm tạ tuy nhiên lúc ấy dã tâm bừng bừng kính hồng trần muốn đem tuyết tiêu nhiên để cử cho từ thiên nhiên làm thủ hạ nhưng là hắn hoa trên người mình tâm huyết cùng tư nguyên đây chính là to lớn có đúng không kính hồng trần trên mặt xuất hiện quen thuộc làm cho người cảm thấy bình hoàng ý cười thiếu nhi c u n g ngẫu nhi thế nào bọn họ còn sống không đây là một cái xế chiều lao nhân đặt câu hỏi đây cũng là một cái khát vọng thân tình lao nhân đặt câu hỏi mà câu nói này chữ chữ run r u dày hiển nhiên là rất sợ h ã i biết được cái kia xấu nhất tình huống rất đơn giản hắn đã quá lâu quá lâu không có nghe thấy c ư ờ i mộng hai thanh âm của người hai người bọn họ tiến vào thiên hồn đế quốc về sau thì huyện như đá ném vào biển rộng đã mất đi hết thệ tung tích mà kính hồng trần cũng không dám xuất động nhân thủ đi tìm hiểu tình huống cho nên đối với hắn hai cái tôn nhi cháu gái hắn đã mấy năm không có tin tức gì tuyết tiêu nhiên nhìn lấy kính hồng trần nhìn lấy cái kia làm cho người cảm thấy lòng chua x ó t hai con mắt trước kia đôi t r ò n g mắt kia bên trong lóe ra thế nhưng là trí tuệ thần thại a kính viện trưởng nói gì vậy tuyết tiêu nhiên cười nhung vai hai huynh mội đã đột phá phong hào đấu la bây giờ tại x ử lai khắc trong nội viện thế nhưng là phong vân nhân vật mà bọn họ cũng đồng dạng thức x ử lai khắc giám sát đoàn một viên Bất t quá h â người phận hai n của c ù nói g trưởng không biết cũng rất bình thường. Ngươi bối bị biết bình điều viện cảnh chỉnh, n đều qua làm rất bọn họ trở thành phong hào đấu la rồi kính hồng chân nhảy một tiếng đứng dậy trên bàn rượu vang đỏ bình lên tiếng ngã xuống đất hắn lại không có cảm giác đến bất kỳ đáng tiếc cái kêu một đôi mắt bên trong lóe ra đi qua thần thái hắn tiến lên nắm thật chặt tuyết tiêu nhiên vai bên cạnh nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn n g ư ơ i nói đều là thật ta làm sao có thể sẽ lừa gạt kính viện trưởng tuyết tiêu nhiên nhìn lấy kính hồng trần hưng phấn bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng trong tay xuất hiện một cái truyền tin hồn đạo khí lập tức bấm tiếu hồng trần uy tiêu nhiên chuyện gì a đầu bên kia điện thoại truyền đến để kính hồng trần thân thể làm chấn động thanh âm hắn đã quá lâu không có nghe thấy chính mình tôn nhi thanh âm đại ca là ai a đầu bên kia điện thoại còn truyền đến mộng hồng trần thanh âm có thể là khoảng cách quá xa không có nghe thấy đối thoại đi tuyết tiêu nhiên giải thích vài câu tiếp thoại điện lấy đem điện thoại đưa cho kính hồng trần lỗ hai bên cạnh truyền đến tuyết tiêu nhiên thanh âm lập tức hắn lộ ra đã lâu nụ cười âm thanh r u n r à y cùng hồn đạo bộ đàm đầu kia người nói đến lời nói nhật nguyệt đế quốc đại quân ngay tại khoảng cách thiên đấu thành phía nam năm trăm dặm bên ngoài một chỗ dây núi vây quanh thung lũng bên trong đóng quân chỉnh đốn nhìn trong tay tờ giấy này tuyết tiêu nhiên để hai nữ phân đừng xem một lần về sau đem tờ giấy thiêu đốt đến cho bụi không nghĩ tới tiện tay mà thôi thì đổi được một đầu tin tức không tồi tuy nhiên ta không nghĩ tới hắn sẽ đem cái tin tức này cho ta tuyết tiêu nhiên lắc đầu cười khổ nói kính hồng trần trợ giúp hắn xác thực、biết. nhưng là hắn lần này mục đích cũng không phải là nhật nguyệt đế quốc đại quân a hắn có độ tin cậy cao sao thu nhi cùng kính hồng trần không quen sở dĩ nói ra nghi vấn trong lòng phải rất cao hắn thiếu nợ ta một phần nhân tình hẳn là sẽ không đối với việc này gạt ta mà lại ta cùng kính hồng trần cũng không phải định nhân điểm này các ngươi cùng hắn cần phải cũng nhìn ra được đúng vậy trên người hắn theo lúc bắt đầu đều không có một tia sắt khí thu nhi nghĩ nghĩ lập tức gật đầu nói chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ chặn giết những cái kia hồn đạo sứ a bọn họ còn không có cùng đại quân tụ hợp trước đó ngược lại là cái cơ hội tốt đường vũ đồng nói có thể là có thể tuy nhiên cái này làm trái cong ta tiêu diêu kiếm tông dự tính ban đầu bất quá ta cũng không hy vọng thánh linh giáo khuyết tán tại cái này đấu la đại lục phía trên chỉ có đem bọn hắn trừ bỏ tuyết tiêu nhiên nuốt c ầ m nói nói xong hắn ôm lấy hai nữ tay ngọc tiêu sái lên không chương ba trăm chín mươi tám Phát h i ệ người địch quân. n nói nếu như thánh linh giáo lần nữa người tới sẽ là ai tử thần đấu la diệp tịch thủy sẽ sẽ không đích thân đến đường vũ đồng trên không trung hỏi cái kia trung li âu cũng nhận trọng t h ư ơ n g hiện tại không biết thế nào tuyết tiêu nhiên nhớ lại một chút trận chiến kia mấy cái giao thủ gật đầu nói trung li âu nhất định t h ư ơ n g tổn tới bản nguyên tuy nhiên ta không biết thương thế của hắn nghiêm trọng đến mức nào nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ cũng không phải một tháng có thể khôi phục được cho nên muốn là theo nhật nguyệt đế quốc minh đô bên kia người tới thánh linh giáo có thể xuất động c h ấ n nhiếp toàn trường chỉ sợ cũng chỉ có tử thần đấu la cũng tịch thủy chỉ là một cái diệp tịch thủy chưa hẳn có thể làm cho đại quân mua t r ứ n g đi tử thần đấu la tuy nhiên cường đại nhưng nương tựa theo liền động hồn đạo khí nhật nguyệt đế quốc đại quân còn thật không sợ nàng vậy tại sao ta cảm giác ngươi luôn là có áp lực đâu thu nhi c ậ n thân hỏi tiêu nhiên ngươi hồn lực tăng thêm võ hồn có thể nói là đấu la đại lục bài danh mười vị trí đầu tồn tại thì liền tử thần đấu la cũng thua ở thủ hạ của ngươi vì cái gì ta cảm giác trên người của ngươi vẫn như cũ có to lớn áp lực đâu tuyết tiêu nhiên sắc mặt cứng đờ thân thể hơi hơi dừng lại một chút tiếp lấy lắc đầu chỉ là đang lo lắng phải chăng có thể thành công thăng thượng thần giới sự tình nói xong hắn nhún nhún bay bay ở phía trước nhất khả nghi quả nhiên rất khả nghi đi đ ư ờ n g vũ đồng cùng thu nhi nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn bắt đầu nghĩ linh tinh lên xa xa Khắp nơi tại tuyết tiêu nhiên thần nhãn quét hình nơi tại tiêu tuyết quét băng ê lên n trong hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn trong ý thức, chính như Kính Hồng Trần nói như vậy. Một cái cự đại bốn xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Cái này thung lũng diện tích, muốn、so、với lúc trước vụ bọn tại thức, một xuất tại tầm mắt, tích, trước so hoặc hạ họ cái đại cái với đi lúc ý cự vậy, vụ b qua hỏa lưỡng nghi nhãn lớn rất nhiều. rất bên ă n lưỡng nghi nhãn g hỏa b trong mặc dù có đông đảo thiên tài địa b ả o còn có hai cái suối nước nhưng diện tích kỳ thật cũng không tính quá lớn mà ở trong đó lại không giống nhau cái này thung lũng diện tích to lớn vượt xa đồng dạng thành thị thung lũng hai bên đều có mở miệng có thể tiến vào bên trong thung lũng nội bộ địa thế bằng p h ẳ n g từ bên trong thảm thực vật liền có thể nhìn ra đây là một cái bảo địa a thung lũng chung quanh đều là thạch đầu sơn tuy nhiên không đến mức không có một ngọn cỏ nhưng cũng không có r ầ m r ạ p thảm thực vật dạng này núi cũng không dễ nhìn nhưng lại hết sức kiên cố là thiên nhiên thành tường nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân giấu ở cái này thung lũng bên trong muốn tìm được đúng là khó càng thêm khó bất quá có kính hồng trần tình báo còn có thần nhãn dò xét phát hiện đại quân không phải cái gì khó càng thêm khó sự tình tinh thần dò xét bao trùm gần một bước xem xét quả nhiên tại thung lũng bên trong khắp nơi đều đóng quân là nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân doanh trướng mà lại tại thung lũng bốn phương tám hướng trên đỉnh núi đều bố trí có hồn đạo trận địa mà lại hồn đạo trận địa quy mô đều tương đương to lớn nhìn qua vậy mà đều là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phối trí đây là muốn đối phó người nào vẫn là nói muốn tấn công tinh la đế quốc một chi bí ẩn bộ đội q u â nhật nguyệt đế quốc bên trong thánh linh giáo tồn tại lớn nhất ý nghĩa trọng đại trên thực tế chính là vì đối phó sử lai khắc học viện mà bây giờ sử lai、like、khắc học viện đã dần dần không còn là nhật n g u y ệ t đế quốc trọng yếu nhất đối thủ c h ỉ ít nương theo lấy thiên hồn đế quốc hủy diệt đại lượng tư nguyên rót vào về sau nhật n g u y ệ t đế quốc chỉnh thể thực lực lần nữa bay vụt thánh linh giáo t ắ c dụng thì biến đến càng ngày càng nhỏ đương nhiên đối với sự kiện này thánh linh giáo mặt mũi vẫn là muốn cho nếu như nói trừng phạt hẳn là sẽ không quá mức có thể nghĩ nổi giận tử thần đấu là nhất định sẽ tới tìm phiền thoái chỉ là không biết cái gì thời điểm xuất hiện nhìn bộ dáng bây giờ tử thần đấu la cần phải còn không có đến bất quá nàng coi như tới có thể hủy đi một bộ phận hồn đạo trận địa cũng không ngăn nổi nhiều như vậy hồn đạo sư tồn tại nơi này binh lực bố trí như thế nào đường vũ đồng nhỏ giọng hỏi tuyết tiêu nhiên hít mắt nhìn thoáng qua cái kêu bí ẩn nhật n g u y ệ t đại quân nói nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều ở nơi này trên đỉnh núi có bốn cái thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bố trí hồn đạo trận địa tại trong sơn cốc bộ còn có tám cái hồn đạo trận địa tuy nhiên phải yếu hơn nhất gốc nhưng bố trí đều rất bí mật cùng trên đỉnh núi hồn đạo trận địa hỗ trợ lẫn nhau bồn trên không trung cùng t r u n g quanh phạm vi trăm dặm bên trong trên bầu trời cũng bay lấy đủ loại không trung dò xét hồn đạo khí đây quả thực là một cái tất sát c h i cục nhằm vào tử thần đấu la long hoàng đấu la cùng một đám thánh linh giáo tà hồn sư tất sát c h i cục xem ra cả hai đã xé mở ra mặt nha thu nhi chống cầm suy nghĩ nói ừ m không tệ tuyết tiêu nhiên nuốt cầm nói nếu như ta kế hoạch lúc trước không thành công như vậy không hề nghi ngờ thánh linh giáo đầu tiên đối phó hẳn là ta hai vị cực h ạ n đấu la còn thật sẽ mang lại cho ba người chúng ta không nhỏ áp lực coi như ta đã tiếp cận cực h ạ n đấu la nhưng là nếu như tử thần đấu la cùng long hoàng đấu la hai người liên thủ khả năng cũng muốn đánh đổi khá nhiều từ trước mắt nhật nguyệt đế quốc đại quân hiện tại bố cục đến xem nhất định là có thiết thực nắm chắc vị k i a tử thần đấu la nhất định sẽ tới tìm cái k i a tướng lãnh phiên phức nếu không cũng sẽ không như vậy chúng ta tạm thời trước tọa sơn quan hổ đấu một phen chính là để bọn hắn trước chính mình đánh đi chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm chúng ta lại hành động còn chặn giết nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư viện quân sự tỉnh đương nhiên là thánh linh giáo người làm chúng ta ngay ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu đi tuyết tiêu nhiên sau khi nói xong ngồi trên mặt đất cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt thư thư phục phục dựa vào tại sau lưng trên cây hai nữ trao đổi một ánh mắt lập tức tựa ở tuyết tiêu nhiên bên người ngồi xuống ẩm ẩm một tiếng trầm thấp o a n h minh đột nhiên vang lên cái này huyện như sấm nổ tiếng oanh minh để ba người đem ánh mắt mở ra bọn họ biết trò vui muốn tới sơn cốc bốn phía trên đỉnh núi bốn cái hồn đạo trận địa đã toàn diện phóng xuất ra liền động phòng ngự hộ cháo chỉ bất quá tại đông nam phương hướng hồn đạo hộ cháo quang mang rõ ràng mở đi rất nhiều bên kia còn có không ít đá vụn từ trên trời giang xuống hướng phía dưới lan xuống may mắn chú đóng ở phía ngoài nhất đều là hồn đạo sư tại hồn đạo xạ tuyến thanh lý phía dưới thương tổn cũng không có nhiều người từng vị cao giai hồn đạo sư cấp tốc tụ tập đến x o á y trướng phụ cận tất cả đều hướng về không trung nhìn qua mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng tên kia tham dự qua cũng chỉ huy tướng lánh ngược lại là một mặt bình tĩnh trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường cái t i a tới tổng đã tới đáng tiếc nàng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn chẳng lẽ nàng dự định muốn đối cứng phòng ngự của ta đại trận sao tướng quân không thể đại ý nàng dù sao cũng là đế quốc đệ nhất cường giả còn là cẩn thận là hơn đến rồi tuyết tiêu nhiên nói hai con mắt lòe ra thần quang nhìn lấy nơi xa cái kia một đạo đỏ như máu càng ngày càng gần càng ngày càng gần t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín bình chân như v ậ y trong trời cao một đạo thầm hồng sắc thân ảnh quang mang l ớ p lóe bóng người sau lưng là một cái cự đại quang ảnh cái này quang ảnh cao đến một trăm m toàn thân c h ỉ n h vì màu đỏ sợm trên hai tay ôm lấy một cái cự đại tháp nhọn tháp nhọn đỉnh đầu hồng quang vừa mới thu nghỉ g ó c đông nam bên kia hồn đạo trận địa tại bị công kích trong nháy mắt thì tự mình phóng xuất ra phòng ngự hộ cháo nhưng nhưng như cũng bị đánh tan đồng thời tổn thất nặng nề vượt qua một phần ba hồn đạo trận địa vịnh v i ệ n hóa thành hư không đây cũng là vì cái gì cái phương hướng này l i ê n động phòng ngự hộ cháo hiệu quả không tốt nguyên nhân từ thân đấu la diệp tịch thủy cũng là cái kia lơ lửng ở phía trước bóng người sau lưng là nàng huyết hồn mà khôi mà cái kia tháp nhọn không thể nghi ngờ cũng là được vinh dự trên thế giới này tiếp cận nhất mười cấp hồn đạo khí từ thân tháp từ thân tháp từ nguyên để cho t ế t t i u h hiểm tượng hoàn i ê n tượng soái i n hồn h đ ạ khí, hiện thể nhật nguyệt đế quốc đại quân. Diệp tịch thủy thanh mà mặt âm này, là lần nó, tổng nguyệt quân. truyền nguyên sự xuất xa xa quốc từ đối đại Diệp của ra, đế o giao ra tất cũng ả cả phải hung thủ, lao thân người rời đi. Người vẫn là nguyên xoái. Nếu không, hoang hồn chết. quay nguyên Nếu đều nguyên người Người vẫn tàn, tất cả hồn đạo sư đều phải Từ lao là xoái. đạo xoái, sư, rời đi. c là đột nhiên để tuyết tiêu nhiên nhận ra từ v i ê n phi thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí truyền ra ta không biết ngươi đang nói cái gì tại ta chỗ này chỉ có vì đế quốc tận trung ba quân tướng sĩ tại sao hung thủ câu chuyện từ thần đấu la ngươi làm vì đế quốc thái thượng cung phụng thánh linh giáo thái thượng giáo chủ d á m độc hại đại quân ta đánh giết đại quân ta trung lương sự kiện này liền xem như lên điện thấy mặt vua bản x o á y cũng không sợ ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình liền có thể cùng ta cái này hồn đạo trận địa chống đỡ được sao ngươi quá ngây thơ rồi hừ diệp tịch thủy giận hừ một tiếng trong nháy mắt âm thanh c h ấ n khắp nơi chỉnh cái sơn cốc dường như đều tại nàng tức giận hừ bên trong run dày lên t ừ thân tháp đỉnh đầu lại là một đoàn hồng quang dần dần ngưng tụ đúng lúc này phía dưới bá đạo cột sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên bay lên không cái kia quang trụ cơ hồ là trong nháy mắt đã đến diệp tịch thủy trước mặt nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cái này quang trụ là từ tám đạo nhỏ một chút cột sáng tổ hợp ngưng tụ m à thành khí thế cực kỳ lừng lẫy những nơi đi qua không gian tê liệt chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm đúng lúc này một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm vang lên một đạo cự đại đen nhanh bóng người ngăn tại diệp tịch thủy trước mặt cái kia lại là một đầu màu đen cự long nó đột nhiên mở ra miệng rộng một miệng đen như mực thổ tức phun ra màu đen thổ tức cùng cột sáng màu trắng hình thành so sánh rõ ràng cả hai va chạm trong nháy mắt chỉ thấy cái kia màu đen thổ tức bên trong phảng phất có vô số cái vết nước không gian xuất hiện tuy nhiên bị cái kia cột sáng màu trắng chèn ép liên tục lùi về phía sau thế nhưng cột sáng màu trắng cũng là bị cấp tốc suy yếu x o á i t r ư ơ n g phía trước từ viễn phi sắc mặt hơi đổi một chút lẩm bẩm tự nhủ long hoàng đấu la hắc ám thánh long long tiêu g i a o hắn quả nhiên cũng tới không sai vì diệp tịch thủy theo chính diện ngăn trở một cách kia chính là hắc ám thánh long long hoàng đấu la long tiêu g i a o cái kia màu đen cự long không thể nghi ngờ cũng là hắn võ hồn chân thân kinh khủng va chạm trên không t r u n g tách ra vô số ánh sáng thẳng đến cái kia cổ sáng màu trắng hoàn toàn biến mất đợt thứ nhất liền động công kích cứ như vậy bị hắc ám thánh long cứ thế mà chạn phía dưới phát động một kích này các tri hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng tựa như là gặp quỷ đồng dạng bọn họ theo không nghĩ tới qua lấy tám tòa hồn đạo trận phát ra liền động công kích lại có thể bị hồn sư lực lượng ngăn trở cái này đã siêu việt bọn họ nhận biết phạm chủ. bất quá công kích cái này vừa mới bắt đầu lại là bốn đạo cột sáng đồng thời hướng về không trung diệp tịch thủy bắn tới lần này bốn đạo cột sáng đến từ đỉnh núi bốn phía bốn tri thú vương cấp hồn đạo sư đoàn những thứ này thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phát động liền động công kích xạ tuyến tuy nhiên so ra kem trước đó cái kia một đạo nhưng mỗi một đạo uy năng cũng có lúc trước c ổ sáng màu trắng chừng một phần hai uy năng bốn đạo đồng xuất thiên địa biến sắc liền động công kích liền động p h o n g ngự đây mới là hồn đạo sư thứ nhất ỷ lại cường đại chiến lược đây cũng là vì cái gì làm từ viễn phi cùng thủ hạ tướng lánh nhìn đến t ử thần đấu la diệp tịch thủy lại muốn tấn công chính diện phe mình đại quân lúc trên mặt sẽ toát ra vẻ khinh thường nguyên nhân cực hạn đấu la đối mặt quân đội như vậy Chính diện chiến đấu cũng không phải lựa chọn chính xác、nhất. Căn bản là không phải nhất. diện bản đấu lựa màu hạng la, đỏ u Màu tại loại này tầng thứ xét trước loại mới diện Cho này không thân. nên chỗ che dò trước đ sậm cột sáng đông nhiên bạo phát mục tiêu chỉ chính là từ viễn phi xoáy trướng phương hướng bốn c h i thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hồn đạo trận địa vừa mới phát động hết thế công cũng q u y ế t một lần nữa bố trí liền động phòng ngự hộ cháo diệp tịch thủy bắt cơ hội năng lực đúng là quá mạnh đối mặt trước đó bốn đạo công kích nàng căn bản cũng không có để ý tới mà chính là sử dụng cơ hội này đi công kích nguyên x o á y từ viết vi tập trung không sai biệt lắm mười cái hồn đạo sư đoàn lực lượng phát động liền động phòng ngự hộ cháo cái này mới miễn cưỡng đem đến đỡ được cái k i ê u huyết quang tại gặm nuốt bên trong dần dần biến mất nhưng ở huyết quang phạm vi bao phủ bên trong các tướng sĩ rõ ràng không có bị thương tồn đến nhưng rất nhiều người lại đều cảm thấy mình phảng phất muốn linh hồn ly thể đồng dạng từng trận mê mội từ thần đấu la chi uy quả là như vậy chúng ta cần muốn xuất thủ sao thu nhi nhìn lấy long tiêu giao sách kháng công kích sao hiển nhiên sử dụng không ít hồn lực k híp mắt hỏi để bọn hắn cho cắn chó đi thôi thánh linh giáo cùng nhật n g u y ệ t đế quốc lưỡng bại c ầ u thương chính là ta muốn xem gặp tuyết tiêu nhiên sờ lên thu nhi đầu để cho nàng an tâm bây giờ ba người bọn họ có hồn lực còn có tinh thần lực có thể xa xa dòm ngó chiến trường mà không bị phát hiện thì liền cái kia long hoàng đấu la đều không có phát hiện ba người bọn họ ánh mắt t ử thần đấu la diệp t í c h thủy không chỉ là cực hạn đấu la càng là một vị cường đại cấp chín hồn đạo sư chính nàng chế tác hồn đạo khí năng lực chưa chắc có mạnh cỡ nào nhưng trong tay tử thần thắp cũng tuyệt đối là hiện nay hồn đạo sư giới tối đỉnh phong tác phẩm một trong thậm chí là cường đại nhất vị này còn là cực hạn đấu la tầng thứ tả hồn sư a toàn lực của nàng bạo phát có khả năng tách ra lực công kích vượt qua tưởng tượng của mọi người nàng căn bản cũng không phòng ngự đem chính mình cực hạn đấu la tu vi r ố t vào tử thần tháp bên trong lại thêm tử thần tháp bên trong dành dụ đoán niệm g h linh khí cái này mới tạo thành lấy sức một mình đối kháng mười c h i hồn đạo sư đoàn hùng vi cảnh tượng đây chính là thực lực mà long hoàng đấu la long tiêu g i a o cũng đồng dạng mang cho tất cả mọi người c h ấ n kinh diệp tịch thủy công kích dù sao không thể công phá phía dưới toàn bộ mười hai cái hồn đạo phòng ngự trận địa thế nhưng là long tiêu g i a o lại bằng vào sức một mình đem những thứ này hồn đạo trận địa tất cả công kích tất cả đều thay diệp tịch thủy trạn đây là nhân loại sao lực lượng của nhân loại lại có thể ngăn cản được loại này có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị khủng bố công kích từ viên phi sắc mặt trầm trọng có chút kiên kỵ nhìn lấy diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o xem ra là thời điểm hướng hoàng huynh bẩm báo một chút đối phương thái độ cùng thực lực chân thật trương buôn trâm nữ nhân này đáng chết có thể cái này long hoàng đấu la cùng tử thần đấu la phối hợp long hoàng đấu la toàn diện phòng ngự tử thần đấu la toàn diện tiến công đối mặt mười cái hồn đạo trận địa chẳng những không lùi ngược lại áp chế đối phương không thể động đậy đây chính là thực lực a đương nhiên tuyết tiêu nhiên tự nhiên cũng nhìn ra được hai vị cực hạn đấu la tuy nhiên cường đại nhưng thế công của bọn hắn cũng liền dừng ở đây bọn họ dù sao vẫn là nhân loại tuy nhiên thực lực là cường đại như vậy nhưng đối mặt cơ hồ là hiện nay mạnh nhất trên thế giới hồn đạo khí liên hợp trong thời gian ngắn có thể chống cự đã là vô cùng kinh người muốn chân chính chiến thắng lại là hoàn toàn không thể nào bọn họ muốn đi tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hai người lơ lửng giữa không trung bóng người k h ế p mắt nói ra quả nhiên màu đen cự long lạng yên xuất hiện tại diệp tịch thủy dưới thân gánh chịu được thân thể của nàng tiếp theo một cái trước mắt đã mang theo nàng đẳng không mà lên dĩ nhiên cũng liền như vậy phá vỡ không gian biến mất tại trong bầu trời đêm mênh ngông lệnh đệ hai vòng liền động công kích hồn đạo khí hoàn toàn rơi vào không trung nhất kích tức lui nhưng lại cũng không là bỏ chạy mà chính là đường hoàng rời đi căn bản không có lực lượng có thể lưu được bọn họ rất nhanh chiến tổn truyền đến t ạ quân hồn đạo sư đoàn có sáu mươi bảy tên hồn đạo sư vĩnh viễn rời đi nhân thế đỉnh núi hồn đạo khí tổn hại nghiêm trọng cái kia hồn đạo trận địa chỉ có thể sử dụng không đủ một nửa lực lượng hai người chỉ là hai người đánh bất ngờ liền làm nhật nguyệt đế quốc đại quân chi này nguyên bản có thể ngang dọc đại lục thậm chí là thống nhất đại lục cường đại quân đoàn bị như thế tổn thương vẫn là tại tự thân bật hết hỏa lực tình huống dưới lúc này bực nào bi a i a nhưng đây chính là thực lực nhân loại đạt đến cực hạn về sau thực lực đáng giận đây chính là cực hạn đấu la à. từ v i ệ n phi sắc mặt khó coi hận tuy nhiên hắn hồn lực đạt tới hồn đấu la tầm thứ nhưng là hiển nhiên đối mặt hai người này không đáng chú ý nhân loại tu vi đạt đến cực hạn về sau vẫn như cũng là đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong tồn tại dạng này hai vị cực hạn đấu la nếu như liều lĩnh lấy đánh lén các loại chiến thuật chính mình nhánh đại quân này có thể ngăn cản được sao liền xem như phong hào đấu la có quy tắc ẩm không thể thương tổn người bình thường có thể khi bọn hắn đem chính mình mũi nhọn chiến lược toàn bộ hủy diệt về sau chính mình còn dựa vào cái gì đánh trận toàn bộ đại lục khó trách có người nói qua c ự c hạn đấu la cũng là cái này cái trên thế giới cường đại nhất chiến lược vũ khí quả thật là như thế à cấp chín bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo cùng bọn hắn so ra trên lệnh thật sự là q u á xa q u á xa cái kia liền động hồn đạo khí công kích chúng ta nhận sao đường vũ đồng chớp mắt hỏi cần ta bắt đầu dùng thiên sứ chân thân chính diện đánh tới mới có thể đem cái kia oanh kích chặt đức tuyết tiêu nhiên cảm thụ một chút cái kia khuyết tán hồn lực ba động nếu như hai người các ngươi sử dụng thu đông chi lực cần phải có thể chính diện ngăn cản một chút mà vừa mới h ắ t cám thánh long lại tuần tự ngăn cản nam đạo công kích đệ nhất kích mạnh nhất còn lại bốn lần công kích yếu kém xem ra ba người khoảng cách long tiêu giao cấp bậc kia vẫn như cũ rất xa bất quá bọn họ bắt kịp cuộc sống của hắn cũng tới gần có điều long tiêu giao tiền bối thực lực s á t thực khủng bố tuyết tiêu nhiên nhữ mày suy tư một chút cùng thú thần đế thiên cần phải có lực đánh một trận thu nhi tức giận nhìn hắn một cái thú thần đế thiên bị người nào giết nàng thế nhưng là biết đến rõ ràng chỉ là ví von tuyết tiêu nhiên nhún nhún vai nói như thế khích lệ ta ta đều cảm giác thụ sùng n h ư ợ c kinh ba người lập tức đứng dậy bóng người lấp loe đến ngoài trăm thước chỉ có tuyết tiêu n h i h í mắt tựa hồ là đang suy tư điều gì hán theo vừa mới bắt đầu liền có bị thăm dò cảm giác không nghĩ tới lại là long tiêu g i a o một đạo thân ảnh màu đen l ặ n g yên không tiếng động theo trong không gian đi ra tựa như là trống rông xuất hiện giống như một đạo khắc bóng người màu đỏ ngòm theo sát mà ra từ thân đấu la diệp tịch thủy nhìn qua càng thêm trẻ chỉ là sắc mặt tái n h ợ t đáng sợ long hoàng đấu la long tiêu g i a o khí tức cũng có chút bất ổn nhưng một đôi t r ò n g mắt lại không có nửa điểm mờ nhạt ngược lại sáng trói như là trên trời đầy sao đồng dạng các ngươi là tới giết người tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt hỏi tôn kính hắn xác thực tôn kính long hoàng đấu la nhưng là cái này cùng hắn là địch nhân có gì liên quan mặc dù không có cảm giác đến bất kỳ sắc khí nhưng là đối với t ử thần đấu la diệp tịch thủy cái này không ổn định tồn tại cầm giữ có nhất định lòng đề phòng cũng là chuyện tốt long tiêu g i a o cười nhạt lắc đầu trách không được ngươi biến đến mạnh như thế cái kia tinh đấu đại xâm lâm nhất chiến quả nhiên ngươi là chủ đạo đa tạ khích lệ các ngươi là đi ngang qua vẫn là cố ý đến đánh nhau tuyết tiêu nhiên c ả m ơn qua long tiêu g i a o hai mắt giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn về phía tại phía sau hắn diệp tịch thủy nữ nhân này đáng chết chết chưa hết tội long tiêu g i a o hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn ánh mắt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì một cái là cả đời duy nhất yêu mến nữ tử còn có một cái là chính mình hảo hữu trí g i a o đệ tử núi không chuyển nước chuyển núi xanh còn đó nước biết chảy dài cáo tử tuyết tiêu nhiên gặp long tiêu g i a o tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức tuyết tiêu nhiên khỏe miệng lộ ra một tia trông chọc hai con mắt ngân quang lấp lóe, lóe ngân hà còn có cái kia nở rộ tại bầu trời thần thánh quan mang tối trung thiên sứ thần thánh uy áp phô thiên cái địa nhào về phía diệp tịch thủy khí thế Ý mắng oanh minh vang vọng trên không trung khí thế va chạm đến bọn họ cấp độ này ngược lại càng thêm nguy hiểm thậm chí so thực tế chiến đấu còn nguy hiểm hơn hơn nhiều nếu như đổi tu vi hơi thấp người ở chỗ này đối mặt t ử thần đấu la diệp tịch thủy khí thế cường đại nếu như không cách nào chống lại trực tiếp liền sẽ bị nghiền thành một mịn tuyết tiêu nhiên trên thân lược khẽ lung lay một cái lui về phía sau nửa bước mà diệp tịch thủy lại cũng lui về phía sau nửa bước nàng nguyên bản âm lãnh trong hai con người cũng đồng thời toát ra chấn kinh c h i sắc nàng vạn vạn không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mặt này tu vi lại không sai đã đến có thể đánh nát nàng áp lực tình trạng cái này còn là lần đầu tiên ngoại trừ long hoàng đấu la long tiêu g i a o bên ngoài trên thế giới này có thể cùng nàng chống lại cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong đó còn muốn tăng thêm mấy vị hồn thú tri vương tuyết tiêu nhiên khỏe miệng toát ra một tia đua cận nếu như nói diệp tịch thủy đ ỉ n h phong thời kỳ hắn tỷ số thắng là m ộ mươi sáu mở như vậy hiện tại cũng là chia năm năm cái này sao có thể hắn mới bao lớn tuổi tác chẳng lẽ hắn liền đã ngưng tụ thành thứ hai hồn hạch ngươi khẳng định muốn đánh như vậy hôm nay chết ở chỗ này cũng là ngươi tuyết tiêu nhiên nhún vai nói ra không sai hắn đối với bây giờ diệp tịch thủy là không sợ chút nào không nói những cái kia t à hồn sư thủ đoạn không cách nào ở trên người hắn đưa đến t á c dụng thì liền tử thần tháp hắn cũng không sợ chút nào có sức đánh một trận cảm thụ được diệp tịch thủy giật mình long hoàng đấu la than nhẹ một tiếng nhấc tay đệ chặt diệp tịch thủy bà vai Tịch Thủy. đừng như vậy ngươi sẽ hủ đến những hải tử này diệp tịch thủy lạnh lùng nhìn hắn một cái ta sự tình ngươi trại vị thành niên xem ra tiểu ô nói đúng tiểu tử này đã l ĩ n h ngộ thứ hai hồn hạch áo nghĩa ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể hay không ngăn cản được của ta tử thần tháp tuyết tiêu nhiên giơ lên một cái tay xem như làm câu nói kia đáp lại chương bốn trăm linh một ngươi sống không lâu tịch thủy long tiêu g i a o thanh em biến đến trầm thấp mấy phần diệp tịch thủy lạnh lùng nhìn lấy hắn ngươi muốn giúp hắn long tiêu g i a o lắc đầu nói tính tình của ngươi a nhiều năm như vậy thật là một chút biến hóa đều không có bằng vào chúng ta trước mắt cũng không hoàn chỉnh trạng thái muốn giết chết bọn họ là rất khó đã như vậy không bằng cùng những người tuổi trẻ này tâm sự ngươi vừa mới đã tuần tự sử dụng hai lần t ử thần tháp lực lượng lại sử dụng đi xuống lệ khí đem về để ngươi lần nữa mất đi tự mình chẳng lẽ ngươi lại muốn trở thành loại kia cái sắc không hồn chỉ biết là giết hại trạng thái sao diệp tịch thủy gầm nhẹ nói ta nói ta sự tình không cần ngươi quản vô luận ta biến thành bộ r á n g gì đều không liên quan gì đến ngươi long tiêu g i a o ngươi b ấ t ở chỗ này nói ngồi châm t r ọ c tiểu tử này đã uy hiếp được ta thánh linh giáo tồn tại nếu như không phải hắn đả thương nặng tiểu ô đồng thời đánh giết ta tên sách cung phụng như thế nào lại bị tên phế vật kia đắc thủ ngươi có biết hay không chúng ta thánh linh giáo góp nhặt những thứ này thực lực dùng bao nhiêu năm hiện tại từ thiên nhiên cái kia tiểu hốn đản vậy mà muốn thừa cơ hội này đem chúng ta hủy đi vậy ta liền muốn để hắn nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực long tiêu g i a o có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi không nên náo loạn nữa nếu như ngươi tại nếu như vậy vậy ta thì vĩnh viễn rời đi một bên nói hắn đột nhiên ho khan tiếng ho khan tuy nhiên không lớn nhưng đứng ở bên cạnh hắn diệp tịch thủy lại là sắc mặt đại biến trước đó lệ khí nhất thời biến mất vội vàng nhẹ nhàng vì hắn vỗ lưng tiêu dao t i ê u g i a o ngươi đ ừ n g nội ngươi thế nào nhanh thở thông suốt ngươi không sao chứ diệp tịch thủy ân cần nói ra long tiêu g i a o than nhẹ một tiếng sắc mặt hơi xàm trắng mấy phần lớn tuổi khí huyết dù sao không lại tràn đầy nếu như đổi ta đỉnh phong thời điểm vừa mới cái kia mấy lần công kích đến đỡ được mặc dù sẽ tiêu hao không nhỏ nhưng còn không đến mức thụ thương người thụ thương rồi diệp tịch thủy giật mình tuyết tiêu nhiên thấy thế thu tay về nguyên bản hắn khí u n b thế triệu h bén nhọn cũng đã biến mất long tiêu g i a o nhìn về phía tuyết tiêu nhiên hai con mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời cũng không có bởi vì tự thân khí tức suy sụp mà có ảnh hưởng ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú tuyết tiêu nhiên hỏi ngươi thế nhưng là tu luyện thành thứ hai hồn hạch thứ hai hồn hạch thứ hai hồn hạch là thứ độ gì tuyết tiêu nhiên hơi ngẫm nghĩ một chút mới phát hiện đối phương nói tới thứ hai hồn hạch chính mình có vẻ như lúc sinh ra đời thì nắm giữ đi bất quá loại lời này nói ra nói không chừng long tiêu g i a o liền muốn xông lên đánh người sau đó tuyết tiêu nhiên liền gật đầu gật đầu long tiêu g i a o thở sâu nói theo ta được biết ngươi hẳn là gần nhất mấy ngàn năm qua một cái duy nhất tại chưa trùng kích cực h ạ n đấu la trước đó thì tu luyện đến thứ hai hồn hạch hồn sư mà lại ngươi còn trẻ tuổi như vậy ở trên thân thể ngươi ta thật thấy được hy vọng hy vọng tuyết tiêu nhiên mẫn cảm đã nhận ra long tiêu g i a o trong lời nói thâm ý lập tức hiểu đó là tất nhiên hắn khẳng định nói rất tốt các ngươi đều rất tốt không hổ là mục gân đệ tử long tiêu g i a o mỉm cười mười phần ấm áp ôn hòa cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác tuyết tiêu nhiên đã nhận ra cái kia một k i a dị dạng tựa như lúc trước nhìn đến mục lão sinh mệnh đi hướng cuối thời khác quả nhiên hắn nhìn thấy long tiêu g i a o sinh mệnh lực đã mang theo một k i a như có như không màu xám t ử thần đấu la diệp tịch thủy cũng có chút đ ỡ đẫn nhìn lấy long tiêu g i a o tiêu g i a o ngươi không sao chứ thương thế của ngươi có nặng lắm không long tiêu g i a o lắc đầu nói cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì ta không sao tuyết tiêu nhiên các nhẹ g ư ơ i ở c ỗ này là muốn đối phó nhật nguyệt đế quốc đại quân a. Tuyết tiêu nhiên n là Tuyết quốc tiêu đối đế đại phó h gật đầu mặc dù chỉ là đến xem chừng chó căn chó nhưng là xác thực có đối nhật nguyệt đế quốc xuất thủ suy nghĩ long tiêu g i a o cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía diệp tịch thủy tịch thủy nếu như ngươi muốn thương tổn trước mắt cái này ba đứa hải tử ta không thể giúp ngươi ta thua thiệt m ù c â n quá nhiều tựa như là ta thua thiệt ngươi một dạng cho nên ta không thể thương tổn đệ tử của hắn nghe được mục â n cái tên này diệp tịch thủy chấn động toàn thân nguyên bản âm lành ánh mắt bên trong toát ra cực kỳ phức tạp tâm tình nàng h i ế p mắt lại nói lần tiếp theo lại nhìn thấy các ngươi tất nhiên thủ tính mạng các ngươi tiêu g i a o chúng ta đi nói nàng đã phóng người lên hướng về phương xa không trung trốn đi thật xa long tiêu g i a o cũng không có trước tiên đi theo diệp tịch thủy rời đi mà chính là ánh mắt ôn hòa nhìn lấy ba người ngươi có thể sống thời gian không nhiều lắm long hoàng đấu l à tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói tuy nhiên ngươi vì thánh linh giáo đồng loá nhưng nhìn tại lao sư phân thượng nhắc nhở ngươi một câu nếu như còn muốn giữ mạng ấy lời nói cũng không cần đối kháng cấp chín hồn đạo khí long tiêu g i a o thở dài một tiếng long tiêu g i a o tiền bối ta kính t r ọ n g ngươi nhưng là cũng không có nghĩa là ta thưởng thức ngươi tuyết tiêu nhiên gần từng chữ có lúc một người thất bại cũng là yêu mến một sai lầm người tuyết tiêu nhiên câu câu như lao để long tiêu g i a o lại lần nữa thở dài hắn nhìn thoáng qua tuyết tiêu nhiên ánh mắt bên trong toát ra một tia mỏi mệt cùng bị thương từ trong ngực lấy ra một khối màu đen tinh thạch đưa tới tuyết tiêu nhiên trong tay ngươi chỉ cần thân ở minh đô dùng hồn lực kích phát khối này tinh thạch ta thì sẽ tìm được ngươi vị trí đến cùng các ngươi gặp gỡ ta đi tịch t h ủ y hôm nay tới đây chỉ là vì cho hạ giận thôi lấy thân phận của nàng sẽ không tiếp tục c ô n g kích nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân dù sao thánh linh giáo căn hữu cơ còn tại nhật n g u y ệ t đế quốc nàng đến đón lấy sẽ làm gì lao phu cũng không biết các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nàng đã nói ra lần gặp gỡ lúc muốn đối phó các ngươi liền sẽ không thu hồi mà lại nhật nguyệt đế quốc cùng thánh linh giáo đều đặt quyết tâm muốn đem bọn ngươi trừ bỏ các ngươi phải cẩn thận ngươi muốn đi rồi sao tuyết tiêu nhiên lời nói dị dạng bởi vì hắn biết cái này từ biệt rất có thể là một cái trên trời một cái dưới đất long tiêu dao nhẹ gật đầu lại lần nữa thở dài một tiếng người nhẹ nhàng mà lên hướng về diệp tịch thủy rời đi phương hướng đổi tới qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa tuyết tiêu nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn k híp k híp mắt long hoàng đấu la đang nói láo mục lão cái kia một luồng tại đấu la đại lục tàn hồn sớm lấy tiêu tán mà còn lại bộ phận thì tại thần giới là một m cái khác nhân nếu như có đồ vật gì không có giao cho tuyết tiêu nhiên như vậy nhất định sẽ tại hắn tan biến trước cho hắn bất quá đối phương lại không có sắc ý cái này để tuyết tiêu nhiên cảm thấy kỳ quái bất quá vô luận như thế nào hắn đều sẽ làm tốt hết t h ể chuẩn bị coi như tuyết tiêu nhiên sau một khắc vạn kiếp bất phục hắn cũng sẽ kéo long hoàng đấu la cùng t ử thần đấu la chôn cùng chương bốn trăm lẻ hai đều đột phá nhật n g u y ệ t đế quốc minh đô hoàng cung ẩm từ thiên nhiên một bàn tay hung hăng cầm trong tay giấy viết thư đập trên bàn chung quanh nội thị nhóm nhất thời tất cả đều quỳ dạp xuống đất nguyên một đám thân thể run rẩy e sợ cho cái này lôi đ ỉ n h chi nộ vương xuống trên người mình gần nhất những ngày gần đây đã có không ít nội thị chết tại từ thiên nhiên l ử a g i ậ n phía dưới hôn đản thánh linh giáo thật dự định tạo phản sao từ thiên nhiên khí tức rõ ràng có chút bất ổn hắn nhận được cái k i a tộc đệ gửi thư đương nhiên giận tí mặt tuy nhiên hắn đối với mình tộc đệ vẫn như cũ mang theo một tia không tín nhiệm quất tử ly kỳ mất tích vẫn như cũ là một kiện tâm bệnh nhưng là hắn không thể không thừa nhận mình bây giờ duy nhất có thể một chút tín nhiệm chỉ có hắn lần này liền đem mâu thuẫn trở nên gay gắt tử thần đấu la diệp tịch thủy tự mình đến tìm tới từ thiên nhiên từ thiên nhiên biểu thị sự kiện này nhất định sẽ nghiêm tra c h a cái cha ra manh mối thế nhưng là sự kiện này làm sao cha hắn mặc dù là đế vương nhưng chỉnh quốc gia cũng không có khả năng hoàn toàn là một mình hắn định đoạt thánh linh giao g i a trị lợi dụng đã kinh biến đến mức càng ngày càng thấp dưới loại tình huống này hắn không có khả năng đi giao động quốc gia căn bản từ viễn phi cùng hắn hồn đạo đại quân lại là trước mắt trong tay mình chiến đấu năng lực cao nhất hồn đạo bộ đội không có khả năng r ứ t bỏ dựa vào sự giúp đỡ của hắn thiên hồn đế quốc triệt để bị dung nhập vào quốc gia bản đồ bên trong nếu như không có phía sau cản tay không bao lâu đấu linh đế quốc tinh la đế quốc cũng giống như vậy đối với điểm này từ thiên nhiên là không có chút nào lo lắng có thiên hồn đế quốc tư nguyên nhật nguyệt đế quốc phát triển biến đến càng thêm thông thuận mà đối với từ viễn phi hắn có tự tin có thể t r ư ở n g khống từ viễn phi rất mạnh nhưng là từ tiểu tiếp thu được cũng là hoàng thất giáo dục e ngại cũng phục tùng tại quyền lực chỉ cần từ thiên nhiên một ngày không ngã từ viễn phi liền sẽ không làm những gì điểm này từ thiên nhiên thấy rõ mà lại vị này tộc đệ có không ít tay cầm ở trong tay của hắn nếu như nhất t r i ề u bị g i a n cán như vậy từ thiên nhiên liền sẽ lấy điên cuồng phản kích bởi vậy từ thiên nhiên sau cùng liền hạ xuống một cái ba phải giống như chiếu thư cường lực khiển trách còn nói các loại từ viễn phi tướng lãnh trở về đế quốc thời điểm lại đối với hắn định tội nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ cái gì trên thực chất ý nghĩa điểm này từ thiên nhiên lộ ra nhưng đã là có chút không để ý toàn thánh linh giáo thể diện nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác thánh linh giáo bên kia nếu như nhìn chung quá nhiều cả nước hồn đạo sư nhóm làm sao bây giờ hoàng thất tông thân làm sao bây giờ huân quý nhóm làm sao bây giờ thánh linh giáo tà hồn sư nhóm vốn là tất cả mọi người bài xích đối tượng hiện ở thời điểm này là nên đem bọn hắn dần dần bài trừ ra quyền lực hạch tâm thời cơ tốt sau đó t ử thần đấu la diệp tịch thủy liền đi từ thiên nhiên cũng cân nhắc qua có khả năng sẽ xuất hiện thánh linh giáo trả thù hành động nhưng từng ấy năm tới nay như vậy tại nhật nguyệt đế quốc duy chỉ dưới thánh linh giáo cũng phát triển rất nhanh một số võ hồn phía trên co tí vết biến dị khả năng hồn sư đều bị bọn họ thu về dưới cờ dựa theo tà hồn sư phương pháp điều giáo mà thánh linh giáo tổng bộ ngay tại nhật nguyệt đế quốc cảnh nội coi như thánh linh giáo có bất mãn đi nữa cũng sẽ không không để ý tới cơ nghiệp của mình đi từ thiên nhiên trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh lập tức biến mất đã thánh linh giáo liều lĩnh xuất thủ như vậy không nghe lời chó là phải thật tốt giáo dục một chút tiếp đó chúng ta như thế nào hành động đường vũ đồng kết thúc ngắn ngủi bế quan đem quan sát long tiêu g i a o cùng diệp tịch thủy hai người chiến đấu tiêu hóa một bộ phận nhìn về phía một mực vì nàng hộ pháp tuyết tiêu nhiên ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu ấm áp tuyết tiêu nhiên hơi suy nghĩ một hồi chúng ta một đường tiến vào minh đô đi long tiêu g i a o mặc dù nói mục lão có đồ vật gì lưu cho ta bất quá đó là lớn nhất cực kỳ đơn giản nói dối nhưng ta cũng rất có hứng thú hắn đến cùng tại ẩn giấu lấy cái gì đương nhiên tìm ra thánh linh giáo đại bản doanh vị trí là trọng yếu nhất nếu như có thể nói đem nổ tận gốc cũng không phải là không được thu nhi cũng tỉnh lại ôm hai đầu gối nhìn lấy tuyết tiêu nhiên diệp tịch thủy nữ tử này rất đáng sợ thu nhi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nói không cho phép một người đi tuyết tiêu nhiên không biết nên khóc hay cười lắc đầu nói ta cũng không chuẩn bị một người đi à mà lại diệp tịch thủy nàng thu không nhỏ thương tổn muốn trong khoảng thời gian ngắn vận công sử dụng t ử thần hồn đạo khí là không thể nào cũng coi như chui chỗ trống đi đi thôi tuyết tiêu nhiên cười cười mang theo hai nữ dương cánh bay hướng nhật nguyệt đế quốc sử lai khắc thành a tam thạch ngươi tại sao trở lại làm bối bối nhìn đến từ tam thạch thời điểm không khỏi giật mình kêu lên ngươi không cần phải tại linh đấu thành a chúng ta đường m ô n hồn đạo sư đoàn đều phái đi qua ngươi làm sao lại trở về rồi mà lại các ngươi còn đều trở về bối bối một mặt giật mình nhìn lên trước mặt cùng bạn bè từ tam thạch cười hắc hắc nói cái kia vòng x o a y ai nguyện ý thời gian dài ngốc tại đó a Ta đều sắp điên sắp r ồ i bối bối, ngươi nghe ta kể cho ngươi giảng liền hiểu ngay sau đó từ tam thạch đem chính mình lúc trước cùng tuyết tiêu nhiên bọn người như thế nào tiến vào linh đấu thành về sau lại như thế nào trợ giúp linh đấu thành ổn định s u ấ t lực thành l à nhiếp chính vương cùng về sau đủ loại cản tay tất cả đều giảng thuật một lần một bên nghe hắn giảng thuật b ố i b ố i sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên đấu linh đế quốc bên trong vấn đề dẫn đến từ tam thạch căn bản không có phát huy chỗ trống đến lúc nào rồi thế mà còn trong loạn một mực làm từ tam thạch nói ra tuyết tiêu nhiên đường vũ đồng cùng thu nhi xuất hiện tại bọn họ lớn nhất thời điểm nguy cấp cứu được bọn họ bối bối thần s ắ c trên mặt lúc này mới bông u lỏng mấy phần n g ư ờ i cũng thật là phế vật thì năm cái phong hào đấu la các ngươi đều chịu không được tam thạch trở về cũng tốt ngươi quay đầu thì cho ta bế q u a n đi không trùng kích đến phong hào đấu la thì đừng đi ra bối bối tức giận nói từ tam thạch lừ một tiếng nói ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau e o t g kích phong hào đấu la nào có đơn giản như vậy a a không thể nào ngươi không phải là bối bối cười hắc hắc có chút đắc ý nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái không biết vì cái gì từ khi tiểu nhã chưa khỏi về sau tu vi của ta tốc độ tăng lên thì tăng nhanh hơn rất nhiều có thể nói là tiến triển cực nhanh tiểu nhã cũng đột phá trước mấy ngày vừa đi truyền linh tháp bên kia cùng lam ngân hoàng dung hợp hiện tại chúng ta đường môn thế nhưng là lại nhiều hai tên phong hào đấu la nha cho nên các ngươi tất cả mọi người phải cố gắng lên đúng tiêu nhiên sư đệ cùng vũ đồng đã đồng thời xuất hiện nói như vậy tiêu không sai đã hoàn toàn khôi phục rồi từ tam thạch một mặt hầm hực nhìn lấy b ố i bối cho tới nay tu vi của bọn hắn đều không khác mấy hiện tại b ố i bối lại nhưng đã thành t i ể u phong hào đấu la đôi hắn thật đúng là là không nhỏ kích thích tiểu sư đệ đều đang trùng kích phong hào đấu la ngươi thật sự là càng sống càng trở về a b ố i bối nhìn lấy từ tam thạch chật chật lên tiếng từ tam thạch biến sắc cái gì tiểu sư đệ cũng sắp trở thành phong hào đấu la song cái này muốn bị đổi kịp thật mất mặt ném về tận nhà chương bốn trăm linh ba quất tử nàng buông xuống thánh linh giáo tổng bộ mẫu thân từ thiên nhiên khao thưởng tăng quân lại không có nửa phần nâng lên quân đội đối với chúng ta giết hại xem ra hắn đã là quyết định muốn thả vứt bỏ chúng ta trung li ô sắc mặt có chút tái nhợt trong hai mắt tản ra làm người ta sợ hãi hào quang diệp tịch thủy mặt không thay đổi ngồi ở chủ vị trầm giọng nói Chúng chuyển ta vật tư đều đã diệp đi Đã đi đều đến đế rời thiên kia. ra sao? nửa, hơn phân chuyển hồn Nhật bên n tất cả đều chuyển đến thiên hồn đế quốc u y g t tuy thiên thăm thiên thời trong thời ta tiến đế đế đế đắn, đoạn đủ chế biến quốc quốc, quốc muốn chỗ có còn cần cho chúng này, nhiên không hồn nhưng ràng hồn bên gian không gian hành dõi kia rõ để h á tịch triển. t Diệp thủy nói lần này bản giáo nguyên khí đại thường không có trăm năm tính dưỡng đừng nghị khôi phục lại cường thịnh thời kỳ từ thiên nhiên tốt một cái từ thiên nhiên tiểu nhi vâng ậ vậy. vật y này này quay mà làm điểm. toàn là cái cầu cứ chúng cũng kích giáo kiện Đợi đi, thời sông đoạn cầu sự tình. Sự kiện này sẽ không cứ tính như đến nhất qua ta sự Sự sẽ tư trở v bộ trung li ô hai mắt hiếp lại ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý khi đó diệp tịch thủy thì cảm thấy có chút không ổn nàng đi công kích nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân chỉ là thăm dò tính thử chủ yếu là từ thiên nhiên thái độ từ thiên nhiên đối quốc tử không có quá nhiều trách móc nặng nề nàng là hy vọng có thể thông qua chính mình gây cho từ thiên nhiên áp lực đến xem hắn sau này thế nào xử lý nhưng mà ai biết từ thiên nhiên vậy mà không có bất cứ động tinh gì mà nhật nguyệt đế quốc đại quân cứ như vậy trở về cái này có vẻ hơi không ổn diệp tịch thủy lập tức mệnh lệnh thánh linh giáo bên trong người đem những năm gần đây theo nhật nguyệt đế quốc lấy được các loại vật tư hướng thiên hồn đế quốc cảnh nội bí mật của bọn hắn xào huyệt vận đưa ra ngoài từ thiên nhiên là ai diệp tịch thủy lại biết rõ rành rành chỉ cần có người trở ngại hắn vô luận là ai hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hủy diện thánh linh giáo cũng c ũ n giống g như thế hiện tại duy nhất có thể làm cho từ thiên nhiên kiên kỵ chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cùng long tiêu g i a o hiện tại chính mình cùng long tiêu g i a o còn sống còn nói được một khi chính mình cùng long tiêu g i a o chết đi như vậy thánh linh giáo tất nhiên sẽ bị n ổ tận gốc cho nên diệp tịch thủy đã hạ quyết tâm muốn đem thánh linh giáo tổng bộ rời đi sau đó khôi phục nguyên khí chờ cơ hội lần nữa xuất thế cũng là thời điểm tiến hoàng cung gặp một lần từ thiên nhiên diệp tịch thủy thản như nói nhìn về phía trung l y ô nhẹ gật đầu cái sau thì ôm quyền mà đi một người phạm sai lầm cũng là yêu mến một sai lầm người sao ái tình là chết lặng làm cho người say mê cho nên mới tránh không kịp a tuyết tiêu nhiên ba người chờ nhật nguyệt đại quân vào thành về sau nhẹ nhõm lẫn vào rõ r à n g độ cái kia giám sát hồn đạo khí trước kia là hắn có thể đầy đủ nhẹ nhõm tranh né cũng không cần nói hiện tại bất quá nhật nguyệt đế quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật xác thực nổi bật tuyết tiêu nhiên nhìn lấy trên đường hành tàu hồn đạo vệ binh mang theo hai nữ đi vào một quán rượu tại trước đài mập mờ ánh mắt bên trong mua một gian phòng không tệ a một cái lãnh đ ạ m một cái thanh tú hắn tại nhật n g u y ệ t đế quốc ở ngoài sáng độ lần này mục tiêu rất đơn giản cái kia chính là đem thánh linh giáo đại bản doanh phá hủy tuy nhiên hắn đã ngờ tới thánh linh giáo cũng định rút lui từ thiên nhiên quyết định cùng phong thưởng không phải bí mật gì chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể biết thánh linh giáo bị nhật n g u y ệ t đế quốc từ bỏ diệp tịch thủy cũng không phải cái gì ngu ngốc khẳng định đã lưu lại hậu thủ đường vũ đồng cùng thu nhi ngồi ở trên giường chờ đợi lấy quyết định của hắn cái này hoàng cung không đơn giản tuyết tiêu nhiên nói thần nhãn tại thiên khung bên trong chậm rãi mở ra tứ phương đều thiết trí cấp chín hồn đạo khí mỗi cái hồn đạo khí chỗ còn có không ít hồn đạo vệ đội đây là lấy phòng thủ tư thái là sợ thánh linh giáo đột nhiên phản kích sao hoặc là nói đây là một cái sắc cục tuyết tiêu n h i trong giọng nói toát ra một tia băng lãnh nhìn thoáng qua không h i ể u hai nữ bắt đầu giải thích cái này bốn cái hồn đạo khí hướng vị trí tất cả đều là trong hoàng cung từ thiên nhiên chính mình bản thân nắm giữ hồn đạo khí quyền k h ô n g chế sự kiện này hắn khẳng định hiểu rõ tình hình bằng vào người bình thường không cần dùng hắn huy động nhân lực chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có thể xử tử như vậy là ai làm cho hắn khẩn trương như vậy bố trí xuống bốn cái cấp chín hồn đạo khí đâu tuyết tiêu nhiên cười cười đ ư ờ n g vũ đồng nhẹ gật đầu tử thân đấu la hoặc là long hoàng đấu la đi không、tệ. Thu nhi hơi suy nghĩ một hồi, đúng là chuyện như đúng tệ. một suy vậy. Xem là r A từ thiên nhiên đã đợi không kịp. Tuyết tiêu nhiên nhìn về phía ngoài không kịp. nhìn phía Tuyết về cái ử a kia tay, sổ, sĩ sinh khỏe không khi kéo hiện châm chọc nụ cười. Trắng sĩ tự chặt tay, có thể hận phi thu thủ hạ, miệng một đem làm muốn cười, viễn nụ trắng nguyên bản lòng xuất tự từ có đó là ý p sát ta kêu hùng. À, từ ê n nhiên cái gì thời điểm lôi kéo qua ngươi ta làm sao không biết đường vũ đồng tò mò hỏi tuyết tiêu nhiên nghiêng người cười cười cố sự này chờ chúng ta lúc ăn cơm ta sẽ từ từ nói cho các người biết hai nữ một trận không thuận theo bất quá đối với tuyết tiêu nhiên cái kia phần thần bí khúc nhạc dạo bộ dáng cũng không có biện pháp một chút chỉnh dừng một chút liền đi ra khách sạn bằng vào trí nhớ trước kia tuyết tiêu nhiên đi ở ngoài sáng độ đại đạo thương tổn rất mau tìm đến cái kia để hắn quen thuộc quán thịt nướng cái kia lúc trước hoàng gia hồn đạo học viện nội viện học viện bên ngoài mời khách thường cửa hàng hai nữ gặp trên mặt của hắn lộ ra vẻ mơ hồ hoài niệm đều là đã hiểu cái gì ba người đi vào trong tiệm điểm thịt nướng cùng rượu mạch tuyết tiêu nhiên nhắm mắt lại hiển nhiên là tiếp tục quan sát cái kia hoàng cung bộ dáng mà đường vũ đồng cùng thu nhi thì nhỏ giọng trò chuyện không có đi q u ấ y g i à y tuyết tiêu nhiên trinh sát tuyết tiêu nhiên tinh thần lực huyện như thủy ngân quần quận trên mặt đất đồng dạng lan tràn ra phía ngoài lấy bao phủ toàn bộ hoàng cung nhưng không có ngay đầu tiền tiến vào trong hoàng cung mà chính là giống một cái cự đại tinh thần hộ cháo đem chọn cái hoàng cung bao phủ ở bên trong lấy không trung nhìn xuống thị giác đến tiến hành quan sát trước mắt ngoại trừ cái kia bốn tòa cấp chín hồn đạo khí cũng không có phát hiện cái gì lệnh hắn cảm giác ngoài ý muốn tình huống phát sinh từ thiên nhiên đến cùng đang đợi người nào t ử thần đấu la vẫn là long hoàng đấu la ba người lại ăn chút bắt đầu cùng d i ệ u mạch tại hai nữ hiệp lực yêu cầu dưới tuyết tiêu nhiên đem mình tại nhật nguyện hoàng gia học viện hồn đạo sư cuộc sống trong học viện nói một lần đương nhiên cũng đặc biệt chiếu cố từ thiên nhiên đem hắn muốn dựa vào quất tử tiếp cận chính mình sự tình nói một lần quất tử Cũng là vũ hạo bên cạnh cái vũ bên là hạo kia q u tuyết tử. Đường、vũ、đồng đã nhưng ngâng lên lông mày. Ừ, nhưng là nàng hiện vũ là mày. Ừm, tại b ô không n xuống, nên cần g qua cho tiếp d â dưa. t u y tiêu nhiên nói quất tử làm từ thiên nhiên dưới chướng ngày nào đó theo nàng chủ động trốn đi lúc đã kết thúc rất đáng thương nữ tử nhưng là cuối cùng thu được hạnh phúc ta thực vì nàng cao hứng thu nhi sắc mặt bởi vì rượu mạch nguyên nhân có chút tường đỏ a tuyết tiêu nhiên lúc này đột nhiên sững sờ lập tức khỏe miệng lộ ra một tia hiểu rõ hai nữ lướt nhau đây là phát hiện cái gì sao ở trên không thị giác nhìn soi mói tuyết tiêu nhiên bất ngờ nhìn đến một bóng người nhanh chân hướng về hoàng cung cửa chính đi đến toàn thân bao phủ tại đại trường b à o màu đỏ bên trong cái kêu bức người khí tức quá mức cường thế cùng rõ ràng chương bốn trăm linh bốn giết tầm mắt của người từ thân đấu la diệp tích thủy nàng lại vào lúc này đi vào hoàng cung chỉ sợ là phải có điều làm ai nhìn đến đây tuyết tiêu nhiên bọn họ đương nhiên không thể đi đối diệp tích thủy bọn họ là tuyệt đối không có bất luận cái gì hảo cảm hoặc là nói là tuyệt đối tử địch dù là lần trước diệp tịch thủy xem ở long tiêu giao phân thượng không có công kích bọn họ cũng giống như vậy diệp tịch thủy ở thời điểm này đi vào nhật nguyệt đế quốc hoàng cung làm gì phải biết hiện tại vừa mới qua giữa t r ư a đối với tuyệt đại đa số tà hồn sư tới nói lúc này đối thực lực của bọn hắn là có tương đương chế ước bởi vì tà hồn sư rất nhiều cùng linh hồn có liên quan năng lực tại giữa chưa nhận được gáp bách mạnh nhất mà vị này t ử thần đấu la vậy mà lựa chọn ở thời điểm này đến chẳng lẽ không có suy nghĩ qua chiến đấu khả năng sao diệp tịch thủy nhanh chân đi vào trong hoàng cung trước cửa hoàng cung thị vệ tất cả đều không mình hành lễ không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở nàng mặc cho nàng hướng trong hoàng cung bộ đi đến tại hoàng cung bốn cái sừng bên trên bốn đoàn quang mang lạng yên sáng lên những ánh sáng này không có chút nào mãnh liệt tựa như là bình thường nhất ánh đèn giống như mỗi một cái diện tích cũng không lớn ước chừng cũng là đường kính chừng mười thước nhưng là làm cái này bốn đoàn quang mang sáng lên trong nháy mắt tuyết tiêu nhiên cảm thụ nói cái kia c ỗ thảm liệt khí thế đó là cao năng áp s ú c trận liệt hồn đạo khí cái đồ chơi này không phải nguyên lai、like、chỉ ở minh đô bốn cái góc mới có sao cái gì thời điểm trong hoàng cung bộ bốn cái góc cũng có rồi nhìn qua quy mô cùng minh đô bốn góc so sánh muốn nhỏ một chút mà lại không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động hướng ra phía ngoài phát ra không cách nào phán đoán nó chân chính uy năng nhưng muốn đến cũng sẽ không quá yếu hiện tại hoàng cung bốn góc cũng xuất hiện bốn cái cái đồ chơi này vô luận là dùng để công kích vẫn là dùng đến phòng ngự bảo hộ toàn bộ hoàng cung tuyệt đối là dư sải sự kiện này cần phải phù hợp trong lòng mình phỏng đoán từ thần đấu la diệp tịch thủy đi vào hoàng cung về sau đi chưa được mấy bước nàng thì dừng bước lại đột nhiên hướng về trên bầu trời nhìn thoáng qua nàng cái này xem xét để tuyết tiêu nhiên s ư ơ n g sở tốt cảm giác bén ngậy a ta coi như dùng không trung thị giác nàng vậy mà đều có thể nhìn thấy sao cực hạn đấu la quả nhiên thâm bất khả chắc bất quá tin tưởng nàng là tuyệt đối không có khả năng biết chúng ta ở nơi nào lúc này một cái thân ảnh màu đen thì từ bên ngoài đi vào cho ta nướng một khối trâu xương sườn muốn non một điểm chín bảy phần lại đến một chén rượu mạch tuyết tiêu nhiên cười cười đường vũ đồng cũng là toát ra vẻ bất đắc dĩ thu nhi sắc mặt nghiêm túc bởi vì cái này từ bên ngoài đi tới người chính là hắc cám thánh long long hoàng đấu la long tiêu g i a o ba người trao đổi một ánh mắt đều cảm thấy thật sâu rung động bọn họ thấy được long tiêu g i a o bị khí thế dẫn dắt long tiêu g i a o tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ vị siêu cấp cường giả này nhanh chân đi vào bọn họ bên cạnh bàn không chút khách khi kéo ra cái ghế thì ngồi xuống không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt long tiêu g i a o mặt mỉm cười nói tuyết tiêu nhiên ba người vốn là không có ẩn tàng dung mạo của mình hoặc là khí tức tuy nhiên khí tức giảm thấp xuống không ít nhưng là vẫn sẽ bị cảm giác bén nhạy phong hào đấu la phát hiện long tiêu g i a o cười ha ha một tiếng nói nếu như ta nói cho các ngươi biết ta có thể ở chỗ này đụng phải các ngươi đơn thuần trùng hợp các ngươi tin hay không đúng lúc này phục vụ sinh đã đem long tiêu g i a o muốn thực vật đưa tới long ra ra ngài thế nhưng là rất lâu không có tới a đuổi mau nếm thử chúng ta đầu bếp tuyển một khối vị trí tốt nhất châu xương sườn cho ngài phục vụ sinh nhiệt tình đem thực vật để xuống tuất thay ta c ả m ơn hắn long tiêu g i a o cười ha ha cầm lấy c h â u xương sườn phía trên cắm tiểu đao liền bắt đầu cắt chém ăn thịt phục vụ sinh thức thời rút lui đường vũ đồng nhịn không được nói ra ngươi đều lớn tuổi như vậy còn ăn nhiều như vậy ăn thịt không sợ chê cười không được sao long tiêu g i a o cười nói người cả đời này ăn là lớn nhất niềm vui thú là duy nhất theo s u ấ t sinh một cho đến chết mỗi ngày đều việc cần phải làm lao phu cả đời thích ăn nhất thịt muốn là liền thịt đều ăn không được còn sống còn có ý gì một bên nói hắn liền bắt đầu một ngụm rượu một miệng thị tan như gió cuốn lên tiêu nhiên ngươi nhìn thấy cái gì long tiêu g i a o nhìn thấy tuyết tiêu nhiên trong con ngươi có phải hay không lóe qua một tia ngân quang liền hỏi t ử thần đấu la vừa vừa đi vào hoàng cung hoàng cung bốn phía có cao năng áp súc trận liệt hồn đạo khí còn có cái này không ít hồn đạo vệ đội có đúng không long tiêu g i a o sầm mặt lại uống một hớp lớn rượu mạch hai mắt hiếp lại nhật nguyệt đế quốc nội tình thật sự là càng ngày càng vượt quá dự liệu của chúng ta ở ngoài tiếp tục quan sát đi hắn cũng không có bởi vì nghe thấy cao năng áp s ú c trận liệt hồn đạo khí mà rời đi vẫn như cũ tiếp tục ăn lấy bỏ của hắn thịt uống vào rượu mạch tuyết tiêu nhiên gặp hắn cũng không có gấp gáp liền cười ha ha một tiếng bắt đầu hưởng dụng chính mình cái kia phần thịt nướng một khối lớn trâu sương sườn một lát sau liền bị long tiêu dao ăn đến không còn một mảnh rượu mạch lại muốn một chén long tiêu dao một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng cười híp mắt nhìn xem tuyết tiêu nhiên nhìn nhìn lại đường vũ đồng mục gân tuy nhiên đi nhưng có các ngươi như thế một đôi đệ tử giỏi hạn phía dưới cựu tuyển chỉ sợ đều muốn cười tình á muốn là lao phu cũng có các ngươi đệ tử như vậy tốt biết bao nhiêu đổi thành người khác nghe được hắc cám thánh long long hoàng đấu la nói như vậy sợ rằng sẽ lập tức liều l ĩ n h thì bại sư có thể tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng đều đã là quang minh thánh long long thần đấu la mục gân đệ tử đương nhiên sẽ không làm như thế quá khen tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói long tiêu g i a o lắc đầu nói không phải khen phần thưởng ta là chăm chú dù sao ta cùng mục gân tại các ngươi cái tuổi này so sánh với các ngươi kém thật sự là quá xa liền xem như các ngươi đường trong môn phái những tiểu t ử kia cũng có mấy cái đều không kém hơn chúng ta năm đó tuyết tiêu nhiên duy trì mỉm cười kể từ ngày đó nói ra cái kia lời nói về sau hắn không thể xác định bây giờ lòng tiêu giao thái độ đối với hắn như là trước kia một dạng câu kia ta tôn kính ngươi nhưng cũng không có nghĩa là ta thưởng thức ngươi còn có câu kia một người phạm sai lầm cũng là yêu mến một sai lầm người câu nói này liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được là nói long tiêu g i a o long tiêu g i a o đứng người lên nói ta phải đi chân quý người trước mắt đi người trẻ tuổi nhớ đến chờ các ngươi tu vi vượt qua chín mươi tám cấp về sau thì tới tìm ta ta hiện tại đi đón tịch thủy nói xong hắn thì x ả i bước đi ra ngoài chín mươi tám cấp có vẻ như mình bây giờ đã chín mươi tám cấp tuyết tiêu nhiên sắc mặt run dậy một chút quyết định hiện tại không đem sự kiện này nói ra hiện tại tuyết tiêu nhiên đã có lòng tin có thể tại còn có thời gian một năm bên trong đem long thần giải quyết triệt đề tại sao cùng thời điểm đem muốn chuyện cần làm làm xong như vậy đủ rồi chúng ta muốn theo sau sao thu n h i hỏi tuyết tiêu nhiên trầm ngâm một chút ngón tay trên bàn đập trước mắt vẫn như cũ án binh bất động chúng ta muốn tại bốn tòa cao năng áp súc trận liệt hồn đạo khí trốn sinh vẫn còn có chút phiền phước ừng chúng ta tất cả nghe theo ngươi hai nữ tựa ở tuyết tiêu nhiên ở ngực để cái sau cảm thụ sau mấy chục đạo giết người tầm mắt chương bốn trăm linh năm hai nữ nhân gánh không được a diệp lão chuyện lần này có lẽ thật chỉ là cái hiểu lầm còn mời diệp lao dơ cao đánh khẽ chấm nguyện ý cho quý giáo một số bổ khuyết quý giáo có gì cần cũng có thể sách đi ra từ thiên nhiên lộ ra rất khách khí mặt mỉm cười nói diệp tịch thủy thả ra trong tay c h é n t r à mỉm cười nói vậy hạ nếu như ta theo ngươi muốn người đâu ta chỉ cần một người như thế nào từ thiên nhiên bộ mặt biểu lộ hơi hơi cứng đờ tuy nhiên hắn biết rõ diệp tịch thủy nói tới a i nhưng nhưng vẫn là biết mà còn hỏi ngài muốn người nào diệp tịch thủy lạnh lùng cười một tiếng ta muốn t ử viễn phi tướng quân theo ta lên thánh linh giáo đi một chuyến không biết có thể từ thiên nhiên lại là sắc mặt hơi đổi một chút nói t ử viễn phi chính là đệ đệ của ta hai người chúng ta tình cảm thâm hậu tình như thủ túc chuyện lần này khó b ề phân biệt không bằng chúng ta trước đem sự tình điều tra rõ ràng lại nói như thế nào diệp tịch thủy khoát tay áo nói không dùng đã điều tra muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ta căn bản là không có nghĩ tới các ngươi sẽ điều tra rõ ràng cái gì mà lại theo bệ hạ đủ loại làm đến xem ta cũng rõ ràng bệ hạ lựa chọn đến tột cùng là cái gì khác không cần nói nhiều bệ hạ ý nghĩ ta minh bạch cũng lý giải vừa mới bất quá là nói đùa mà thôi đã bệ hạ lựa chọn từ bỏ chúng ta cái kia lao thân không cầu gì khác chỉ là hy vọng bệ hạ có thể cũng bông tha chúng ta thánh linh giáo lao thân nguyện ý chỉ huy thánh linh giáo rời đi đế quốc đã đi đến hắn mới chỉ cầu bình an mà thôi từ thiên nhiên kinh ngạc nhìn diệp tịch thủy đây là hắn nhận biết t ử thần đấu là sao cái này thật không giống như là vị này thánh linh giáo thái thượng trưởng lao chỗ có thể nói ra nàng đây là thế nào vì sao lại nói như thế diệp tịch thủy mỉm cười nói một số hư danh không cần cũng được bệ hạ cứ việc thu hồi chính là ta hôm nay đến chỉ là vì hướng bệ hạ cho thấy thái độ chúng ta sẽ không lại trả thù cái gì chỉ là hy vọng có thể thu hoạch được bình an nói đến thế thôi bệ hạ bảo trọng lao thân cái này liền rời đi diệp tịch thủy đứng người lên chậm rãi đi ra ngoài nàng đi lại thậm chí có chút tập tễn nhìn qua một bộ thương láo bộ dáng từ thiên nhiên đứng người lên làm ra một cái đưa tiễn thủ thế nhưng dưới chân lại không có di động mảy may, may. chỉ là đưa mắt nhìn vị này từ thần đấu la chậm rãi đi ra đại điện hướng ra phía ngoài mà đi thân xác của hắn có chút kỳ quái trên mặt xuất hiện một k i a cười lạnh diệp tịch thủy vậy mà lại như thế thế yếu cũng tại ngoài dự liệu của hắn bất quá kế hoạch vẫn là kế hoạch vẫn là phải muốn đưa làm được nghĩ tới đây tay của hắn dùng lực hướng xuống vung lên sau l ư n g thị vệ lập tức quay người hướng về sau điện đi đến diệp tịch thủy đi ra chính điện cửa lớn thương lão trên khuôn mặt lộ ra một k i a vẻ thoải mái nên nói rốt cục nói ra chính mình thật nên nên rời đi đi mặc kệ cái kia từ thiên nhiên có tin tưởng hay không chính mình nói tới s á c thực đều là lời từ đáy lòng nhiều năm như vậy qua thật là mệt mỏi quá mệt mỏi quá lão sư còn có cái kia chết quý bất kể như thế nào ta đều xứng đáng các ngươi những ngày tiếp theo ta chỉ muốn lưu cho mình cùng hắn diệp tịch thủy lần nữa mở ra tốc độ thời điểm lọn khỏm vẻ dàn mua đã biến mất thay vào đó là một phần nhẹ nhàng một phần từ bỏ tất cả về sau nhẹ nhàng khuôn mặt của nàng phía trên mang theo vẻ mỉm cười nguyên bản trắng sáng thậm chí đều nhiều một tia hồng nhuận phân phớt rốt cục có thể quên đi tất cả lúc này đã là b u ổ i chiều ngày đã bắt đầu ngã về tây nhưng ánh sáng mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt lựa chọn thời gian này tiên cung chính là vì muốn biểu đạt thành ý của mình mà trên thực tế đối với nàng bực này tu vi tà hồn sư tới nói giữa t r ư a mặc dù sẽ có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng cũng tuyệt đối không lớn tích tích, tích, tích. coi báo động trói thai đột nhiên không hề có điểm báo chức vang lên chuyến khắp toàn bộ hoàng cung diệp tịch thủy nhẹ nhàng bước chân bỗng nhiên dừng lại nàng nguyên bản thoải mái hai con mắt một lần nữa biến đến hoàn toàn lạnh lẽo nàng biết chính mình đến đón lấy phải đối mặt là cái gì t ừ thiên nhiên cuối cùng vẫn không chịu buông tha hắn chính mình cho hắn cơ hội tốt như vậy thậm chí có thể là cơ hội cuối cùng hắn vẫn là làm ra lựa chọn t ừ thiên nhiên t ố t t ố t ta ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì đến lưu lại lao t h ầ n cười nhạt một tiếng diệp tịch thủy phải tay chỉ trời đứng tại chỗ bất động sau lưng đỏ như máu quang ảnh đã lặng yên nổi lên chính là nàng v õ hồn huyết hồn ma khôi long tiêu g i a o tuyết tiêu nhiên ngồi đang nướng thịt cửa hàng bên cửa sổ nghe hoàng cung tiếng cảnh báo mãnh liệt d ơ lên rượu mạch uống một ngụm hy vọng nhật nguyệt đế quốc có thể ở chỗ này đem diệp tịch thủy triệt để đánh g i ế t dạng này cũng giảm bớt một cái đại địch tuyết tiêu nhiên híp hai mắt nói đã nhật nguyệt đế quốc cùng thánh linh giáo không nể mặt mũi như vậy tìm tới thánh linh giáo khu vực sẽ biến càng thêm dễ dàng đến mức nhật nguyệt đế quốc tương lai sẽ như thế nào làm cũng không phải tuyết tiêu nhiên sẽ đi trưởng quản sự tỉnh muốn đi quan chiến sao đường vũ đồng hỏi đi tới gần sẽ bị hồn đạo quân đoàn phát hiện chúng ta bây giờ còn không có cùng cao năng áp s ú c trận liệt hồn đạo khí đối bính năng lực tuyết tiêu nhiên sờ lên đường vũ đồng đầu nói chuyến đi này sau khi kết thúc ta muốn trở về thật tốt bế quan sau đó sớm ngày đi lên đường vũ đồng nhỏ giọng nói ra thiếu nha đầu đi lên là tất nhiên tâm tính không nên gấp a tuyết tiêu nhiên nói thu nhi s ư n g sở cái kêu ý tứ phía trên là thần giới sao tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng đồng thời nhẹ gật đầu cái trước nói ra thu nhi ngươi làm lao bà của ta có thể theo ta cùng tiến lên thần giới không cần lo lắng cho bọn ta hai người sẽ tách rời ta không có lo lắng thu nhi khó chịu quay đầu đi hơi đỏ mặt đường vũ đồng cong lên miệng vậy ta đây tuyết tiêu nhiên vội vàng nói đương nhiên ta đại lao bà khẳng định phải cùng ta cùng tiến lên thần rơi đó a có phải hay không a vũ đồng ai là n g ư ờ i đại lao bà hừ ngươi cái hoa tâm củ cải đường vũ đồng mềm mại hừ một tiếng tuyết tiêu nhiên ngạch một tiếng thầm nghĩ ta nhất tiếu tiểu tử kia diện mạo như có bảy cái lao bà cũng không biết hắn làm sao làm tốt mọi nữ nhân quan hệ giữa loại chuyện này vẫn là cần hướng huynh đệ thỉnh giáo một chút tuy nhiên ra mặt có chút không nhịn được nhưng là vẫn hỏi một chút tương đối tốt bất quá hy vọng thực lực của hắn có thể trưởng thành trưởng thành đến có thể chia sẻ một bộ phận áp lực cấp độ ta nhất tiếu cũng tốt ngọc gia huynh đệ hai cũng tốt tuyết tiêu nhiên meo cặp mắt lại đối với hắn số lượng không nhiều mấy cái hảo huynh đệ hắn trong lòng vẫn là có cái cơ sở mỗi cái đều là thiên tài cái kia từ bốn cái cao năng áp s ú c trận liệt hồn đạo khí bố trí vòng phòng hộ không chỉ là vì phòng bị diệp tịch thủy đào tẩu cũng là vì phòng bị hắc á m thánh long long tiêu dao trước tới cứu viện bọn họ tại h chí ậ m cả ngay Long quất tử mang về thông tin bên trong hắc ám thánh long tại lần trước tập kích thời điểm là bị thương mà lại cũng không nhẹ cho nên lần này có thể nói cơ hội ngàn năm một thở chương bốn trăm linh sáu hoàng cung bạo diệp tịch thủy lơ lửng tại giữa không trung trên mặt lộ ra vẻ khinh thường chung quanh thân thể còn có mười đám huyết hồn vây quanh nàng tại xoay quanh hai tên cấp chín hồn đạo sư hoàn linh thật là đồ t u t ta bất quá hồn đạo sư cũng là hồn đạo sư tại linh hồn cường độ phía trên cùng chân chính phong hào đấu la kém xa thật là có chút đáng tiếc một bên nói nàng còn thở dài lắc đầu nhìn một đám hồn đạo sư nhóm trên trán gân xanh nổi lên diệp tịch thủy lạnh lùng nhìn lấy từ thiên nhiên phương hướng muốn giết chết ta cái kia thì tiếp tục công kích đi nhìn xem các ngươi đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng đáng tiếc các ngươi nhưng như cũ chưa hẳn có thể thành công một bên nói diệp tịch thủy thân thể đột nhiên hướng mặt đất rơi đi nhất trưởng liền theo tại trên mặt đất mạnh liệt huyết quang tại mặt đất bán ra trói hai tiếng oanh minh tại toàn bộ hoàng cung lòng đất vang lên quanh quẩn t ừ thiên nhiên cùng khổng đức minh đều là biến sắc bọn họ đương nhiên minh bạch diệp tịch thủy muốn làm gì không trung phòng ngự nàng không phá được muốn muốn xông ra đi là không thể nào nhưng là cho dù là cao năng áp súc trận liệt hồn đạo khí cũng bảo hộ không được khắp nơi tuy nhiên hoàng cung lòng đất có cực nó cường hãn phòng ngự nhưng phần này phòng ngự lực còn xa xa không đủ chí ít không đủ phòng ngự một vị cực hạn đấu la khắp nơi đang run rẩy tuyết tiêu nhiên đường vũ đồng cùng thu nhi dưới chân mặt đất đồng dạng đang run rẩy cái trước nhữ nhữ mày rượu mạch đều đổ đi ra đây là lãng phí thực vật ta bất quá vẫn là muốn đi nhìn một chút làm một cái nhân chứng là nhìn diệp tịch thủy đại phát thần uy trực tiếp đột phá hồn đạo quân đoàn một đường chạy trốn vẫn là nhìn nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư quân đoàn đem diệp tịch thủy vị này t ử thần đấu la triệt để chết đuối hồn đạo pháo trong công kích dân chúng đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra dưới cái nhìn của bọn họ nhật nguyệt đế quốc bên trong phát sinh loại này kỳ lạ tình cảnh không thể bình thường hơn được hồn đạo khoa học kỹ thuật ở chỗ này xâm nhập nhân tâm khắp nơi run rẩy tuyết tiêu nhiên mơ hồ đoán được diệp tịch thủy đang làm gì đúng thế khắp nơi có lẽ mới là nàng duy nhất có thể đường chạy t r ô n kính chỉ là từ thiên nhiên ở phương diện này thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao có thể hồn đạo hộ cháo muốn phóng thích dưới mặt đất không phải là không được nhưng lại cực kỳ hao tổn tốn thời gian mà lại cường độ cũng khó có thể khống chế có thể đỡ nổi một vị cực hạn đấu la đường vũ đồng quay đầu nhìn về phía tuyết tiêu nhiên nói người hy vọng bọn họ người nào thắng tuyết tiêu nhiên vuốt cằm nói đương nhiên là từ thiên nhiên diệp tịch thủy tồn tại đã quan hệ đến toàn bộ đại lục căn nguy coi như lần này từ thiên nhiên không thể thành công đem nàng đánh giết như vậy ta cũng sẽ đem diệp tịch thủy triệt để giết chết tuyết tiêu nhiên giơ tay lên nhưng là không có chuẩn bị xuất thủ ý đồ h á n biết long tiêu giao khẳng định tại một cái góc nào đó quan sát đến chiến trường đường vũ đồng yên lặng nhẹ gật đầu nói chiến đấu đã bắt đầu một hồi vì cái gì thánh linh giáo không có người tới tiếp ứng diệp tịch thủy chẳng lẽ bọn họ sợ chết đến loại trình độ này tuyết tiêu nhiên lắc đầu nói không đây nhất định là diệp tịch thủy an bài nàng một người lại càng dễ thoát thân mà thánh linh giáo nếu như người tới có thể đối kháng cái kia bốn c h i hồn đạo sư đoàn sao chỉ có thể là không không chịu chết thánh linh giáo gần nhất cái này mấy lần đã là tổn thất nặng nề diệp tịch thủy nhất định khiến bọn họ đã rời đi trước chính mình mới tiến vào hoàng cung thật sự là đáng tiếc cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết thánh linh giáo tổng bộ ở nơi nào không phải vậy hiện tại đi nhất định sẽ tìm tới không ít cơ hội ra tay đúng lúc này đột nhiên một đạo hắc quang rơi vào tuyết tiêu nhiên trước mặt hắn k h o á t tay liền đem hắc quang tiếp được đó là một tấm màu đen tờ giấy phía trên có màu t r ắ n g c h ữ tuyết tiêu nhiên xem xét hai đầu lông mày toát ra một vẻ kinh ngạc tiếp lấy kéo đường vũ đồng cùng thu nhi nhẹ lướt đi trong hoàng cung mặt đất tại run r à y kịch liệt mười vài giây sau mới một lần nữa an tính lại một cái sâu đạt mười t r ư ợ n g h ồ lớn cứ như vậy xuất hiện tại mặt đất hoàng cung phía dưới lại là trống g i ố n g một trường này trực tiếp vô ra một chỗ địa huyệt diệp tịch thủy không chút do dự thì rơi xuống vì thế nàng lại phục xuất hai cái huyết hồn nổ tung đại giới cứ việc địa cung bên trong cũng có thể có cơ quan nhưng là tối thiểu nhất ở trong đó địa hình phức tạp chỉ có lợi dụng những thứ này phức tạp nàng mới có có thể chạy thoát cho nên coi như từ thiên nhiên dưới đất có bất kỳ an bài nàng đều nhất định muốn đi đối mặt diệp tịch thủy rơi xuống dưới đất từ thiên nhiên thở dài một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu sau đó khoe miệng toát ra một vện quỷ kế được như ý mỉm cười vung tay lên không trung thất thải quang mang đột nhiên tàn ra còn hắn thì trước tiên mang theo từ viễn phi bay về phía trời cao không chỉ là hắn không đức minh chư vị cấp chín hồn đạo sư cùng bốn tri hồn đạo sư đoàn cũng tất cả đều đằng không mà lên hướng về không trung phi lên một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời cơ hồ là không chút do dự hướng về trong hoàng cung bộ nhảy lên đi châm thấp tiếng long ngâm vang lên theo từ thiên nhiên rõ ràng thấy được cái k i a đạo thân ảnh màu đen nhưng không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì ngăn cản hắn tiến vào trên mặt phản mà biểu lộ ra càng nhiều nụ cười thất thải quang mang một lần nữa sáng lên bốn cái cao năng áp súc trận liệt hồn đạo khí đồng thời bắn ra so lúc trước càng thêm quang mang mãnh liệt lần này thì liền hoàng cung mặt đất trở xuống tựa hồ cũng biến thành một mảnh b ả y màu sắc thật ác độc từ thiên nhiên vậy mà đem hoàng cung làm một viên cuối cùng thuốc nổ dùng để đánh rết từ thần đấu la tuyết tiêu nhiên xa xa xem chừng không khỏi c a o lại lông mày long hoàng đấu la đã xông vào hoàng cung cũng là một cái hoàn chỉnh bấy dập tại cái kia trong hoàng cung bộ nhất định là bố trí cấp chín bình tĩnh đ ư ờ n g hồn đạo đạn tháo đến mức đến tột u cùng bố trí mấy cái hắn không biết nhưng muốn muốn xử lý một vị cực hạn đấu la thì tuyệt đối không phải một cái hai cái có thể làm được cao năng áp s ú c trận liệt hồn đạo khí từ đầu đến cuối cũng là một cái âm mưu để diệp tịch thủy ánh mắt một mực tại cái này hồn đạo khí phía trên cao năng áp s ú c trận liệt hồn đạo khí s á t thực rất mạnh nhưng là dùng để p h o n g ngự nó liền gần như là vô địch tồn tại dùng để công kích thời điểm nhìn tới vẫn là có hại bệnh tồn tại từ thiên nhiên là dùng nó đến chống cự cấp chín bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo đại bạo tạc đồng thời nổ tung bị áp s ú c tại nhất định trong không gian lực phá hoại chỉ có thể là không ngừng tăng cường tăng cường đến một trình độ cực kỳ kinh khủng từ thần đấu la song hào phách lực kế sách hay giỏi tính toán tuyết tiêu nhiên gật đầu mang theo hai nữ hướng ngoài thành bay đi hả hắn quay đầu lại trông thấy hai người giống như một đạo màu đen lưu quang đ ố n g nhiên hướng về ngoài thành phong đi hắn hơi phỏng đoán phía dưới biết vậy khẳng định là l o n g tiêu g i a o cùng diệp tịch thủy bóng người hắn bên mặt nhìn thoáng qua hai nữ đường vũ đồng cùng thu nhi đều biết ý đồ của hắn hôm nay nếu như diệp tịch thủy không có chết trong hoàng cung như vậy tuyết tiêu nhiên thì sẽ ra tay thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đem cái này tà hồn sư sau cùng cực hạn đấu la chem riết đi Tuyết Tiêu chương xuất thanh hiện hai thanh song kiếm, đối phó diệp tịch thủy thì đại bốn đối phó Long trăm i Giao, ê u cho cùng là đ ư ờ ạ t linh huống i đấu cũng bảy n h của hai người triệt để vật trần long tiêu g i a o gánh vác lấy diệp tịch thủy diệp tịch thủy trên mặt lại lóe ra ánh sáng lộng lấy kỳ dị nhìn lấy tuyết tiêu nhiên vũ cánh mang theo đường vũ đồng cùng thu nhi tiếp cận ánh mắt lại lạ thường bình tĩnh hắn đương nhiên nhìn thấy tuyết tiêu nhiên trong đôi mắt cái kia l a o nhàn nhạt s á c ý rời khỏi nơi này trước lại nói đây là long tiêu g i a o nhìn thấy tuyết tiêu nhiên về sau nói câu nói đầu tiên tuyết tiêu nhiên gật đầu nhàn nhạt gật đầu năm người nhìn qua ngoài thành phi tốc phóng đi không người có thể ngăn trở cùng anh loạn t ạ c kéo dài chỉnh một chút một phút thời gian mới kết thúc vô luận là từ thiên nhiên vẫn là từ viễn phi sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt nhất là từ thiên nhiên hắn lúc này trên da đã rõ ràng xuất hiện một lớp da gà nếu như nếu như long hoàng đấu la cùng tử thần đấu la không chết cái này đại giới người nào cũng chịu đựng không nổi hai vị cực hạn đấu la l ử a giận thậm chí có khả năng sẽ làm cho cả nhật n g u y ệ t đế quốc sinh linh đồ thán vậy liền thật sự là thật là đáng sợ viễn phi bọn họ đã chết rồi sao bọn họ nhất định chết rồi đây là từ viễn phi lần thứ nhất tại từ thiên nhiên trên mặt nhìn thấy nhu nhược nhìn thấy cái kia l a o không đi h o ả n g sợ đúng bọn họ chết chắc bọn họ nhất định đã chết thư thiên nhiên lớn tiếng nói minh đô thành bên ngoài bất luận cái gì phổ thông binh sĩ thậm chí là hồn đạo sư phong tỏa đối với tuyết tiêu nhiên bọn người tới nói đều là không có ý nghĩa hai cái cực hạn đấu la ba cái tiếp cận cực hạn phong hào đấu la chỉ cần mở ra b ả n g bạc tinh thần lực thì không ai có thể phát hiện chăm dặm khoảng cách đối với siêu cấp đấu la lấy thượng tầng cường giả tới nói dây lát có thể đến mãi cho đến trong một rừng cây tuyết tiêu nhiên mới dừng bước lại hắn ngừng lại đường vũ đồng cùng thu nhi cũng theo dừng lại ba người xoay người đối mặt với gánh vác diệp tịch thủy đi thẳng tới đây long tiêu g i a o lúc này hoắc vũ hạo mới nhìn đến hắc á m thánh long long hoàng đấu la long tiêu g i a o trên người lân phiến lại nhưng đã là màu đỏ sợm cái kia thương lão khuôn mặt cũng là đỏ bừng nhìn qua hồng quang đ ầ y mặt nhưng ở tuyết tiêu nhiên trong mắt hắn nhìn đến lại là quanh quần tử khí tại cái kia các loại độ chấn động khủng bố công kích đến liền xem như cực hạ n đấu la cũng tuyệt đối không thể nào toàn thân trở ra huống chi ở trước mặt mình hai vị này đều đã là qua tuổi hai trăm tuổi lão nhân thân thể của bọn hắn cơ năng sớm cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ có thể sánh được long tiêu g i a o thận trọng đem diệp tịch thủy thả trên mặt đất muốn vị nàng ngồi xuống diệp tịch thủy lại nâng lên một cái tay thật chặt bắt lấy long tiêu g i a o bả vai quả thực là muốn đứng ở bên cạnh hắn khiến ba người giật mình là lúc này diệp tịch thủy tựa hồ đang trở nên tuổi trẻ long tiêu g i a o nói không sai lúc còn trẻ diệp tịch thủy thật rất đẹp có không kém hơn đường vũ đồng thu nhi tuyệt sắc dung nhan đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó động dung trên người nàng tản ra nhu hòa mà tràn ngập quang minh khí tức kim sắc ánh sáng thần thánh không gì sánh được dường như có được thần thánh thiên sứ võ hồn đồng dạng long tiền bối còn có cái gì không có đạt thành tâm nguyện sao tuyết tiêu nhiên từ tồn ó i long tiêu g i a o đưa mắt hướng lên trời không có đạt thành tâm nguyện không có làm thành sự tình thực sự quá nhiều nhiều l ắ m à ta biết các ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều khó có khả năng vô tha tịch thủy ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của các ngươi các ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra chúng ta đều muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh chỉ là ta nguyên bản tâm nguyện không biết còn có thể hay không hoàn thành vốn là nghĩ đến chờ ngươi chín mươi tám cấp thời điểm trước tới tìm ta hiện tại xem ra ta chỉ sợ là đợi không được ta tiêu nhiên ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc long tiêu giao nói ra cực hạn đấu la sau cùng lại l ạ như thế bi thương hèn m ọ n nếu như không phải thả diệp tịch thủy đi những chuyện khác ta đều có thể đáp ứng tuyết tiêu nhiên không có nhả ra hôm nay là giết chết diệp tịch thủy cơ hội tốt nhất coi như liều chết giết chết long tiêu g i a o cũng muốn đem cái nữ nhân điên này triệt để t ị n h hóa hiện tại loại trạng thái này diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o quyết không có thể nào là bọn hắn ba người liên thủ đối thủ long tiêu g i a o lắc đầu nói nếu như ta chết rồi ta tự nhiên là không thể lại bảo hộ nàng ta chỉ là hy vọng ngươi đáp ứng ta tại ta trước khi chết không nên thương tổn nàng các loại ta chết về sau các ngươi lại động thủ có thể sao tuyết tiêu nhiên m ắ t bạc phức tạp thở dài tội gì khổ như thế chứ nhìn lấy long tiêu g i a o cùng diệp tịch thủy nói đến trước kia chuyện cũ tuyết tiêu nhiên mặc dù không có rút kiếm hoặc là công kích nhưng là toàn thân hồn lực đã điều động mà lên liền sợ diệp tịch thủy trước khi chết phản công đã thấy long tiêu g i a o quay người hướng về sử lai khắc học viện phương hướng yên lặng r ơ i lệ mục h u n h thật không nghĩ tới những năm gần đây chúng ta vậy mà đều sai vậy mà đều lâm vào dạng này một cái âm mưu bên trong thánh linh giáo thật sự là tốt một cái thánh linh giáo a tịch thủy ngươi nói đúng tại ta trước khi chết để cho ta đem hết thể đều biết rõ cuối cùng ta không phải cái quỷ hồ đồ cũng tốt cũng tốt ta mục huynh đời này thiếu ngươi ta là không có cách nào còn cho ngươi chỉ có thể còn tại đệ tử của ngươi trên thân tuyết tiêu nhiên miệng kéo ra có sao nói vậy mục ân cũng chưa chết nhưng là lần này hắn cũng sẽ không để phụ thân của mình hảo tâm đem hai người bọn họ t à n hồn theo bị ngạn kéo ra tới diệp tịch thủy không nói long tiêu giao cũng coi là nối giáo cho giặc tại thần giới đều là ô h ế thần giới không khí nói xong câu đó hắn một lần nữa quay lại đến chăm chú nhìn diệp tịch thủy nói tịch thủy ngươi thật cái gì đều nghe ta diệp tịch thủy yên lặng nhẹ gật đầu cái k i a tốt tuy nhiên ngươi làm hết thảy vô luận hiện tại làm gì nữa đều khó có khả năng đền bù nhưng chúng ta đã tới mức độ này thì cho đại lục ở bên trên lại lưu lại một ít gì đó cũng coi là hoàn lại mấy phần chúng ta thua thiệt mục huynh như thế nào diệp tịch thủy dịu ràng cười n g ư ơ i muốn ta làm thế nào ta liền làm như thế đó long tiêu g i a o quanh người chăm chú nhìn tuyết tiêu nhiên nói ra ta vốn định ngươi chín mươi tám cấp thời điểm giúp ngươi một cái giúp ngươi vọt thẳng tiến đỉnh cao nhất của thế giới này lao phu đã dần dần ra đi khí huyết chính đang không ngừng suy yếu cái này một thân hồn lực giữ lấy cũng là vô dụng tặng cho ngươi cũng có thể để ngươi trong tương lai có thể đi càng xa có cơ hội tiếp xúc đến phía trên thế giới có thể sinh mạng của chúng ta sắp đi đến cuối cùng chỉ có thừa dịp hiện tại đem ta hồn lực bên trong thuần túy nhất đồ vật c h u y ể n cho ngươi còn có một số thể ngộ cũng cùng nhau c h u y ể n cho ngươi xem như ta hoàn lại mục â n một phần tình đi tuyết tiêu nhiên nhữ mày suy nghĩ nói ngươi suy nghĩ trong lòng là đúng cứ dựa theo như ngươi nghĩ làm đi lúc này tuyết tiêu nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm đường tam để hắn không khỏi s ư ơ n g sở Được rồi, có cần rồi, phải dạng này m ộ tuyết mực nhìn lấy ấ đ la đại lục đại à? t u tiêu nhiên nâng lên hai cầm o thu nhi tay nói nàng võ hồn là kim long vương nếu mà có được lòng tiền bối h long võ hồn mà nói khẳng định có thể hướng về đỉnh phong càng tiến một bước long tiêu g i a o nhìn hắn thật lâu ánh mắt theo lúc đầu bi a i chuyển thành trong suốt được long tiêu g i a o trợt lết người đã đến thu nhi sau lưng một cái tay thì lăng không ấn xuống tại thu nhi trên bờ vai mặc dù đã sâu bị thương nặng nhưng cái này hắc cám thánh long long hoàng đấu la lực lượng vẫn như c ũ là vô cùng cường đại thu nhi nhất thời bị hắn ấn ngồi xuống đường vũ đồng cũng tại thu nhi trước mặt ngồi xuống hai người bốn mắt đối lập đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái k i a một tia c h ấ n kinh còn có một tia thương cảm ta có con đường của ta long tiền bối không cần lo lắng cho ta ý của ngươi là không tiếc thiêu đốt sinh mệnh sao chương bốn trăm linh tám bảy cái lao bà tuyết tiêu nhiên ánh mắt một lợi nhìn về phía long tiêu g i a o hai nữ thân thể chấn động đều đưa ánh mắt về phía tuyết tiêu nhiên tịch thủy cùng ta đã nói rồi mà lại ta có thể cảm nhận được ngươi sinh mệnh lực trôi qua long tiêu g i a o lúc này hai mắt dường như có thể nhìn thấu hết t h ể đồng dạng tăng thương khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười yếu ớt có điều trôi qua cũng là chuyện tốt trong cơ thể ngươi t ạ m chất sẽ dần dần bị ngọn lửa thần thánh t i ê u đốt cuối cùng hóa thành thân thể tuyết tiêu nhiên lạnh lùng nhìn lấy long tiêu g i a o lập tức quay đầu đi ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện long tiêu g i a o cười cười cùng diệp tịch thủy phân biệt tại thu nhi cùng đường vũ đồng sau lưng ngồi xuống đồng thời nâng lên song trường đặt tại các nàng lẫn nhau sau lưng các ngươi không phải võ hồn dung hợp sao bắt đầu tu luyện sau đó từng bước tiếp thu chúng ta hồn lực long tiêu dao trầm giọng nói ra vâng thu nhi nâng lên song trưởng cùng đường vũ đồng bốn trưởng tương đệ nhất thời hai người thu đông chi lực bắt đầu lẫn nhau chạy xuôi nguyên một đám ổn định vòng xoáy bắt đầu ở các nàng lẫn nhau thể nội bồi hồi tuyết tiêu nhiên cảm giác một chút gặp không có bất kỳ cái gì dị dạng nhưng là tinh thần lực của hắn vẫn như cũ quan sát đánh giá lấy diệp tịch thủy hắn đến bây giờ còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng cái nữ nhân điên này nói lời thuần hậu h ồ n lực bắt đầu tăng lớn đưa vào vô luận là long tiêu dao vẫn là diệp tịch thủy c h u y ể n vào thu nhi cùng đường vũ đồng thể nội hồn lực đều là không có bất kỳ cái gì thuộc tính tinh khiết nhất hồn lực rót vào các nàng thân thể về sau lập tức liền cùng các nàng ngay tại vận chuyển bên trong thu đông chi lực hòa làm một thể căn bản cũng không cần cái gì chuyển hóa quá trình không hổ là cực hạn đấu la bọn họ rất rõ ràng như thế nào sử dụng tự thân hồn lực đến giúp đỡ người khác một phút về sau đ ỗ n g nhiên quan thông thu nhi cùng đường vũ đồng hồn lực tất cả đều tăng lên tới chín mươi sáu cấp lại nửa canh giờ bốn mươi bảy cấp một canh giờ chín mươi tám cấp ngắn ngủi không đến hai canh giờ công phu tu vi của các nàng ngay tại hai vị cực hạn đấu la t r ợ rút giới cứ thế mà tăng lên tới chín mươi tám cấp cường độ đến cái này cường độ về sau thu nhi cùng đường vũ đồng nguyên bản kề sát tay cầm lại bỗng nhiên tách ra tựa như lúc trước các nàng phán đoán như thế làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau bọn họ thu đông chi lực liền không thể lại duy trì bởi vì ở thời điểm này Các nàng thu đông chi nàng đông thu lúc ự c lẫn nhau ở giữa tăng h giữa ở p đã quá mức c ư ờ này g cường cũng không đại, đã đại đến độ. tiếp của căn có cấp Chỉ có tách ra, các thân bọn hắn bản nhận n thể thể ra, n trong mình vận hành hồn g thể thể cơ lực có mới ế u b ớ tuyết mới i có càng n h ề địa đến đấu chịu la phương gánh chịu đến từ cực hạn hồn quần quần n cực lực. Lúc từ à t u y tiêu nhiên cũng trong lúc vô hình b ộ t phá chỉ thấy hắn m ắ t bạc nhìn chăm chú lên thương khung dường như xúc động cái gì trên bầu trời tầng mây nhất thời khói phi vân tán lại là tại thu đông c h i lực tăng phúc giới lĩnh ngộ thiên địa tri uy mà ngọn lửa màu bạc kia bắt đầu ở trên người hắn mánh liệt bắt đầu cháy rừng rực đem hắn chỉnh thân ảnh bọc lại đó là long tiêu g i a o nói tới có thể thôn p h ệ sinh mệnh lực hỏa diễm thu nhi cùng đường vũ đồng hai mắt giọt giọt nước mắt c h ậ m d ã i chạy xuống vì cái gì à vì cái gì sự kiện này đến bây giờ còn gạt chúng ta ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ đến cùng có cái gì áp lực chúng ta có thể vì ngươi chia sẻ à ngọn lửa màu vàng bạo tán tuyết tiêu nhiên bóng người thẳng tắp cái kia mái đầu bạc trắng càng thêm thuần、thúy. mà một cái tay của hắn mơ hồ chạm đến hướng lên bầu trời phảng phất muốn chạm đến nhân vật gì đồng dạng nhưng là sau một khắc hắn thu tay về cái tia cố khí tức huyền ảo thì tiêu tán mở ra hai con mắt tuyết tiêu nhiên hướng thu nhi sau lưng nhìn qua nhìn đến là mặt mỉm cười long tiêu g i a o hắn lúc này đã thương lão không ra bộ dáng trên mặt nếp gấp núi non trùng điệp tại đường vũ đồng sau l ư n g diệp tịch thủy lại là một loại khác bộ dáng nàng chỉ còn lại một cái nhàn nhạt quang ảnh thậm chí ngay cả tướng mạo đều đã thấy không rõ lắm ngươi vậy mà từ bỏ thần giới triệu hoán vì cái gì long tiêu giao ánh mắt trợn trừng lên khàn khàn nói ra vì cái gì đem dễ như trở bàn tay máy sẽ b u ô n g tha cho rồi thần giới nhìn như tự do nhưng lại có thật nhiều quy củ ta tại đấu la đại lục có chuyện á t phải làm a tuyết tiêu nhiên đi vào long tiêu giao nhìn lấy hắn thương l á o bộ dáng thở dài một tiếng có đúng không Ha ha ha ha ha ngươi tên tiểu tử thật đúng là cái kỳ hoa long tiêu g i a o vui cười ha ha tiếp lấy liên thanh ho khan long tiền bối còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau tuyết tiêu nhiên bình tĩnh mỉm cười nói long tiêu g i a o lắc đầu không có rốt cục muốn rời khỏi cái thế giới này ta cũng liền rốt cục giải thoát rồi nếu có kiếp sau ta cùng tịch thủy nếu như chỉ là một đối với người bình thường cái kia thì tốt biết bao à. tịch thủy nghe được hắn kêu gọi d i ệ p tịch thủy cái kia đã kinh biến đến mức mười phần hư huyễn quang ảnh chậm rãi bay tới rơi ở trên người hắn nhẹ nhàng quang ảnh tựa như là dung nhập lòng tiêu g i a o thân thể đồng dạng một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lòng tiêu g i a o thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng bay múa dường như hóa thành vô số hồ điệp lại dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong không khí chỉ có vô số lóe sáng điểm sáng phóng lên tận trời có màu đen còn có kim sắc bọn họ lẫn nhau dây dưa lẫn nhau quay quanh hướng về cao hơn trên bầu trời kéo lên mà đi tiêu g i a o đấu la đưa lòng tiêu g i a o ha ha long tiêu g i a o sau cùng tiếng cười vang vọng tại mảnh này trời cơ sở tiếp lấy chậm rãi tiêu tán đi tốt tuyết tiêu nhiên phức tạp nhìn lấy này chút ít kim quang cuối cùng thở dài một tiếng còn không có quay đầu nên đón hắn là hai nữ thiết quyền ngươi tại sao phải gạt chúng ta mau nói thu nhi hai mắt đỏ bừng đường vũ đồng cũng không khá hơn chút nào nắm lấy tuyết tiêu nhiên ống tay háo ngươi tại sao phải làm như vậy bậy bạ có biết hay không hắn vậy mà cái gì đều không nói cho ta biết hử đường vũ đồng nước mắt chảy xuống hung hăng rậm chân cắn răng có cái gì bổ cứu phương pháp mau nói cho chúng ta biết thu nhi nghẹn ngào mà hỏi tuyết tiêu nhiên khỏe miệng giật một cái giơ hai tay lên ta sẽ một năm một mười nói ra được bất quá vẫn là chuyển sang nơi khác nơi này khoảng cách rõ ràng độ vẫn còn có chút tiến cho nên hừ cái kia đi mau đường vũ đồng nhớ tới long tiêu g i a o nói tuyết tiêu nhiên không còn sống lâu nữa nước mắt lại không khỏi lưu lại tại sao muốn đối với hắn như vậy a hắn đã rất cố gắng a tuyết tiêu nhiên sắc mặt có quắp mang theo hai nữ tay rời đi mà tay của hắn cùng trên cánh tay đều là hai nữ nước mắt ta phục chính ta đều không cảm thấy cái gì quả nhiên không hổ là nữ nhân ngay tại lúc này hắn trong giới chỉ một cái kỳ dị hình dáng thạch đầu đột nhiên phát sáng lên để tuyết tiêu nhiên thần thể chấn động lập tức dừng lại phi hành cánh làm sao vậy có địch nhân sao thu nhi lao đi nước mắt cảm nhận được tuyết tiêu nhiên dị dạng hạ xuống nhanh tuyết ê n kia tới. t tiêu nhiên trong giọng nói mang theo một tia đã lâu thì liền đường vũ đồng cũng không biết hắn trong hồ l ô muốn làm cái gì ngay tại hắn hạ xuống đem trong giới chỉ thạch đầu ném ra trong nháy mắt cái kia thạch đầu đ ố n g nhiên trên không trung nổ tung bột phân tứ tán khu khu cụ đường vũ đồng cùng thu nhi che mặt thối lui mấy bước sử dụng hồn lực đem cái kia cố bột phấn áp tại trên mặt đất một cái màu trắng kính beo mắt xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên trước mặt nha l á o đại đã lâu không gặp nhớ ta không một thanh niên mặc áo đen vượt qua tấm gương trông thấy tuyết tiêu nhiên co giật khuôn mặt cao hứng bừng bừng kêu lên ra đi các lao bả nhìn một chút ta đại ca chỉ thấy bảy nữ tử theo cái kia dị giới chi môn bên trong đi ra bảy cái chương bốn trăm linh chín theo ta đi diệt môn tuyết tiêu nhiên trên mặt hiện ra hát tuyến ra hỏa này lần trước còn thật không có gạt người a thảo thật là bảy cái chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia sài bước tiến lên ra sức ôm một cái tuyết tiêu nhiên hung hăng nện một cái bờ vai của hắn ta nhất tiếu ngươi tới thật là chậm tuyết tiêu nhiên mặc dù là hoán trách nhưng là ai cũng có thể nghe rõ thanh â m hắn bên trong cao hứng k h á c ca đại ca ta thế nhưng là tiến vào vị diện tối cao tầng thứ thì ngựa không ngừng vó chạy tới ta nhất tiếu làm vị khuất hình hai người bọn họ tuy nhiên phân biệt hai cái khác biệt vị diện mấy chục năm nhưng là tại thần giới cái kia thời gian dài giao t ì n h sẽ không để cho trong lòng hai người tình huynh đệ tiêu tán ngược lại là chiếu càng làm sâu sắc k h ắ c lúc này đứng tại tà nhất tiếu sau lưng có được một đầu mái tóc dài màu trắng thiếu nữ đi lên phía trước hướng về tuyết tiêu nhiên thi cái lễ đại ca ngại khỏe chứ ta gọi thiên nhi đến đón lấy trong một thời gian ngắn còn muốn phiền phước đại ca đệm hội không cần như thế tuyết tiêu nhiên sử dụng một cỗ nhu hòa hồn lực đem nàng nâng lên thấy đối phương mỗi một cây tóc trắng cũng giống như có được sinh mệnh đồng dạng còn có được màu tím sẫm mỹ lệ hai con mắt xác thực có thể nói phía trên là một cái mỹ mạo nữ tử bái kiến đại ca ta gọi quan băng nhi bái kiến đại ca tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia bảy tên hiếm thấy nữ tử h à o h à o đối với mình cung kính vạn phần không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vị huynh đệ kia cũng là tốt vận người hắn có thể trông thấy mỗi một nữ tử đều là thế giới kia đột phá đỉnh phong tồn tại thả ở cái thế giới này mặc dù không có đến cực hạn đấu la t ầ n g thứ nhưng là khoảng cách cực hạn đấu la chỉ có tới cửa một chân mà ta nhất yếu ở cái thế giới này tu vi đến quy định lời nói cái kia chính là cực hạn đấu la tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia nụ cười hiền hòa giới chỉ lấp lóe một chút mỗi người thiếu nữ đều phát hiện tay của mình bên trong nhiều những thứ gì thiên nhi xem xét nhất thời yên lặng cái này lại là một bộ tỏa ra lấy mánh liệt sinh mệnh lực quang mang nhân sâm tại thế giới kia tại thiên huyền đại lục ba đại thánh địa tuy nhiên có được sản xuất nhân sâm thủ đoạn nhưng là có được như thế r ồ i dào sinh mệnh lực nhân sâm cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chư vị đệ muội đều là muốn lâu dài làm bạn cười một tiếng chỉ là lễ mọn nhìn vui vẻ nhận cảm ơn đại ca chúng nữ cười vui nói nhìn đến lao công của mình có được một cái không tệ đại ca đâu mà ta nhất tiếu lúc này đi vào đường vũ đồng nhìn đối phương ánh mắt cảnh giác không khỏi cười khổ sờ lên cái mũi vũ đồng đại tỷ ngươi sẽ không phải không nhận ra ta đi dạng này ta sẽ thu đến đà kích nhớ tới loại này không chút nào lấy giọng nói chuyện giọng điệu đường vũ đồng nhất thời mở to hai mắt ngươi ngươi lại là cười một tiếng cái kia tiểu hôn đ à n đừng gọi ta tiểu hôn đ à n a ta đã lớn lên lại thế nào cũng là đại hôn đ à n ta nhất tiếu hoài niệm vui vẻ lên chúc mừng đại tỷ cùng đại ca vui kết lương duyên h ừ đ ư ờ n g vũ đồng hư một tiếng bất quá tâm tình nhìn qua hiển nhiên không tệ thu nhi có chút ngốc trệ nàng không biết trước mắt tình cảnh này rốt cuộc là ý gì cũng không biết những thứ này đ ỗ n g dưng xuất hiện là ai nàng chỉ biết là cái này đang cùng vũ đồng vui đùa thanh niên mặc áo đen bất cần đời gương mặt ở dưới có được cùng tuyết tiêu nhiên một dạng thực lực c ư ờ n g đại mà lại hắn xưng hô tuyết tiêu nhiên vì đại ca hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào tuyết tiêu nhiên gặp tà nhất tiếu cùng đường vũ đồng thu nhi chào hỏi trong lòng cũng là một mảnh nhẹ nhõm chí ít trận chiến kia nắm giữ một cái cùng chính mình thực lực giống nhau tồn tại tiếp tục như vậy cũng sẽ không quá mệt mỏi bất quá tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia bảy cái đệ mội bên trong có ba cái rất rõ ràng là ba tỷ m ộ i thiếu nữ trong lòng hung hăng co quắp một chút mắng to tà nhất tiếu không bằng cầm thú đại ca đến đón lấy mục đích của chúng ta là nơi nào thực lực của chúng ta đầu kia phế long cần phải không tiếp nổi đi ta nhất t i ê u cấu kết lại tuyết tiêu nhiên bả vai c ả lơ phất phơ nói lúc này hai nhà nữ tử lẫn nhau tiến lên tự giới thiệu song phương đều vì thiền c h i kiểu nữ có thể đi cho tới hôm nay một bước này đều không phải là người bình thường rất nhanh liền mở ra máy hát lẫn nhau trò chuyện đến cùng một chỗ chúng ta đợi ngọc thiên cùng ngọc tâm mở ra dị giới chi môn đi tuyết tiêu nhiên h i ế p hai mắt nhỏ giọng nói ra lấy thực lực của bọn hắn không có mấy ngày trước lúc này ta cần phải đi diệt đi một cái tông môn ta nhất tiếu thổi một tiếng huýt sáo đại ca huy vũ đi ta cùng đi với ngươi tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt t ố t vừa vặn để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ như thế nào không có vấn đề ta nhất tiếu giơ ngón tay cái lên các lao b à chúng ta vây lại nhà h á n quay đầu hô lấy thiên nhi duy bài một đám nữ tử thì mỉm cười gật đầu tuyết tiêu nhiên kéo qua đường vũ đồng cùng thu nhi tay đã lâu cười ha ha một tiếng cười một tiếng chúng ta đi nói xong mười hai con vũ rực ra hiện ở sau lưng của hắn cái kia trắng đoán vũ rực chấn động mang theo hai nữ lên thẳng thương c h u n g tiêu nhiên cái kia tả nhất tiếu là ai a thu nhi nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn hỏi tuyết tiêu nhiên bên mặt nói thu nhi ngươi cần phải hoặc nhiều hoặc ít biết ta cùng vũ đồng là theo thần giới hạ phàm tiến vào đấu la đại lục lịch luyện đúng không thu nhi hiểu rõ gật đầu nhất tiếu hắn là chúng ta thần giới các huynh đệ bạn so ta cùng vũ đồng nhỏ hơn mấy tháng cho nên xưng hô ta là đại ca gọi vũ đồng đại tỷ chúng ta tới đến là đấu la đại lục vị diện này mà cười một tiếng đi thì là một cái tên là thiên huyền đại lục vị diện mà bây giờ hắn trở về đi tới đấu la đại lục chúng ta chỉ cần đợi thêm hai người liền có thể có niềm tin chắc chắn đ ạ t thành chúng ta lịch luyện mục tiêu cuối cùng nhất mục tiêu của các ngươi ta làm sao cái gì cũng không biết đường vũ đồng hung tợn nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trong lòng tức giận gia hỏa này biết tất cả mọi chuyện vì cái gì xưa nay không nói tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ cảm thụ được chính mình ôm lấy đường vũ đồng tay bị đối phương vặn lại vặn hít một tiếng ta là muốn cho ngươi tại đấu la đại lục trong lúc đó vui vui s ư ớ n g sướng những thứ này áp lực ta một người gánh vác liền tốt hắn nhìn thoáng qua hai nữ từ tốn nói đây là tại chúng ta hạ phàm trước đó phát sinh sự tình có ngày máy lộ vẻ thần giới thời gian trôi qua mấy năm sau đấu la đại lục kim long vương cùng ngân long vương dung hợp hóa thành long thần thăng nhập thần giới bước lên phản nghịch đại kỳ đem thần giới chỗ có thần thú phân chia đến hắn giới trướng mà thần giới tại sau trận chiến này suýt nữa phá nát nhưng là tại đại chiến sau đó không lâu vẫn như cũ tiến nhập thời không loạn lưu chúng ta một đám huynh đệ mục tiêu cuối cùng nhất cũng là đem cái kia tinh đấu đại xâm lâm kim long vương cùng ngân long vương tỉnh lại ép buộc bọn họ dung hợp sau đó đem long thần thần cách đánh nát dạng này nó đ ờ i này lại không hy vọng tiến vào thần giới thần cách sau khi vỡ vụn kim long vương cùng ngân long vương sẽ tách rời ngân long vương ta có thể hay không giết không nhất định nhưng là kim long vương ta nhất định tất sát cũng là hắn xối dục đế thiên đưa tới thu triều tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng hai nữ nghe chấn động tâm thần khuấy động chỉ cảm thấy da gà đều nổi lên cái này đây là một trường hạo kiếp chương 410, cực hạn đấu la thần vô pháp ảnh hưởng hạ giới trật tự đây là thiên đạo cho nên chúng ta cái này gieo xuống giới thần c h i tử thì tính được là là một cái dị số chúng ta có thể tại hạ giới lịch luyện tuyết r ư nhưng ở n thành, chúng ta lại không phải thần. Ngay hạn g ta tại vừa mới, ta đột phải phá là lại cực vừa mới, đ ấ la thời điểm, ta tiếp xúc đến cái kia thời tiếp thần giới khí tức. t khí điểm, cái giới đến xúc u tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra nhưng là ta cũng không có tiếp nhận nếu như tiếp nhận thần giới khí tức ta tại đại lục lịch luyện hồng trần đem về dần dần tiêu tán mà không lâu sau ta thì sẽ phi thăng thần giới đây là ta không nguyện ý nhìn đến tuyết tiêu nhiên mắt bạc nhau lại nhìn lấy trong tầm mắt cảnh sắc thật nhanh siêu đằng sau rời đi than nhẹ một tiếng vũ đồng đây là ta không muốn nói cho ngươi ta hy vọng tại ngươi du lịch đấu la đại lục trong lúc đó là vui vui s ư ớ n g sướng không có bất kỳ cái gì áp lực thu nhi xin lỗi nhưng là kim long vương cùng ngân long vương hợp hai làm một long thần là ta nhất định phải trừ bỏ tồn tại ta sẽ giúp ngươi thu nhi cầm thật chặt tuyết tiêu n h i ê n tay kiên định nói ra vô luận xảy ra chuyện gì thu nhi vẫn cứ đứng tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh thân đây là nàng ngay từ đầu liền đã quyết chuyện đã quyết thu nhi cảm ơn ngươi tuyết tiêu nhiên nhoẻn miệng cười thu nhi khẽ ừ một tiếng túi đầu không sai biệt làm đến ta tìm một cái tuyết tiêu nhiên lôi kéo hai nữ k h ô n g chế tốc độ trên không trung dần dần chậm lại đại ca kia là cái gì tông môn tổng độ ngay ở chỗ này ta nhất tiếu trên thân mang theo một cỗ thuần túy hắc cám lực lượng mang theo bảy nữ bay tiến lên đây tuyết tiêu nhiên nhìn hắn một cái tán dương nhẹ gật đầu tán dương không phải hắn đặt câu hỏi mà chính là hắn thực lực hôm nay xem ra cười một tiếng ngươi nắm giữ tầng sâu h ắ cám lực lượng trách không được thực lực đã cao đến muốn phá thoái hư không cấp độ ta nhất tiếu nghe xong lời này cái đuôi lập tức gõ đến trên trời cười ha ha một tiếng đó còn là không bằng đại ca ngươi nắm giữ quang minh lực lượng a nếu như chính diện từng đôi từng đôi chiến ta không phải là đối thủ của ngươi chúng nữ nghe hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi không khỏi mặt sầm lại cái kia tông môn vị trí ngay ở chỗ này một hồi đồng loạt ra tay không nên để lại bất luận cái gì người sống tuyết tiêu nhiên nghiêm túc nói ra cái này cái tông môn tại đại lục này tội ác đa dạng không biết tàn sát bao nhiêu bình dân vô tội bách tính nhất định muốn ở chỗ này đem bọn hắn tông môn nhổ tận gốc ta nhất tiếu nghe gặp bọn họ đối bình dân xuất thủ câu nói này sau trầm m ặ t lại tại phía sau hắn bảy nữa biết đây là hắn tức giận khúc nhạt dạo được hắn dùng sức nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên h i ế p h i ế p mắt trải qua qua một đoạn thời gian tìm kiếm về sau hắn vừa vặn phát hiện rất nhiều chính đang bận rộn người những người này thực sự quá rõ ràng bọn họ ngay tại đem đại lượng vật tư vận chuyển đi ra trồng chất tại một mảnh trên đất trống sau đó lại từ người đặc biệt đem những vật này thu nhập không gian chữ vật trong hồn đạo khí cũng không biết những người này có bao nhiêu chữ vật hồn đạo khí trên đất t r ố n g đồ vật chất đầy về sau liền bắt đầu nhanh chóng thu nạp sau đó lại có người tiếp tục trồng chất thánh linh giáo tổng bộ dưới đất đây là tuyết tiêu nhiên cái thứ nhất phán đoán bởi vì vì tất cả vật tư đều là từ dưới đất vận chuyển đi ra tại cái này tà ma xâm lâm ngoại vi mặt đất trở xuống một tòa gần như có thể dùng cung điện để hình dung kiến trúc là ở chỗ này mảnh này kiến trúc chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu bên trong tất cả đều là dùng kiên cố đá hoa cương kiến tạo mà thành các loại bố trí cực điểm hoa lệ chính đang bận rộn người có rất nhiều thô sơ giản lược tính toán cũng có hơn nghìn người các loại trong đó đại bộ phận tu vi đều yếu kém tại ba vòng đến lục hoàn ở giữa nhưng cũng có một hai trăm người thực lực tu vi khá mạnh đang chỉ huy lấy những cái kia tu vi yếu kém người tiến hành vận chuyển nếu như nói vẹn vẹn theo tài phú phía trên còn không thể hoàn toàn xác định lời nói như vậy làm tuyết tiêu nhiên thần nhãn trong đám người tìm tới trung li ô cùng phượng lăng thời điểm thì lại xác nhận không thể nghi ngờ nam cung h oản cũng bất ngờ thì trong đám người còn có đông đảo quen thuộc tà hồn sư gương mặt chính là chỗ này trung li ô mặt trầm như nước nhìn lấy chính đang bận rộn bên trong bọn giáo chúng trầm giọng hướng bên người nam cung h oản hỏi thái thượng giáo chủ bên kia còn không có tin tức truyền về sao còn không có thái thượng giáo chủ buổi sáng rời đi đến bây giờ còn không có tin tức nam cung hoản cung kính đáp trả trung li ồ cho mày nói phía trên một nhóm vật tư đã toàn bộ trở đi chúng ta người cũng đều trở về chỉ cần đem những vật tư này lại chuyên trở ra ngoài nơi này liền có thể tạm thời trước vứt bỏ phong kín cửa vào chờ chúng ta tương lai có cơ hội trở lại đây là bản giáo cơ nghiệp một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại nam cung h oản nhẹ gật đầu nói nhất định sẽ trở lại giáo chủ chúng ta khi nào thì đi trung li âu không chút do dự nói thu thập xong đồ vật về sau lập tức đi ngay nam cung h oản hơi kinh ngạc mà nói không giống nhau thái thượng trưởng lão cùng long lão bọn họ sao trung li âu lắc đầu nói không đợi thái thượng trưởng lão không để cho chúng ta đợi nàng không biết nàng lão nhân ra là nghĩ như thế nào nhật nguyệt đế quốc như là đã muốn cùng chúng ta vạch mặt vì cái gì không để cho chúng ta trả thù lấy lão nhân ra nàng thực lực nếu như có ý định nơi nào có thể ngăn cản ta cũng không vì lão nhân ra nàng an nguy lo lắng thu thập xong đồ vật chúng ta lập tức đi nhân tài là cơ sở chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này một chút tích xúc một ít thực lực đông sơn tái khởi không là vấn đề vâng nam cung oản cung kính đáp ứng ở chỗ này trung li ê u cũng là chỗ t ể hắn chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần đúng lúc này đột nhiên trung li ê u cùng phượng lăng cơ hồ là đồng thời ngầm đầu hướng về không trung nhìn qua sắc mặt hai người đều là hơi đổi nam cung oản cùng một đám t à hồn sư các trưởng lao phản ứng một chút chậm một chút ngay sau đó cũng tất cả đều ngẩng đầu lên bọn họ nhìn thấy vùng trời kia đã một phân thành hai một nửa là thánh khiết màu trắng bạc mà một nửa khác thì là sâu nhất chầm màu đen nhánh hai tên thanh niên mặc áo đen đứng ở trên không phía trên nhìn xuống bọn họ trung li ê u ra lệnh một tiếng một tầng lồng ánh sáng trong nháy mắt bay lên đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ ở bên trong liên động phòng ngự hộ cháo cái đồ chơi này cũng không chỉ là nhật nguyệt đế quốc quan viên mới vừa có thánh linh giáo thành làm quốc giáo thời gian dài như vậy bọn họ cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh nhất là nơi này vốn chính là thánh linh giáo tổng bộ a đại ca cái này quang cháo thứ đ ồ gì trên không trung truyền đến hai tên thanh niên đối thoại âm thanh ngươi lý giải làm thuẫn bài là được rồi bất quá cái này thuẫn bài thực sự yếu đáng thương một cái khác thanh niên mặc áo đen nói ra người đến người nào phượng lăng quát o đại ca toàn giết ừm tựa như ta mới vừa nói một dạng trên tay của bọn hắn lây dính quá nhiều người vô tội máu tươi vậy liền đều giết đi tại hai tên thanh niên nói chuyện p h í a bên trong thánh linh giáo vận mệnh đã đã chú định hôn trướng phượng lăng sắc mặt khó coi cái gì thời điểm bọn họ thánh linh giáo đều sẽ bị loại này phong hào đấu la lập tức xoa nắn rồi hai tên thanh niên liếc nhau tiếp lấy cái kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt vọt người mà hắn mà cái kia đứng tại màu trắng bạc bầu trời thanh niên trên thân thời gian dần trôi qua dâng lên kim sắc hỏa diễm cái kia đứng tại bầu trời đen kịt bên trong thanh niên trên thân mang theo sền sệt màu đen ba đ ậ u g song cực hạn đấu la chương bốn trăm mười một thánh linh d i ệ t bạo quân hiện giết ta nhất tiếu một tiếng lợi uống trên thân cái kia sền sệt năng lượng màu đen ngưng tụ thành một thanh dài dài móng ướt hướng phía dưới hung hang vỗ tới đồng thời hắn cũng động theo cái kia ám ảnh gãi công kích phóng thích còn về sau bóng người của hắn chất động thẳng tắp lấy hướng đứng trên bầu trời phượng lăng phóng đi tuyết tiêu nhiên gặp cái kia cấp chín phòng ngự hồn đạo khí huyển như giấy mỏng đồng dạng tại tài nhất t i ê u công kích đến lạng yên hòa tan mà cái kia hắc ám chi trảo thì sắc bén đánh vào thánh linh giáo trong đám người động tác thật nhanh tuyết tiêu nhiên n ú m n ú m vai hướng đường vũ đồng cùng thu nhi nhẹ gật đầu xông vào người phía dưới nhóm không chút kiêng kỵ đại khai sát giới các ngươi là ai phượng lăng chật vật ngăn cản t à nhất tiếu công kích nàng kinh sợ phát hiện chính mình ta lực lượng hồn sư cũng tốt hồn kỹ cũng tốt đánh vào cái kia màu đen giống như dịch thể đồng dạng công kích vậy mà không có nửa điểm tác dụng vì sao muốn diệt ta thánh linh giáo phượng lăng quát lớn nàng không hiểu a chết không nhắm mắt ta nói nhảm nhiều quá ta nhất tiếu nhẹ n h ó m đem cái kia khí thế hung hung một đạo hồn kỹ tiện tay ngăn lại chính các ngươi tâm lý không có điểm bức đếm sao phượng lăng một ư ớ c lập tức sắc mặt trắng bệnh nàng lúc này trông thấy thanh niên kia bao khỏa trong bóng đêm mà cặp kia chồng con ngươi màu đen có tử mang loại qua đi xuống chuộc tội đi vê anh phía dưới bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung cái kia tiếng oanh minh vàng tận mây xanh nổ tung kéo dài đến hơn mười giây mới dần dần suy giảm làm chung li ô theo trên mặt đất lúc bỏ dậy nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn khu vực nổ rất nhiều kim loại hiếm đều hóa lỏng nhiều tư nguyên hơn bị khí hóa biến mất không thấy tung tích nhất làm cho hắn đau lòng không thể thở nổi chính là đại lượng bên trong cấp thấp tà hồn sư đã mất đi tung tích tại loại trình độ này công kích phía dưới căn bản không có những khả năng khác là ai là ai có thể như thế thần không biết quỷ không hay tìm tới nơi này hai cái này cực hạn đấu la là lai lịch gì để hắn hoảng sợ là hắn vậy mà cảm giác cái kia hai tên thanh niên s o thái thượng trưởng lao cùng long lao càng thêm cường đại cỗ khí thế kia còn có cái kia võ hồn để trung li ô lòng tin hoàn toàn không có hơn ngàn tên tà hồn sư có thể tại trận này đại bạo tạc bên trong s ô n g sót không đủ trăm người hôn đạo khí đây chính là hồn đạo khí uy năng càng kinh khủng chính là trận n à y đại bạo tạc cũng triệt để đánh rất thánh linh giáo tương lai a trung li ê u cắn chặt răng hai mắt đỏ bừng không nghĩ tới cấp chín hồn đạo khí uy lực lớn như thế a tuyết tiêu nhiên nhìn chăm chú lên chính mình chiến quả kéo ra khỏe miệng ta dựa vào đại ca đây là ngươi làm ta nhất tiếu miệng méo mắt l á t nhìn lấy tình cảnh này cảnh tượng thê thảm lông mày c u ồ n loạn không phải ta tuy nhiên ta cũng có thể sử dụng hồn kỹ tạo thành độ lớn tương đương nhau thương tổn nhưng là lần này dựa vào là hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên giơ tay lên một cái bên trong cái viên kia máy phát xạ nói nữ nhân kia đâu giải quyết hai tên hắc bảo nam tử lẫn nhau cười một tiếng mỹ rất người khác đứng ở phía sau nữ tử đều nhìn chăm chú lên sự âu hiếm của chính mình người trong mắt lóe ra yêu thương phân tán chạy trung ly ô hét lớn một tiếng thân hình đ ố n g nhiên gia tốc hướng về tà ma xâm lâm chỗ sâu đánh tới hắn tuy nhiên không biết đứng ở trên bầu trời hai tên thanh niên là ai nhưng là hắn bây giờ là hoàn toàn đánh không lại phượng lăng đều chết không rõ ràng hắn cũng không muốn cùng nàng rơi vào kết quả giống nhau dết đi tuyết tiêu nhiên tùy ý vung tay lên mấy trăm đạo quang trụ hào hào rơi xuống mỗi cái tà hồn sư một đạo có thể nói là phân phối đều đều trung li ô bước chân dừng lại chật vật quay đầu hắn lúc này mới nghĩ đến bọn họ một mực ở vào hai tên thanh niên trong lĩnh vực vô luận hắn hồn lực đẳng cấp cao bao nhiêu cũng là không xông ra được còn lại tà hồn sư cũng phát hiện vấn đề này a o ào tức giận đánh lấy vách tường điên cuồng mắng tiếp theo bị trời thần chi quang chiếu dọi thành một bãi cho tàn trung li âu gặp hai tên thanh niên vừa nói vừa cười đáp xuống đất mặt trên mặt thời gian dần trôi qua dâng lên một trận điên cuồng thánh linh giáo đã hủy đại ca đến đón lấy chúng ta đi nơi nào tuyết tiêu nhiên chống cằm suy tư một lát hồi ta học viện các loại đợi một thời gian ngắn đi các loại ngọc thiên cùng ngọc tâm đến, đến về sau lại đem kim long bắt tới tốt tốt nói ra học viện ta thì rất cảm thấy hoài niệm ta nhất tiếu vui vẻ vỗ tay nói ra tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía cái kia đứng yên như tượng gỗ trung li ô ánh mắt bình thản rất hiển nhiên đối phương liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có đúng lúc này đột nhiên toàn bộ không gian dường như đều kịch liệt chấn động một chút một cỗ huyền giống như núi cao khủng bố tinh thần lực từ trên trời r á n g xuống trầm thấp uy nghiêm âm lanh thanh âm vang vọng trên không trung là ai là ai dám can đảm phá hư bản tôn ngủ say là ai dám can đảm ở ta tả mà xâm lâm bên trong giết hại nương theo lấy cái kia thanh â m trầm thấp xuất hiện bầu trời vậy mà bắt đầu v ặ t mẹo sau đó biến đến một vùng tăm tối đen như mực mây đen chậm dai hướng hai bên nước ra vậy mà giống như là toàn bộ thiên đều xé rách giống như một cái con mắt thật to cứ như vậy xuất hiện tại giữa không c h u n g ánh mắt chỉ chính là hoặc vũ hạo cùng đường vũ đồng cùng chung l y ô vị trí chúa tể đại nhân ngài rốt cuộc đã đến xin ngài trừng phạt những thứ này dám can đảm phá hư tà ma xâm lâm bình tĩnh người đi trung ly âu bệnh tâm thần kêu gào hắn muốn trở viện quân rốt cuộc đã đến đúng vậy đây mới là thánh linh giáo sau cùng t y vào nếu như không phải đạt được tà nhãn bạo quân chúa tể đồng ý thánh linh giáo làm sao có thể đem tổng bộ thiết lập ở tà ma xâm lâm lòng đất mặc dù chỉ là tại tà ma xâm lâm biên giới nhưng cũng có thể gặp bọn họ cùng tà nhãn bạo quân chúa tể quan hệ trong đó có diệp tịch thủy cùng long tiêu giao hai đại cực h ạ n đấu la tồn tại bọn họ là có tư cách cùng tài nhãn bạo quân chúa tể bàn điều kiện mà lần này nếu như không phải diệp tịch thủy cùng long tiêu giao đều tự cảm giác sinh mệnh l ự c suy yếu sắp đi hướng tử vong thánh linh giáo cũng chưa chắc sẽ di chuyển tài nhãn bạo quân chúa tể cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ một khi thánh linh giáo cũng không đủ cùng nó đứng tại cùng một cấp bậc tồn tại nó tuyệt đối không ngại đem thánh linh giáo hủy diện cho dù là thánh linh giáo qua nhiều năm như vậy cũng không ít cho nó cung phụng cũng giống như vậy tà ma xâm lâm là địa bàn của nó là nó chúa tể c h i địa đương nhiên không nguyện ý có nhân loại một mực tại nơi này một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái ngay tại bệnh tâm thần hò hét chung leo toàn thân cực chấn ánh mắt tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến đến n à n đạm dần dần biến mất hào quang thánh linh giáo như vậy hủy diệt nhân loại mạo phạm bản tôn uy nghiêm nhất định phải trả giá đắt ta nhãn bạo quân chúa tể cường thế âm thanh v a n g lên ngay sau đó một đạo đường kính vượt qua một trăm t r ư ợ n g màu đỏ sậm cường quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống tuyết tiêu nhiên cùng tà nhất tiếu đồng thời vươn một cái tay màu trắng cùng hát sắc quang mang ngưng tụ tại trên bàn tay của bọn họ cùng cái kia h à o quang màu đỏ sầm hung hăng chạm vào nhau trên bầu trời mây đen kịch liệt lật qua lật lại cái kia to lớn màu đỏ sầm quang trụ dĩ nhiên cũng liền như vậy bị chặn lập tức vỡ vụn trên không trung đại ca tà nhất tiếu thiêu thiêu mi giết tuyết tiêu nhiên nhún nú n vai chương 412, đi về học viện a tà nhãn bạo quân chúa tể kinh ngạc hừ một tiếng ngay sau đó hào quang màu đỏ sẫm đống nhiên hướng vào phía trong kiềm chế nguyên bản một trăm trượng đường kính cơ hồ tại quang mang lóe lên ở giữa thì kiềm chế chỉ có đường kính khoảng một trượng ngay sau đó kinh khủng tinh thần phong bạo thì ở giữa không trung bộ phát ra bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ tựa như là một cái biển máu đồng dạng kịch liệt tinh thần ba động làm cho cả tà ma xâm lâm bên trong tất cả hồn thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất không dám có chút động đậy bọn họ cảm nhận được đến từ tà nhãn bạo quân chúa tể l ử a giận mà ở chỗ này tà nhãn bạo quân chúa tể cũng là hết thẻ chúa tể tuyết tiêu nhiên trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm mà tà nhất tiếu thì theo cái kia sền sệt màu đen ba động bên trong lấy ra một thanh dài dài lưỡi hái dường như tử vong chi thần lưỡi hái đồng dạng lên đi tuyết tiêu nhiên vừa dứt lời khắc một đạo hồng quang trong nháy mắt từ trên trời dáng xuống tà nhất tiếu toàn thân buộc cháy lên màu đen ngọn lửa lưỡi hái về sau hất lên thẳng tắp sông đi lên đi thẳng tiến không lùi tuyết tiêu nhiên thì bay tới bên người của hắn gặp cái kia hủy diệt tính hồng sắc quang trụ tiếp cận hai người đồng thời vẽ ra vũ khí trong tay x o á t cái kia hồng sắc quang trụ dường như pha lê đồng dạng chia ra làm bốn lại lần nữa vỡ vụn trên không trung không tệ a nắm giữ nhất định hủy diệt lực lượng tuyết tiêu nhiên nhìn chăm chú lên cái kia cao lớn ta nhãn bạo quân khen ta nhất tiếu nết miệng cười một tiếng vừa muốn nói gì đợt tiếp theo công kích trong nháy mắt đến ta nhãn bạo quân chúa tể cái kia tám mươi mốt căn xúc tu trong nháy mắt thì biến thành màu đỏ thám theo bốn phương tám hướng hướng về tuyết tiêu nhiên cùng t à nhất tiếu sau lưng chúng nữ q u ấ tới t hai người đều không quay đầu lại cùng ở bên cạnh họ nữ nhân có người nào là bình thường nữ tử cảm thụ được sau lưng thu đông chi lực bạo phát tuyết tiêu nhiên trên mặt xuất hiện mỉm cười thân hình loay lên mười hai cánh triển khai tay phải giơ cao trên trời cao thất nhạc viên mấy trăm đạo quang trụ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống đánh xuyên tả nhãn bạo quân xúc tu đánh chúng vào hắn thân thể cao lớn để hắn thống khổ kêu gào hắn cảm giác lực lượng của mình đang bị thôn phệ lấy đang dần dần hóa thành hư vô tả nhãn bạo quân chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng tám mươi căn xúc tu trong nháy mắt phóng xuất ra tám mươi đạo xạ tuyến những thứ này xạ tuyến không có bất kỳ cái gì quan mang đều là thuần túy màu đen khi chúng nó đồng thời xuất hiện thời điểm, đại i ể m đ có mấy phần thiên địa biến sắc cảm giác tuyết tiêu nhiên mỉm cười trên thân dần dần xuất hiện nồng hậu dày đặc hàn ý trong tay nắm một đoàn băng năng lượng màu xanh lam cái k i a năng lượng nhấp nô dường như có sinh mệnh lực đồng dạng mà lúc này trên bầu trời thời gian dần trôi qua bay xuống tuyết hoa tuyết tiêu nhiên tay về sau bãi xuống trên bầu trời băng hàn năng lượng dần dần ngưng tụ chuyển biến thành vì một thanh đem sắc bén lợi kiếm mỗi một chiếc đều tiếp cận độ không tuyệt đối khác một bên tà nhất tiếu huy động lưỡi hái đơn giản cùng tà nhãn bạo quân xúc tu giao chiến mấy hiệp sau đó đem xúc tu một đao chạm xuống thì một đoạn như vậy giảm trong thời gian ngắn lại có mười mấy cây xúc tu rơi trên mặt đất vũ đồng thu nhi chúng ta cùng tiến lên tuyết tiêu nhiên đ ỗ n g nhiên vung hạ thủ mà đứng tại phía sau hắn cái kia khuôn mặt mỹ mạo hoàng kim nữ thần cũng vung xuống nàng hoàng kim chi kiếm không ta nhãn bạo quân gầm thét hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ cùng tử vong n g uy hiếp lúc này trong lòng của hắn lần thứ nhất có hối hận hoa anh hắn dựng thẳng từ bản thân còn sót lại xúc tu ngăn cản cái kia mấy đạo sắc bén công kích mà những cái kia xúc tu tại tiếp xúc đến công kích trong nháy mắt ào ào bị chặt đứt rơi trên mặt đất vết cắt chỗ chân nhẵn thiên tả biến ta nhất tiếu lộ ra một k i a tà tiếu hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về tà nhãn bạo quân bản thể phóng đi mà phía sau hắn thất nữ đồng dạng đi theo thân ảnh của hắn chúng ta cũng tới tuyết tiêu nhiên bên mặt tiêu sái cởi nói hóa thành một đạo ngân làm sắc lưu quang hướng về tà nhãn bạo quân bản thể cái kia con mắt thật tò phóng đi Đà nhãn bạo quân chúa thể thân thể khổng lồ rất nhỏ rung động run chúa thể bạo tể rất lồ một cô á i một c cực kỳ to lớn ý niệm đ ỗ n g nhiên hướng ra phía ngoài bạo phát cô này ý niệm chính là không có thể nghĩ n g h ĩ đúng vậy thật không thể tin bởi vì một thanh đen nhánh lơi hái một thanh lóe r a băng quang hoàng kim kiếm thì cắm vào nó đồng tử hạch tâm nhất vị trí hai bóng người nắm lấy vũ khí của bọn hắn trên thân lóe ra một chút kim mang giống thế lương nộ hống làm cả tà ma xâm lâm vì đó run rẩy mảng lớn mảng lớn cây cối trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn ta nhãn bạo quân chúa tể thân hình khổng lồ lại đang kịch liệt run rẩy lấy từng cây kinh khủng đen nhánh cùng ngân lam sắc tơ máu m cứ như vậy lấy con của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài phát ra không có máu tươi chảy ra chỉ có vô tận băng xương tại cái kia đường kính ba trăm mét to lớn đồng tử phía trên lan tràn mười đ ạ i hung thú thứ hai như vậy vẫn lạc tuyết tiêu nhiên thở dài một cái nhún bay Có sao nói vậy nếu như mới vừa rồi là hắn cùng đường vũ đồng thu nhi đơn độc tác chiến tuy nhiên vẫn như cũ có thể thủ thắng nhưng là sẽ hao phí không ít thời gian mười đại hung thu thứ hai cái kia thứ nhất là người nào ta nhất tiếu cười hỏi đệ nhất bị ta giết tuyết tiêu nhiên liếp mắt ta dựa vào đại ca ngươi ngư bức ta nhất tiếu giơ ngón tay cái lên bất quá vũ đồng tỷ cùng thu nhi tỷ đã vậy còn quá cường à ta cảm giác các nàng muốn là tiến thêm một bước liền có thể cùng chúng ta cầm giữ có tương đồng chiến đấu lực đệ mọi nhóm cũng không tệ nhất t i ế u ngươi diễm phúc không cạn tuyết tiêu nhiên cười ha ha một tiếng thiên nhi thượng quan tuyết nhi liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia đi theo tuyết đại ca bên cạnh hai tên nữ tử trong lòng đồng đều cảm thấy lấy các nàng vừa mới buộc phát ra thực lực cái kia hoàng kim nữ t h ầ n uy lực các nàng bảy người liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối kháng bất quá đều là nữ nhân chúng nữ lúc này ngồi ở một bên bắt đầu nhỏ giọng nói tới nói lui đi thôi về học viện nơi này đã không có chúng ta cần muốn xử trí sự tình tuyết tiêu nhiên nói đón lấy hai liền chờ ngọc da huynh đệ ta nhất tiếu miệng kéo ra ta hiện tại còn có bóng ma tâm lý chỉ cần ngươi không ba hoa chuyện gì cũng dễ nói tuyết tiêu nhiên ngữ trọng tâm trường vỗ ta nhất tiếu bả vai t h a n h âm bên trong lộ ra cười trên nôi đau của người khác ý cười k h á c a đây chính là thiên tính sửa không được đ ó a tuyết a nhất t i ế vua u ra. ở ngực móc, tim móc phổi đồng dạng nói móc móc tim t phổi Đi. tiêu nhiên cười ũ n hắn, g mặc kệ h ớ hướng n chúng nữ nói tiếng, mang nhất không chung n g g về sau ta bay ca, tiếu mặt một theo đi. Đại ư cười yên tâm ta sẽ không nói cho người khác lai lịch của các ngươi các ngươi tùy tiện áo nhưng là náo ra tới sự t ì n h tự mình giải quyết hãn tại trước đó bình tĩnh lấy quý củ không phải vậy lấy chính mình đối nhất tiếu hiểu rõ cái này không sợ trời không sợ đất huynh đệ đừng ở s ử lai khắc học viện bên trong gây phiền thoái gì tốt tốt đại ca ta nhất tiếu n h ấ t tay làm dáng đầu hàng ngươi không tin nhân phẩm của ta sao phải biết ta tại thiên huyền đại lục có thể là trong miệng người khác chính vào thanh niên tốt tại đại lục kia đạt đến đỉnh phong mức độ a lời của ngươi nói chính ngươi tin sao chương bốn trăm mười ba xem kịch tuyết tiêu nhiên mang theo đường vũ đồng cùng thu nhi một đường phi hành qua ba ngày rốt cục về tới học viện bọn họ một đường chơi đùa nhàn nhã đến bay lượn lấy bởi vì dựa theo tuyết tiêu nhiên mà nói tới nói có thể tại đại lục này ra tay với bọn họ người đã cơ hồ tiêu tán t a nhất tiếu thì mang theo bảy cái lao bà du sơn n g ọ n thủy cùng tuyết tiêu nhiên không sai b i ệ t lắm tâm tình của bọn hắn cũng phá lệ thoải mái sau ba ngày tuyết tiêu nhiên mang theo tà nhất tiếu một đoàn người đi vào học viện bây giờ sử lai、like、khắc thành nhìn qua không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh không ngừng mà có nước khác sứ giả còn có thành viên xuất hiện tại sử lai、like、khắc trong thành bọn họ đã đem nơi này trở thành sau cùng một mảnh có thể tìm tới ngoại viện đất đai tuy nhiên sử lai các học viện đáp ứng tham chiến nhưng là giới hạn cái kia thế hệ trước trong học viện thế hệ trẻ tuổi học sinh còn có nội viện thành viên đều không có được cho biết việc này như là tinh la đế quốc đương nhiên lo lắng à, cái này đến lúc nào rồi vì cái gì còn không tham gia chiến đấu đại ca thật là luận a lập tức muốn phát động chiến tranh sao ta nhất tiếu gối lên cái hót nhìn lấy trên đường sắc mặt kia trầm trọng người đi đường nghe một chút đối thoại của bọn họ liền biết xảy ra chuyện gì hoặc là nói sắp phát sinh cái gì không sai chúng ta sắp chứng kiến một cái đế quốc q u ậ t khởi một cái đế quốc cuối cùng thống nhất đấu la đại lục tuyết tiêu nhiên núi vai đại ca ngươi không chuẩn bị tham chiến sao tham chiến vì cái gì tuyết tiêu nhiên kỳ quái hỏi đại ca ngươi vấn đề này thì rất kỳ quái à, ngươi bây giờ là học viện một phương hiện tại cái này cái gì sử lai khắc học viện sắp chính diện đối đầu kia là cái gì bỏ nhà tù con nhật nguyệt đế quốc ca với ta mà nói hiện tại long thần mới là trọng yếu nhất mục tiêu đến mức nhật nguyệt đế quốc ta sẽ xem xét một chút tinh la đế quốc hình thức rồi quyết định phải trang động thủ tuyết tiêu nhiên nghĩ nghĩ cuối cùng thỏa hiệp nói h ắ n nghiêng người nhìn thoáng qua thu nhi nói thu nhi ngươi về trước một lần tinh đấu đại s â m lâm đem việc này nói cho bích cơ tiền bối cùng một đám thu vương việc này chuyện rất quan trọng ảnh hưởng đến chính là thần giới tương lai ta nên nói như thế nào thu nhi gật gật đầu mắt đỏ nghiêm túc để bọn hắn tạm thời rút khỏi tinh đấu đại xâm lâm tất cả hồn thú tuyết tiêu nhiên nghĩ nghĩ không không dùng rút khỏi rừng rậm chỉ cần đem tất cả hồn thú di cư đến khoảng cách xử lai khắc thành hơi gần vị trí một khi bạo phát đ ổ lòng chi chiến bích cơ tiền bối cùng các hồn thú thì có thể rút lui đến xử lai khắc ngoài thành được thu nhi gật đầu nàng minh bạch To gan tại tuyết tiêu nhiên trên mặt lưu lại một h ồ n thu nhi thân thể đẳng không bay lên, hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng mà đi. chúng ta đi thôi. nhìn lấy tài nhất t i ê u ánh mắt quái gì, tuyết tiêu nhiên tức giận nói. tuyết tiêu nhiên đi vào sử lai khắc học viện bên trong dẫn đầu đi gặp n g ư ờ i l a o đồng thời đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh báo cho hắn. ngươi nói là, tử thần đấu la cùng long hoàng đấu la đều đã chết, thánh linh giáo cũng hủy diệt tại trong tay của ngươi. tuyết tiêu nhiên nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói phải. hắn không có đem tài nhất tiếu giới thiệu cho huyền lao chỉ là giải thích liền muốn hao phí rất nhiều miệng lưới để huyền lao tin tưởng ngoại trừ này vị diện bên ngoài còn có vô số đếm không hết vị diện vẫn còn có chút p h i ề n phức huyền lao thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp hắn biết mục lao diệp tịch thủy cùng l o n g tiêu giao ba người ở giữa quan hệ phức tạp cho nên thở dài làm không tệ huyền lao tán dương nói ra lập tức xưng sở nói trở lại ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu ngươi thế nhưng là rất lâu không có báo cáo qua ta hồn lực đẳng cấp tuyết tiêu nhiên cười cười không dối gạt huyền lão ngài nói vừa mới đến chín mươi chín cấp còn cần nỗ lực chín mươi chín chín mươi chín cấp huyền lão lấy lại tinh thần chín mươi chín cấp ngươi còn cần nỗ lực c á i g dám l ã o phu mới chín mươi tám cấp nói xong huyền lão nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nói tiêu nhiên hiện tại nhật nguyệt đế quốc đối với chúng ta tinh la đế quốc cùng sử lai khắc học viện nhìn chằm chằm chúng ta đã n g h ê n chiến ngươi sẽ như thế nào làm quả nhiên tới tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ huyền lão ta sẽ nhìn tinh la đế quốc tình huống tham chiến dù sao sư đệ của ta hoặc vũ hạo hắn cùng tinh la đế quốc có một đoạn nhân duyên chưa xong tuyết tiêu nhiên dừng một chút bất quá huyền lão đoạn thời gian này tinh đấu đại s â m lâm có thể sẽ phát sinh to lớn chiến đấu hy vọng học viện phương diện không muốn tham gia ngươi muốn làm gì khiêu chiến hiện tại ngôi sao nữ vương bích cơ sao ngôi sao nữ vương bích cơ không nghĩ tới bích cơ tiền bối vậy mà thu được s ư n g hô thế này tuyết tiêu nhiên lắc đầu không Ngã b ấ tuyết tiêu nhiên chém đinh chặt sắt nói huyền lão ngài cứ an tâm đem sự kiện này giao cho ta làm cái này chiến đấu lúc kết thúc ta liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đứng tại tinh la đế quốc bên này tuyết tiêu nhiên thành khẩn không người nói huyền lao nhìn chăm chú thân ảnh của hắn rất lâu rất lâu cuối cùng hắn hít một tiếng k h o á t tay háo ta đã biết đi thôi tuyết tiêu nhiên lại lần nữa thi cái lễ sau đó đi ra hải thần các mục lão đứa bé kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế huyền lao thấp giọng tự nhủ ta rất vui mừng mục lão ngài hẳn là cũng rất vui mừng đi tuyết tiêu nhiên đi ra hải thần các đi sau hiện tài nhất tiếu vậy mà cùng nội viện đệ tử xảy ra tranh chấp nguyên nhân là cái kia nội viện đệ tử nhìn thoáng qua vợ của hắn tà nhất tiếu la hét muốn đối phương bồi thường tiền ta đi tuyết tiêu nhiên k è m chút không có té xịu cái này mẹ nó là một cái phá toái hư không cường giả vẫn là bên đường một cái tiểu lưu manh nhìn thoáng qua tà nhất tiếu bảy cái lao bà đồng đều đang len vui mà đường vũ đồng thì nhìn lấy t r ò vui đồng dạng che miệng cười khẽ tuyết tiêu nhiên mặt đen lại xem ra tà nhất tiếu hắn đã đem chính mình mấy ngày trước đây cảnh cáo quên mất không còn một mảnh nhất tiếu đây là xảy ra chuyện gì tuyết tiêu nhiên đau đầu đi ra phía trước nhìn lấy tên kia nội viện đệ tử đầu đầy mồ hôi mặt đỏ tới mang thai bộ dáng tuyết tiêu nhiên không còn gì để nói đại ca hắn vừa mới đùa dỡn ta lao bà ngươi nói nói có đúng hay không muốn hắn bồi thường tiền ta nhất tiếu hùng hùng hổ hổ la hét cái kia nội viện đệ tử trong lúc nhất thời khí nói không ra lời nhẫn nhịn rất lâu rốt cục giận dữ h ế t như ngươi loại này liền hồn lực đều không có hôn đản ta đùa dỡn làm sao dọn không có thực lực còn có bảy cái lao bà cái gì cầu thí thế đạo đối phương nói như vậy đâu Tuyết tiêu nhiên vai, núm núm vốn là chuẩn là bất ị đến đối đùa nhưng phương giỡn n ba phải, h là đối phương vậy mà tà vậy tiếu kết thoán, tay tà nhất tiếu Bất lại đối kiện lại xuống cửu huynh lao là là bà, mà này mà đã được, đệ. phương như hắn không chen tay được, mà lại tà nhất tiếu là hắn vậy sự quá không có hồn lực điểm này thật sự là ngạnh thương a ta nhất tiếu dường như không có nghe thấy đối phương kêu gào đồng dạng nguyên lai tại đấu la đại lục cái đ ổ chơi này gọi hồn lực lực lượng của các ngươi kêu cái gì lực lượng của chúng ta không có có sức mạnh a chúng ta thống nhất xưng là thiên châu sư ta nhất tiếu lộ ra tay trên cổ tay bảo châu chương 414, cầm thú a người có bản mệnh châu sau khi thức tỉnh hoặc để ý châu hoặc vì thể châu như thủ xuyến phân biệt tại trái nơi cổ tay phải xoay quanh thiên châu như nhân loại chi song bảo thai làm ý thể song châu đồng thời xuất hiện tại trên người một người thời điểm tức là thiên châu tu luyện thể châu người là vì thể châu sư tu luyện ý châu người là vì ý châu sư mà tu luyện thiên châu người tự nhiên tức là thiên châu sư thiên châu sư tối cao vì thập nhị song châu bởi vậy tu luyện của nó quá trình cũng được xưng là thiên châu thập nhị biến ta nhất tiếu không rõ ràng giải thích một bên lập tức nhìn thoáng qua cái kia thần sắc phẫn nộ lại khinh miệt nội viện đệ tử được rồi thiểu ra hôm nay tâm t ì n h tốt thì không giết n g ư ơ i nói xong trên người hắn dâng lên một trận màu đen đậm đặc năng lượng thể mà trên cổ tay hắn bảo châu màu đen lóe ra quan mang cái kia nội viện đệ tử hoảng sợ phát hiện hắn lúc này vậy mà không cách nào điều động bất luận cái gì hỗ lực thì liền ý niệm phản kháng cũng để lên không nổi xin lỗi lúc này huyền lao lóe ra bóng người xuất hiện tại cái kia nội viện đệ tử bên cạnh nghiêm nghị đối cái sau nói ra cố năng lượng kia cố lực lượng kia huyền lao rất quen thuộc cũng có một kia e ngại vậy mà lại là một cái cực hạn đấu la nguyên bản hắn chuẩn bị xuất thủ nhưng là thấy đối phương cùng tuyết tiêu nhiên quan hệ không tệ lại xưng hô đối phương vì đại ca huyền lao đương nhiên b ê n h người thân không cần đạo lý thật xin lỗi tiền bối ta sai rồi cảm thụ được cái kia càng ngày càng gần hắc cám năng lượng ba động thanh niên kia nội viện đệ tử sắc mặt trắng bệnh túi đầu quả quyết xin lỗi đây chính là thực lực vi tôn thế giới nếu như hôm nay tả nhất tiếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác chính là một cái bình thường bình dân như vậy hắn không chỉ có sẽ bị hồn sư trực tiếp giết chết mà lại vợ của hắn cũng sẽ bị đ o ạ n ta nhất tiếu thấy đối phương nói trước sư trưởng cũng ra mặt lấy thân phận địa vị của hắn đi khó xử một con kiến hôi vẫn là quá thấp kém nhàm chán phất phất tay để hắn xéo đi nhanh lên chính mình đi phòng tạm giam lãnh phạt một tuần huyền lão lạnh lùng nhìn cái kia mới vừa tiến vào nội viện thì bành trướng thanh niên liết một chút ba người nhìn lấy hắn chạy chối chết rời đi bóng người tuyết tiêu nhiên nú vai nói hiện tại nội viện còn có ánh mắt kém như vậy học sinh à. tiểu tử này vừa mới thi vào nội viện tâm tính bành trướng cái này tại các đời cũng rất phổ biến huyền lão gật đầu nói ra tiếp lấy nhìn về phía ta nhất tiếu không biết các hạ là ta nhất tiếu kéo ra khỏe miệng nói k h á c cái gì các hạ không các hạ Ta ta gọi nhìn ấ t tiếu, tiêu nhiên huynh đệ, lần này tới t nhiên viện huynh là lần là làm này học khách. h đệ, ra là thế. h u y ề lao nhẹ g ậ thoáng đầu, cường c bên n giả ạ không có người yếu bằng hưu, câu nói này mười phần chân thực. Nhìn h người bằng nói này có câu mởi yếu t qua phía sau hắn thất tên nữ tử huyền lão ánh mắt co r ụ t lại bởi vì hắn cảm giác thất nữ bên trong tùy tiện lôi ra một cái hắn cũng không là đối thủ huyền lão đến tiếp sau thì xin nhờ ta cùng nhất tiếu liền đi trước ta dẫn hắn thăm một chút học viện không nghĩ tới trong học viện cũng có như vậy mắt không mở tồn tại a tuyết tiêu nhiên cùng tà nhất tiếu ngồi trong phòng khách mà đường vũ đồng thì dẫn theo tà nhất tiếu bảy cái lao bà đi dạ phố mặc kệ cái nào cái thế giới đều có mặt hàng này tuyết tiêu nhiên nhún vai nói sau đó theo trong giới chỉ lấy ra một khối đá ba động càng lúc càng lớn xem ra bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng ấy hiện tại liền muốn chiến đấu à ta cảm giác ngày nghỉ của ta còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc a tà nhất tiếu than thở phàn n à nói các loại rết long thần về sau có nhiều thời gian nghỉ ngơi đ ú n g ta còn muốn đi thiên huyền đại lục chơi một chút ngươi thì làm hướng đạo của ta ta nhất tiếu nhất thời n ở nụ cười t ố t bao tại trên người của ta hai người ngồi trong phòng khách tán gấu bọn họ cũng không vội chút nào đối tại vợ con của bọn hắn cũng tuyệt không lo lắng mặc dù nói xử lai k h ắ c trong thành vẫn như cũ sẽ có chút đồ háo sắc nhưng là đường vũ đồng thực lực của bọn hắn mặc dù không có đến cực hạn đấu la tình trạng kia nhưng là cũng đạt tới cái thế giới này chín mươi tám cấp sẽ không có người ngu đến mức đùa dỡn các nàng đi theo màn đêm dần dần buông xuống tuyết tiêu nhiên cùng tài nhất tiếu vẫn không có động vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon không hề rời đi đúng lúc này cái kia để ở trên bàn hòn đá phát sáng lên phiêu phủ ở giữa không trung tuyết tiêu nhiên cùng tài nhất tiếu liếp nhau trong mắt cùng thì lộ ra vẻ hưng phấn bọn họ thần giới mấy cái huynh đệ tỷ mội qua vài chục năm sắp lại lần nữa gặp gỡ không biết ngọc thiên cùng ngọc tâm hai huynh đệ sẽ cho bọn hắn mang theo niềm vui bất ngờ ra sao tuyết tiêu nhiên nhất trưởng mang theo hồn lực đập tại thạch khối phía trên hòn đá kia lập tức vỡ vụn một cái cửa lớn màu hoàng kim lập tức xuất hiện tại mặt đất lập tức một cái chân to theo môn kia đầu kia đưa ra ngoài lập tức một người thân thể theo trong môn hiện lên đi ra nha đã lâu không gặp ngọc tiên tuyết tiêu nhiên liếc một chút thì nhận ra cái kia trầm ổ n thanh niên nam tử là ngọc gia con trai trưởng ngọc thiên ngọc thiên kế thừa người cha dung mạo có một loại t h u cuồng bá đạo huy vũ đẹp trai hình tượng mà tại phía sau hắn ngọc tâm thì kế thừa kỳ mẫu dung mạo mặc dù không có hắn huynh trưởng h u y vũ nhưng là có được một c ô phiêu giật xuất trần cảm giác bốn người nhìn nhau một hồi đồng đều cười ha ha ngọc thiên bước nhanh đến phía trước nhất quyền nện vào tuyết tiêu nhiên trên cánh tay không tệ không tệ cách vài chục năm chúng ta lại gặp nhau ngọc tâm ôn h ò a cười một tiếng trong mắt đồng dạng lóe ra kích động ánh mắt hắn cùng đại ca của hắn tuy nhiên tại ngũ hành đại lục lịch luyện nhưng là hai người lại ngăn cách hai địa phương tìm không thấy cũng không nghe được đối phương tin tức chỉ có gần nhất trưởng thành là phá thoái hư không cường giả về sau hai huynh đệ mới lại lần nữa tại dưới trời sao gặp gỡ thật chậm ta nhất tiếu ra hỏa này so với c á c ngươi nhanh một tuần tuyết tiêu nhiên cười ha ha một tiếng phàn nàn nói ta dựa vào nhất tiếu ngươi tiền độ à tới tới tới thật lâu không có khoa tay hai chúng ta đến ngọc thiên một nghe tới hào hứng lôi kéo ta nhất tiếu nói ra ta nhất tiếu sắc mặt buồn khổ mẹ nó ngọc thiên lôi đ ỉ n h theo khi còn bé liền chịu không được cái này chiến đấu c ù n g nhân làm sao lại tìm tới chính mình ta rất khó khăn ta quá khó khăn đệ mội nhóm đâu nghe thấy tuyết tiêu nhiên nói ra nhóm ngọc tâm thanh tú mặt đỏ lên ngượng ngùng cười cười cái này đi gọi bọn nàng hai người chúng ta tới chỉ là trước d ò đường nhìn xem có hay không nguy hiểm đón lấy ngọc tâm vượt qua dị giới chi môn làm hắn lại lần nữa trở về thời điểm mang theo mấy chục cái nữ tử tuyết tiêu nhiên rủi rủi con mắt nguyên một đám đếm đi qua một cái hai cái ba cái hai mươi cái thảo tuyết tiêu nhiên tâm lý mắng to đây là hai huynh đệ một người mười cái à. nhìn xem chính mình lại xem bọn hắn chính mình là cỡ nào thuần khiết cao khiết đá mẹ nó bọn họ thì là một đám cầm thù à. tuyết tiêu nhiên trong lòng mắng to cười thấy qua ngọc thiên cùng ngọc tâm đông đảo lao bà hắn cùng ngọc thiên cùng ngày sinh ra tuy nhiên không có phân chia lớn nhỏ nhưng là ngọc thiên tâm đem hắn làm thành đại ca đó là bởi vì khi còn bé bị tuyết tiêu nhiên dùng kiếm đánh bại mấy trăm lần cho nên tuyết tiêu nhiên cũng là mười phần đau lòng theo chiếc nhẫn của mình bên trong keo kiệt ra hai mươi điểm giống nhau lễ vật đưa cho đệm mội làm lễ gặp mặt những cô gái kêu nhìn thấy lễ vật vừa mừng vừa sợ nguyên một đám ngoan ngoan kêu đại ca thật là một đám mặt người dạ thú tuyết tiêu nhiên trong lòng giận mắng chương bốn trăm mười lăm tỉnh lại chiến t ố t mọi người đều đến đông đủ tuyết tiêu nhiên nhìn lấy ngồi vây quanh tại trước bàn còn lại ba tên thanh niên phủi tay nói liên quan tới long thần sự tỉnh mọi người giải bao nhiêu chúng ta đều rõ ràng là muốn đem kim long vương cùng ngân long vương cưỡng ép tỉnh lại đúng không ngọc thiên nhấc tay hồi đáp nói đúng tuyết tiêu nhiên gật đầu gật đầu ta đã để thu nhi tiến đến cho chúng ta bay lên không trung sân bãi kim long vương vị trí ta rõ ràng nhưng là ngân long vương vị trí ta không có chút nào đầu mối cho nên đến đón lấy kế sách là như vậy chúng ta cùng kim long vương thời điểm chiến đấu đem hắn triệt để ép vào hạ phòng nhưng là không có đến triệt để đánh g i ế t đối phương cấp độ tuyết tiêu nhiên ánh mắt lộ ra một tia hàn mang sau đó ngân long vương khẳng định sẽ xuất hiện thêm vào chiến đấu bọn họ sẽ dung hợp trở thành long thần tuyết tiêu nhiên hai tay thu về ngay lúc này đem long thần thần cách triệt để phá hủy ba người cùng nhau gật đầu đây đúng là trước mắt mà nói tốt nhất kế hoạch việc này không nên chậm trễ chúng ta ngày mai thì động thủ tuyết tiêu nhiên đưa tay ra tuy nhiên chúng ta vài chục năm không thấy nhưng là ta vẫn là đối thực lực của các ngươi tăng tiến cảm thấy rất hứng thú ngọc thiên cùng sắc mặt kéo ra đồng dạng đưa tay ra bốn vị thanh niên đưa tay đưa đến cùng một chỗ đồng thời cười ha ha một tiếng đúng rồi lão bà của chúng ta nhóm làm sao bây giờ bọn họ cũng muốn gia nhập chiến đấu sao ta nhất tiếu hỏi tuyết tiêu nhiên ngâm nghĩ một chút nhẹ gật đầu có thể dù sao mỗi người đều sắp đụng chạm đến cái kia giai cấp tuy nhiên không thể là chủ tay công nhưng là phụ giúp bọn ta vẫn là làm đến yên tâm chúng ta tại sẽ không để cho các nàng thụ thương tuyết tiêu nhiên vô tả nhất tiếu b ả vai nói ngày thứ hai tuyết tiêu nhiên mặt mang hát tuyến đi tại mạnh nhất mới đi theo phía sau đường vũ đồng cùng thu nhi hai nữ hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng oanh ca hiến hót ba cái huynh đệ hết thể hai mươi bảy tên ganh đua sắc đẹp hiếm thấy nữ tử ta phục cứ như vậy mang theo các nàng đi tại học viện trên đường cái thực sự quá làm người khác chú ý hắn lần này trở về cũng không có đi nhìn đường muôn người hắn nguyên nhân cũng là không muốn đem đối phương liên lụy vào cái này đ ổ thần chi chiến bên trong thì tính toán hồn lực của bọn họ cao đến phong hào đấu la nhưng là một trận chiến này vẫn như c ũ không phải người bình thường có thể nhúng tay gia nhập chiến đấu thì liên huyền lão thỉnh cầu hắn đều không chút do dự cự tuyệt có thể thấy được hắn đối một trận chiến này là như thế nào coi trọng bích cơ tiền bối nhóm đáp ứng di động tuyết tiêu nhiên ghé mắt đối mặt thu n h i ừ n nàng đồng ý đồng thời hỏi thăm có thể hay không rút một tay tuyết tiêu nhiên lắc đầu có thể làm được điểm này liền đã cám ơn trời đất long thần c h i chiến chỉ có hắn và thần giới sinh ra gặp nhau người mới có thể đầy đủ tham dự mười mấy người đi vào tinh đấu đại xâm lâm cảm thụ được phương viên vài g i ả m không có chút nào hồn thú khí tức tuyết tiêu nhiên bọn người bước nhanh hơn đại ca cái k i a kim long vương ở đâu a ta nhất tiếu hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là biết địa điểm kia một dạng ta xác thực biết tuyết tiêu nhiên đi tại phía trước nhất dẫn đường h ắ n chỗ tiến về phương hướng cũng là tinh đấu đại xâm lâm trung ương nhất cái kia một vùng sinh mệnh hồ nước đó là bích cơ các loại một đám thú vương đã từng trải qua địa phương mà cái kia bông tuyển nước phía dưới đang ngủ say kim long vương kim long vương thời thời khắc khắc đều đang hấp thu lấy sinh mệnh chi lực mà tại không lâu sau đó liền sẽ t h ứ c tỉnh lần này tuyết tiêu nhiên sẽ cưỡng ép đem hắn tỉnh lại làm tuyết tiêu nhiên dừng lại lúc trên mặt hắn biểu lộ biến đến nghiêm túc ta nhất tiếu mấy người cũng đình chỉ đàm tiếu ba người đi lên phía trước cùng tuyết tiêu nhiên sóng vai mà đứng chính là chỗ này ngọc thiên khoanh tay nói ra ừ m tuyết tiêu nhiên gật đầu nhẹ tay nhẹ vung lên chỉnh g â u hồ nước trong nháy mắt bay lên dường như thể rắn đồng dạng bị tuyết tiêu nhiên thu nhập trong giới chỉ ngay tại lúc đó bốn người bọn họ bao quát phía sau bọn nữ tử đồng thời cảm thụ nói sông kia giường lòng đất cái kia duyệt động sinh mệnh lực xem ra hồ nước này còn có che giấu khí tức hiệu quả a tuyết tiêu nhiên lộ ra một k i a cời ư lạnh là thời điểm đem hắn tỉnh lại Vâng anh. một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống hung hăng bổ vào lòng sông phía trên cái kia kim màu bạc ba động thẩm thấu đi vào nhiệt độ kia lại là độ không tuyệt đối đồng dạng lạnh lẽo còn đang ngủ phải không tuyết tiêu nhiên lạnh lùng nói mấy trăm đạo kiếm từ trên trời thẳng tắp rơi xuống cắm vào lòng sông vê anh lòng sông đ ỗ n g nhiên nổ tung một cái rõ ràng lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện tại lòng sông dưới đáy con kiến hôi thanh âm trầm thấp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đồng thời tinh đấu đại xâm lâm bao quát sử lai khắc học viện còn có thiên hồn đế quốc tương liên vùng trời kia chỉ một thoáng gió g ụ c mây vẩn mây đen trồng chất lên đem thái dương che khuất băng lánh nước mưa nghiêng về xuống rất nhanh mưa to tới theo trong n g ộ n g đẹp của ngươi tỉnh lại ạ kim long tuyết tiêu nhiên nhìn lấy đạo thân ảnh kia thư triển thân thể của mình từ từ biến đến càng lúc càng lớn cuối cùng trở thành giống như tả nhãn bạo quân một thật lớn kim long vương mỉm cười nói nguyên lai cũng là ngươi giết đế thiên kim long thanh âm trầm thấp vang lên cái kêu mắt rồng lạnh lùng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên răng rồng lóe ra hàng quang con kiến hôi kim long vương gào thét một tiếng sóng âm truyền khắp ngàn g i ả m cây cối nghiêng về sụp đổ trời sụp đất lở chuẩn bị xong chưa tuyết tiêu nhiên lớn tiếng nói s o n g kiếm ra hiện trên tay hắn một trận chiến này sẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng tại đại lục này trận chiến cuối cùng một trận chiến này tất thắng bốn người đồng thời cười ha ha phi t ố c xông tới phát sinh cái gì rồi đây là huyền lao ý nghĩ đầu tiên hắn phát hiện bầu trời đen lại tại cái kia tinh đấu đại xâm lâm phương hướng tựa hồ truyền đến một tiếng để hắn cảm thấy tim đập nhanh tiếng gầm sẽ không phải sẽ không phải là tuyết tiêu nhiên cái kia tiểu hôn đàn đi huyền lão nhìn lấy tinh đấu đại xâm lâm phương hướng trong lòng lo âu con kiến hôi huyền lao tâm lý đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ cùng lúc đó hắn nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ bay lượn tại trên không trung đạo thân ảnh kia so với hắn trong trí nhớ đế thiên thân rồng còn muốn bảng lớn mấy lần cái kia đạo long ảnh kim quang long lánh dường như toàn thân v ả y rồng là màu và nóng g huyền lao há to miệng cái này đây chẳng lẽ là kim long vương vì cái gì kim long vương không phải thật lâu trước đó thì biến mất à, vì sao lại đột nhiên xuất hiện vì sao lại thức tỉnh tại tinh đấu đại s â m lâm huyền lao trong lòng có nước cờ trăm cái đặt câu hỏi nhưng là hắn lại không cách nào tìm người trả lời lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn thấy tuyết tiêu nhiên cùng còn lại ba người xông đi lên mịt mù bóng người nhỏ bé bốn người bọn họ tất cả đều là cực hạn đấu la tuy nhiên muốn nói bất kể như thế nào sử lai khắc học viện cũng muốn quản phía trên một ống nhưng là dưới loại tình huống này vô luận là huyền lao vẫn là những người khác tiến lên giúp đỡ đều là đưa đồ ă n phần nhưng là huyền lao ánh mắt phức tạp đó đã không phải là người bình thường có thể tham gia chiến đấu coi như hắn hồn lực đẳng cấp đã đạt tới chín mươi tám c ấ p ngăn chặn đế thiên đã cô hết sức Đối mặt kim long vương đ ó có khó là long nào. không khăn. phần thắng chút、nào. Chương 416, ta quá khó khăn. Chú ý hắn long tức. ta Tuyết 416, quá ý t i ê nhiên u hô to m ộ thanh tiếng, t n r á khỏi Kim Kim nhất trào, nhắc nhở. Lúc này kim long vương trong miệng Long Lúc Long lộ trào, trong Vương bén này Vương ẩn ẩn sắc để g ọ n lửa màu đỏ c i tiếu sắc. Ta nhất n gươm h thấy e đ ợ c nhắc tuyết tiêu nảy nhiên người dưới, Kim lên nhở, bóng người lấp phía dưới, nảy lên kim Long phía ư lấp loe v n Giống. g đầu. i k Long Vương đại âm thanh cầm thét a n h h cầm t một đạo hát ngọn lửa màu đỏ thẳng tắp phun ra mọi người hào hào tránh né hỏa diễm đem tinh đấu đại xâm lâm một bộ phận rừng rậm nhen nhóm đại hỏa hừng hực dấy lên đại ca da của hắn quá dày ngọc tâm cau mày nói công kích của hắn tuy nhiên có hiệu quả nhưng là không biết sao kim long vương da dày thịt béo cái này không đánh nổi làm sao bây giờ tuyết tiêu nhiên chấn động cánh lại lần nữa tránh đi vậy đến tập nhất t r ả o hô lớn kim long vương da tốt ngân long vương cũng tốt thần cách đều tại chỗ mi tâm hiệp lực tiến công đầu rồng、tốt. Mọi người nghe mừng rỡ. ao hào sử dụng chính mình phi hành năng lực hướng về đầu dòng phía trên công tới con kiến hôi kim long vương tức giận gào thét hắn tu luyện còn không có kết thúc thì cưỡng ép bị tỉnh lại liền đã thu không ít nội thương mà trước mắt mười mấy người này trên thân đều mang lệnh hắn cảm thấy khó giải quyết năng lực cùng chiến đấu năng lực nếu như nếu như tiếp qua vài chục năm chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đem thể liền đối có phương toàn bộ giết chết kim long vương trong lòng ngọn lửa tức giận càng lúc càng liệt toàn thân lại lần nữa bạo phát cái kia trầm trọng u y áp để mấy người phi hành bóng người chỉ trệ lập tức trong miệng hắn lại lần nữa một đạo hỏa diễm hướng bọn họ phun bắn đi né tránh không được ngọc thiên hét lớn vậy l i ề n đánh tan nó tuyết tiêu nhiên trong tay xuất hiện một chương to lớn đông tuyết sắc t h u ẫ n bài ngang ở trước mặt mọi người đồng thời trên vai của hắn trên cánh tay trên chân đồng thời xuất hiện số lượng dồi dào kinh người hồn đạo khí số lượng vạn tên cùng bán nhiệt độ cao hát ngọn lửa màu đỏ phun ra đánh chúng vào cái kia cực kỳ nhiệt độ thấp đông tuyết thuấn bài băng hỏa bất tương dung rất nhanh sinh ra kịch liệt nổ tung oanh m ì n h tuyết tiêu nhiên lui về phía sau một bước ổn định bóng người chung quanh thân thể tách ra sáng ngời màu hồng đậm hồn đạo x ạ tuyến giống như tốc độ ánh sáng x ạ tuyến cùng cường công tà nhất tiếu ngọc tâm cùng nhau đến kim long vương long đầu tại tà nhất tiếu cùng ngọc tâm nhìn soi mói cái kêu mấy trăm đến x ạ tuyến trong nháy mắt bay vào kim long vương miệng rồng bên trong phức dường như thứ gì bị đâm thủng đồng dạng kim long vương nguyên bản vận sức chờ phát động hỏa diễm cũng bởi vì cái này hồn đạo xạ tuyến công kích mà hóa thành cho bụi giết ta nhất tiếu toàn thân dâng lên màu đen sền sệt ba động mà ngọc tâm thì lôi đ ỉ n h vòng thân hai người đồng thời hướng phía dưới hung hăng q u a n h kích hướng về kim long vương cái chán đánh tới mà chúng nữ nhân của bọn hắn cũng không có ở một bên xem kịch tại đường vũ đồng cùng thu nhi chỉ huy phía dưới phân ba cái tiểu đội tại phương hướng khác nhau hấp dẫn lấy kim long vương chú ý lực có hy vọng tuyết tiêu nhiên ánh mắt sáng lên lại lần nữa vung kiếm sông lên phía trước hắn tóc trắng theo gió phiêu tán mà trên thân giấy lên điên của ngọn lửa màu vàng dường như thiên sứ thần bông xuống đồng dạng cái kia tán phát thần uy chính là thần giới vị đạo giết tuyết tiêu nhiên thần nhãn dài đến thật to ở trên bầu trời sung làm tầm mắt của mọi người nếu như kim long vương có động tác gì hắn đều sẽ thực hiện cáo chi còn lại mọi người dự phán công kích về sau làm ra hợp lý tranh né lựa chọn giống các ngươi bảy kiến cỏ này Kim Long Vương nhất cái giận gầm công dưỡng quang, ngủ trùng giới. mới bồi sinh tiêu tinh đại biểu phải lại mới hội lại lên. hắn mệnh hắn nhất định phải lại lần nữa ngủ say vào năm, mới có cơ hội lại lần nữa kích thần đem hết kích, hao cho kích lực Vừa vào say có cơ c này với hắn mà nói là trời sập xuống t hai nạn đối với tuyết tiêu nhiên cái này kẻ đầu tiêu đương nhiên hận thấu xương cái kia không phải ngươi có thể xúc tu địa phương tuyết tiêu nhiên bị đối phương nắm trong tay cảm thụ được cái kia long t r ả o dần dần cuốn gân tuyết tiêu nhiên vậy mà nở nụ cười lạnh ngươi nói cái gì vì cái gì vì cái gì ta không thể lên đi kim long vương trong mắt lấp lóe phẫn nộ cùng cựu hận quay đuôi một cái đem ngọc thiên cùng ngọc tâm quất bay mắt rồng nhắm ngay tuyết tiêu nhiên bởi vì ngươi không phải chịu làm kẻ dưới hôn thú ta nói không sai à tuyết tiêu nhiên nhìn chăm chú lên kim long vương nghiêng đầu một chút thuận tiện nói chuyện khả năng ngươi không có chú ý nói ngươi long thiệt cần phải tê dại đi kim long vương sắc mặt một bên tuyết tiêu nhiên không có nhắc nhở hắn còn chưa phát hiện hắn ngưng tụ hỏa diễm thời gian vậy mà càng ngày càng dài thiên hạ đệ nhất độc đoạn hồn tán thật tốt nhấm nháp đi tuyết tiêu nhiên cười ha ha cười hai thanh thần kiếm từ trên trời gián xuống đồng thời hắn lực lượng toàn thân bạo tăng theo kim long vương trong tay bỗng nhiên tránh thoát vũ đồng thu nhi hắn nhìn đứng ở sau lưng hai nữ trên mặt lộ ra cười nhạt chuẩn bị xong chưa các ngươi là kiếm của t a vỏ vũ đồng ngươi hẳn phải biết câu nói này đại biểu ý tứ đi tuyết tiêu nhiên nhìn lấy đường vũ đồng nhanh chóng nói ra đường vũ đồng sắc mặt một bên ngươi nói chính là mụ mụ không sai cũng là mẹ vợ tuyết tiêu nhiên nghiêm túc gật đầu khoe mắt liếc qua quan sát đánh giá người ngọc thiên ngọc tâm tả nhất tiếếu ba người vì hắn tranh thủ lấy thời gian tốc độ nói lại lần nữa nhanh hơn không ít ta cái này hai thanh thần kiếm bởi vì vỏ kiếm không có duyên cớ một mực ở vào nửa mở khiếu trạng thái nhớ tới cái kia nguyên bản hai thanh kiếm là bị phong ấn ở phong ấn thạch bên trong tuyết tiêu nhiên tiếp tục nói vũ đồng thu n h i chỉ muốn các ngươi tiếp nhận ta thần kiếm lực lượng lực chiến đấu của các ngươi sẽ tăng sinh không chỉ gấp đôi mà lại các ngươi đem về cùng ta nắm giữ đồng dạng thần thánh trí lực nói cách khác các ngươi thì là kiếm của ta thân mật nhất tồn tại mới có thể trở thành vỏ kiếm vũ đồng thu n h i không biết các ngươi có nguyện ý hay không đây tuyết tiêu nhiên một phen sau khi nói xong chờ đợi lấy hai nữ trả lời ban đầu đến khi đó thiên nhận tuyết tá di nói lời là ý tứ này a Đường vũ đồng vũ tuyết ỉ mỉ vừa nghĩ, khỏe miệng lộ ra mỉm miệng vừa ra nữa sao, nghĩ, còn nói gì khỏe phải cười, i lộ t ê nhiên đương nhiên n ca ca, ta g u ệ nguyện n Nói xong nàng nguyện như trong rừng tiên tử đồng dạng ý. tới u bay y tử t tiêu nhiên trước người, tại trên người, của hắn môi lúc ư nhưng ngươi u sâu câu Tuyết tiêu lại là l tại, nói nói nhiên thật một hôn, thân mật nhất tồn tại. Câu nói này thế ta. hôn, không cho phép này à, gà ta. Tuyết tiêu nhiên lúc này trong đầu chiếu lại lấy hắn từ hạ giới bắt đầu cùng vương đông nhi gặp gỡ cùng vương đông nhi cùng một chỗ chiến đấu cùng vương đông nhi tu luyện sau đó vương đông nhi tìm về trí nhớ trở thành đường vũ đồng coi như hắn không nguyện ý tiếp cận đường vũ đồng nàng vẫn l à như vậy một mực tìm kiếm lấy thân ảnh của mình nghĩ tới đây tuyết tiêu nhiên đem đường vũ đồng ôm thật chợ ta cũng nguyện ý thu nhi lạnh bớt mỹ lệ gương mặt xuất hiện dịu dàng nụ cười đem vận mệnh của ta chi lực cùng ngươi chia sẻ làm ra quyết định kia ta không có hối hận lại làm sao có thể sẽ không muốn đây này tuyết tiêu nhiên trong đầu có xuất hiện hắn một lần kia vì vương đông nhi tiếu hồng trần bọn họ dẫn dắt rời đi truy binh mà một mình đào vong đến một chỗ thác nước sau đó hắn gặp phải cái kia tam nhãn kim n g h e đó là vận mệnh đồng dạng gặp gỡ bọn họ lẫn nhau chia sẻ trí nhớ tuy nhiên tuyết tiêu nhiên không biết chút nào nhưng là trên người hắn sớm liền mang theo thu nhi khí tức thu nhi vận mệnh chi lực cảm ơn ngươi có thể tiếp nhận ta ta đời này đã thỏa mãn thu nhi nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp không gì sánh được đầu nhập tuyết tiêu nhiên trong ngực thảo ta dọn đại ca a con mẹ nó ngươi còn tại nói chuyện yêu đương nhanh đến giải quyết h ắ n a ta nhất tiếu quay đầu nhìn một cái kem chút không có t ứ c chết hợp lấy ba người bọn họ quyết đấu sinh tử tuyết tiêu nhiên vậy mà tại một bên nói chuyện yêu đương ngắm phong cảnh ta quá khó khăn chương 417, t nhục thân thành thần sáng thế c h i thần phúc đ ư ờ n g vũ đồng cùng thu nhi đồng thời che miệng n ở nụ cười tuyết tiêu nhiên thở dài trong lòng mở mở tờ vũ đồng thu nhi chuẩn bị sẵn sàng à hai nữ liếc nhau một cái đồng thời gật đầu tuyết tiêu nhiên gật đầu song kiếm đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn tiếp lấy hai tay của hắn nhất động song kiếm đột nhiên cắm vào hai nữ ở ngực a đường vũ đồng nhỏ giọng kinh hô một tiếng lại không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn ngược lại là cảm nhận được một dòng nước gấm tại bên trong thân thể của nàng chậm rãi lưu chuyển lên đây là thần thánh lực lượng mà ngay tại lúc này tuyết tiêu nhiên trên thân sau cùng một vệ ngọn lửa màu vàng triệt để đốt hết hắn màu tóc lại lần nữa trở thành khô khan màu trắng tiêu nhiên ca ca đường vũ đồng đ ố n g nhiên bắt lấy tuyết tiêu nhiên tay lại phát hiện nàng nắm chặt tay cấp t ó c hóa thành cho bụi thật nhanh tán đi không không muốn không muốn a thu nhi nhìn lấy cái kia nguyên bản mỉm cười tuyết tiêu nhiên thời gian dần trôi qua hóa thành cho bụi phiêu tán mà đi nước mắt điên cuồng rơi đi xuống dưới vừa mới thu được hạnh phúc cứ như vậy chết đi nàng không muốn a đại ca hắn thế nào ngọc tâm giật mình ba người duy trì trận hình trong nháy mắt vừa loạn hôn đản g đừng hoảng hốt đại ca hắn không có chuyện gì chỉ là nhục thân thành thần mà thôi hoảng trai trứng trận hình vừa loạn ta nhất tiếu lập tức bị kim long vương phát xạ một vệ sáng đánh trúng tức hổn hển chửi ầm lên nhục thân thành thần nhưng lại cũng không phải là thần ta nhất tiếu trong tay nắm lấy một thanh to lớn màu đen l ư ờ i hái giải thích nói dưới loại tình huống này chỉ có thể coi là làm bán thần không cách nào thăng nhập thần giới nhưng lại đại biểu cho trong chúng ta mạnh nhất chiến đấu lực hiện tại chúng ta có thể làm cũng là trọng thương kim long vương để ngân long vương tỉnh lại ngọc tâm vội vàng gật đầu cùng ngọc thiên một dạng toàn thân bạo tán lấy điên quần g lôi đ ỉ n h vùn đường vũ đồng cùng thu nhi thế giới một mảnh tối t ă m nước mắt không cầm được rơi xuống coi như thành t i ể u trí cao vô thượng phong hào đấu la coi như sắp bước vào thần giới cái thế giới này không có ngươi còn có ý gì các nàng trong thân thể ấm áp thánh quang lưu truyền lên đây là cỡ nào lực lượng quen thuộc a nghĩ tới đây nước mắt lại lần nữa rơi xuống đừng khóc giọng ôn h ò a theo hai nữ sau lưng vang lên hai nữ khó có thể tin xoay người gặp tuyết tiêu nhiên mỉm cười lơ lửng giữa không trùng dung mạo của hắn tựa hồ càng thêm đẹp trai mà chỗ mi tâm của hắn có một cái kỳ dị tiêu chí cùng đường vũ đồng trên c h á n hải thần tam xoa kích h ò a lẫn tiêu nhiên tiêu nhiên ca ca hai nữ nào vào trong ngực của hắn ra sức đánh lấy thân thể của hắn quá tốt rồi hắn không có chết mà lại thành tựu bán thần đợi nói tiến vào thần giới ta sẽ đem sự tình đầu đuôi giải thích rõ ràng cho nên hiện tại chúng ta cần chiến đấu đúng không tuyết tiêu nhiên nhẹ nói nói tiêu nhiên ca ca ngươi kế thừa chính là cái gì thần vị a đường vũ đồng xoa xoa nước mắt tò mò hỏi tuyết tiêu nhiên trầm mặc một chút lắc đầu ta cũng không phải là kế thừa thần vị mà là ta chính mình trở thành một tôn độc nhất vô nhị thần tự thân thành thần tại sao m u ố n kế thừa đây tuyết tiêu nhiên xoa đường vũ đồng tóc dối thân mật nói ra đường vũ đồng hai mắt phun tỏa hào quang hào lợi hại không hổ là ta tiêu nhiên ca ca ngươi trở thành vị này thần tên gọi là gì thu n h i nói tuyết tiêu nhiên đôi mắt h i ế p h i ế p thì kêu sang thế c h i thần đi tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vì sinh mệnh c h i thần lục a di cùng hủy diệt c h i thần t ử thúc thúc nguyên nhân nhưng là hắn hiểu được sinh mệnh cùng hủy diệt cả hai hợp hai làm một sự tình cũng là tân sinh cũng là sáng thế nhân loại đình chỉ ngươi thô bạo hành động một đạo bóng người màu bạc xuất hiện trên bầu trời trong tay nắm lấy một thanh thật dài ngân thương đối mặt với tài nhất tiếu bọn người uy nghiêm nói đón lấy nàng ngáp một cái đem phần này uy nghiêm triệt để đánh nát còn chưa tỉnh ngủ ngân long mau tới giúp ta kim long vương s ữ n g sở lập tức gầm hét lên chờ một chút đây là ngân long vương tuyết tiêu nhiên mang theo hai nữ đạp không tiến lên nhìn trước mắt xoa mí mắt ngáp tóc bạc tiểu la lụy không còn gì để nói đây là đâu nhà hải tử đại ca nàng có vẻ như cũng là ngân long vương ta nhất tiếu nhỏ giọng bức bức nói ta k h ở tuyết tiêu nhiên cái chán lóe ra bạc hào quang màu xanh lam ta có thể không muốn khi dễ vị thành niên nhi đồng Ngậy! mọi người cùng nhau im lặng ngươi vậy mà vượt qua cái kia cánh cửa kim long vương nhìn xuống tuyết tiêu nhiên mắt rồng rụt lại một hồi tuyết tiêu nhiên thì bình tĩnh nhẹ gật đầu kim long vương thở dài một tiếng vì cái gì vì cái gì nhân loại là thiền c h i tiêu tử chúng ta hồn thú tu luyện vạn năm mấy trăm ngàn năm cũng vô pháp đến cái kia cánh cửa đây là vì cái gì nói xong lời cuối cùng hắn không cam lòng giận dữ h ế t dung hợp trở thành long thần đi không phải vậy ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói ra kim long vương nhìn chòng chọc vào tuyết tiêu nhiên nếu như ánh mắt có thể giết người tuyết tiêu nhiên sớm đã bị kim long vương thiên đào vặt quả ngân long kim long vương hóa làm một cái thiếu niên tóc vàng trịnh trọng đi hướng ngân long vương làm gì ngân long vương tựa hồ còn chưa có tình ngủ vẫn tại ngáp cái kia ngân thương cũng rủ xuống ở một bên kim long vương cầm tay của nàng một vầng sáng theo hai tay của bọn hắn trô nở rộ chuẩn bị xong chưa tuyết tiêu nhiên hai tay nắm chặt nhìn lấy tà nhất tiếu ngọc thiên ngọc tâm nở nụ cười đương nhiên chuẩn bị xong chỉ là long thần không phải đối thủ của chúng ta bốn người cùng kêu lên cười ha ha một tiếng ta nói ta có cái kế hoạch tuyết tiêu nhiên đem kiếm gánh tại trên vai của mình đề nghị đã các ngươi đến đều tới vì cái gì không tại đấu la đại lục lưu thêm một hồi thật tốt chơi một chút có sao nói vậy những năm này ta đều tại tu luyện không có thật tốt chơi qua ta nhất t i ê u cao dơ hai tay ta đồng ý đại ca quyết định ta muốn tại đấu la đại lục thật tốt chơi đ ù a đương nhiên các loại đấu la đại lục chơi chán về sau chúng ta lại đi thiên huyền đại lục hoặc là ngũ hành đại lục hoặc là còn lại đại lục chơi bừa các ngươi cảm thấy thế nào tuyết tiêu nhiên cười nói ngọc thiên ngọc tâm ta nhất t i ê u trong mắt đồng thời lấp lóe một tia ánh sáng đúng vậy à tính mạng của bọn hắn sớm lấy vô tận mà bọn họ đem về trên con đường này đi thẳng đi xuống vì cái gì không đi thật tốt chơi một chút đây ta đồng ý ta cũng đồng ý ta thêm một bốn người trên mặt đồng thời lóe qua một tia gấp không thể chờ mặt hướng cái kia chuyển biến làm quái vật khổng lồ long thần long thần long thần không hổ là có thể đem thần giới khuấy động long trời lỡ đất long thần kim long vương cùng ngân long vương lực lượng tại hướng phía trên đã tăng mấy lần có thể nói lấy long thần hiện tại cái này thực lực tuy nhiên khoảng cách h ồ n thú đạp phá hư không còn rất xa nhưng là đã so ngọc thiên ba người lao bà mạnh chúng ta phía trên tuyết tiêu nhiên trên thân bao phủ một mảng thần quang đạp không tiến lên đường vũ đồng cùng thu nhi trên thân tỏa ra lấy thánh khiết ánh sáng cái này đem là chấn động đấu la đại lục chi chiến chương bốn trăm mười tám sa nở dê thế chi lực kiếm ra khỏi vỏ tuyết tiêu nhiên hai bờ vai lúc này phụ lên một tầng trong suốt lập tức hắn đưa tay vẽ ra long thần trên vảy rồng xuất hiện hai đạo rõ ràng v ế t cát chiến đấu đã qua bốn canh giờ trên bầu trời một mực không ngừng rơi xuống mưa to mà rất nhiều nơi như là nhật n g u y ệ t đế quốc loại này thung lũng thì lật ra lũ lụt lũ lụt đem nhật n g u y ệ t đế quốc đại bộ phận thành thị bao phủ thì coi như bọn họ nắm giữ hồn đạo khí vẫn là không cách nào đối kháng thiên thai a long thần cũng là hành tẩu thiên h a i hắn một cái công kích liền có thể để khắp nơi gào thét một đạo h ỏ a diễm liền có thể dẫn phát núi lửa phun trào có thể nói đây là tuyết tiêu nhiên bọn người cho đến tận này gặp phải khó khăn nhất đối thủ đồng thời long thần phát ra uy áp mạnh mẽ để mỗi một người bọn hắn thân thể trầm trọng mặc dù đối phương còn chưa thành thần nhưng là cái kia thực lực cường đại lại là r õ như ban ngày rất khó tưởng tượng nếu như bỏ mặc long thần tiến vào thần giới sẽ phát sinh cái gì sự tình tuyết tiêu nhiên cẳng ắ n răng đảng không mà lên bay lên tầng mây long thần vẫn như cũ trên tầng mây chiến đấu đã lâu gặp đối thủ của mình nhiều một cái lại không thèm để ý chút nào một mực kéo dài quang chi mưa công kích còn có cái kia lơ lửng giữa không trùng kim ngân long đ o ạ n mà lại bởi vì đối phương ra quá dày nguyên nhân tuyết tiêu nhiên bọn người tuy nhiên cùng hắn chiến đấu bốn canh giờ không ngủ không nghỉ chiến đấu đối phương thể lực tự a hồ không có chút nào cực hạ n đồng dạng đại ca hắn thần cách tự a hồ nguy nhưng bất động a ta nhất tiếu lui đến tuyết tiêu nhiên bên cạnh nhìn lấy long thần nhữ mày nói ra đó là bởi vì chúng ta bây giờ chiến lực vẫn như cũ duy trì lấy chia năm năm chúng ta không v ổ i hắn đương nhiên càng không v ổ i tuyết tiêu nhiên nhữ nhữ mày tuy nhiên muốn bay tới chỗ mi tâm của hắn nhưng là cái này thực sự quá khó khăn không nói cái kia lại không trung tự chủ công kích kim ngân long vương song thương còn có cái kia có thể đầy đủ tạo thành nội tức hỗn loạn thương tổn quang chi mưa còn có cái kia màu đỏ thấm long chi thổ tức ta cảm thấy trận chiến đấu này chí ít sẽ kéo dài một tuần lễ cũng không biết hiện tại long thần đến cùng tiêu hao bao nhiêu ta nhất tiếu thở dài lập tức vung lấy lươi hái lại lần nữa tiến lên tuyết tiêu nhiên vừa định xông về phía trước đi nhưng là trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một cái theo trên hướng xuống nhìn xuống thị giác mà lại tại bức tranh này dối mặt hắn có thể biết rõ cái kia đợt tiếp theo công kích đến cùng lúc nào sẽ đến đây là tuyết tiêu nhiên mắt bạc loại ra tiêu nhiên cùng trong đầu hắn nghĩ đến người một dạng hoác vũ hạ o phóng người lên bay lên không trung n g ư ơ i tới làm gì đây không phải người bình thường có thể tham dự chiến đấu ngươi sẽ chết tuyết tiêu nhiên tránh đi long thần quang tiễn công kích hướng hoắc vũ hạo nói ra hoắc vũ hạo trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười tiêu nhiên không nên ngăn cản ta đây là khảo hạch của ta khảo hạch tuyết tiêu nhiên mắt bạc rụt rụt thân vị khảo hạch không sai ta lớn nhất khảo hạch cuối cùng cũng là giúp giúp đỡ bọn ngươi đem long thần thần cách phá hủy hoắc vũ hạo nghiêm túc nói tuy nhiên ta không nên lắm miệng nhưng là trước tiên ta hỏi một câu ngươi là cái k i a m ộ t tôn thần vị hoắc vũ hạo gãi đầu một cái nói ta kế thừa chính là tỉnh tự chi thần thần vị tuyết tiêu nhiên đôi mắt lấp lóe lập tức vuốt cảm nói vũ hạo phụ giúp bọn ta thân ảnh của hắn rất nhanh hóa thành một đạo ngân làm sắc lưu quang hướng long thần phong đi mà đúng lúc này tất cả cùng long thần chiến đấu c h i bộ não người bên trong đột nhiên xuất hiện hoắc vũ hạo tinh thần cùng hưởng giúp đại ân tuyết tiêu nhiên nhẹ nhõm tránh đi long thần từ trên trời giáng xuống lui tên ánh sáng tại long thần ở ngược lại lần nữa lưu lại một đạo thật dài vết sẹo đồng thời nghiêm nghị đại giết đạo tất cả mọi người công kích long thần mi tâm đem thần cách đánh nát con kiến hôi người đi chết đi tại long thần gào thét dưới mấy đạo sao băng từ trên trời giáng xuống tại tuyết tiêu nhiên kinh hãi trong ánh mắt thiên thạch hung hăng đập chúng ngọc thiên cùng tài nhất y ế u đem hai người n ệ n xuống mặt đất đừng có ngừng tuyết tiêu nhiên khàn giọng giữ hét x o n g kiếm vạch ra liên tục không ngừng độ con g hướng về long thần đứng đầu phóng đi giống long thần sóng sung kích lại lần nữa gầm hét lên nhưng lại không cách nào ngăn cản tuyết tiêu nhiên bước chân tuyết tiêu nhiên sau lưng cái k i a hoàng kim nữ thần cao ngạo đứng ở giữa không trung mà trong tay nàng hoàng kim chi kiếm hướng long thần thẳng tắp đánh xuống hắn đương nhiên không có d ừ n g bước lại mà chính là vỗ cánh v ừ a bay đến tới hồn đạo xạ tuyến sen lẫn đệ nhất độc đánh nhập long thần trong thân thể tiến một bước tiêu hao đối phương thể lực đại ca chúng ta phía trên ngọc tâm linh hoạt tránh đi trên bầu trời công kích lập tức toàn thân nổi lên một trận tử mang đi đầu hướng về phía đầu d ồ n g phóng đi ta đến mở đường tuyết tiêu nhiên cùng đang gầm t h é t ngọc tâm sau lưng không ngừng tại long thần trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương mà những vết thương kia bên trong đều mang theo chất độc này cùng đóng băng tổn thương rốt cục ngọc tâm cùng tuyết tiêu nhiên bay tới long thần đầu d ồ n g mà hai người bọn họ cũng khoảng cách gần nhìn thấy cặp kia không bị trói buộc hoàng kim long mắt rất đáng tiếc n g ư ờ i cũng phi nhân loại chỉ là hôn thú tuyết tiêu nhiên từ tồn nói mà lại ngươi theo không chịu làm kẻ dưới cái này liền là của ngươi kết cục song kiếm nổi lên thần thánh quan mang đồng thời đường vũ đồng cùng thu nhi trên thân nổi lên thánh khiết quan mang giết tuyết tiêu nhiên tiêu sái cười một tiếng hướng về phía đầu rồng thì chặt chém đi lên long thần tạm biệt kiếm x u ấ t tiêu diêu kiếm mạt tiêu diêu kiếm x u ấ t hồng trần kiếm mạt hồng trần bốn kiếm đồng thời đâm ra giống như vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ tứ giác mà cái kia long thần thần cách xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên trước mắt đại ca phía trên ta nhất t i ê u phóng người lên trong tay lười hái hất lên cùng một cái long c h à o g i à n g co tuyết tiêu nhiên chỉnh trọng gật đầu lập tức giơ lên tay phải cái kia tầng mây dày đặc lập tức xuất hiện một vệ á n h d ạ n g đông một kích cuối cùng đưa ngươi thần cách triệt để hòa tan không long thần gào thét thử làm lấy sau cùng phản kích n g ư ơ i trốn không thoát đây là thiên sứ c h i thần lực lượng không hiện tại là lực lượng của ta tuyết tiêu nhiên trên mặt lộ ra một tia kỳ dị sáng thế chi lực vê anh một n ỗ i c ổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng bao trùm lòng thần cái kia chính đang nhảy nhót thần cách lập tức cái kia thần cách tại quang mang chiếu d ọ i xuống lạng yên tiêu tán không không lòng thần g ầ m thét toàn thân nổi lên một trận bạch quang lập tức thân thể hóa thành ánh sáng màu vàng trên bầu trời ẩm vang nổ tung đấu la đại lục một ngày này trên bầu trời xuất hiện hiếm thấy dị cảnh quang chi mưa bùi từ trên trời giáng xuống phảng phất tại gột rửa lấy cái này một phiến đại lục đồng dạng đây hết thảy đều kết thúc rồi à. ta nhất tiếu nhẹ nói nói ừng sứ mệnh của ta sứ mạng của chúng ta hoàn thành tuyết tiêu nhiên hiện lên chỗ nụ cười nhẹ nhõm nói đại ca kim long vương cùng ngân long vương làm sao nữa ngọc tâm chỉ chỉ cái kia phiêu p h ù ở giữa không trung hôn mê bất tỉnh kim long vương cùng ngân long vương nói ra bọn họ đã biến trở về thiếu niên cùng thiếu nữ tuy bọn hắn đi thôi bọn họ hiện tại đã không có thành thần hy vọng tuyết tiêu nhiên từ t ổ n ó i mà lại ta cảm thấy cái này ngân long vương tựa hồ cùng cha vợ có một đoạn nhân duyên tuyết tiêu nhiên nhữ mày nói ra quản hắn làm gì a a a ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận một trận chiến này thật sự là ta kinh lịch mệnh nhất nhất chiến ngọc thiên ha ha cười nói đi đi, ta mang theo lão bà nghỉ ngơi đi tuyết tiêu nhiên ôm lấy đường vũ đồng cùng thu n h i tay hướng hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu xem như nhận đồng hắn một trận chiến này tầm quan trọng đồng thời cũng đại biểu sư huynh đệ ở giữa cảng tạng lập tức ba người hóa thành một ngọn gió rời đi Trường thông hướng tương lai chìa khóa, đại kết、cụ. Tuyết tiêu nhiên hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió biển, thư thư phục phục tựa ở đại thuyền tàu, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời. Ta nhất yếu, Ngọc Thiên, Ngọc Tâm đồng dạng tựa ở bong thuyền trên ghế nằm, hai mắt, thỉnh thoảng uống một hướng hưởng hướng hưởng nhiên biển, bong ánh sáng Ngọc Ngọc đồng dạng bong nằm, uống ng gió ghế 419, cái chìa cụ. phục phục kia lai đại đại khiếp hai khóa, lấy lấy yếu, ở ở ngươi tại đại lục này sự tình đều làm xong sao tuyết tiêu nhiên d ố i người một chút lắc đầu còn không có đâu còn không có tốt tốt tạm biệt mà lại gần nhất không phải tinh la đế quốc cùng nhật nguyệt đế quốc quyết chiến sao a nói đến xác thực có chuyện như vậy ngọc thiên chống c ầ m nói ra cái kia chiến tranh giao cho vũ hạo đi làm hắn là tinh la đế quốc người tham dự tiến chiến tranh cũng không gì đáng trách tuyết tiêu nhiên híp híp mắt không nghĩ tới à, lúc trước cùng một chỗ tu luyện sư huynh đệ vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này tuyết tiêu nhiên cảm thán cười cười hắn cùng hoắc vũ hạo quan hệ mặc dù là sư huynh đệ quan hệ nhưng lại không muốn đường tam cùng tuyết lệ hàn như thế thân mật giống như huynh đệ dù sao tuyết tiêu nhiên lo lắng nhiều lắm mà lại hắn đi vào đấu la đại lục dự tính ban đầu cũng chỉ là làm một cái quan sát đánh giá người đến giúp đỡ đường môn từng bước một trưởng thành nếu như vậy nói lời hắn cùng b ố i bối quan hệ còn tốt một chút lao cha đời sau nha còn có mã thúc thúc đời sau ngọc tâm cảm khái hít một tiếng ngươi nói chúng ta muốn hay không đem bọn hắn mang lên thần giới ngươi làm gì không nói ta đem đường môn toàn thể nhân viên mang lên thần giới tuyết tiêu nhiên liếc mắt vô lực nói ra cái này có thể có ba người đồng thời hô ngươi có thể yên tâm đi tuyết lệ hàn phát ra một miệng thở dài nhìn lấy ngồi ở bên cạnh đường tam nhuận miệng cười không tầm thường không hổ là con của ngươi đường tam thở thật dài một cái có điều đối tại kế hoạch của bọn hắn ngươi thấy thế nào thần giới cần màu mới thần giới tương lai đồng dạng cần càng nhiều có được thành thần tư chất nhân loại tiêu nhiên như là đã tự sáng tạo thần vị như vậy hắn những cái kia đám tiểu đồng bạn tại hắn dạy bảo dưới cũng không phải không có khả năng tuyết lệ hàn cười cười ta cũng đi buông lỏng một chút nhìn lâu như vậy đấu la đại lục là thời điểm cho mình thả cái tiểu giả n à y n à y ngươi n g h ĩ công tác có thể toàn áp đến trên người ta tốt ta tuyết lệ hàn phàn nàn nói không là có trượng tuyết cô nương g i ú p ngươi sao đường tam lúc này vậy mà bướng bình chưng mắt nhìn hóa thành một đạo khói xanh rời đi tiêu nhiên vũ đồng thu nhi lên thần giới thời điểm ta tự mình chủ trì hôn lễ được a ta còn thực sự không muốn trở lại đấu la đại lục a trên biển nhiều dễ chịu tuyết tiêu nhiên thật sâu thở dài xa xa cũng cảm giác cái kia tinh la đế quốc t r u n g quanh đều là nhật n g u y ệ t đế quốc vây quân thật l à vận khí không tốt chiến tranh còn không có kết thúc sao đường vũ đồng cùng thu nhi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bây giờ l ư ỡ i nhác thậm chí đồi phế bộ dáng không khỏi che miệng n ở nụ cười đây là danh chấn đại lục giết chết long thần nhất chiến thành danh cực hạn đấu la tiêu diêu đấu la bộ dáng sao có sao nói vậy ta liền muốn cho chính mình thả cái tiểu giả a tuyết tiêu nhiên gối cái đầu nhìn cách đó không xa tinh la thành cái kia thảm liệt tiêu sát bầu không khí không khỏi nhún vai mang đường môn tất cả mọi người đi lên làm được sao đường vũ đồng đang tự hỏi thần giới quy củ sự kiện này tựa hồ không có đầu quy củ này à mấy người tuy nhiên thiên phú không tồi nhưng là cũng không có bị thần tướng thi cấp ba hoạch trên lý luận đến nói là không thể nào việc nhỏ thần giới không biết có bao nhiêu người muốn về hưu mặc kệ đấy mà lại phụ thân cha vợ thiên nhận tuyết a di tại thần giới quyền lên tiếng ngươi cũng không phải không biết huống hồ sinh mệnh c h i thần cùng hủy diệt c h i thần đoán chừng sẽ đứng tại ta bên này lục a di cùng tím thúc thúc sao vì cái gì bởi vì ta nắm giữ sáng tạo sáng thế lực lượng tuyết tiêu nhiên thấp giọng nói ra lục a di cùng tím thúc thúc một mực không có, có hậu đại ở mức độ rất lớn là bởi vì sinh mệnh cùng hủy diệt bất tương dung nguyên nhân thế mà ta bây giờ nắm giữ sáng thế lực lượng liền có thể tiêu trừ hai người bọn họ ở giữa lực lượng phản vệ đến lúc đó chúng ta thì có cháu trai ấy thì ra là thế a bất quá lục gã di cũng thật sự là đáng thương đường vũ đồng vỗ tay nói ra tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh c h i thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng không cần suy nghĩ nhiều hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng tuyết tiêu nhiên cười cười ôm lấy hai nữ tay một trận thoáng hiện lập tức xuất hiện tại tinh la thành phía trên không nghĩ tới còn thật đại quân tiếp cận à, à, từ thiên nhiên tên kia thế mà ngự giá thân trinh tuyết tiêu nhiên ổ lên một tiếng thực lực của người này thế mà tiến bộ có phần nhanh thu nhi nhìn thoáng qua đại quân nói đây cũng là hoác vũ hạo xuất thủ sau kết quả nếu như không có vũ hạo khả năng tinh la thành sớm liền liền rách ừ m chúng ta đi xuống đi tuyết tiêu nhiên đám người hạ xuống cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào ngược lại là ngoài thành vị kia nhật nguyệt đế vương nổi giận hấp dẫn tầm mắt mọi người làm từ thiên nhiên trông thấy hoắc vũ hạo tại hắn kiêu ngạo hoàng gia hồn đạo sư đoàn bên trong giết cái bảy vào bảy ra thời điểm tâm tình của hắn đều không có như thế nổi giận làm hắn trông thấy hoắc vũ hạo hạ xuống tại đầu tường mà cái kia để từ thiên nhiên mong nhớ ngày đêm nữ tử quất tử ngay tại ôn nhu thay đối phương lướt qua mồ hôi từ thiên nhiên lúc ấy thì nổ tung cái kia là đúng nghĩa tức nổ phổi quất tử ngươi tại sao muốn phản bội trẫm ngươi nói trẫm lúc ấy không xử bạc với ngươi liền xem như tấn công xong cái này một mảnh đấu la đại lục trẫm cũng sẽ ban thưởng một nửa cho ngươi ngươi tại sao muốn phản bội trớm từ thiên nhiên tiếng giống giận dữ dung quan t ă n g quân đem hai quân đều kinh hãi nhật nguyệt này đế vương tựa hồ bị mang theo mũ sánh a ngươi lúc đó chỉ là muốn sử dụng q u ố c tử từ thiên nhiên hoặc vũ hạo thanh â m trầm ổn truyền khắp toàn bộ chiến trường mà lại ngươi từ đầu đến cuối coi nàng là làm một kiện công cụ không phải sao cái kia châm chọc lời nói lập tức để từ thiên nhiên ngút trời nổi giận g à o rít một tiếng giết cho ta giết hoác vũ hạo sau đó để cho ta thân thủ giết cái kia tiểu tiện nhân hoác vũ hạo sắc mặt phát l ạ n h lại lần nữa g ơ lên một cái tay lại bị người đến thanh âm đánh gãy nha vũ hạo nhiều ngày không thấy ngươi vậy mà tại tinh la thành quyết chiến tuyết tiêu nhiên dường như theo trong hư không đi ra đồng dạng thân mang bạch đi dường như cùng đi qua mở dạng không có chút nào già yếu nhưng là nhìn kỹ chán của hắn chỗ cái kia kỳ diệu đồ án quan g mang chính đang lưu truyền lấy tiêu nhiên người rốt cục trở về tại thời điểm này người biến mất chỉnh một chút nửa năm a hoắc vũ hạ vui vẻ nếu như tuyết tiêu nhiên tại nơi này như vậy một trận chiến này có thể nói đã kết thúc hướng một bên tư thế hiên ngang quất tử nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên chuyển hướng cái kia nhật nguyệt đế quốc đại quân nói thật ta sẽ có một ngày khi dễ so ta hồn lực nhỏ hơn mười mấy cấp hồn sư a hoắc vũ hạ khỏe miệng hiện lên c h ô một tia cười yếu ớt hai người đứng sóng vai đồng thời đối mặt cái kia điên cùng hướng v ề tinh la thành vọt tới hoàng gia hồn đạo quân đoàn cách rất gần bọn họ hào hào dừng bước lại mà đầu vai của bọn hắn xuất hiện đến quản hồn đạo đại pháo trong n g á y mắt mấy vạn đạo hồn đạo xạ tuyến cùng tên lửa điên cùng hướng v ề tinh la thành trên tường gánh kích mà đi phụ thân ngươi sự tình giải quyết sao tuyết tiêu nhiên nhỏ giọng hỏi hoác vũ hạo lắc đầu chuẩn bị tại sao trận chiến này giải quyết t ố t như vậy thì tốc chiến tốc thắng đi tuyết tiêu nhiên bày ra mở tay ra một nói hào quang màu trắng cấp tốc theo dưới chân của hắn quyết tán trong nháy mắt đánh bất ngờ hướng cái kia chính đang bay tới xạ tuyến hoặc là tên lửa khiến hoàng gia hồn đạo sư đoàn cảm thấy hoảng sợ kinh ngạc chính là bọn họ công kích dường như đụng chạm đến một chỗ thần bí bình t h ư ớ n g sau đó thần bí biến mất dường như không còn tồn tại đồng dạng ta lên hoặc vũ hạo đôi mắt lóe ra l à m sắc q u a n mang linh hồn đánh nổ kinh khủng chấn động lực trong nháy mắt bạo phát cái kia đã không chỉ là tới từ tinh thần tâm thứ thậm chí là toàn bộ không gian ngươi vậy mà l ĩ n h ngộ không gian lực lượng tuyết tiêu nhiên như có điều suy nghĩ chỉ là vừa mới tiếp xúc nói ra lông mà thôi hoác vũ hạo vào đầu cười nói vậy liền rơi xuống đi thất nhạc viên tuyết tiêu nhiên tay phải giơ lên cao cao ngay tại lúc đó theo cái kia mười ngàn dặm trên trời cao vô số quang tiễn thẳng tắp rơi xuống cắm vào hồn đạo quân đội trong thân thể cái kia hoàng gia hồn đạo sư đoàn tiên phong trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa t h thiên nhiên ngươi định làm như thế nào tuyết tiêu nhiên lời còn chưa nói hết chỉ thấy hoắc vũ hạo đã liền xông ra ngoài mục tiêu trực chỉ từ thiên nhiên liền thu hồi cái kia còn không nói hết xoay người lại nhìn thấy là giống như cười mà không phải cười đường môn mọi người bối bối tiến lên dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn không tệ coi như không tệ không nghĩ tới sư đệ đã đứng ở đại lục đ ỉ n h phong cùng long thần trận chiến kia chúng ta đều nghe được động tĩnh nếu như không phải huyền lão không để cho chúng ta ra ngoài mệnh lệnh bắt buộc lưu giữ ở đây chúng ta đã sớm cùng nhau tiến lên Ngạnh, tuyết tiêu nhiên chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh lúc ấy các ngươi liền chín mươi tám cấp còn chưa tới đi đối mặt long thần là đưa đồ ăn sao hắn cũng nhìn được rất lâu không thấy bế quan mã tiểu đào học tỷ cái s a u đã đột phá chín mươi bảy cấp có thể nói là sử lai k h ắ c nội viện cái kia trong đồng lứa người nổi bật có một số việc cần cùng các ngươi thông báo một chút tuyết tiêu nhiên ánh mắt chăm chú nhìn đường môn mọi người đem mỗi khuôn mặt của một người đều thấy rõ trong đó cũng bao quát ta đi hoác vũ hạo hì hì cười một tiếng thần thái nhẹ nhàng khoan khoái ôm lấy quất tử tay lấp lóe tại tuyết tiêu nhiên sau lưng nhật nguyệt đế quốc đại quân chậm rãi thu liễm giống như thủy triều thối lui tinh la thành phương hướng tại ngắn ngủi yên tinh về sau nhất thời bạo phát ra c h ấ n thiên gieo họ kết thúc chiến tranh cuối cùng kết thúc trước một khắc còn tưởng rằng muốn đi hướng hủy diệt bọn họ sau một khắc lại một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình đồng thời thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi sau cùng cái này là bực nào biến hóa kỳ dị a bất kể như thế nào tiên tiến thành lại nói tuyết tiêu nhiên nhún vai cười ha ha nói mọi người đồng đều cảm thấy bây giờ tuyết tiêu nhiên không có cho người ta một loại vô cùng mệt mỏi bộ dáng dường như hắn hiện tại đã buông xuống hết thảy hoặc là nói trên người trọng áp đã biến mất không thấy lúc đầu tuyết tiêu nhiên là cỡ nào phong khoáng ngông nên một người a bọn họ trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyết tiêu nhiên như thế sáng sủa cười ha ha bộ dáng đường vũ đồng cùng thu nhi ra hiện ở phía sau hắn cười cùng đường môn mọi người từng cái ôm ấp vũ hạo người trước đi giải quyết chuyện của người đi tuyết tiêu nhiên vô vua hoắc vũ hạo b ả vai nói cái sau hơi sững sờ lộ ra một tia cảm kích cảm khái ánh mắt lập tức ôm lấy quất tử rời đi tiến về tinh la thành vương cung gặp qua huyền lão nhìn thấy huyền lão chậm rãi đi tới mọi người cùng nhau hành lễ huyền lão trông thấy tuyết tiêu nhiên bây giờ bộ dáng thương lão trên khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười hai tử xem ra người rốt cục bông xuống không chỉ là hoàn thành chuyện ta nên làm thôi tuyết tiêu nhiên bật cười l tuyết Người muốn đi rồi sao? h ề n nói, đi phía trên、kia. Liên lao báo khẽ phía cười cái kia gặp sự tình, ta cần cùng chút, có đi tới tình, ta thông quan huyền gặp đường môn mọi ngài đào tiểu tỷ cũng có thể có mặt. Tuyết tiêu nhiên hướng huyền lão cùng mã tiểu đào ôm quyền nói ra tinh la hoàng cung mật thất từ tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người đồng thời xuất thủ kết giới tin tưởng coi như đại lục bất luận cái gì đỉnh phong cực hạ n đấu la đều không thể nghe trộm nói trong mật thất cho chuyện tiêu nhiên không biết n g ư ờ i muốn muốn nói cho chúng ta biết sự tình đến cùng là cái gì bối bối ngồi trên ghế nhìn lấy tuyết tiêu nhiên hiếm thấy bắt chéo hai c h â n tư thế ngồi bật cười nói người sư đệ này tựa hồ biến đến hướng ngoại không ít sự kiện này rất trọng yếu là chúng ta mấy cái huynh đệ tại đi qua sau khi thương lượng trò ra kết luận tuyết tiêu nhiên điểm ngón tay nói ra ta nói mấy cái huynh đệ huyền lão cũng đã gặp một người trong đó đều là đương thời cao cấp nhất phong hào đấu la bọn họ đều là huynh đệ của ta đồng dạng là ta giết chết long thần chiến hữu huyền lao yên lặng gật đầu chỉ là ta chưa từng có trên đại lục nghe nói qua có còn lại ba tên lóa mắt thiên tài sự tình huyền lao c a o mày nói đó là bởi vì bọn họ cũng không phải là đến từ trên phiến đại lục này tuyết tiêu nhiên cười nói bọn họ đến từ mặt khác hai cái đại lục đấu la đại lục cũng không phải là duy nhất tồn tại vị diện mọi người không còn gì để nói cái này đối tại thế giới của bọn hắn xem tới nói là một lần đả kích ta nói cho đúng là thần giới sự tình đề tài đột nhiên trầm trọng lên thì liền huyền lão cũng điều chỉnh tư thế ngồi chăm chú nghe thần giới là tồn tại các vị đang ngồi trước mắt nắm giữ thành thần tư chất chỉ có ta vũ đồng thu nhi còn có vũ hạo tuyết tiêu nhiên nói mà chúng ta tại sau một thời gian ngắn sẽ phi thăng thần giới trở thành thần giới một vị thần trở thành thần về sau sẽ có được bất tử bất d i ệ t cơ hồ vô tận thọ mệnh đương nhiên thần giới sinh hoạt cũng mười phần nhàm chán a cho nên ta có một cái để án tuyết tiêu nhiên dựng thẳng lên một ngón tay lộ ra vẻ tươi cười ta có thể để cho các ngươi thu hoạch được kế thừa thần vị tư cách các ngươi cảm thấy thế nào h ơ a a a mọi người chấn động vô cùng từ tam thạch thậm chí từ trên ghế rớt xuống khoan khoan khoan khoan ngươi là làm sao biết những thứ này huyền lão kinh ngạc nhìn tuyết tiêu nhiên dường như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng tuyết tiêu nhiên không trả lời thẳng hắn vấn đề này bởi vì đường vũ đồng nhỏ giọng nợ nụ cười huyền lão sử lai khắc học viện điều tra qua thân phận của ta xác nhận ta là một đôi đã chết kiếm hồn sư bạn lữ đời sau đúng không tuyết tiêu nhiên hỏi huyền lão nhẹ gật đầu cái kia là giả nguy tạo huyền lao sắc mặt lập tức tối sầm ta họ tuyết phụ thân của ta gọi tuyết lệ hàn mà mẫu thân của ta gọi độc cô nhạc đường môn mọi người t r o n g mắt đồng thời l ù i đi ra huyền lao trực tiếp phát nổ nói t ủ ngọa tảo tuyết tiêu nhiên nhìn lấy phản ứng của mọi người vô lực nún vai ta là thần c h i tử đương nhiên vũ đồng cũng thế nhạc phụ của ta cũng chính là vũ đồng phụ thân là đường tam thảo mọi người cùng nhau phát nổ nói t ụ nhìn tuyết tiêu nhiên cùng đường vũ đồng ánh mắt rõ ràng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt mơ hồ để lộ ra một k i a cùng nhiệt cùng rung động ta d ọ t mẹ a thân phận này tiêu chuẩn tích khu khu tuyết tiêu nhiên tằng háng một cái nói tiếp nếu như ta cùng vũ hạo hai người lên thần giới không khỏi quá mức nhàm chán các ngươi nguyện ý tiến về thần giới sao b ố i b ố i sư huynh phụ thân ta lào sư ngọc tiểu cương tổ sư cũng tại thần giới tiểu đào học tỷ lập tức hồng thanh tú mã thúc thúc cũng tại thần giới mục lao cũng chưa chết vong bây giờ tại thần giới qua thật tốt tuyết tiêu nhiên lại lần nữa hướng đường môn mọi người đưa tay ra mỉm cười nói cho nên tới hay không thần giới cái này có thể là độc nhất vô nhị cơ hội có thể cùng huynh đệ tỷ bội vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ cơ hội hán hướng mọi người đưa tay ra đưa cho bọn họ tiến về thần giới chìa khóa đại lục quay về bình tĩnh sử lai khắc học viện vẫn như cũ giống như ngày thường tuyển nhận tân sinh tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hải thần duyên định nhân, nhân duyên chỉ là bây giờ đường môn nội bộ ngay tại khí thế ngất trời huấn luyện uy uy cho ngươi ăn chuyện gì xảy ra làm sao mười mấy hiệp ngươi thì gục xuống ta nhất tiếu la hét giọng nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất từ tam thạch một tay lấy hắn kéo lên lại cho ta luyện ca ca ta phục ta đều chín mươi tám cấp làm sao còn không đánh lại ngươi t ừ tam thạch gạt ra một cái nụ cười khó coi tâm lý mở mở tờ đừng nói nhảm lại cho ta luyện thì loại trình độ này còn muốn thông qua huyền vũ thần khảo hạch ta nhìn ngươi là đang nằm mơ ta nhất tiếu h ử một tiếng nếu như ngươi muốn đi vào thần giới lực lượng của mình là rất trọng yếu ngọc thiên đối cùng thái đầu nói ra cái k i a hồn đạo khí cũng không phải là lực lượng của mình mặc dù không có để ngươi trực tiếp từ bỏ nhưng là dựa vào lực lượng của mình cũng là rất trọng yếu sư m i n h n g ư ơ i lôi đình còn chưa đủ mãnh liệt a ngươi cũng nhìn thấy ngọc tâm đến làm mẫu đi tuyết tiêu nhiên hướng ngay tại nhữ mày suy nghĩ đến bối bối chỉ điểm lĩnh vực a lĩnh vực đừng quên lĩnh vực tồn tại còn có sử dụng lôi đình gặp thời đợi thích hợp điều động một k i a thần lực lượng đường vũ đồng thì làm nữ tử bộ thống nhất huấn luyện viên nàng không ngừng dạy bảo giang nam nam như thế nào vận dụng cái kia một k i a thần lực lượng tiêu tiêu cùng quất tử tại nhiều nữ bên trong hồn lực đẳng cấp thấp nhất đương nhiên cũng nhận thu nhi trọng điểm chiều cố tuy nói đưa cho chìa khóa nhưng nhìn đến chờ bọn hắn hoàn thành khảo hạch còn phải cần một khoảng thời gian a tuyết tiêu nhiên cùng bồi bồi đối chiến mấy hiệp thay hắn bưng chắc tu vi gối cái đầu đi đến một bên nhưng là đây không phải rất vui vẻ sao tiêu nhiên ca ca cũng rất vui vẻ không phải sao đường vũ đồng cười đến rất là vui vẻ rực rỡ ừng tuyết tiêu nhiên ôn nu h vuốt vuốt đường vũ đồng phấn sợi tóc màu xanh lam nhẹ nhàng ngừ một tiếng giống như vậy không có áp lực sinh hoạt đúng là ta trước đây thật lâu thì hướng nhìn đến sự tình mà lại còn có bọn họ bồi bạn thân giới sẽ càng ngày càng náo nhiệt đây đường vũ đồng che miệng khẽ cười nói tiêu nhiên cha mẹ sẽ thích ta sao thu n h i đi lên phía trước có chút bất an nói ra nhất định sẽ thu n h i đang yêu như thế cha mẹ nhất định sẽ hứa thích tuyết tiêu nhiên cười an ủi chúng ta chí ít còn muốn tại đấu la đại lục ngốc một chút thời gian trong khoảng thời gian này chúng ta liền hảo, hảo hưởng thụ một chút cái kia trước nay chưa có ngày nghỉ đi tuyết tiêu nhiên cười cười đương nhiên đoán luyện các huynh đệ tỷ mội cũng là màn kịch quan trọng hai nữ mỉm cười gật đầu vũ đồng thu nhi sau này đường các ngươi nguyện ý một mực làm b ạ n ta một đường đi tới sao tuyết tiêu nhiên đưa tay ra mắt bạc lóe ra ý cười chúng ta nguyện ý tuyết tiêu nhiên n u hòa cười cười có điều rất nhanh bị cách đó không xa huấn luyện hấp dẫn đi ánh mắt mang theo hai nữ đi lên trước nguyên lai là từ tam thạch cùng quý tuyệt trần lúc này giống thoát nước đồng dạng tại mặt đất thở dốc diệp cốt y cùng nam thu thu sắc mặt tái n h u ậ vô cùng vừa mới bế quan kết thúc mã tiểu đào sắc mặt cũng rất khó coi cái này màu đen lĩnh vực h u y áp thực sự quá cường đại quý tuyệt trần chống kiếm nói ra trên mặt không ngừng có mồ hôi chạy xuống ta nhất tiếu khi ê u mi nói lầm bầm không thể nào ta lĩnh vực hai thành lực còn không có sử dụng đây quý tuyệt trần nhất thời không lời nào để nói đây cũng quá đả kích người đều đứng lên cho ta tuyết tiêu nhiên hai tay chắp sau lưng đi vào sân huấn luyện thông hướng thần giới chìa khóa đã giao cho trong tay các n g ư ờ i làm sao mỗi một cái đều là bộ này lười biếng bộ dáng đều đứng lên cho ta về sau mỗi ngày chúng ta bốn người đều sẽ sung làm mỗi người các ngươi tư nhân bồi luyện hắn lộ ra một tia ác thú vị nụ cười cho ta làm tốt giác ngộ đừng a a a a cũng là ngươi kêu văng nhất xem ra ngươi còn có chút khí lực đúng hay không ngọc tâm đến gần từ tam thạch đem hắn một thanh nhấc lên tới tới tới ta cùng ngươi luyện một chút nói xong toàn thân dẫn động màu tím lam lôi đ ỉ n h đồng thời vươn một cái tay ta ta ta mẹ nó trêu a i ghẹo a i ta từ tam thạch khóc không ra nước mắt triệu hồi ra huyền vũ thuẫn cuốn quýt chống đỡ lên tiến về thần giới chìa khóa đó là thông hướng vô hạn tương lai chìa khóa tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái này khí thế ngất trời tu luyện cảnh tượng ôm lấy đường vũ đồng cùng thu nhi thoải mái cười một tiếng tương lai của chúng ta sẽ không cô đơn